Tại toàn bộ hồn thác nhân tộc bên trong, bọn hắn là đứng tại điểm cao nhất một đám người. Nhưng là bây giờ, là hoang mang nhường bọn hắn đến nơi này. Bọn hắn không minh bạch, vì cái gì toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại bài xích bọn hắn, quá khứ thông thuận không tu luyện được lại, muôi tiến lên trước một bước đều muốn nỗ lực trước kia mấy lần cố gắng. Càng là có mấy vị đồng đạo tại trong quá trình tu luyện tẩu hòa nhập ma, dù cho may mắn lưu lại một tên, nhưng là bản thân lại là đã mất đi lần nữa tiến lên khả năng. Loại đả kích này thực tế quá mức thê thảm đau đớn. Là bọn hắn hiểu rõ đến toàn bộ thế giới bên trong tất cả mọi người là như thế này lúc Càng là không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn lúc này lại tới đây chính là muốn theo tiên tổ nơi này đạt được một đáp án, nếu như không cách nào đạt được đáp án này, bọn hắn rốt cuộc không cách nào an ổn tu luyện. Lao giả, thiếu nữ, đứa bé, nhìn thấy những cao nhân này nhóm sau có nhiều sợ hãi, bọn hắn trước kia là chiếm cứ tốt nhất vị trí, là bọn hắn đến sau liền yên lặng tối lui đến đằng sau. Thế nhưng là Võ Vương cùng hóa thần nhóm cũng không có để ý động tác của bọn hắn. Bọn hắn ý nghĩ lúc này chỉ có một cái, thế nhưng là nhường bọn hắn tất vọng là, dù cho bọn hắn ở chỗ này chờ đợi mấy tháng thời gian tiên tổ vẫn không có xuất hiện cái này không chỉ có nhường bọn hắn sinh ra nghi vấn tiên tổ hiện tại thật còn tại bên trong sao đã đã mấy trăm năm chưa từng có ai nhìn thấy tiên tổ lộ diện dù là bọn hắn hiện tại là cao quý Võ Vương cùng hóa thần gặp qua tiên tổ số lần cũng bất quá giải rác vài mặt mà thôi, cũng tiềm ẩn tại ký ức chỗ sâu nhất nếu như không phải bọn hắn đã có thể làm được ký ức vĩnh cố thậm chí cũng nhớ không rõ tiên tổ hình dạng chưa đã hình dạng mấy người xương sở lúc này mới phát hiện tiên tổ hình dạng tại ý thức của bọn hắn bên trong vậy mà không có một cái nào xác định hình tượng Bọn hắn biết do tiên tổ tồn tại ở kia, nhưng lại không biết rõ hắn chân thực tướng mạo đến cùng như thế nào. Trong lòng bọn họ bắt đầu kính sợ bắt đầu, bọn hắn tự nhiên biết rõ đây là bởi vì cái gì, là lẫn nhau chênh lệch quá lớn lúc, liền sẽ sinh ra biến hóa như thế, tu vi thấp người liền tu vi cao người tướng mạo cũng thấy không rõ. Tiên tổ a, chẳng lẽ ngài hiện tại đã không tại tiểu thế giới bên trong ạ? Có một vị hóa thần đang thì thào tự nói, hắn tự nhiên không dám đối tiên tổ có cái gì bất kính chi ngôn, thế nhưng là như thế nhận biết nhưng vẫn là nhường hắn hủy hoại không thôi. Tu luyện khó khăn biến hóa, nhưng rất nhiều người đều đã mất đi phương hướng. Nếu như tiếp tục tiến lên kết quả đều là tàu hỏa nhập ma, như vậy cái này không cách nào thành tiên nói, còn tu luyện cái gì? Dát Kíp. Ngay tại trong lòng bọn họ đều đã không ôm hy vọng thời điểm, Thanh em đột nhiên xuất hiện lại là nhường bọn hắn sát na ngẩng đầu lên. Trên mặt cũng lộ ra kích động, mấy người nhìn xem xuất hiện tại đạo trường bên ngoài đạo thân ảnh kia, không chút do dự liền quỳ dạp trên đất, thật sâu bái xuống dưới. Tiên tổ. Trong lòng bọn họ nghĩ tới là ngài rốt cục ra, nhưng cuối cùng không dám theo trong miệng thốt ra. Bên cạnh những cái kia lão giả, thiếu nữ, đứa bé tại sừng suốt sau khi, cũng đội vàng quỳ xuống. Xung quanh rầm rầm quy xuống mấy trăm người, mỗi người mục đích cũng khác nhau, nhưng là bọn hắn khi nhìn đến Hứa Thịnh sau làm phép lại là đâu dạng. Hứa Thịnh không nói gì, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tất cả mọi người liền cũng bị một cố lực lượng cho nâng lên. Làm Hồn Thác nhân tộc tiến tổ, tại con dân không gì sánh được hoang mang thời điểm hắn lại thế nào khả năng không ra. Hiện tại phát sinh ở Hồn Thác nhân tộc trên người sự tình, không thể nghi ngờ là dao động căn cơ sự tình. Người có thể không ngừng gặp được khó khăn, nhưng lại không thể không có hy vọng. Hồn Thác nhân tộc hiện tại gặp phải tình huống chính là không nhìn thấy hy vọng. Quá khứ mấy năm phát sinh sự tình Liên giống với là Ban Đầu thông tiên Tiên Đồ đột nhiên bị cắt đứt, chuyện này đối với bất cứ người nào tới nói đều là không thể nào tiếp thu được. Hứa Thịnh tự nhiên trước tiên cũng cảm thụ qua giận cùng không Viên ý nghĩ. Hai người cũng đều vẫn là người, cho nên Hứa Thịnh cũng cảm nhận được trong lòng hai người mở miệng. Chỉ bất quá trong lòng bọn họ đối Hứa Thịnh tin tưởng vượt qua những người khác quá nhiều, cho nên bọn hắn khả năng một mực vững vàng, không có tới đạo trưởng hỏi thăm Hứa Thịnh. Loại này chịu u nặng tín nhiệm đã nhường Hứa Thịnh ướm áp lại cảm thấy rất có áp lực. Không chút nào khoa trương, giận cùng Khung Viên bọn người liền hoàn toàn như cùng hắn đưa bé, cho tới nay đối với bọn hắn bổ dưỡng. Hắn đều là tận chính mình có khả năng. Các người tiến lên đạo lộ gặp được một chút khó khăn, nhưng là con đường phía trước còn chưa đoạn tuyệt, đi thôi, không muốn từ bỏ hy vọng. Hứa thịnh nhẹ nói, thanh âm của hắn rơi vào mấy người trong thái lúc, làm cho bọn hắn đinh thai như góc. Hắn hiện tại cũng không có giải quyết biện pháp, duy nhất có thể làm chính là nhường trong lòng bọn họ không thất vọng. Rõ. Ngay cả như vậy, đạt được hồi phục mấy người trong lòng cũng lại cháy lên hy vọng. Chỉ cần tiên tổ nói có thể, vậy liền có thể. chương 467, thiên Phú linh hồn lò luyện tiến vào hồn thương nhất tộc phạm vì thế lực thứ 236 năm, Hứa Thịnh lần nữa phát hiện kia quen thuộc sợi tơ. Nó liền theo Hứa Thịnh trước mắt lướt qua, vô số đầu sợi tơ không biết từ chỗ nào phát ra nơi nào, dùng trực tiếp xuyên thấu không gian đi đi nơi nào. Sợi tơ số lượng quá nhiều, đơn giản có thể nói là che khuất bầu trời. Lớn như thế quy mô, có lẽ là vị kia chân thánh cấp độ hồn thương thủ đoạn. Hứa Thịnh trong lòng cực kỳ kính sợ, dạng này sợi tơ hắn là tuyệt đối sẽ không được vào, không chừng liền bị phát hiện. Cái gì? Người trước khi nói cái chủng loại kia tình lại xuất hiện. Huy Hoàng Đại Điện bên trong, Nhận được tin tức, công viên sắc mặt khó coi. Ai biết được tại quá khứ mấy trăm năm thời gian về sau, đã từng loại kia đột ngột tử vong tình huống lại xuất hiện. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này không còn bất luận cái gì quy luật có thể nói, mỗi người cũng trong lòng hoảng sợ. Hôn thác nhân tộc bên trong, có mấy vạn linh hồn của con người đã bị dẫn dắt, bọn hắn cứ như vậy không có báo hiệu ngã xuống trụ sở của mình bên trong, nhưng người thân cực kỳ bi thương. Thửa thịnh sớm tại cái thứ nhất con dân xuất hiện tình trạng lúc liền đã phát hiện. Bên người nhiều như vậy sợi tơ, cho dù hắn bản thân có thể phòng ngừa, Nhưng là hồn thắc nhân tộc dù sao cũng là số 1 tỷ quy mô, bọn hắn không có khả năng cũng tránh thoát. Sợi tơ tác dụng là vượt qua cự ly, hứa thịnh cũng không có biện pháp toàn bộ ngăn cản. Hơn mâu chốt chính là, nhân số quá nhiều, hắn cũng không có khả năng đem người phục sinh, nhưng là nhiều đến ngàn vạn nữ hương hỏa, hắn hiện tại hương hỏa cũng bất quá là hạt cắt trong xa mạc thôi. Sợi tơ ẩn chứa lực lượng cũng không nhiều, nó chỉ là thuận theo lấy quy tắc lực lượng, dùng một tia xảo kỉnh đem linh hồn của con người dẫn dắt mà ra. Thế nhưng là đối với phàm tục sinh mệnh tới nói cấp độ vẫn là quá cao, cho nên không có người có thể ngăn cản. Hồn khác nhân tộc bên trong có chút linh hồn thiên phú khá mạnh bọn hắn đối với cái này sợi tơ sức chống cự thậm chí so Võ Vương còn mạnh hơn bất quá bọn hắn cũng chính là có thể nhiều chống cự một chút thời gian kết quả cuối cùng vẫn là linh hồn bị dẫn dắt mà đi thế nhưng là thêm ra tới thời gian đã đầy đủ nhường hứa thịnh đối bọn hắn tiến hành viện trợ hắn hiện tại đã phân tích qua sợi tơ vận chuyển cơ chế chỉ cần hao phí nhất định lực lượng liền có thể đưa nó trực tiếp xóa đi linh hồn thiên phú hữu dụng kia tự nhiên là, là hồn thác nhân tộc tăng thêm một hạng thiên phú cựu trọng chiến thể cùng đạo thể hai loại thể chất ra chỉ Nhường hứa thịnh đã bỏ đi cái khác thiên phú hối đoái liên liên trước đó hối đoái huyết chiến trí thể hiện tại cũng nhiều hơn là dung hợp tiến vào cửu trọng chiến thể bên trong nếu như tùy tiện hối đoái mới thiết Phú khả năng sẽ chỉ lên phản hiệu quả bất quá cửu trọng chiến thể càng nhiều là tác dụng tại trên người liên quan tới linh hồn phương diện tăng thêm cũng không nhiều cũng không thể nói như vậy phải nói là trước mấy tầng cửu trọng chiến thể chuyên trú vào thân thể phía trên các loại đến đằng sau liền bắt đầu thân thể linh hồn song hướng phát triển bất quá nước xa không cứu được lửa gần muốn hối đoái ra đằng sau mấy tầng cửu trọng chiến thể còn không biết rõ muốn tới ngày tháng năm nào Hứa Thịnh đem vạn vật đồng giá mở ra, từ đó tìm kiếm thích hợp thiên phú. Tại vạn vật đồng giá tiến hành sàng chọn về sau, phù hợp Hứa Thịnh yêu cầu tiên phú còn tựa không nhiều. Trong đó mấy hạng là lúc này không có xung đột, nhưng đã đến đằng sau có thể sẽ ảnh hưởng hồn thác nhân tộc tiềm lực phát triển, toàn bộ bị bài trừ. Cho nên Hứa Thịnh do dự về sau, lựa chọn một cái tên là Linh hồn lò luyện tiên phú. Linh hồn lò luyện, thuộc loại tiên phú. Miêu tả: Lấy linh hồn làm lò luyện, luyện hóa dị thường, giá trị bản thân hơn. cần thiết: 1 vạn 2000 nước hư hỏa liên quan tới linh hồn lò luyện miêu tả kỳ thật rất nhiều, nhưng là mấu chốt nhất cũng chính là cái này 14 chữ. Loại này năng lực thiên phú sẽ để cho sợi tơ tiếp xúc đến hồn thác nhân tộc linh hồn thời điểm tự động bị bọn hắn luân chế, mặc dù bởi vì đẳng cấp chính lệch, không thể nào làm được luyện hóa, nhưng chính là cái này chỉ hoàn thời gian đã đầy đủ ngưỡng hứa thịnh xuất thủ. Hồn thác nhân tộc hiện tại mặc dù đã có mấy vạn linh hồn của con người bị dẫn dắt, nhưng đây cũng là mấy chục năm thời gian để dành tới, chia nhỏ xuống tới cũng chính là mỗi ngày 1 đến 2 cái. Hứa thịnh tinh lực mặc dù đại bộ phận cũng ở bên ngoài để mà tránh né nguy hiểm, Nhưng là phân ra một phần nhỏ đến giải quyết hồn thác nhân tộc vấn đề lại là không có chút nào vấn đề. Kỳ thật nếu là đặt ở những cái kia thánh tính con đường học sinh trên thân nào có phiền toái như vậy, bất quá là mấy vạn con dân mà thôi, chết thì đã chết, không được bao lâu lại sẽ bổ sung ra. Thế nhưng là hứa thịnh không thể bởi vì nhân số ít liền bỏ mặc, bởi vì giới hạn thấp nhất đều là lần lượt bị đổi mới, mấy vạn không quan trọng, lần tiếp theo liền biến thành mấy chục vạn cũng được, lần tiếp theo khả năng chính là số trăm vạn. Cứ thế mãi, về sau cũng liền theo nhân tính đạo lộ biến thành thánh tính đạo lộ. Trong cái này đạo lý Hỏa Tịnh biết đến không gì sánh được rõ ràng, hắn ở quá khứ cũng bị rất nhiều người khuyên bảo qua. Nhân tính đạo lộ không phải một cái tạm biệt con đường, trong đó có quá nhiều nguyên nhân có thể sẽ dao động ý nghĩ, để người bất chi bất giác ở giữa liền chệ hướng tự mình ngay từ đầu lựa chọn. Rất nhiều đi thánh tính con đường người, bọn hắn ngay từ đầu kỳ thật cũng là nhân tính con đường cầm giữ đột, nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn bất chi bất giác bước chân liền vượt đến thánh tính phía bên kia. Cái này không thể trách bọn hắn, chỉ có thể nói bởi vì cảnh giới đề cao, nhìn vấn đề góc độ cũng cùng trước đó khác biệt. Hồn tộc nhân tộc bên này đang tiếp thụ đến hứa thịnh thêm năm tiên phú về sau, rất nhiều người đều cảm giác được tinh thần của mình phát sinh biến hóa. Bọn hắn nói không lên đây loại cảm giác này là cái gì, nhưng là biết rõ khẳng định là tiên tổ lại xuất thủ. Cơ hội tất cả mọi người quỳ mọc xuống, hoặc là hướng phía linh bia phương hướng, hoặc là tiến vào gia tộc từ đường, tùy gối bài vị trước đó. Cho dù là giận cùng không viên hai người, cũng là đến linh bia trước đó thật sâu tối đầu. Từ khi lần này sự kiện về sau, tất cả hồn thác nhân tộc cũng kinh ngạc phát hiện, vậy mà không có người lại bởi vì ngoại ý muốn mà chết rồi. Theo rất nhiều người nói, Bọn hắn đã từng cảm nhận được linh hồn của mình bị dẫn dắt tại cảm giác tự mình liền muốn tử vong thời điểm đỗng nhiên có một cô ấm áp lực lượng bao quả bọn hắn đem bọn hắn theo rét lệnh kia địa phương tún trở về ấm áp lực lượng đây là xuất hiện tần suất nhiều nhất một cái tử là ngày sau tiên tổ dẫn đại hồn thác bộ lạc bên trong nhìn về phía đạo trường phương hướng mặc dù tuyệt đại bộ phận thời gian tiên tổ cũng không lộ diện nhưng là hắn có một loại cảm giác tiên tổ một mực tại chú ý hồn thắc nhân tộc trưởng thành nếu như không có tiên tổ che chở hồn thắc nhân tộc vô luận như thế nào cũng đi không đến bây giờ vị trí tiên tổ ngay đến cùng là dạng gì cảnh giới. Khuôn Viên ý nghĩ lại là cùng giận không lớn, trong lòng của hắn mặc dù cũng đối hứa thịnh tăng kích, nhưng là hắn càng có một loại xúc động, muốn đến hứa thịnh chỗ cảnh giới, xem hắn phong cảnh nơi đó. Thế nhưng là Khương Viên như thế nào lại biết do, hứa thịnh chỗ cảnh giới là hắn cuối cùng cả đời đều khó mà tới gần. Theo hứa thịnh tiếp tục đi tới, sợi tơ số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên bản hắn cho là mình một ngày kia khẳng định không thể lại toàn bộ giải quyết, nhưng là nhường hắn giật mình là, hồn nhân tộc bên trong vậy mà xuất hiện một chút thiên phú dị bẩm người, linh hồn của bọn hắn lo luyện thiên phú phát sinh dị biến. Có thể sinh sinh đem cái này sợi tơ kháng cự mấy trăm năm. Mặc dù không có khả năng đem sợi tơ luyện hóa, nhưng là chỉ cần bọn hắn một mực duy trì trạng thái, sợi tơ cũng lại không thể có thể đem linh hồn của bọn hắn dẫn dắt đi. Ngược lại bởi vì sợi tơ rèn luyện, tinh thần của bọn hắn trở nên cực kỳ cứng cỏi, mặc dù nhận thụ lấy người thường khó mà tưởng tượng thống khổ, nhưng là liên quan tới linh hồn phương diện năng lực cũng mạnh hơn tất cả mọi người. Linh hồn cường đại mang tới không chỉ có là linh hồn phương diện kháng tính, tính của bọn họ cùng học tập tốc độ cũng vượt qua người bình thường. Những này nhân sinh sinh đem trước kia có hại đồ vật biến thành có lợi. Thế nhưng là dạng này thiên phú cái độc thuộc về một tiểu tiểu một số người, hứa thịnh thử qua có thể hay không đem cái này thiên phú mở rộng đến tất cả mọi người, nhưng là sau cùng kết luận là chỉ có biến dị mới có thể sinh ra, lại có không phải kế thừa tính. Cái này không có biện pháp, mặc dù rất thất vọng, nhưng là hóa sợ tơ chỗ hại là có lợi một mặt muốn cùng xem như tin tức tốt. Tất cả đại môn phái cũng dần dần phát hiện những người này, nhau nhau cướp đem bọn hắn thu được môn hạ. Mặc dù những này tâm tính đều không tương đồng, nhưng là bọn hắn lại là có một cái điểm giống nhau, mỗi người đều là tâm trí kiên định cả người. Bất luận là luyện võ vẫn là tu tiên. Chỉ cần thiên phú không phải quá kém, trong lòng trí kiên định tình huống dưới đều sẽ có một phen không tệ hành động. Hôn thác nhân tộc bên trong thiên tài số lượng cũng không ít, mà lại có kiểu trọng chiến thể cùng thanh vi đạo thể lẫn tẩy, tư chất cơ bản cũng không kém. Những ngày này phú dị biến người, tại mấy trăm năm sau một chút cũng sẽ trưởng thành đến đầy đủ độ cao. Hứa thịnh trong lòng cực kỳ vui mừng, một cái tộc quần sinh mệnh lực vẫn là tràn đầy, nếu như bên ngoài quấy nhiễu nhân tố không phải quá mạnh, chỉ cần cho bọn hắn một điểm cơ hội, bọn hắn liền có thể trưởng thành khỏe mạnh. Trong nháy mắt mấy năm thư kiếm đi qua. Thư Thịnh hiện tại vị trí như trước vẫn là tại mơ hồ mang bên trong, hắn cách thoát ly hồn thương nhất tộc phạm vi thế lực còn rất xa cự ly. Dựa theo hiện nay loại tốc độ này, khả năng mấy ngàn năm thời gian cũng không nhất định có thể vượt qua. Hắn tốc độ tiến lên vẫn là quá chậm. Mấy ngàn năm thời gian, địa cầu bên kia cũng không biết rõ đi qua bao lâu, hắn đã từng nghĩ tới, càng kinh đại học nếu như thời gian dài không chiếm được tin tức của mình, có phải hay không sẽ đem tự mình xem như tử vong đối đãi. Cuối cùng hắn chỉ có thể để cho mình không đi nghĩ những thứ này. Bỏ mặc con đường phía trước dài bao nhiêu, chỉ cần có một tia hy vọng Hắn cũng tuyệt không thể từ bỏ. Tiến vào hồn thương nhất tộc phạm vi thế lực thứ 287 năm, sợi tơ số lượng trở nên càng nhiều, nhưng là đối với hồn thác nhân tộc ảnh hưởng lại là nhỏ rất nhiều. Hắn vẫn là xem thường nhân tộc tính bền dẻo, mặc dù đại bộ phận linh hồn của con người lò luyện cũng không có thay đổi gì, nhưng là rất nhiều người thông qua tự mình tìm tòi, cũng hầu như kết xuất một bộ đối phó sợi tơ phương pháp, cái này có thể nhường bọn hắn đối kháng sợi tơ ánh mắt trên phạm vi lớn gia tăng. Cái này không thể nghi ngờ thật to dạng bất hứa thị áp lực, nhường hắn có thể dùng càng ít tinh lực liền đem con dân sự tình giải quyết. Tiến vào hồn thương nhất tộc phạm vi thế lực thứ 332 năm, sợi tơ mang tới ảnh hưởng đã gần như tại không, tương phản, nó ngược lại nhường vô số hồn thác nhân tộc trưởng thành, rèn luyện ý chí của bọn hắn. Ngoài ý liệu tình huống, đồng thời cũng làm cho Hứa Thịnh càng thêm vui mừng. Tiến vào hồn thương nhất tộc phạm vi thế lực thứ 483 thất năm, một cái đột nhiên phát hiện tình huống lại là nhường Hứa Thịnh biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Hư không bên trong, thân hình của hắn đã dừng lại. Cách đó không xa, một cái to lớn lại quỷ dị thế giới đang dừng lại ở nơi đó. Chương 468, Thạch tinh thế giới cùng rác rưởi thanh lý công Đôi mắt đều là màu xám trắng. Loại này màu xám trắng là tĩnh mịch ngăn sắc, nó đại biểu cho sinh cơ đoạn tuyệt. Thế nhưng là thế giới này bản thân thể tích lại cực kỳ to lớn, nếu như đem hồn thác tiểu thế giới bày ở hắn bên cạnh, liền cùng viên thủy tinh cùng quả bóng ở giữa trên lệch. Lớn như thế thế giới, hắn bản thân cấp độ chắc chắn sẽ không thấp, thế nhưng là lúc này hứa thịt lại là không có cảm giác được nó bất kỳ ý thức tồn tại. Nói cách khác, nó hiện tại đã chết. Tại mảnh này khu vực đi về phía trước mấy trăm năm, cổ quái như vậy thế giới hắn còn là lần đầu tiên phát hiện. Nhất làm cho hắn chú ý chính là Trong thế giới này, bộ diễn hóa tốc độ vượt xa qua thế giới khác. Nếu như nói thế giới của mình cùng mảnh thế giới này tốc độ thời gian trôi qua là thống nhất, như vậy trong thế giới này, bộ tốc độ thời gian trôi qua chính là bình thường ngàn vạn lần. Nói cách khác, hắn tiểu thế giới vượt qua trăm năm thời gian, cái này trong tiểu thế giới bộ xác thực đã qua trăm vạn năm thời gian. Nhanh như vậy tốc độ thời gian trôi qua kỳ thật rất nhiều thủ đoạn đều có thể làm đến, giống như là các thánh nhân, liền có thể làm chính mình tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc, vạn lần cũng không khó khăn. Nhưng là bây giờ Hứa Thịnh cũng không có cảm giác được thánh cảnh lực lượng tác dụng. Bản thân nó tại tự phát lấy loại tốc độ này diễn hóa tự nhiên mà vậy Hứa Thịnh cũng liên tưởng tới đã từng hôi thạch tinh thế giới hai người là như thế tương tự lúc ấy hắn đối hôi thạch tinh tốc độ kia cực nhanh diễn hóa tốc độ cũng cảm thấy cảm thấy lẫn lột trước kia vẫn tồn tại hôi thạch tinh nhất tộc tại hắn lần thứ ba đi về sau đã biến mất không thấy gì nữa hôi thạch tinh khẳng định là bị sợi tơ dẫn ra đi bọn chúng là là thủ điểm này không thể nghi ngờ như vậy trước mắt thế giới có phải hay không cũng có được liên hệ nào đó đâuứa Thịnh nghĩ như vậy sau đó cẩn thận tiếp theo có lẽ theo trước mặt trên thế giới này hắn có thể tìm tới một chút về nhà khả năng, đã hắn theo sợi tơ có thể theo vô tận quy khứ tới, như vậy trên lý luận hắn cũng có thể từ nơi này trở lại địa cầu phạm vi thế lực. Quá khứ mấy trăm năm hắn một mực tại như thế thử nghiệm, thế nhưng lại một mực không thể có cái gì thu hoạch. Lúc này có thể là một cái đột phá khẩu, hắn sẽ không ở bông tha. Theo tiếp cận, Hứa Thịnh có thể cảm giác được có một cố lực lượng tại ăn mòn tự mình, muốn đem tự mình tốc độ thời gian trôi qua cũng tăng tốc, cuối cùng đồng hóa đến đồng dạng tốc độ thời gian trôi qua. Nhưng lúc này cái trận giấy hai hướng lên lại là toát ra một tia lực lượng đem đối diện lực lượng cho che đậy lại, nhường hắn dù cho đón thêm gần, cũng sẽ không bị đồng hóa. Hứa Thịnh trong lòng cảm khái, tại lại tới đây về sau, nếu như không phải cái chặn giấy hai hướng lực lượng, tự mình đoán chừng đã chết không biết bao nhiêu lần. Hơn mâu chốt chính là, dù cho đã vượt qua nhiều lần như vậy, cái chặn giấy hai hướng lực lượng vẫn như cũ vẫn còn dư lại đại bộ phận, tựa hồ đối với nó tới nói, trước đó đủ loại tiêu hao đều không đáng nhắc lên. Một mục tiếp cận đến trước mặt, Hứa Thịnh đã có thể nhìn thấy bên trong tình huống thời điểm, hắn mới dừng lại. Hắn ánh mắt rơi vào trước mặt hùng lộ thế giới bên trong. Cùng hắn tưởng tượng khác biệt, Lúc này khổng lồ thế giới bên trong lại còn sống sót lấy đại lượng sinh mệnh. Cái này khiến hắn nan giật mình. Càng làm cho hắn giật mình ở phía sau, bên trong chủ thể sinh mệnh có trí tuệ rõ ràng là một loại toàn thân màu vàng thạch tinh, kim thạch tinh. Cùng hôi thạch tinh cùng loại lại là khác biệt loại này chủng tộc. Hứa Thịnh không có nghĩ qua đang đến gần sau nhìn thấy tràn diện lại là dạng này. Đầu góc của hắn tại một sát na nghĩ qua rất nhiều đồ vật. Vì cái gì lại là thạch tinh? Hôi thạch tinh, kim thạch tinh, hai loại này thạch tinh cũng phát sinh chuyện giống vậy, cái này chắc chắn sẽ không chỉ là một loại nào đó trùng hợp. Đương nhiên hiện tại kết luận còn quá nhiều, thế nhưng là tiếp xuống thời gian bên trong lại phát hiện một chút cái khác thạch tinh cũng là tương tự tình huống, như vậy Đáp Phán đã vô cùng sống động. Hứa Thịnh ở chỗ này dừng lại mấy tháng thời gian, tại phát hiện lại được không đến cái gì hữu dụng tin tức về sau, hắn từ nơi này lì khai. Vẹn vẹn 13 năm, trước mắt hắn xuất hiện lần nữa một cái thời gian bị ra độc sinh cơ đoạn tuyệt thế giới. Bất quá trước mắt xuất hiện trong thế giới này, đã không tại có bất luận cái gì sinh mệnh, cái này khiến hắn không cách nào tiếp tục nghiệm chứng tự mình phỏng đoán. Nhưng nên phát hiện tiểu gì cũng sẽ phát hiện, lại qua 21 năm sau, Mới xuất hiện một cái thế giới bên trong, xuất hiện hắn suy đoán lấy tình huống, tinh thạch tinh. Sau đó trăm năm thời gian bên trong, Hứa Thịnh Linh Linh tổng tổng phát hiện mấy chục cái khác biệt thạch tinh thế giới. Mấu chốt nhất chính là, tại những này thạch tinh bên trong hắn phát hiện hôi thạch tinh. Hắn càng là cực kỳ trực quan thấy được cái này hôi thạch tinh thế giới quá trình biến hóa. Nhất là đến đằng sau hôi thạch tinh sẽ làm ra một chút quỷ dị tế bái động tác, giống như là một loại nào đó triệu bái đồng dạng. Hắn chỉ là hơi trong đầu lục soát một cái tin tức, đã tìm được cùng loại động tác cái bóng. Thế nhưng là hồn thạch tiểu thế giới bên trong hôi thạch tinh rõ ràng không có rời đi tiểu thế giới, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ hiểu được những động tác này, tựa hồ là theo trong huyết mạch biết được đồng dạng. Có thể to gan suy đoán, có lẽ này quỷ dị lực lượng chính là có thể thông qua huyết mạch tìm căn nguyên tố nguyên, nó không phải tại trong huyết mạch tăng thêm tin tức, mà là thông qua đồng nguyên huyết mạch, liền có thể ảnh hưởng cùng cái khác tồn tại. Những này hôi thạch tinh đến cuối cùng sẽ đột ngột bị dẫn dắt đi. Xem ra ta những cái kia hôi thạch tinh cũng là tương tự tình huống. Hứa Thịnh trong lòng cảm giác được một điều bí ẩn để bị giải khai. Hắn đã từng mặc dù cũng biết rõ hôi Thạch Tinh tình huống là nhận lấy bên này ảnh hưởng, nhưng là thụ ảnh hưởng quá trình lại là không biết được. Lúc này thông qua đem tất cả đã đến tin tức liên hệ tới, có thể lớn mật phỏng đoán, Thạch Tinh tồn tại, có lẽ cùng sợi tơ sinh ra cũng to lớn luyện tập. Đương nhiên muốn thật chính tướng bản chất nhất đồ vật làm rõ ràng, còn phải thông qua cùng những cái kia cao tầng thứ hồn thương nhất tộc liên hệ mới được, hắn là không có thực lực này, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, tại gặp được nhân tộc thánh nhân về sau, lại đem tin tức phản hồi cho bọn hắn. Vị trí cái này khu vực có lẽ chính là Thạch Tinh thế giới dày đặc khu vực. Hứa thịnh thường cách một đoạn thời gian đều có thể phát hiện một cái mới chịu ảnh hưởng thế giới sinh cơ đoạn tuyệt thế giới cũng sẽ rất mau tiến vào đến sụp đổ đổế ngược hắn nhìn thấy qua mấy lần thế giới đã tại sụp đổ bên trong nhìn như là như thường sụp đổ nhưng là tốc độ xác thực nhanh với người lúc này ta muốn càng thêm xem chừng mảnh này khu vực hẳn là có hồn thương nhất tộc giám thị lấy hứa Thịnh Minh Bạch điểm này hắn trước kia liền phi thường cẩn thận động tác trở nên càng thêm cẩn thận nghiêm túc cho dù là cùng hắn gặp thoá qua khả năng cũng sẽ không phát hiện hắn tồn tạiỗ nhiên phía trước xuất hiện một cố làm cho hứa Thịnh run lên ba động là chuẩn thành cấp độ ba động. Bất quá không phải hồn thương, là một cái phụ thuộc vào hồn thương tồn tại, nó giống như là một đầu to lớn hư không tính cá, tại mảnh này khu vực trung du đi lại. Có thể nhìn thấy nó là có mục đích tiến lên, phía trước phần lớn là những cái kia sinh cơ đoạn tuyệt thạch tinh thế giới, nó đang đến gần về sau, trực tiếp mở cái miệng rộng đem những thế giới này nuốt vào trong bụng. Cũng không thấy nó có nhấm nuốt động tác, cứ như vậy tái diễn động tác, một cái thế giới một cái thế giới nuốt ăn. Cái này khiến Hứa Thịnh liên tưởng đến rác rưởi xử lý công nhân vật. Khả năng trước mắt đầu này tự kỳ đảm nhiệm chính là như vậy chức trách. Làm hồn thương nhất tộc phụ thuộc người, đầu này chuẩn thánh hồn thương địa vị hiển nhiên cũng không cao. Từ một điểm này đó có thể thấy được, nhân tộc đối với phụ thuộc người thái độ là cực kỳ tốt, cho bọn chúng vị trí đều là như là bí cảnh khán thủ giả kiểu người như vậy. Cho nên hứa thịnh bản thân đối với những cái kia phụ thuộc vào đỉnh phong tộc quần đối kháng nhân tộc chủng tộc có chút không hiểu. Nếu như nói bản thân là bị bức hiếp thì cũng thôi đi, nhưng là liền tin tức nhìn lại, rất nhiều chính là chủ động đứng tại nhân tộc mặt đối lập. Rõ ràng đi theo những này đỉnh phong tộc quần, bọn chúng kết quả tốt nhất cũng chính là làm người hầu nhân vật. Còn không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, tới đi theo nhân tộc cùng một chỗ lăn lộn. Chỉ cần là theo chân nhân tộc chủ tộc, bọn chúng an toàn không chỉ có nhân tộc thánh nhân phụ trách, nhân tộc bản thân còn có thể cấm đối bọn chúng tộc nhân tiến hành săn giết, nếu như xúc phạm, khấu trừ đồ vật đem đặc biệt nhiều. Hứa Thịnh cẩn thận trốn ở một mảnh trong bóng tối, đây là hoàn vũ giữa bầu trời mà ẩn tăng địa, liền như là một mảnh trong rừng rầm lủng tây, người giấu ở trong đó không chủ động phát ra tin tức liền sẽ không gây nên khắc tổn tại chú ý. Hứa Thịnh trốn ở cái này trong bóng tối, lặng lặng nhìn nó theo bên cạnh mình sẽ qua. Chờ nó ly khai về sau, hắn chuẩn bị theo trong bóng tối bước ra, tiếp tục tiến lên. Thế nhưng là hắn vừa đem thân hình của mình bước ra đến một điểm, trong lòng đột nhiên giận mình. Một cái càng thêm ý thức cường đại xuất hiện. Lần này là chân chính thánh cảnh tồn tại, mà lại là một đầu hồn thương. Hồn thương nhất tộc, chỉ có đến thánh cảnh mới bị bọn chúng thừa nhận là chính thức tộc nhân, trước mắt xuất hiện chính là một cái hồn thương nhất tộc thành viên chính thức. Nó đến sau này, ý thức trực tiếp từ các nơi là qua. Nhất là nhìn thấy đầu kia cự kính lúc, đi theo động tác của nó dừng lại một hồi. Từ nơi này động tác nhìn lại, nó có điểm giống là người quản lý đang nhìn những này rác rưởi xử lý công có nhận hay không thật. Tại hứa thịnh góc nhìn bên trong, có thể nhìn thấy cũng liền cái này hai người, nhưng là hắn có thể suy đoán, tại đầu này thánh cảnh hồn thương trong mắt, xung quanh cái này một mảnh khu vực bên trong khẳng định có đại lượng cự kỉnh đang hành động. Dùng cái này phỏng đoán, xung quanh tồn tại thạch tinh thế giới, số lượng khả năng lớn kinh người. Trước đó cũng đã nói, thạch tinh là tại Hoàn Vũ bên trong phi thường phổ biến một chủng tộc, các nơi cũng có bọn hắn tồn tại cái bóng. Nơi này nhiều như vậy thạch tinh thế giới, rất hiển nhiên đều là theo Hoàng Vũ các nơi siêu tập mà tới. Nếu như trước đó hứa Thịnh gặp phải thế giới tiêu chỉ là trung hợp như vậy số lượng này cấp đã lớn kinh người thế nhưng là lớn hơn nữa số lượng tại toàn bộ hoàn vũ trước mặt cũng không có ý nghĩa dùng trong biển rộng một giọt nước để hình dung cũng tính được là mở rộng dù cho lại nhiều thạch tinh thế giới biến mất cũng sẽ không có chủng tộc chú ý sẽ coi là bọn chúng chỉ là bình thường biến mất dùng cái này đến xem nhân tộc không có chú ý tới cái này tình huống cũng chính là bình thường nếu như có thể tìm tới ta chi chiê hôi thạch tinh liền tốt hứa Thịnh trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ nếu như có thể đem hắn những cái kia hôi thạch tinh cho tìm tới Như vậy nghi vấn của hắn sẽ có được rất lớn giải đáp, từ trên thân chúng hắn có thể được đến càng nhiều tin tức. Hắn những cái kêu hôi thạch tinh cùng trước mắt những này thạch tinh lại khác biệt. Bọn chúng là theo thế giới cùng nhau tiêu vong, mà tự mình những cái kia thạch tinh, lại là làm nhân tộc phụ thuộc con dân, mà từ nhỏ thế giới bên trong đột ngột biến mất. Đáng ra suy nghĩ chính là, đến cùng hồn thương nhất tộc có phải hay không cố ý châm ra tay với nhân tộc. chương 469, bất Tử Dược. Tương đương với thánh cảnh chân chính hồn thương, hắn cho hứa thịnh cảm giác gáp bách so hoàng huyền lãng càng sâu. Điều này nói rõ trước mắt đầu này hồn thương cũng không phải là mới vừa trở thành thánh cảnh. Nhận thức đến điểm này, Hứa Thịnh Nhật Tàng càng phát ra xem chừng. Tại mảnh này khu vực bên trong dò xét, đầu này hồn thương tự hồ phát hiện cái gì không đúng địa phương, là ý thức đã đem toàn bộ khu vực lướt qua về sau, dùng lần nữa tới quay về lên nhìn. Cũng không biết rõ là Hứa Thịnh Nhật Tàng quá tốt, vẫn là cái chặn giấy hai hướng lực lượng quá mạnh, nó vẫn không có phát hiện Hứa Thịnh. Cuối cùng Hứa Thịnh hữu kinh vô hiểm tránh thoát. Là đầu này hồn thương ly khai về sau, hắn cũng đội vàng từ chỗ ẩn thân ra, ly khai trước mắt mảnh này địa phương. Cho dù hắn trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, muốn theo những cái kia thạch tinh trên thế giới đạt được giải đáp, nhưng là hết thệ cũng không có mệnh của hắn trọng yếu. Khu vực đối với hắn mà nói vẫn là tính quá lớn, cho nên hắn hao phí tới tận tam thập thập thất năm mới thoát ly mảnh này khu vực. Thoát ly một mấy mắt, hứa thịnh trong lòng sinh ra từ đáy lòng vui sướng. Nguy cơ từ phía thể nghiệm hoàn toàn chính xác không dễ chịu, nhưng là một giây sau, hắn vui sướng liền hoàn toàn biến mất, trong lòng bị nặng nghề trải rộng. Lúc này xuất hiện tại trước mắt hắn, là dày đặc không biết gấp bao nhiêu lần các loại thạch tinh thế giới. Mấy trăm đạo cùng vừa rồi đạo kia hồn thương không sai biệt lắm cấp độ khí tức đang không chút nào che giấu ảnh hưởng xung quanh. Cái này còn không phải mấu chốt nhất, trung ương nhất vị trí, một đạo siêu việt cái này mấy trăm đạo khí tức to lớn khí thế tồn tại ở nơi đó, trấn áp toàn bộ hư không. Bất bất nhất tình huống tới. Cao thánh hồn thương xuất hiện ở hứa thịnh trước mặt. Cao thánh hồn thương phát hiện hắn sát suất đã lớn đến cực điểm, chỉ cần ý thức tại xung quanh hắn một mảnh nhỏ khu vực tìm tòi tỉ mỉ, dù là có cái trận giấy hai hướng bảo hộ, hắn vẫn như cũng sẽ bị phát hiện. Đồng thời, nơi này sợi tơ mật độ càng là cao đến làm cho người ngạt thở. Cơ hồ mỗi một tất địa phương cũng có chút dây tồn tại. Nơi này chính là một cái sợi tơ xào hiện. Hứa Thịnh lần theo một sợi tơ cẩn thận đem ý thức chuyển lại đi qua, phát hiện cuối cùng đầu nguồn dẫn hương chính là Cao Thánh hồn thương. Những cái hồn thương đến cùng đang làm cái gì? Hứa Thịnh hít sâu một hơi, liên quan tới hồn thương loại thủ đoạn này trước đó cũng chưa từng có ghi chép. Mình bây giờ vị trí khu vực là Mơ Hồ Mang, cũng là hồn thương nhất tộc bên ngoài thế lực khu vực. Đã nơi này đều đã xuất hiện loại này tình huống, như vậy càng thêm tới gần bên trong khu vực là cái gì chẳng cảnh có thể nghĩ. Hứa Thịnh không có công phu đi nghi hoặc tại sao là tự mình phát hiện ra trước những cái dị thường, lúc này muốn làm chính là an toàn trở lại nhân tộc, sau đó đem tin tức này truyền lại trở về. Hồn thương nhất tộc cùng nhân tộc là đối địch quan hệ, bọn chúng trong tộc có như thế biến hóa lớn, lớn nhất có thể là muốn gây bất lợi cho nhân tộc. Tiểu thế giới bên trong, Hứa Thịnh hóa thân truyền xuống tiếp, tiếp xuống mấy chục năm, tất cả mọi người muốn toàn lực tu luyện linh hồn lò luyện phương diện công pháp. Rất nhiều người mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng là cũng đều theo lời tu luyện. Hứa Thịnh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hóa thân con mắt mặc dù không cách nào xuyên qua bầu trời hạn chế. Nhưng lại ánh mắt cũng cùng hưởng bản thể, hắn trong mắt xuất hiện là vô tận sợi tơ. Những sợi tơ này xuất hiện tại hắn di động phía trước, bất luận hắn làm sao chăng lẽ, vẫn là phải đại lượng sợi tơ chạm đến trên thân. Những sợi tơ này chạm đến trên thân về sau, tự nhiên mà vậy hướng phía tiểu thế giới mà tới. Có thể trông thấy rất nhiều hồn khắc nhân tộc cũng bị đột ngột xuất hiện sợi tơ cho dẫn dắt, linh hồn tại bị hướng bên ngoài cơ thể lôi kéo. Như thế chẳng diện nếu để cho người bình thường nhìn thấy, đoán chừng muốn trực tiếp dọa điên đi qua, thật sự là quá giỏi người. Hứa Thịnh lại là đã sớm nhìn lắm thành quen hắn đang cật lực đem những sợi tơ này cũng cho đoản đi, không chỉ có là muốn bảo vệ con dân sinh mệnh, càng là muốn phòng ngửa hồn thương nhóm theo hồn thác nhân tộc bị dẫn dắt trên linh hồn đạt được tin tức. Trước đó tình huống có lẽ đã để bọn hắn có một tia phản ứng, chỉ bất quá hắn xuất thủ cực kỳ quá quyết, mới không có thể làm cho bọn hắn phát giác tự mình vị trí. Những này hồn thương khẳng định biết rõ có nhân tộc đã tiến vào tự mình khu vực. Khả năng tại hắn cảm giác không chịu được địa phương, có càng nhiều hồn thương đang không ngừng tìm kiếm lấy hắn. Richep, ngài có mới con dân trở thành hóa thần cảnh tu sĩ. Richep, ngài có mới con dân trở thành võ vương. Đi chép. Duy nhất nhượng hứa thịnh an ủi chính là hồn thắc nhân tộc thực lực vẫn còn tiếp tục tăng lên. Linh hồn lò luyện dù sao cũng là một loại cường đại thiên phú, hắn nhường một ít bản năng càng thích hợp hướng linh hồn phương diện phát triển người có được tân cấp khả năng. Hiện tại hồn thắc nhân tộc bên trong võ vương số lượng đã vượt qua 500, hóa thần tu sĩ số lượng cũng tại hướng 100 cấp tốc tiếp cận. Phía dưới các loại cảnh giới nhân số càng là nhiều vô số kể. Tối cao tu vi côn viên càng là tiếp cận võ hoàng chu kỳ, lấy võ hoàng cảnh giới một vạn năm tuổi tọ tới nói, hắn loại này tiến giai tốc độ có thể xưng không thể tưởng tượng nổi dần bốn là cắn chặt hắn, nhưng là hiện tại cũng dần dần bị bỏ lại, Động Hư giai đoạn trước tiến độ mới đi 2/3 khoảng đường, cách muốn đột phá còn muốn rất lớn một đoạn cự ly. Đáng nhắc tới chính là, Quý Họa, Duyên Muẫn, Hiên Dật, tuyên tranh 4 người cũng tuần tự đột phá võ hoàng cùng Động Hư. Tại hứa thịnh cho bọn hắn tuổi thọ gia tăng về sau, bọn hắn rốt cục đột phá, đem tuổi thọ của mình kéo dài đến một vạn năm trở lên. Vạn năm chính là một thế, đến võ hoàng cùng Động Hư cảnh giới này, cho dù là không dựa vào ngoại lực, dựa vào bản thân rèn luyện, tại đại nạn đến lúc cũng có thể là sống thêm đời thứ hai, thậm chí ba đời đời thứ tư. Cảnh giới này là có vô hạn khả năng một cái thế giới. Vô luận là động hư hay là võ hoàng đều là liên lụy đến bản nguyên linh ngộ. Chỉ cần có thể rõ ràng tự mình bản nguyên, liền có thể vượt qua đại nạn, cho mình tăng thêm càng nhiều khả năng. Đương nhiên cái này rất khó, chỉ có số rất ít người có thể bước ra một bước này, có thể bước ra một bước này không có chỗ nào mà không phải là kinh tài diễm diễm người. So sánh xuống tới mượn dùng ngoại lực càng thêm đơn giản, giống như là quý họa dạng này luyện đan sư, rất thường làm phép chính là luyện chế ra bất tử dược, nó có thể trực tiếp để cho người ta sống thêm đời thứ hai, tăng thêm một vạn năm thọ nguyên chỉ bất quá bất tử dược cần một loại cực kỳ chân quý linh tài xem như chủ dược, cái này linh tài có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù là đem một cái thế giới khắp nơi tìm cũng rất khó tìm đến. Quý Họa vẫn luôn đang vì phương diện này tính toán, quá khứ chinh phạt lúc cũng nặng tìm kiếm những loại linh tài, thế nhưng là từng cái thế giới bước qua, từ đầu đến cuối không có tìm tới thích hợp dùng. Nàng nguyên bản không nghĩ tới Hứa Thịnh sẽ ra tay, hoàn toàn là tự mình vì chính mình cân nhắc, sớm tính toán, thế nhưng là thẳng đến cuối cùng nàng cũng không thể tìm tới những loại có thể duyên sinh mệnh linh dược, là Hứa Thịnh xuất thủ mới khiến cho nàng tiếp tục còn sống sót. Hồn Thác nhân tộc hiện tại đã đầy đủ cường đại, bồi dưỡng ra được luyện đan sư cũng cũng đủ lớn, mỗi một lần đại chiến lúc đã không cần nàng như vậy toàn lực luyện chế đan dược, nàng càng nhiều thời gian đều có thể tại tiểu thế giới bên trong an tâm nghiên cứu thảo luận đan đạo. Duyên Mẫn bên kia tình huống cũng là tương đồng, Hồn Thác nhân tộc cũng không cần tiếp tục hắn dùng hết hết thể đi luyện khí. Chuyện này đối với hai người tới nói, đã là chuyện tốt, đồng thời cũng làm cho bọn hắn cảm giác được tự mình có cũng được mà không có cũng không sao. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đề cao, nội đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại. Chương 470 Thiên La địa vọng, tu luyện không nhật nguyệt, trong nháy mắt 60 năm. Người bình thường theo hài đồng hoặc là thanh niên trở nên dàn mua, sau đó hướng phần mộ bên trong đi đến. Đối với bọn hắn tới nói, tu luyện linh hồn lò luyện phương diện công pháp bất quá là sinh ra liền làm sự tỉnh. Thế nhưng là đối với càng nhiều cảnh giới cao tu sĩ cùng võ giả tới nói, cái này kéo dài thời gian thực tế quá dài. Linh hồn phương diện công pháp hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng là chỉ thích hợp một nhóm nhỏ người, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận vẫn là thích hợp đi trước kia con đường. Có thể dù cho bọn hắn có lòng trở lại trước kia con đường, Nhưng là tiên tổ khuyên bảo còn tại bên hai, nhường bọn hắn không dám tự tiện sửa chữa. Hứa Thịnh đạo trưởng bên ngoài, người càng nhiều hơn, trong đó đại bộ phận vẫn là giống như trước, là vì đến tìm kiếm một cái cơ hội, nhưng là cũng không ít là vì đến đòi muốn một cái nói chuyện, trước mắt loại này tình huống đến cùng cái gì thời điểm có thể kết thúc. Dựa theo người bình thường ý nghĩ, con dân có dũng khí đối với mình có thái độ như vậy, khẳng định phải làm ra chứng trị. Thế nhưng là Hứa Thịnh lại cũng không là rất để ý, hắn xem sự tình góc độ đã quá bình thường người không tương đồng. Với hắn mà nói, những ý nghĩ này đản sinh là bình thường hắn không cần ý nghĩ bị áp chế con dân, hắn muốn chính là bất luận cái gì thời điểm cũng có phản kháng ý chí con dân, điều này đại biểu lấy bọn hắn bất luận gặp được cái gì hiểm cảnh cũng có phản kháng ý nghĩ. Nhanh. Đối diện với mấy cái này người hỏi thăm, Thứa Thịnh đưa ra trả lời chỉ có đơn giản hai chữ. Cái này tự nhiên không thể để cho tất cả mọi người hài lòng, thế nhưng là lại không có người có dũng khí tiếp tục hỏi thăm. Hắn cái này tiên tổ là hồn khắc nhân tộc đã làm quá nhiều chuyện, tại không quá tình huống dưới, dân cùng không viên còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu có người dám can đảm làm càn bọn hắn cũng không giống như là hứa thịnh tốt như vậy nói chuyện. Nhất là khuôn Viên, theo làm quốc chủ thời gian bên cạnh dài, trên người hắn cũng nhiều thêm một cỗ không lợi uy thế, loại uy thế này cho dù là cùng cảnh giới võ giả cùng tu sĩ gặp được cũng sẽ tự nhiên thấp một đầu, bị tức cơ trấn nhiếp, cũng chính là bây giờ còn chưa có người có thể cùng hắn đánh đồng chính là. Nếu như đem khuôn Viên phóng tới cái khác thế giới bên trong, cho dù là tiếp cận động hư hậu kỳ sinh mệnh, tại gặp được hắn lúc khả năng cũng sẽ ở vào hạ phong. Khôn Viên bản thân sức chiến đấu càng là bởi vì đủ loại nhân tố gia trì, đạt tới cảnh giới cao thâm hơn. Trước kia tại Võ Vương đại viên mãn lúc khả năng miễn cưỡng cùng động hư giai đoạn trước một trận chiến, nhưng là bây giờ tại Võ Hoàng giai đoạn trước còn chưa đi đến phần cuối lúc, đã có thể cùng động hư hậu kỳ va vào. Mặc dù kết quả sau cùng khẳng định là thua, nhưng là cái này đã nói rõ động hư hậu kỳ một cái, cơ hồ đã không có đối thủ của hắn. Đây là rất kinh người tình huống, hắn làm quốc chủ, đại hoàng quốc lực tăng lên trực tiếp ảnh hưởng đến cá nhân hắn thực lực. Toàn bộ đại hoàng thực lực tại gần nhất mấy trăm năm trong thời gian đầu chỉ tăng lên gấp trăm lần, loại này tăng phúc biên độ chi lớn, nhường hắn thực lực tăng lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Lại tại đạo trường bên ngoài nấn ná một đoạn thời gian, rốt cục những này tới muốn một đáp án người một cái tiếp một cái rời đi. Hứa Thịnh Hóa thân xếp bằng ở trong đạo trường, hắn trong mắt chiếu rọi ra âm dương nhị khí. Bản thân hắn cũng tại thôi diễn linh hồn lò luyện cụ thể công pháp, mặc dù vạn vật đồng giá bên trong đã có sẵn có thể hối đoái, nhưng là hắn hiện tại cũng đã có thôi diễn năng lực, có thể thăm dò tính hơi thoát khỏi một điểm đối vạn vật đồng giá ỷ lại. Long người chính là kỳ diệu như vậy, càng là không thoát khỏi được ỷ lại đồ vật thì càng muốn phá khỏi. mục tiêu tự nhiên là tại không cần vạn vật đồng giá tình huống dưới. Còn có thể làm được cùng vạn vật đồng giá đồng dạng sự tình. Nếu quả thật có một ngày hắn làm được điểm này, như vậy cũng mang ý nghĩa hắn cấp độ cao hơn vạn vật đồng giá. Đây là độc thuộc về hắn tự thân một loại tăng thực lực lên phương thức. Có nhân tộc khí tức. Hắn ở chỗ này, mơ hồ mang bên trong, cao thánh hồn thương rốt cục phát hiện một cô ẩn tàng cực sâu khí tức. Đoạn này khí tức phi thường yếu đất, bị một loại nào đó đổ vật tắc chế. Có thể dù cho dạng này nó vẫn như cũ có thể ra kết luận, lại tới đây nhân tộc thực lực cũng không mạnh. Nhỏ yếu như vậy thực lực vậy mà có thể đưa nó giết chết? khẳng định trên tay có một loại nào đó cường đại bảo vật. Đoán chừng tại nhân tộc nội bộ cũng tính toán không phải thiên tài, đã tới như vậy thì khác trở về. Đầu này cao thánh hồn thương một nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều. Tất cả sinh mệnh tiến hành khu vực dò xét, không muốn buông tha bất luận cái gì một mảnh hư không. Cao thánh hồn thương mệnh lệnh truyền đặt ra, tại rất ngắn thời gian bên trong, toàn bộ mơ hổ mang sinh mệnh cũng động. Lên tới thánh cảnh sinh mệnh, số đến chỉ có mấy phần trăm cấp độ thế giới, bọn chúng cũng phía trước tiến vào cấu thành bên trong tìm kiếm lấy trung quanh dị thượng. Bọn chúng đương nhiên cũng hiểu biết mảnh này mơ hồ mang bên trong có rất nhiều thích hợp dấu người địa phương, bọn chúng dò xét trọng điểm cũng chính là những nơi khu vực. Hứa Thịnh Cơ hồ lập tức liền cảm nhận được áp lực nặng nề. Nếu như lúc đầu nói là phụ trọng tiến lên, như vậy hiện tại chính là có một tòa tiểu sơn. Hắn môi tiến lên trước một bước, đều muốn tiêu hao kinh người tâm lực. Vì tránh né kia vô cùng bất nhập dò xét, hắn có thể nói là tâm lực lao lực quá độ. Cái chặn giấy hai hướng lực lượng tiêu hao cũng tăng lên mấy lần, tại lấy tốc độ kinh người hạ xuống. Trước kia Hứa Thịnh dự nó có thể chẻo chống mấy ngàn năm thậm chí trên 5, nhưng là hiện tại Khả năng 2000, 3000 lực lượng của nó liền đem tiêu hao sạch. Tựa hồ trong lúc nhất thời, tự mình chắp cánh khó thoát. Có thể càng là loại này thời điểm càng là bảo trì bình thản. Cho dù là trung quanh hiện đầy thiên la địa võng, cũng không thể từ bỏ bất kỳ hy vọng. Các ngươi về sau có thể sẽ gặp được vô số nguy hiểm, cũng mặc kệ cái gì thời điểm, nhất định đều không cần từ bỏ, Dạy vực ngoại tìm tòi khóa lao sư giờ phút này rõ ràng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Trên thực tế lời tương tự mỗi một vị lao sư cũng nói qua. Liên liên cổ thì dịch cũng từng nói với hứa thì qua, chỉ cần kiên trì liền có hy vọng. Nhân tộc trong quá trình trưởng thành kiểu gì cũng sẽ gặp được các loại khó khăn. Mỗi một vị thánh nhân cũng là trải qua vô số nguy hiểm mới trưởng thành bắt đầu, nếu như tùy tiện liền từ bỏ, như vậy cũng chỉ là cô phụ người khác kỳ vọng, cũng là cô phụ tự mình cho tới nay cố gắng. Cho dù là nhìn như nhẹ nhõm hoàng phế lãng, hắn quá trình trưởng thành bên trong lại làm sao thiếu đi nguy hiểm. Lúc này nguy hiểm tự mình xem ra là hẳn phải chết, thế nhưng là tương tự tình huống, người khác nói không chừng cũng là nhiều lần gặp được. Có thể chống đỡ xuống tới, tự nhiên có thể trên thánh đạo hắc văng tiến mạnh. Mà nửa đường bị đảo thải, cũng chỉ nói rõ cực hạn của người ngay ở chỗ này, ta sẽ không bỏ qua, bỏ mặc đến cỡ nào nguy hiểm, ta nhất định đều sẽ trở lại địa cầu. Hứa Thịnh Nhãn thần kiên định, trước kia đàn sinh một chút tuyệt vọng bị toàn bộ nghiền nát. Hắn không cần tuyệt vọng. Dù là lúc này chính nhìn xem không còn có bất luận cái gì sinh khả năng, hắn muốn làm cũng chỉ là thiêu đốt hết vậy. Vì cuối cùng sinh khả năng, đem hết thể cũng quên sạch sành xanh, đem hết toàn lực đi đụng một cái. Đón phía trước vô số tìm kiếm ý thức, Hứa Thịnh tiếp tục điều khiển cái trận giấy hai hướng bao phủ tự thân, hắn lấy kiên định ý chí tiếp tục tiến lên. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đi cao, nô đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại. Chương 471, cùng đường mật lộ. Đây là nguy cơ trước đó chưa từng có, chỉ cần bước sai một bước chính là vạn kiếp bất phục. Hứa Thịnh dựa Theo đã quy hoạch lộ tuyến đi tới, thế nhưng là luôn luôn bị buộc lấy muốn cải biên tuyến đường. Bất tri bất giác, hắn đã trệ hướng nguyên bản lộ tuyến rất nhiều, thế nhưng là hắn không có biện pháp, tìm tòi ý thức quá nhiều, nếu như hắn không thay đổi tuyến đường, như vậy chờ đợi tự mình chính là bị phát hiện. Kia từng đạo ý thức, vỏ mạc có phát hiện hay không hắn, cũng tại khác biệt khu vực không ngừng Ngay từ đầu không có bất luận cái gì tổ chức có thể nói, đến cuối cùng, lại là tựa hồ mỗi một đạo cũng phụ trách một cái khu vực, lẫn nhau ở giữa còn có giao nhau địa phương. Hứa Thịnh đã không tí vết đi quan tâm tiểu thế giới biến hóa, hồn thác nhân tộc tu luyện gặp vấn đề càng lớn hơn, rất nhiều người đều đấm ngực giậm chân, không biết do vì cái gì thiên địa đối bọn hắn yêu quý đột nhiên liền biến mất. Cũng có người nhớ kỹ Hứa Thịnh đã từng nói lời nói, bảo trì tâm tính, âm thầm trở lấy thế giới cải biến. Thế nhưng là càng nhiều người đợi không được, tính mạng của bọn hắn bất quá mấy trăm năm, đối với Hứa Thịnh tới nói chuyện trong mấy mắt. Đối bọn hắn tới nói lại là cả đời thời gian. Không hề nghi ngờ, bọn hắn là xui xẻo nhất một đời, không có bất luận cái gì một thế hệ có bọn hắn dạng này tình huống. Dù cho có cái chặn giấy hai hướng bảo hộ, hứa thịnh tiến lên cũng càng ngày càng khó khăn. Hắn mục đích hiển nhiên không khó đoán, cho nên càng đến gần ngoại vi vị trí, siêu tầm ý thức càng nhiều. Bọn chúng tại phía ngoài nhất khu vực dừng lại, tìm kiếm lấy có rời đi dấu hiệu ba động. Hứa thịnh không thể không ngừng, hắn đã cảm nhận được một cỗ cực hạn nguy hiểm, có ý thức đã chú ý tới hắn tồn tại, hiện tại ngay tại thông qua các loại dấu hiệu đến xác nhận hắn tồn tại. Hắn không biết rõ cái này ý thức được thực chất là thuộc về vị kia hồn thương, nếu như là cao thánh hồn thương trở xuống, hắn còn có có thể tránh né, nếu như là duy nhất vị kia chân thánh hồn thương, tình huống liền cực kỳ không ổn. Có thể chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Là Hứa Thịnh phát giác được cái trận giấy hai hướng năng lượng lấy một loại chút xuống thức tốc độ xuống hàng về sau, hắn lập tức biết được, lúc này đã phát giác được tự mình đại khái vị trí chính là vị kia chân thánh cấp độ hồn thương. Cái chặn giấy hai hướng làm lao sư luyện chế vật, cho dù là cao thánh đến cũng không có khả năng làm nó năng lượng tiêu hao nhanh như vậy chỉ có cùng cấp độ tồn tại mới có thể nhường thân thể của hắn ra như vậy phản ứng. Xem ra vận khí của ta cũng không khá lắm." Hứa Thịnh nói nhỏ một câu, hắn lúc này đã không có cái gì khổ sở, tuyệt vọng một loại cảm xúc. Tại nguy hiểm như thế thời điểm, tâm tình của hắn kinh dị biến thành bình hồ, cho dù hắn nội tâm lại thế nào nhanh chóng tìm kiếm phương pháp giải quyết, tại mặt ngoài cũng không có toát ra chút nào lo lắng. Quá khứ mấy lần gặp được nguy hiểm thời điểm hắn cũng đại khái là loại biến hóa này, có lẽ người biết đối với hắn lo lắng không thôi, nhưng là bản thân hắn lại là có thể báo trì bình thản. Nếu để cho những người khác đến đánh giá Giữ thịnh chính là mỗi khi gặp đại sự hữu tính tức, chỉ là bản thân hắn còn không có nghĩ tới phương diện này, hắn thấy, tự mình bất quá là bỏ mặc cái gì thời điểm cũng duy trì cơ bản bình tĩnh. Ở vào mơ hổ mang trung ương to lớn bóng đen bỗng nhiên mở ra như hai mảnh như vũ trụ con lơi, hắn ánh mắt ném hướng cái nào đó vị trí, phát ra thanh em ùng ùng, tìm được. Cái này ý thức truyền bá đến rất xa, ngay từ đầu rất nhiều người cũng không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Nhưng là trận, bọn chúng liền hiểu ý, từng cái không khỏi hưng phấn hướng cái kia phương hướng nhìn lại. Một cái nhân tộc. Cái này thế nhưng là hiếm thấy chỗ tốt. Nếu như có thể cái thứ nhất tìm tới hắn, như vậy thì có thể thu được chỗ cư tốt. Bất quá đang lúc bọn chúng nghĩ như vậy thời điểm, chân thánh hồn thương lại là phá vỡ bọn chúng huyễn tưởng. Sau đó bọn chúng nghe được chưa từng nghe qua hưng phân tiếng cười. Lại là hắn. Ha ha ha, dùng một cái tộc ta phổ thông thiên tài có thể đổi hắn, thật sự là lớn kiếm lời. Rất nhiều tồn tại cũng cảm thấy lẫn lộn, đến cùng là ai lại có thể nhường vị này cao hứng như thế? Bất quá có thể khẳng định một điểm là, cái này nhất định là nhân tộc cái nào đó thiên tài. Nhân tộc thiên tài nhiều bọn chúng đều là có chỗ nghe thấy. Càng là biết nhân tộc tại ngắn thời gian ngắn bên trong liền có thể liên tiếp vượt qua cảnh giới, theo một cái nhỏ yếu tồn tại trở thành một vị thông thiên triệt địa đại năng. Nói không hâm mộ là không thể nào, nếu để cho bọn chúng lựa chọn, trong đó tuyệt đại bộ phận người đều chọn trở thành nhân tộc, dù sao nhân tộc trở thành thành cảnh sát suất quá cao. Ta biết do hắn, được vinh dự nhân tộc đệ nhất thiên tài Hứa Thịnh. Ha ha ha, lại là hắn, lần này kiếm lợi lớn. Không có khoảng cách bao lâu, thuộc về cao thánh cấp độ hồn thương ý thức cũng kịch liệt rung chuyển. Bọn chúng theo sát phía sau, phát hiện Hứa Thịnh tồn tại, nhất là tại nhận ra Hứa Thịnh thân phận về sau, từng cái hương phấn tới cực điểm. Hồn thương trong tộc đã từng đối nhân tộc từng cái thiên tài tiến hành phân cấp, trong đó Hứa Thịnh là ở vào tuyệt đối thế đội thứ nhất, thậm chí có hồn thương đề nghị đem hắn đơn độc liệt một cái thế đội. Cho tới nay hắn biểu hiện thực tế quá mức kinh người, dựa theo hiện nay loại này tốc độ tiến bộ xuống dưới, rất có thể nhân tộc không được bao lâu liền có thể tái xuất một tôn chí thánh. Dù là không thành trí thánh, trở thành cực thánh cấp độ cũng gần như là tuyệt đối, đó cũng là bọn chúng tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự tình. Thế nhưng là giống như là dạng này tuyệt cao nữa là mới, nhân tộc cho tới bây giờ cũng bảo hộ đặc biệt tốt. Mặc dù bao quát hồn thương ở bên trong rất nhiều chủng tộc cũng có chế định kế hoạch như muốn diễn sát, nhưng cũng còn chỉ là vừa hành động thời điểm, liền đã bị nhân tộc bên kia cho giật cắt, tại Hứa Thịnh không biết đến thời điểm, nhân tộc các thánh nhân đã bảo vệ quá nhiều lần. Lần này hắn lại là tự mình xông vào hồn thương nhất tộc lãnh địa. Nếu như ngay cả cái này cơ hội cũng không thể bắt lấy, như vậy bọn hắn hồn thương nhất tộc cũng không cần được xưng là định phong tộc quân. Càng ngày càng nhiều tồn tại phát hiện Hứa Thịnh thân phận. Khi chúng nó nhìn thấy cái kia bị một vị trí bảo bảo hộ lấy nhỏ yếu thân ảnh lúc, mỗi người cũng cảm giác là đụng đại vận. Không có người trước xuất thủ, bọn chúng yên lặng chờ đợi vị kia đại nhân bố trí. Chân thánh cấp độ hồn thương trực tiếp theo vị trí của mình tuấn di mà đến, thân thể của nó chi to lớn, vẹn vẹn là tồn tại ở nơi đó liền để rất nhiều cấp bậc thấp sinh mệnh không thờ nổi. Nó lại tới đây đệ nhất trong nháy mắt không phải xuất thủ đem hứa thịnh bắt giữ, mà là làm ra một chút theo hứa thịnh không nghĩ ra bố trí. Có thể dù cho xem không hiểu, hứa thịnh cũng có thể tiêu diệt triệt để suy đoán biết rõ lúc này ngày tại phát sinh cái gì. Nếu như hắn không có đoán sai, đối phương hẳn là đang bố trí để cho mình không cách nào bị phục sinh thủ đoạn. Một trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Không gì sánh được thâm thúy hắc ám xông lên hứa thịnh trong lòng. Bỏ mặc trước kia gặp được nguy hiểm gì, đối mặt lần này sự tình, bọn chúng cũng có vẻ là như vậy hơi không đủ độ. Cuối cùng vẫn là không có chạy đi. Hứa thịnh biểu lộ bình tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng cầm nói to lớn bóng đen, mặc dù mình khí tức cùng hắn so sánh cùng sâu kiến, nhưng hắn lại là không sợ hai chút nào nhìn thẳng. Đáng tiếc duy nhất chính là tự mình không còn cơ hội đem như thế cấp độ tồn tại chém giết. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đề cao, nội đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại. Chương 472, Cực xuất thủ từng tầng từng tầng trói buộc, hoàn toàn là nhằm vào nhân tộc mà đến thủ đoạn. Hứa Thịnh Trung quanh lúc này đã tụ tập đại lượng tất cả cấp độ tồn tại. Mỗi một cái với hắn mà nói đều là không cách nào chống cự. Mà những tồn tại này lúc này cũng dùng một loại cực kỳ quỷ dị biểu lộ nhìn xem hắn, ý thức ba động tự động bị hắn thay thế là nhân loại biểu lộ. Chân thánh cấp độ hồn thương ứng dụng thủ đoạn hiển nhiên là chuyên môn đến trói buộc hắn. Lúc này ngược lại là đem hắn trực tiếp diện sát là tốt nhất tình huống, nếu như là đem tự mình bắt trở về, như vậy tình huống mới càng thêm hỏng Rất muốn đem hắn ăn a, nhìn xem liền rất thơm ngươi đang làm cái gì mộng? Như thế đẳng cấp nhân tộc thiên tài cũng là ngươi có thể nhúng chạm. Hừ hừ, ngẫm lại cũng không được sao. Khuyên ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, chúng ta đều không thể lực tướng phục sinh cơ hội các đức, nếu như về sau gặp nhân tộc thiên tài nhất định phải đem báo cáo, đừng nghĩ lấy vụng trộm ăn hết, đối với ngươi mà nói mặc dù tăng lên, nhưng là đối với tộc quần tới nói, lại là lãng phí một cái tốt nhất cơ hội. Vây quanh hồn thương nhóm tại xì xào bàn tán, ăn hết nhân tộc chỗ tốt hoàn vũ đều biết. Mỗi một cái nhân tộc đều là tốt nhất bảo vật, rất nhiều may mắn nếm qua nhân tộc tổn tại. Bọn chúng bản thân thiên phú đều sẽ bạo tăng, tại thời gian ngắn bên trong liền vượt qua vốn không có thể đột phá bình cảnh. Trong bóng tối có một phần bảo vật đánh giá, trong đó đem Hoàn Vũ bên trong chân quý nhất đồ vật cũng liệt ra tại trong đó, nhân tộc đang xếp tại phi thường cao vị trí. Sở dĩ không có xếp tại thứ nhất là bởi vì nhân tộc số lượng rất nhiều, lại bản thân cảnh giới không tương đồng. Đương nhiên dạng này bảng danh sách chỉ dám trong bóng tối tiến hành, một khi bị nhân tộc phát hiện nó tồn tại, như vậy cùng cái này bảng danh sách liên quan tồn tại tất cả đều muốn chết. Phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản, từ chí thánh một trong lần theo đạo kia nhân quả trực tiếp đem đầu nguồn hết thảy cũng cho tiêu diệt hết. Ngoại trừ nhân tộc liệt ra tại trên đó bên ngoài, Đỉnh Phong tộc còn cũng liệt ra tại trên đó, không thể không nói cái này bảng danh sách người khai sáng cực kỳ lớn gan, có thể an ổn tồn tại đến nay cũng là cực kỳ làm cho người ngoài y muốn Chuẩn bị thủ đoạn thời gian cũng không dài, chỉ là ngắn ngủi mấy năm thời gian, hết thảy liền chuẩn bị tiếp tục. Cái này mấy năm thời gian hứa thịnh một mực giống như là một cái chuột bạch bị quan sát đến. Hắn hành động thậm chí cũng không có nhận chói buộc, có thể tiếp tục hướng biên giới đến gần. Có thể cái này đều chẳng qua là bởi vì hắn hết thể cũng bị hồn thương nhất tộc nắm giữ trong tay. Một cái chuột bạch trong lồng chạy trốn thôi. Có thể dù cho dạng này, Hứa Thịnh vẫn không có từ bỏ. Hắn vẫn tại tìm kiếm kia xa vừa đến không thấy được hy vọng. Che khuất bầu trời năng lượng chút xuống đến. Đây là Hứa Thịnh lần thứ nhất trực diện chân thánh cấp độ xuất thủ. Thật đáng buồn chính là, hắn cấp độ quá thấp, lần này xuất thủ diện mạo chân thực hắn cũng xem không rõ ràng. Cũng căn bản đừng bảo là tránh né cái gì, bởi vì dù cho, cho hắn 100 năm thời gian, hắn cũng không có khả năng chạy khỏi nơi này công kích bao trùm phạm vi. Bất quá làm cho Hứa Thịnh cao hứng là, đó cũng không phải muốn bắt sống cách làm của mình, hoàn toàn diện sát. Mặc dù mình liền phải chết, nhưng cuối cùng sẽ không đối nhân tộc tạo thành quá lớn tổn hại. Kỳ thật cái này chân thánh cấp độ hồn thương đã từng có do dự, đến cùng là trực tiếp diện sát vẫn là bắt sống. Do dự mãi về sau, nó vẫn cảm thấy nếu như bắt sống, có khả năng bị nhân tộc nghi cách cứu viện cơ hội, như vậy cái này ngàn năm một thở cơ hội sẽ không còn có, không bằng trực tiếp diện sát. Phong bạo tiến đến trước giờ khác này, Hứa Thịnh trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Tại chân thánh lực lượng cọ dưới, hắn cũng sẽ không kiên bao lâu. Hắn càng là phi thường chính rõ ràng liền thống khổ cũng sẽ không có. Giờ khắc này đã từng phát sinh từng màn xuất hiện ở trước mắt. Vạn vật đồng giá mở ra thời điểm, trên lớp học tất cả mọi người bởi vì chính mình khoác lạc mà kinh ngạc thời điểm, thi đại học lúc hồn thác nhất tộc tất cả đều chiến tử thời điểm. Rất rất nhiều hình ảnh, mỗi một bức đều là như vậy nhường hắn khó quên. Thế nhưng là nhường hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, dù cho ý thức của mình chuyển động lại nhanh, thế nhưng là vì cái gì đều đi qua lâu như vậy cũng không có tiêu tán. Hắn mang theo hơi tìm tòi nghiên cứu nhãn thần nhìn về phía phía trước. Sau đó liền thấy không gì sánh được mỹ lệ một bức tranh. Trong hư không, một vùng không gian trực tiếp vỡ vụn thành tinh hình, một cái thông thiên triệt địa ngón tay từ đó đưa ra ngoài, lặng lặng nhấn tại kia hình thể có thể so với mấy trăm cái đa nguyên vũ trụ lớn nhỏ chân thánh cấp độ hồn thương bên trên. Như là nghiền chết một con rồi. Thuộc về chân thánh cấp độ hồn thương khí tức theo hoàn vũ bên trong trực tiếp bị xóa đi, sau đó tiện thể lấy còn có chung quanh cái khác hồn thương. Hứa Thịnh con mắt trừng lớn, trái tim cũng mạnh mẽ nhảy lên. Hắn đột nhiên ý thức được xảy ra chuyện gì. Một tôn cử thánh theo nhân tộc cương vực đi tới trước mắt của mình. Còn không đợi Hứa Thịnh có phản ứng gì, Hứa Thịnh cũng cảm giác thân thể của mình không bị khống chế hướng kia cùng ngón tay lướt tới, tốc độ đã vượt qua hắn ý thức chuyển động vô số lần. Có thể hắn lại là không có bị thương chút nào, một tầng hắn không cách nào phân rõ năng lượng màng mỏng đem hắn bao khỏa. Đây là như thế nào một cái ngón tay a? Theo tiếp cận, Hứa Thịnh mới phát hiện cái này ngón tay nội bộ lại là cái này đến cái khác thế giới tạo thành. Tại những thế giới này nội bộ, cũng có một mảnh hắn chưa thấy qua lại là có thể suy đoán ra khu vực, vô số tiên nhân ở bên trong phi hành. Đây chính là cửu thánh thế giới. Hứa Thịnh chưa hề nghĩ tới tại tự mình muốn tử vong giờ khắc này lại là một vị nhân tộc cực thánh xuất thủ đến tú mình cho tới bây giờ hắn thấy qua cực thánh bất quá một vị lúc ấy hắn nghe cũng nghe vị kia thi đại học cuối cùng tuần tra nói hắn đang chú ý chính mình trưởng thành nhưng trước mắt cái này một vị Hiển nhiên không phải đã từng vị kia cuối cùng tuần tra hắn suy đoán đây có lẽ là lao sư thủ bút, là lao sư xin nhờ vị này cực thánh xuất thủ cực thánh cùng chân thánh ở giữa trên lệnh hắn cũng nhìn thấy dù là chỉ là một cái ngón tay cũng chỉ là tùy ý liền đem nóiền nát đối phương liền ảy may phản kháng cơ hội cũng không có Hứa Thịnh Chính nhìn xem cách kia vỡ vụn không gian càng ngày càng gần, sau đó cùng bên cạnh căn này, ngón tay cùng nhau tiến vào vỡ vụn không gian, rời xa hồn thương nhất tộc cương vực. Tại ý thức hoàn toàn từ nơi này trước khi rời đi, hắn ngầm trộn nghe đến một câu tiếng giống, "Dế tẩm nhân tộc, các ngươi chắc chắn vì thế trả giá đắt." Đằng sau tựa hồ còn có cái khác thanh âm, nhưng là hắn đã nghe không được. Các loại Hứa Thịnh ý thức theo trong hỗn độn khi tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy chính là một đôi như tinh thần sáng lạn con người. Hắn sửng sốt một sát na, sau một khắc có chút không người nói, cảm tạng cực thánh xuất thủ cứu giúp. Trước mắt cứ thánh Hắn cũng thấy không rõ tướng mạo, hắn tựa hồ là siêu thoát đến hơn đến cấp độ, trở thành quy tắc ngương tụ thể. Ha ha, ngươi cái này tiểu ra hỏa lần này thế nhưng là nguy hiểm tới cực điểm, nếu như sư phụ ngươi tìm tới ta thời gian chậm một chút nữa, khả năng ngươi bây giờ đã chết. Nghe thấy lời ấy, Hứa Thỉnh trong lòng suy đoán được nghiệm chứng, quả nhiên là sư phụ thỉnh cầu trước mặt vị này cực thánh xuất thủ. Bất quá nhường hắn có chút ngoài ý muốn chính là, trước mặt cực thánh tựa hồ đối với tự mình cũng không lạ lắm, giọng nói chuyện cực kỳ ôn hòa. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nội đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại chương 473, trở về địa cầu. Bất quá ngươi cũng coi là lập được công, nếu như không phải ngươi tiến vào hồn thương nhất tộc khu vực, nhóm chúng ta còn sẽ không sớm như vậy phát hiện bọn chúng tại nhằm vào nhóm chúng ta nhân tộc. Hứa Thịnh nghe cũng không có sinh ra bất luận cái gì kiêu ngạo tâm tư, lần này hắn hoàn toàn là đánh bậy đánh bạn, nói tóm lại, hẳn là tạo thành phiền phức càng nhiều một điểm, mỗi một vị tục thánh đều là một ngày trăm công ngàn việc, bởi vì chính mình dạng này, một cái tiểu gia hỏa liền cố ý chạy một chuyến, không thể nghi ngờ là làm trễ nải rất nhiều thời gian. "Tốt, đã ngươi không có việc gì, vậy liền trở về đi." Sư phụ ngươi ngay tại bên kia chờ ngươi đấy. Hứa Thịnh Chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, các loại lại có thể xem rõ ràng cảnh tượng trước mắt lúc, phát hiện sư phụ đứng trước tại tự mình cách đó không xa. Trên mặt hắn lộ ra vẻ nãy, Đồ Nhi cho sư phụ thêm phiền toái. Cổ thi dịch cũng không có bất luận cái gì ý chắc cứ, ngược lại là nhẹ dọng an ủi, lần này sự tình không trách ngươi, lấy cảnh giới của ngươi không chống đỡ được bán thân cấp độ dẫn dắt cũng rất bình thường. Bất quá theo lần này sự tình trên ngươi hẳn là biết rõ gì tộc thủ đoạn là khó lòng phòng bị. Khi nào là bị đối phương dẫn dụ? Nếu như cứng rắn muốn ngược dòng tìm hiểu, Rất có thể tại Hôi Thạch Tinh phản bội chạy trốn thời điểm liền đã bị dẫn dụ, lại hướng phía trước tìm kiếm, khả năng sớm tại lần thứ 2 tiến vào Hôi Thạch Tinh thế giới lúc liền đã bất chi bất giác chúng chiêu. Kia thời điểm thực lực của hắn thấp hơn, đồng thời cái chặn giấy hai hướng cũng không có bị triệt để đặt cùng, chúng chiêu cũng chính là chớp mắt sự tình. "Lão sư, vừa rồi vị kia cực thánh là?" Hứa Thịnh nhỏ giọng hỏi. "Là nhóm chúng ta càn kinh đại học đời thứ nhất hiệu trưởng." Cổ Thi Dịch nhường Hứa Thịnh ngăn dần lai vị này vậy mà đã trở thành cực thánh sao? Thánh nhân trở lên tin tức cũng không phải là Hứa Thịnh dạng này học sinh có thể biết được. Bọn hắn cái biết rõ bản dạy có chừng bao nhiêu thánh nhân thế nhưng là mỗi một vị thánh nhân cụ thể gọi là gì trải qua là cái gì hoàn toàn không biết bệnh Nguyên Thượng là càng kinh đại học đời thứ 5 hiệu trưởng cũng một mực bị đồn đãi là nhất cường đại một nhiệm kỳ hiệu trưởng nhân tộc thực lực dù sao cũng là càng ngày càng mạnh càng về sau hiệu trưởng càng mạnh đây là chuyện đương nhiên sự tình thế nhưng là nhường hứa Thịnh không nghĩ tới chính là đời thứ nhất hiệu trưởng vậy mà đã trở thành của thánh chắc không được vừa rồi hắn thái độ đối với chính mình như thế hoỏi kỳ thuật ngươi đã sớm gặp quá hắn trước đây đi hướngạn tộc cương vực thời điểm chính là hắn lao nhân ra ở phía sau ủng hộ hết thảy. Đồng thời hoặc tâm tộc chi thời gian chiến tranh, cũng là hắn là nhóm chúng ta chấn thủ phía sau. Hứa thịnh cho tới nay nghi hoặc bị giải khai một cái. Hoặc tâm tộc chi chiến thời điểm hắn liền ẩn ẩn phát giác sự tình không phải đơn giản như vậy, một trận chiến dịch kéo dài lâu như vậy, hoặc tâm tộc đồng minh chủng tộc nhóm không có khả năng như thế thời gian dài chưa kịp phản ứng, nguyên lai là có đời thứ nhất hiệu trưởng ở phía sau cầm giữ. Một vị cực thánh trong coi, trừ phi là phong tộc quân xuất thủ, không phải vậy cho dù là đỉnh phong tộc quân tới cũng không có khả năng đột phá. Mà đỉnh phong tộc quần lại khả năng này tốt như vậy xuất thủ, bọn chúng đang nhìn chăm chú nhân tộc nhất cử nhất động thời điểm, bản thân hành động cũng bị nhân tộc giám thị lấy. Cho nên dù là chỉ là một cái trung đẳng tộc quần tiêu diệt, đằng sau kỳ thật cũng có nhân tộc chỉnh thể đại thế vận chuyện. Ngươi lần này ở bên kia đợi thời gian mặc dù không lâu, nhưng là pháp tắc đã đối ngươi thân thể tạo thành ảnh hưởng, tiếp xuống nửa tháng, ngươi cũng không muốn ly khai trường học, hảo hảo đem thâm hụt bổ xong, lại tiếp tục đi đến vô tận quy hư. Thân là chân thánh cột thì dịch chỉ là tùy tiện một cái liền đem hứa thị hiện tại tình huống xem rõ ràng. Hắn mặc dù không có hướng hứa thịnh tiểu thế giới trong được, nhưng là cũng có thể đoán được hứa thịnh con dân khả năng cũng xuất hiện cảnh giới tăng lên trên vấn đề. Vấn đề tương tự hắn đã từng cũng đã gặp qua, Hoàn Vũ bên trong sự tình tiên biến văn hóa, có thời điểm nội nhập một ít khu vực nguy hiểm bị kéo lấy về không được rất bình thường. Lại muốn lâu như vậy sao? Cái này một chút ngoài hứa thịnh dự kiến, bất quá hắn nghĩ lại, mình bây giờ cơ sở đã lệnh vững chắc xuống tới, cũng đúng lúc mượn cái này cơ hội đem học phần cho sử dụng hết, đệ tử biết rõ. Hứa thịnh bị cổ thì dịch mang theo hướng địa cầu phương hướng rời đi. Tốc độ quá nhanh lấy về phần hắn ánh mắt ánh mắt xéo qua chỉ có thể nhìn thấy hai đầu thật dài dài lù màu. Chẳng mấy chốc thời gian hắn cũng cảm giác được tốc độ đảy xuống tới, một chiếc phi thuyền dừng ở cách đó không xa. "Lên đi." Hứa Thịnh vừa định hỏi lão sư ngươi đây, liền phát hiện cổ thì dịch thân thể hóa thành hạt tại trong hư không biến mất, hắn lúc này mới biết rõ, đến bất quá là lao sư một bộ hình chiếu mà thôi, nhưng chính là cái này hình chiếu, hắn cũng cảm giác được cùng bản thể không sai biệt nhiều. Lao sư tựa hồ lại mạnh lên, chẳng lẽ?" Hứa thịnh ở trong lòng lẩm thầm nghĩ tới, nếu quả như thật cùng hắn nghĩ, kia không thể nghi ngờ đối nhân tộc Trường học còn có hắn tới nói đều là một chuyện tốt. Nửa tháng thời gian, đối với hứa thịnh tới nói lại là một trận sinh cùng tử ở giữa đua tốc độ. Theo phi thuyền dần dần cập bến, một cô an tâm cảm giác cũng dần dần tại hứa thịnh trong lòng xuất hiện. Hắn nhìn xuống thời gian, hiện tại là 2178 năm ngày 14 tháng 22 giờ chiều 32. chuyển đổi một cái, tự mình tại hồn thương nhất tộc khu vực mấy trăm năm thời gian, trên địa cầu bất quá là hơn nửa ngày thời gian mà thôi. Cũng chính là bên kia tốc độ thời gian trôi qua nhanh như vậy, mới khiến cho thân thể của hắn có chút phụ tải không được Từ đó chuẩn bị cảnh đi ra ngoài thời điểm, trên đường đi có không ít người cùng Hứa Thịnh chào hỏi. Hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai trong trường học người vậy mà đã nhiều như vậy. Bây giờ cách học kỳ sau khai giảng còn có nửa tháng thời gian, nhưng là phần lớn người đều đã trở về. Còn gặp mấy cái trạng nguyên lớp đồng học, bọn hắn gặp được Hứa Thịnh trường lớp này tự nhiên không làm không có trông thấy. Thế nhưng là nhờ bọn hắn có chút kinh nghi bất định là, Hứa Thịnh trên người bây giờ khí tức bọn hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu. Lúc ấy đệ nhất học kỳ kết thúc thời điểm, Hứa Thịnh pháp tắc linh nộ độ không qua là 20 phần lên dưới, nhưng bây giờ bất quá nửa tháng thời gian Phát tác của hắn lính Ngộ độ đã tăng lên gấp đôi vượt qua 40% lần này lớn tiến bộ dù cho bọn hắn đối hứa Thịnh lại hiểu rõ một không khả năng nghĩ đến cái này thời điểm trong đó có một người bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía một cái nhận biết năm thứ ba đại học học trường đem hứa Thịnh khí tức cùng hắn so sánh cuối cùng cho ra kết luận nhường hắn có chút không dám tin tưởng hứa Thịnh khí tức vậy mà so vị này năm thứ ba đại học học trưởng còn mạnh hơn vị này năm thứ ba đại học học trưởng thực lực mặc dù không tính mạnh tại lớp xếp hạng cũng chỉ là trung hạn khả cư hắn biết cũng có 38% trình độ nhưng là hiện tại Người bên cạnh chú ý tới hắn biểu lộ kinh hãi, không khỏi thấp giọng hỏi, người phát hiện cái gì sao? Hắn, pháp tác lĩnh nộ độ rất có thể đã vượt qua 40. Thật a. Một tiếng cao vút tiếng la đưa tới người chung quanh chú ý, liền liền đã đi xa Hứa Thịnh cũng không nhịn được lát nữa mắt nhìn. Bất quá hắn rất nhanh lại đem đầu quay lại tới. Vừa rồi hắn khi trở về vô ý thức liền cho Tô Lâm Nhị phát câu tin tức, hỏi nàng hiện tại là ở trường học vẫn là tại Lương Nguyên. Nguyên bản hắn không có ôm bao lớn hy vọng, nhưng là không nghĩ tới Tô Lâm Nghị cơ hội lập tức trở về nói ở trường học. Hứa Thịnh vội vàng hẹn nhà ăn gặp mặt về sau. Liên bộ pháp nhanh chóng đi đến chẳng biết tại sao hắn cảm thấy hiện tại tự mình đặc biệt muốn gặp đến Tô Lâm Nhị muốn cùng với nàng trò chuyện chút đi vào nhà ăn về sau hứa Thịnh ngoại ý muốn phát hiện Tô Lâm Nhị vậy mà đã đến nàng ngồi tại hai người hay làm cái kia vị trí tay nâng Nghiêm mặt gò má nghiêng hướng cửa ra vào nhìn bên này màu vàng kim óng ánh chói trang vẫy vào trên mặt của nàng đưa nàng mặt phản phất cũng trở nên trong suốt vàngnh hứa Thịnh cảm giác lòng của mình nhảy lên kịch liệt một cái một loại khó nói lên lời cảm xúc lấp kín trái tim cho tới nay vội vàng dao động bất an Phiền nuột trong chốc lát biến mất, trước kia có chút mặt nghiêm túc, đường còn cũng biến thành nhu hòa. Hắn bước chân không tự chủ được chậm lại, nhẹ nhàng địa, chấm rãi, hướng ngồi ở kia cái gần cửa sổ vị trí tiến hành đi đến. Bất quá loại này nhẹ, chấm cũng không có tiếp tục bao lâu. Hứa Thịnh thấy được một đôi sẽ cười con mắt, gương mặt của nàng theo chống trên tay ly khai, sau đó hướng bên này nhiệt tình cơ. Bước chân một lần nữa trở nên dồn dập lên, thậm chí so trước đó còn muốn gấp rút. Hắn đi đến cái này, tại dưới ánh mặt trời có vẻ càng thêm hoạt bát lượi ảnh trước người, cười nói, đã lâu không gặp. Tô Lâm Nghị sửng sốt một cái. Sau đó con mắt hiếp thành như Nguyệt Nha cười nói đã lâu không gặp một dòng nước gấm theo trong lòng chạy qua nhìn trước mắt như thế khéo hiểu lòng người thiếu nữ hắn động nhiên có chút tự trách hứa Thịnh tại đối diện vị trí bên trên ngồi xuống con mắt nhìn thẳng Tô Lâm nhị con mắt mới đầu Tô Lâm nhị cũng không có cảm giác đặc biệt bởi vì trước kia gặp mặt lúc hứa Thịnh cũng hầu như là như thế này hào phóng cùng nàng đối mặt nhưng là dần dần nàng phát giác được lần này hứa Thịnh Nhãn thần cùng thường ngày nhiều lần như vậy không đồng dạng trên mặt nàng một thoáng mà dâng lên nhiều đỏ có chút đem chặ thấp tại hồnương nhất tộc bên trong lúc Giả Thịnh rất thường nhớ tới không phải Lương Nguyên, không phải Càn Kinh Đại học, cũng không phải tự mình con dân. Hiện lên ở trong đầu hắn nhiều nhất là cùng Tô Lâm Nhị Trung đụng từng màn. Thế nhưng là đến cuối cùng, hắn phát hiện tự mình cùng Tô Lâm Nhị Trung đụng thời gian kỳ thật cũng không nhiều. Rõ ràng có nhiều như vậy cơ hội có thể ở chung, chính thế nhưng là cũng không muốn dừng lại một hồi, cùng với nàng nhiều ở chung một hồi. Kỳ thật tự mình thật cái gì cũng không phát hiện được sao? Làm sao có thể? Bất quá là lừa mình dối người thôi. Tại kia tử vong đến trước một khắc, trong đầu hiện hiện hình ảnh đại bộ phận càng là Tô Lâm Nghị giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Hứa Thịnh lúc này mới rõ ràng chính mình tâm ý, bất chi bất giác ở giữa, Tô Lâm Nhị đã đi vào trong tim mình. Đúng vậy à, có cái gì cao hứng sự tình cũng muốn hướng nàng chia sẻ, khi nhàn hạ sẽ suy tư nàng đang làm cái gì. Cái này thực sự quá hiểu không tới. Tô Lâm Nhị là một cái tinh xảo đặc sắc nữ tử, nàng lại như thế nào không phát hiện được Hứa Thịnh biến hóa, trong lòng nàng cao hứng đồng thời cũng không khỏi nghi hoặc, đi qua nửa tháng thời gian bên trong, Hứa Thịnh đến cùng gặp cái gì, mới có thể nhường hắn cũng biến hóa như thế. Hứa Thịnh tự nhiên không có khả năng sẽ tại hồn thương nhất tộc bên trong trải qua nói ra. Hắn cũng đã nhận ra Tô Lâm Nhị khả năng đang suy tư điều gì không khỏi chủ động tự chính nói tới nửa tháng này trải qua đương nhiên hồn thương nhất tộc trải qua đều là sơ lược Tô Lâm Nhị dù cho lại tâm tư linh lung cái này thời điểm cũng không khỏi tư duy bị hứa thịnh mang chạy là hứa Thịnh phong phú trải qua mà mê muội nhưng cùng thường ngày, nàng tại cao hứng đồng thời lại thất lạc. thế nhưng là lần này nhất định là khác biệt chờ ngươi có thể đi vượt mọi lúc tổ chúng ta đội thế nào đột nhiên đem đầu nâng lên Tô Lâm Nhị nhìn xem dưới ánh mặt trời tấm kia không gì sánh được sáng gương mặt chủ địa đầu chương 474 Lại tiến Pháp tháp một cái buổi chiều thời gian hứa Thịnh cũng cùng với Tô Lâm Nhị nửa tháng tu chỉnh thời gian vừa vạn nhường hắn chậm lại hứa Thịnh hỏi thăm một chút Tô Lâm Nhị gần nhất gặp phải tình huống đối hứa Thịnh Tô Lâm Nhị cơ bản không có quá nhiều dấu diếm đem mình bây giờ vị trí giai đoạn đều nói ra lúc này hứa Thịnh mới kinh ngạc phát hiện bất chi bất giác ở giữa Tô Lâm nhị pháp tắc lĩnh línhộ độ vậy mà cũng đã đi vào 5% số này đã giá lấy lúc trước hắn cùng tiêu phong liên hệ đạt được tin tức thực lực này đã cực độ tiếp cận trạng với lớp xem ra Lâm Nhị Thiên Phú dần dần phát huy ra tiếp tục như vậy nói không chừng nàng có thể tiến vào Trạng Nguyên lớp. Trạng Nguyên lớp danh ngạch là định chết, nhưng là cụ thể là người nào tại Trạng Nguyên lớp bên trong lại không nhất định. Chỉ bất quá một cái học kỳ xuống tới, vẫn chưa có người nào có thể khiêu chiến Trạng Nguyên lớp 30 người, giai đoạn trước ưu thế thực tế quá lớn, lại thêm vạn tộc cương vực thu hoạch, người phía sau rất khó vượt lại. Tựa như Hứa Thịnh, một mực tại Vô Tận Quy Khư bên trong lịch luyện, người phía sau cái tại trên địa cầu luyện tập, căn bản không thể nào vượt qua hắn. Trạng Nguyên lớp Tài Nguyên khẳng định phải tốt một chút, hắn hiện tại mặc dù dùng không lên Trạng Nguyên lớp Tài Nguyên, nhưng là Tô Lâm Nghị nếu như có thể tiến vào Tiến bộ tốc độ khẳng định sẽ nhanh hơn. Trạng nguy lớp, bây giờ còn có nhiều xa xôi, hy vọng đi. Tô Lâm nhị ngược lại là không có bao nhiêu lớn chờ đợi, hiện nay nàng trước đó một bước một cái dấu chân, dựa theo hiện tại loại nhịp điệu này tăng lên thực lực của mình. 9 giờ rưỡi tối, trở lại xa cách nửa tháng nhà ở tập thể, hứa thịnh đầu tiên là tắm rửa một cái, đem đồ vật thu dọn một cái, sau đó tiến vào duy trì khoan thuyền. Đại khái nhìn một cái hồn thác nhân tộc tình huống, mặc dù trở về bất quá là gần nửa ngày thời gian, hồn thác nhân tộc lại là đã rõ ràng phát sinh biến hóa. Rất nhiều người đều ngạc nhiên phát hiện trở ngại tự mình tiến lên một loại nào đó nhân tố bắt đầu biến mất, dựa theo hiện nay loại này xu thế, có lẽ không tới bao lâu liền có thể hồi phục trước kia cái chủng loại kia trạng thái. Ở giữa hồn thắc nhân tộc tình huống không thể, Hứa Thịnh liền cũng liền theo duy trì trong khoang thuyền ra. Dùng cổ tay vòng cha tìm một chút tư liệu, 11 giờ thời điểm hắn đã lâu nằm ở trên giường, tiến vào mộng đẹp. Thực lực đến nhất định tình trạng về sau, tiểu thế giới đã cực kỳ vững chắc, cho dù có cái gì thiên tai, các con dân tự mình cũng có thể giải quyết. Hứa Thịnh coi như toàn bộ hành trình nhìn chằm, chằm cũng không có quá nhiều tác dụng không bằng cho mình thả nửa ngày nghỉ, vô lòng một cái đại náo. Một đêm rất nhanh liền đi qua, ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, Hứa Thịnh cảm giác được chỉ có thần thanh khí sảng. Tối hôm qua nằm mơ sao? Hứa Thịnh mơ hồ nhớ kỹ trong ngộng tựa hồ xảy ra chuyện gì làm chính mình vui vẻ sự tình, nhưng tựa như là cái kia quy luật, đồng dạng ký ức khắc sâu đều là ác mộng, mộng đẹp lưu lại chỉ có mỹ hảo cảm giác. Sớm nha. Tô Lâm nhị nửa người hình chiếu theo cổ tay vòng trên xuất hiện, Thịnh thấy được nàng cười tươi như hoa hướng tự mình chào hỏi, hắn cũng cười ha hả nói ra, sớm a. Đã hẹn cùng một chỗ ăn điểm tâm. Cho nên mới có cái này toàn diện lời nói. Bỏ ra mấy phút rửa sạch thu dọn dung nhan sau hứa Thịnh liền đi ra nhà ở tập thể. Tại lầu ký túc xá bên ngoài trên đường nhỏ, lại thấy được ở nơi đó chờ tự mình Tô Lâm nhị Hắn đột nhiên cảm giác có chút hổ thẹn, tựa hồ mỗi lần đều là Tô Lâm nhị chờ mình, tự mình làm một cái nam nhân, vậy mà không, có một lần là đến sớm. Tìm cái gì lấy cớ cũng không có, đây chính là chính mình vấn đề. Ta cam đoan, lần sau nhất định sẽ không lại nhường ngươi lời ta. Hứa Thịnh đứng trước mặt Tô Lâm Nghị, nghiêm túc nói. Tô Lâm Nghị phốc phốc cười nói, không sao à. Ta chờ ngươi cũng không có gì, ngươi thời gian rất quý giá. Ta thời gian quý giá chẳng lẽ ngươi thời gian liền không quý giá sao? Hứa thịnh không tiếp tục nói, chỉ là trong lòng đặt chú ý. Tối hôm qua thế nào? Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Tô lâm nhị hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi vậy mà cũng sẽ đi ngủ. Cái này không giống ngươi a Ha ha ha, khổ nhàn kết hợp à? Hứa thịnh cảm giác có chuyện nói không hết nghĩ nói, hai người cứ như vậy vừa nói đi một bên hướng nhà ăn. Ăn xong điểm tâm về sau, hứa thịnh cùng tô lâm nhị cùng đi hướng Pháp Tô Lâm Nhị cũng là góp nhặt một chút học phần, chỉ bất quá nàng hiện tại cái bỏ được ngẫu nhiên tại pháp tất tháp một tầng sử dụng, tầng thứ hai căn bản không hề nghĩ ngợi qua. Hứa Thịnh hiện tại học phần rất nhiều, cho Tô Lâm Nhị một chút hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là hắn hơn rõ ràng Tô Lâm Nhị là trong đó tâm cực kỳ kiên định người, hắn bằng sao chắc kích mấy lần về sau, liền từ bỏ loại ý nghĩ này. Hắn phi thường lý giải Tô Lâm Nhị, bởi vì là hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Không có người nào là ai phụ thuộc, tất cả mọi người là đứng tại cùng một trên đường chạy người, rơi ở phía sau liền ra sức đuổi kịp. Kia đợi chút nữa gặp Đợi chút nữa gặp. Tô Lâm Nhị tùy phất, phất tay, tiến vào pháp tất tháp về sau, Hứa Thịnh không có lựa chọn cao hơn tầng thứ 5, mà là vẫn như cũ nhường Tháp Linh đem tầng thứ 4 mở ra. Tầng thứ 4 hiệu quả mặc dù với hắn mà nói cắt giảm rất nhiều, nhưng là luận tổng thể tăng lên, vẫn là phải so tầng thứ 5 có lợi một chút, hắn tiếp xuống nửa tháng đều sẽ lưu tại trường học, không cần thiết như vậy đổi thời gian. Về phần cùng Tô Lâm Nhị cùng một chỗ. Trong lòng của hắn đương nhiên muốn, thế nhưng là hắn lại không thể như thế tự tư, Tô Lâm Nghị hiện tại tình huống, đại bộ phận thời gian vẫn là phải dùng tại phát triển con dân cùng trên tiểu thế giới. Mỗi ngày chiếm dụng hắn ăn cơm thời gian liền đã rất không nên. Hứa Thịnh hy vọng Tô Lâm Nhị thực lực có thể tiếp tục tăng lên, nếu như có thể sớm một ngày tiến vào trạng nguyên lớp, như vậy đối với nàng tới nói xem như đạp lên mới bậc thang. Khi tiến vào tầng thứ 3 thời điểm, Hứa Thịnh mắt nhìn mình bây giờ tin tức. Thánh nhân giao diện, người sử dụng, Hứa Thịnh, tôn hủy, thông thiên, pháp tác đạo quả, không, bản nguyên, nước, 22545122 một điểm, đạo trường, chưa thu hoạch được, giới bực, chưa mở giáo phái đoạn con dân, hồn thác nhân tộc Phương Hỏa, 2 vạn lẻ 923 ức. Công Đức, lẻ. Trấn sát hồn xương mụ giai đoạn hồn thương đạt được chỗ tốt nhường pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ thành công vượt qua 40 cửa hải lớn. Hiện tại có thể nói là cách bán thánh càng ngày càng gần. Chỉ bất quá hứa thịnh hiện tại cũng coi là thấy qua không ít đồ vật, giống như là bán thánh cấp độ sinh mệnh hắn đã gặp không ít, hiện tại trong lòng mặc dù còn có đối cảnh giới này khát vọng, nhưng là kính sợ cái gì đã không nhiều lắm. Lúc trước hắn là nghĩ đến muốn tại đại nhị lúc liền trở thành bán thánh, nhưng là bây giờ, loại ý nghĩ này cải biến, hắn trở nên càng thêm có dạ tâm. Muốn tại lớn một cái học kỳ liền trở thành bản thánh, nếu như có thể làm được, không hề nghi ngờ tự mình liền sẽ trở thành danh phủ kỳ thực đệ nhất thiên tài. Lựa số nhân tộc lịch sử, cũng không ai có thể tại một cái lớn liền trở thành bản thánh, trước kia rất thiên tài, cũng bất quá là tại năm thứ hai đi học kỳ hơn phân nửa thời điểm trở thành bản thánh. Nếu như chính mình có thể đạt tới, tức là trên phạm vi lớn đổi mới cái này đi chép. biểu hiện vượt thiên tài, đạt được chú ý tự nhiên cũng càng nhiều, hồn thương nhất tộc trải qua đã để hứa thị nhận tới đến, chỉ cần nhường càng nhiều các thánh nhân chú ý tự mình, mới có thể bảo trì an toàn. Nếu như mình bị toàn bộ nhân tộc cũng xác định là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, như vậy dù cho gặp được nguy hiểm lớn hơn nữa, cũng có một tia sống sót hy vọng. Tại pháp tác tháp tầng thứ 3 bên trong chờ đợi 4 giờ, hao phí 24 vạn học phần về sau, hứa thịnh pháp tác lính ngộ độ cũng cũng tăng lên vượt qua 0 giờ 4%. Pháp tác của hắn lính ngộ độ cho tới bây giờ đến dựa theo hiện nay tiến độ này, khi tất cả 550 vạn học phần sau khi dùng xong, pháp tác lính ngộ độ vượt qua 50% vấn đề không có bao lớn. Giữa trưa cùng Tô Lâm Nhị cùng nhau sau khi ăn cơm xong, Tô Lâm Nghị trở về nhà ở tập thể phát triển tự mình tiểu thế giới cùng con dân. Hắn tiếp tục lưu lại pháp tắc thấp bên trong tăng lên pháp tắc lĩnh ngộ độ. Vẫn như cũ là 4 giờ, lần này tăng lên cũng không có cắt giảm bao nhiêu, cũng làm cho pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ theo đến hơn 10 ngày kế tiếp hứa thịnh đều là như thế vượt qua, đơn giản còn có phong phú. Không thể không nói pháp tắc tháp tăng lên rất là vững chắc, mặc dù hứa thịnh hiện tại tăng lên vẫn như cũ coi là báo tắc tiến mạnh, nhưng là không có bất luận cái gì cơ sở không tốn sức cảm giác. Tháng 2 28 hào cái này một ngày, theo trong thẻ học phần về không, nửa tháng này bế quan cũng chính thức kết thúc. Thánh nhân giao diện. Người sử dụng, Hứa Thịnh. Tôn Huy. Thông thiên. Pháp tác đạo quả, không. Bản nguyên, nước, 22-630-2-24-54 điểm. Đạo trường, chưa thu hoạch được. Giới bực, chưa mở. Giáo phái, đoạn. Con dân, hồn thác nhân tộc, tháng 7 năm 12 ức. Hương hỏa, 2.1132 ức. Công đức, lẻ. Pháp tác lĩnh ngộ độ vượt qua 50. Ánh mắt thật lâu dừng lại tại thánh nhân giao diện bên trên, hứa thịnh lúc này trong lòng tràn đầy cảm khái. 40% đến 50% giai đoạn này có thể nói là thời gian sử dụng ngắn nhất. Tự thân thể cảm giác chỉ có 14 ngày, nhưng lại để cho mình thực lực tăng lên biên độ so tại Huyễn Tưởng Hương bên trong còn lớn hơn. Cũng chính bởi vì vậy, trước kia thật vất vả đuổi theo tới hồn thác nhân tộc thực lực, cũng lần nữa lạc hậu bản thân cấp độ. Vài chục năm thời gian đối với bọn hắn tới nói liền một đời đều chưa từng có đi, mới ra đợi bọn nhỏ cũng không có trưởng thành, cho nên còn chỉ là đối ứng 45% khoảng trững thực lực. Bất quá chỉ cần chờ hứa thịnh đi đến vực ngoại chiến trường về sau, bọn hắn thực lực chắc chắn cấp tốc tăng lên đi lên, hữu trọng chiến thể đệ tam trọng tiềm lực còn không có hoàn toàn phát huy ra chỉ bất quá 550 vạn học phần toàn bộ sử dụng hết, lần tiếp theo muốn lại như thế vung tay quá trán, lại là rất khó, trừ phi trường học lại đến một cái giai đoạn thứ 3 bội dưỡng. Theo hồn xương ngủ giai đoạn hồn thương trên thân có được cố lực lượng kia cũng tiêu hao hết, nếu như không phải cố lực lượng này, hứa thịnh cũng không có khả năng duy trì cao như vậy tiến bộ, cuối cùng pháp tắc lĩnh ngộ độ có thể muốn so hiện tại thấp 2 cái phần trăm khoảng chừng. Cho nên nói, muốn nhanh chóng tăng thực lực lên vẫn là phải ở bên ngoài lịch luyện, nhất là giống hồn xương ngủ giai đoạn hồn tương, uy tắc chi tâm dạng này đổ vật nhiều hơn trở lên, cho dù là tư chất không được người Nếu có đại khí vận, không ngừng thu hoạch được những này đồ vận, cũng có thể so với bị người tiên tư ưu việt người thực lực tăng lên tốc độ còn nhanh hơn. Theo pháp tắc tháp hướng nhà ở tập thể đi thời điểm, trên đường đã tất cả đều là người, hôm nay là đưa tin ngày, ngày mai sẽ là chính thức khai giảng. Tại thích hướng qua một học kỳ về sau, một cái lớn các học sinh đã cởi bỏ tân sinh mũ, bọn hắn tại hạ học kỳ thế tất sẽ tách ra thuộc về mình hạ quang. Hứa Thịnh cũng chờ mong nguyên bản không có tiếng tâm gì người một tiếng hót lên làm kinh người. Hết thảy, cũng vui vẻ phấn khích. Chương 475, khai giảng. Ngày mùng ngày 1 tháng 3 chính thức khai giảng. Các học sinh sớm tại phía trước mấy ngày liền đã lần lượt đến dạy. Khác nhau lớn nhất chính là không ngừng xuất hiện các thánh nhân. Có lẽ vừa mới hái được tân sinh ngũ một cái lớn các học sinh không có bao nhiêu lớn cảm giác, thế nhưng là mới từ hồn thương nhất tộc đi một lượt hứa thịnh, lại là chia làm hưởng thụ phần này an bình. Thánh nhân chính là lớn nhất lo lắng, chỉ cần hắn đứng tại trên phiến đại địa này, chính là rất an toàn. Tô Lâm nhị ẩn ẩn cảm giác được hứa thịnh có chút hưng phấn, chỉ bất quá nàng chẳng qua là khi hứa thịnh khát vọng các thánh nhân cảnh giới mà thôi. Hứa thịnh vì phòng ngừa nàng lo lắng, không có đem hồn thương nhất tộc sự tình nói ra. Đi qua nửa tháng thời gian, ngoại trừ tiến vào pháp tất tháp còn có cùng với Tô Lâm nhị bên ngoài, Hứa Thịnh cũng có từng thấy Cổ Thánh, Hoàng Huyền Lãng bọn người. Hứa Thịnh đem tự mình trải qua giảng thuật một phen, bởi vì là tại trên địa cầu, hắn không có biện pháp đem trải qua dùng tin tức chạy phương thức bắn ra ra, bất quá thông qua hắn giảng thuật, cổ thị dịch mấy người cũng đại khái làm rõ ràng tình trạng. Liên quan tới thạch tinh thế giới còn có sợi tơ điều tra tiến độ, Hứa Thịnh cũng không biết được, bất quá có các thánh nhân tiếp nhận, làm sao cũng so với hắn điều tra tiến độ nhanh hơn nhiều. Đằng sau Hứa Thịnh ẩn ẩn được cho biết một chút tin tức dường hồ lần này gặp được sợi tơ người kỳ thật cũng không ít, chỉ bất quá những người kia không có hắn để ý như vậy một mực truy tra xuống dưới thôi. Sự thật là, những cái kia đi thánh tính con đường người căn bản sẽ không quá để ý một cái phụ thuộc chủng tộc nhân vật phản diện, mặc dù gì vãng bọn hắn chưa bao giờ gặp, thế nhưng là là Thạch Tinh nhóm phản loạn lúc bọn hắn cũng cảm thấy đến rất bình thường, dù sao bọn hắn cho tới nay đều là áp dụng cao áp chính sách. Thứ hai học kỳ không có cái gì lễ khai giảng, đều là tại riêng phần mình trong lớp cử hành cái lớp hội. Bất quá có rất nhiều người đều là phát hiện đồng bạn của mình đồng học có biến động, thiếu đi mấy cái quen thuộc người. Có thêm mấy cái người xa lạ. Vượt qua mới đầu kinh ngạc về sau, rất nhiều người cũng đã minh bạch đây là căn cứ thành tích điều động, đi học kỳ biểu hiện tốt tự nhiên là tiến vào cao hơn đẳng cấp lớp, biểu hiện kém thì là hướng xuống đào thải. Những cái kia kém nhất tự nhiên không cần lo lắng sẽ càng kém, nhưng là tốt nghiệp tiêu chuẩn cũng là treo tại đỉnh đầu bọn họ một khối cự thạch, nếu như chờ tốt nghiệp lúc không đạt được chuẩn thành cảnh giới, bọn hắn là không cách nào cầm tới giấy chứng nhận tốt nghiệp, không bị cản kinh đại học thừa nhận. Trên thực tế hàng năm lấy không được giấy chứng nhận tốt nghiệp cũng có khối người. Những người này thực lực mặc dù khả năng so phổ thông nhất lưu đại học tốt nghiệp cũng còn mạnh, nhưng không hề nghi ngờ tầng chốt nhất thông đạo đã đóng lại hơn phân nửa. Về phần những cái kia nhất lưu, nhị lưu, thậm chí bất nhập lưu đại học học sinh, tự nhiên là tại khởi bước giai đoạn liền rơi ở phía sau. Liên vẹn vẹn dựa theo hứa thịnh mấy tháng này trải qua, cái sau đến muốn đuổi theo tiến về phía trước người hoàn toàn chính xác phi thường khó khăn, bất quá bọn hắn cũng tương ứng an toàn rất nhiều, thực lực tăng lên chậm chạp, luôn có thể tìm tới thực lực trên lệch không nhiều đồng bạn, không cần một mừ lên phía trước nhất, thời khắc đều không ngừng thực lực tăng lên. Thật cao hứng gặp lại mọi người đi qua một cái học kỳ các ngươi cũng bảo vệ tự mình vị trí. Cổ thi dịch đứng tại trên giảng đài, nhìn xem mỗi người. Thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây trầm ngưng, ánh mắt cũng là đều đặn nhanh trong phòng học đã qua, chỉ có tại trải qua hứa thịnh thời điểm sẽ hơi dừng lại sát na. Mặc dù không có lời thừa thái, nhưng chính là trong chốc lát nhãn thần giao lưu hứa thịnh cũng có thể nhìn thấy lao sư trong mắt toát ra tới tán hưởng, hắn biết mình cái này mấy ngày tăng lên bị lao sư cũng nhìn ở trong mắt. Haha, ha, muốn đoạt chúng ta vị trí cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ma Phi Thô hào lên, đi qua nửa năm hắn trưởng thành không ít. Bất quá tính cách vẫn không thay đổi, dù sao hắn cũng không có tiến vào vượt ngoại chiến trường, còn không, có trải qua chân chính lịch luyện. Trạng nguyên lớp cũng không phải ai cũng có thể đi vào. Lục Sam lạnh lùng nói một câu, nói thời điểm hắn vô ý thức nhìn Hứa Thịnh một cái. Cũng không phải lời nói là châm nói với Hứa Thịnh, mà là hắn đại bộ phận thời điểm ánh mắt cũng tập trung trên người Hứa Thịnh. Trạng nguyên lớp ngoại trừ Hứa Thịnh bên ngoài 29 người, phát tác linh ngộ độ phổ biến tại 5% trở lên, giống như là dẫn đầu tiêu phòng, Lục Sam, vu tốc bọn người càng là vượt qua 6% tiếp cận 7%. Hiển nhiên ngày nghỉ 2 tháng thời gian mỗi người cũng không có thư giãn, vẫn như cũ duy trì nói cho thực lực tăng trưởng. Tô Lâm Nghị lúc này pháp tắc lĩnh nộ độ không qua 4.5 khoảng trường, cử ly trạng nguyên lớp còn có một đoạn chênh lệch, nếu như chỉ xem chỉ số, nàng cùng trạng nguyên lớp chênh lệch còn kéo dài, nhưng cụ thể thực lực tăng lên khẳng định không phải tính như vậy. Nhóm chúng ta lần này thực lực hoàn toàn chính xác muốn so lần trước mạnh một điểm, cũng đang phù hợp nhân tộc thực lực tăng trưởng xu thế. Hứa Thịnh Đại khái đem toàn lớp người cấp độ thực lực cũng cất vào trong mắt, dựa theo loại này tốc độ tiến bộ đến dự đoán Chờ sau đó học kỳ kết thúc thời điểm rất dẫn trước tiêu phong bọn người nên tiếp cận 15%, mà các loại năm thứ 2 đi học kỳ đi qua một nửa thời điểm, không sai biệt lắm liền tiếp cận 25%, so với lần trước lâm chi ngôn bọn người mạnh hơn một cái cấp bậc Lâm chi ngôn đám người thực lực kỳ thật cũng không kém, tại cùng lúc thời điểm, muốn so lần này năm thứ 3 ba đại học mạnh hơn không ít. Nhân tộc quá khứ trong lịch sử, có thể sẽ xuất hiện cái nào đó thiên tài nghiền ép đằng sau rất nhiều giới tình huống, nhưng là từ chưa từng xuất hiện cả giới thực lực so sau một giới mạnh. Càng kinh đại học đang xây mới bắt đầu Đối với tốt nghiệp tiêu chuẩn cũng không có chuẩn thánh cao như vậy, đều là chậm rãi tăng lên đi lên. Nói không chừng một ngày kia càn kinh đại học tốt nghiệp yêu cầu lại biến thành thành thánh. Hứa Thịnh tự nhiên chờ mong cái này một ngày sớm ngày đến, vậy sẽ chứng minh nhân tộc thực lực lại hướng về phía trước bước ra một bước giải. Căn cứ các ngươi tiến độ, sớm định ra học kỳ sau học tập nội dung co biến hóa, mặc khác, nếu như các ngươi hoàn thành trường học phương diện khảo hạch, cũng có thể xin sớm tiến vào vực ngoại trên trường. Cổ thị dịch lời này vừa dứt, toàn bộ lớp liền sôi trào lên. Có thể đi vực ngoại rồi. Ta cái này đi khảo hạch. Quá tốt rồi. Mặc dù biết rõ vực ngoại đồng thời cũng đại biểu cho nguy hiểm, thế nhưng là làm hứa Thịnh bạn học cùng lớp, bọn hắn nhìn xem Hứa Thịnh tiến bộ đã sớm đỏ mắt đến nổi điên. Rõ ràng ngay từ đầu mọi người thực lực đều không khác ấy, dù cho Hứa Thịnh hơi mạnh, nhưng có thể đủ xem rõ ràng chiến lệnh, nhưng bây giờ đừng nói xem rõ ràng chiến lệnh, liền bùi cũng ăn không được, cái này như thế nào có thể để cho bọn hắn nhóm này tuyệt cao nữa là mới cam tâm. Cho dù là một mực lạnh nhạt Tiêu Phong trong mắt cũng toát ra hưng phấn, trong lòng của hắn làm sao không muốn đi vực ngoại. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng suy đoán qua trường học có thể sẽ sớm bung ra bọn hắn. Dù sao Trạng Nguyên lớp xuất hiện cùng những năm qua cũng khác nhau, bồi dưỡng hình thức cũng tự nhiên phải có nhiều biến hóa, năm trước những cái kia ưu tú học sinh, tại một cái lớn trường học phải kết thúc thời điểm cũng đều sẽ được an bài đến tương đối an toàn vực ngoại chiến trường tiến hành thí luyện. Rốt cục đưa ra. Hứa Thị ngược lại là đối với chuyện này không ngạc nhiên chút nào, dù sao hắn lúc ấy đi hướng vực ngoại lúc pháp tắc lĩnh ngộ độ chỉ có một 1% nhiều một chút, tuy nói đối với hắn dạng này yêu nghiệt muốn giúp cho lớn nhất tự do, nhưng là bây giờ quay đầu ngẫm lại vẫn là quá sớm. Hiện tại Tiêu Phong đám người trưởng thành cũng nhanh như vậy, Lại tiếp tục lưu tại trong trường học cũng không có bao nhiêu lớn ý nghĩa có lẽ đến về sau giống như là loại này tụ tập là lớp lên lớp hình thức sẽ chỉ giữ gìn tại đại học trước kia cũng có nói hứa thịnh một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều nhưng bỏ mặc như thế nào đều là chưa tốt tiêu phong bọn người là đứng đầu nhất thiên tài trong bọn họ nói không chừng liền sẽ ra trần thánh cực thánh liền xem như cực thánh cũng có nói nói đúng ra mỗi một cái có thể tiến vào cảng kinh đại học người đều tiền đồ vô cùng vô tận cũng có được thành tựu trí cao khả năng cổ thi dịch một mực chờ mọi người an tính lại mới chầm rãi giảng thuật phía sau yêu cầu Thứ nhất, các ngươi khóa trình phương diện cần toàn bộ kết thúc, đằng sau các ngươi có thể chủ động lựa chọn khóa trình, hoàn thành toàn bộ nội dung sau có thể tiến hành khảo hạch. Thứ hai, khảo hạch thời điểm không muốn qua liên tốt, nhất định phải có thể làm được thành thạo điêu luyện lại đi xin danh nghịch. Thứ ba, các ngươi cần tìm tới thích hợp đội viên cùng nhau tiến vào vực ngoại chiến trường, đề nghị tốt nhất lấy 5 người hình thức. Thứ tư, Cổ thi Dịch đang nói, phía dưới mỗi người cũng nghiêm túc nghe. Hứa Thịnh cũng đang chăm chú nghe, mặc dù cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng lại hắn lại là có thể đem những này thuật lại cho Tô Lâm Nghị, trong lòng của hắn đối với nàng vẫn rất có lòng tin. Sớm tối nặng có thể tiến vào trạng nguyên lớp. Về phần tiến vào trạng nguyên lớp về sau, người nào đó muốn hạ xuống đi. Trong lớp cũng không phải mỗi người hắn cũng ưa thích. Hứa Thịnh nghe nghe, đông nhiên cảm giác có chút kỳ quái, hắn quay đầu nhìn lại mới phát hiện trong lớp đại bộ phận đồng học vậy mà đều tại chính nhìn xem, Tiêu nhãn thần cực kỳ sốt ruột, hình dung như thế nào đây? Giống như là nhìn xem một loại nào đó bánh trái thơ ngon. Hứa Thịnh các ngươi cũng không cần suy nghĩ, các ngươi cùng hắn thực lực sai biệt quá lớn, cùng hắn tổ đội không có chỗ tốt, ngược lại sẽ bởi vì quá cao độ khó nhượng tự thân rơi vào nguy hiểm. Cổ thị dịch tiếng nói vang lên lần nữa, xung quanh Nhãn Thần cũng trở nên thất vọng. Hứa Thịnh ở trong lòng mồ hôi một cái, nguyên lai like mọi người nhãn thần là ý tứ này. Ôm đùi là nhân loại bản tính, tựa như lúc trước hắn đi theo Hoàng Huệ Lãng, kỳ thật cũng là trình độ nào đó ôm đùi a. Lớp sẽ khóa kết thúc về sau, Tiêu Phong có chút thất vọng đưa đầu tới, nói ra, nguyên bản nghe được cổ thánh nói như vậy về sau, ta trước tiên chính là với người tổ đội, thế nhưng là không nghĩ tới lại là với người tổ đội từ cách cũng không có. Hứa Thịnh hướng hắn chớp mắt vài cái trêu ghẹo nói, dù sao ta sớm đi lâu như vậy, khẳng định phải có chút ưu thế a. Hai người đã rất quen, dạng này trò đùa trong ngày thường thường xuyên mở. Ngược lại để Hứa Thịnh không nghĩ tới chính là, bên cạnh Lục Sam đi ngang qua lúc lại là nói câu, "Ta nhất định sẽ vượt qua người. Nói là vượt qua không phải vượt qua. Hứa Thịnh từ chối cho ý kiến cười một tiếng, Lục Sam vẫn là cái kia Lục Sam, mấy tháng này không có tí tí qua, lòng tin của hắn lại trướng đi lên. Xem ra có cần phải tại nhường hắn nhận biết một cái cái thế giới này chân thực a. Ngoại trừ Lục Sam bên ngoài, Lục Tục ngau nghe những người khác cũng tới đến cùng hắn Hàn Huyền một hồi, ý của mọi người nghĩ cũng rất rõ ràng, mắt thấy là phải tiến vào vực ngoại. Đến thời điểm gặp được Phiền Thoái, Hy Vọng Hứa Thịnh có thể giúp một cái. Dù sao không phải ai đều là Hứa Thịnh, có một cái chân thánh lao sư không nói, bên cạnh còn quanh năm có cái sơ thánh đi theo. Như thế Kim Đại Thối lúc này không ôm, khi nào lại ôm. Cái này gọi đoàn kết lực lượng, làm rất thiên tài một đám người, bọn hắn càng thêm biết rõ giữa thế tầm quan trọng. Nhân tộc có thể có được hôm nay địa vị, không phải cũng chính là bởi vì là đem lực lượng đoàn kết ở một chỗ sao? Sự kết hợp hoàn hảo giữa Đấu La và bộ kệ mẩn hài hấp kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào? Chương 476, 1 tháng Buổi chiều, là người khác còn tại thích hứng lấy học kỳ mới hết thời lúc, Hứa Thịnh đã cởi lái hướng vực ngoại phi thuyền, ly khai địa cầu. Tại nghỉ ngơi nửa tháng sau, Hứa Thịnh lần nữa bắt đầu thực lực của mình tăng lên hành trình. Ta hiện tại pháp tắc linh mộ độ đã vượt qua 50%, tiếp xuống chính là mài nước công phu tăng lên. Hứa Thịnh hiện tại mặc dù cách trước mắt nắm giữ pháp tắc viên mãn còn sớm, nhưng là phong phú trải qua đã để hắn biết rõ về sau đường đại khái đi như thế nào. Nếu như đem hắn xem là năm thứ ba đại học học sinh, kỳ thật đem còn lại 50% pháp tắc linh mộ độ bổ cũng chính là mấy tháng sự tình. Hắn hiện tại mục tiêu cũng phi thường rõ ràng, chính là tại cái này học kỳ trở thành bán thánh. Trở thành bán thánh con đường không phải bí mật gì, ở cấp 3 thì Lao sư liền đã nói với mỗi người, chính là đem tự mình nắm giữ pháp tắc phổ biến đến cực hạn, đến thời điểm liền sẽ tự động sinh ra đối bán thánh tấn cấp. Quá trình này đối với ngoại tộc tới nói khả năng rất khó tìm được, nhưng là đối với nhân tộc tới nói, lại là phi thường chuyện dễ dàng, nếu như tương tự, đại khái là tương đương với quông viên theo luyện thể cảnh tấn cấp khí hải cảnh thời điểm. Hôn thác nhân tộc tại quá khứ vài chục năm bên trong, đã sớm theo quá khứ trong lúc hỗn hoàng khôi phục lại. Hiện tại toàn bộ tộc đàn nội bộ lại là sinh cơ bừng mừng. Nhân khẩu số lượng vẫn như cũng là vững bước tăng trưởng, mặc dù còn chưa tới 100 ước số lượng, nhưng là cũng chênh lệch không xa. Đương nhiên bọn hắn thực lực cấp độ muốn đổi theo hứa thịnh hiện tại vẫn còn có chút xa. Dựa theo đồng dạng cấp độ thực lực, tại nhân tộc bản thân thực lực vượt qua 50% giai đoạn này về sau, con dân bên trong nên xuất hiện minh chiếu giai đoạn tu sĩ hoặc là tương ứng cấp độ tồn tại. Mà bây giờ hồn thác nhân tộc bên trong rất cường đại phương viên cùng dẫn bất quá là võ hoàng trung kỳ cùng động hư trung kỳ, đừng nói là minh chiếu giai đoạn chính là cách động hư hậu kỳ cũng còn có một đoạn xa xôi cự ly. Động hư cảnh giới có được vạn năm phàm nguyên, hiện tại giận cùng khuôn viên liền 5000 tuổi cũng chưa tới, bọn hắn muốn tấn cấp làm võ tông cùng mình chiếu tu sĩ, đoán chừng còn cần một cái 5000 năm mới được. Tại bọn hắn phía dưới vương phàm bọn người thiếu chút nữa càng xa hơn, đoán chừng cần hứa thịnh đại lượng viện trợ khả năng một mực đem thực lực tăng lên đi lên. Không hề nghi ngờ, dựa theo bình thường sinh sôi con đường, giận bọn người đã sớm hẳn là biến thành mộ bên trong xương khô, nhưng là bây giờ bởi vì hứa thịnh trợ giúp, bọn hắn lần thiên cải mệnh. Hứa thịnh muốn bọn hắn một sót xuống dưới, Đằng sau liền tất nhiên cần càng nhiều trợ giúp. Hắn biết rõ cái này chắc chắn phát sinh sự tình, đã từ lâu làm xong dự định. Lấy hứa thịnh thực lực bây giờ, đủ khả năng tiếp nhận tốc độ thời gian trôi qua đã biến thành 168 năm khoảng chừng. Cũng tức là trên địa cầu một tháng thời gian, hắn vị trí vị trí 5000 năm thời gian. Nếu như muốn cao hơn lời nói cũng được, bất quá hứa thịnh tại dạng này khu vực đợi tiếp tục thời gian giảm bớt, địa cầu thời gian 3 năm ngày liền phải trở về một lần. Đại học giai đoạn mỗi cái học kỳ thời gian đều là 4 tháng. Hắn đem cái này 4 tháng chưa làm 4 cái giai đoạn Mỗi tháng cũng đối ứng thực lực mình một bộ phận tiến bộ. Danh rơi cuối cùng của hắn cũng chính là tại tháng thứ tư thời điểm trở thành một tên bàn thánh. Trên cơ sở này, càng đến gần trước càng tốt. Chuyển đổi thành 3 tháng trước thời gian, hắn đại khái mỗi tháng liền muốn tăng lên 15-20 pháp tắc linh ngộ độ. Cái này xác thực rất khó, nhưng là lúc trước hắn đã từng có mấy lần dạng này trải qua, bỏ mặc hắn là dùng loại phương thức nào đạt thành, kết quả sau cùng chính là hắn làm được. Cho nên lúc này mục tiêu của hắn chính là tại ngày mùng ngày 1 tháng 4 đến trước, để cho mình pháp tắc linh ngộ độ ít nhất phải đề cao đến 65% trở lên. Cái này rất khó, dù cho hiện tại nhiệm vụ thù lao đã tăng lên rất nhiều cấp bậc, có chút ban thưởng đồ vật càng là có thể trực tiếp tăng lên pháp tắc linh độ, nhưng vẫn như cũ tăng lên cực kỳ khó khăn. Càng vì nhốt hơn khó khăn không phải thực lực của hắn tốc độ tăng lên, mà là hồn thắc nhân tộc tốc độ tăng lên. Cho dù hắn đem đại bộ phận lấy được hương hỏa cũng dùng tại hồn thắc nhân tộc trên thân, thế nhưng là bọn hắn thực lực vẫn như cũ thời gian ngắn bên trong không cách nào đuổi theo Hứa Thịnh, không phải bọn hắn tăng lên chậm, tương phản đã rất nhanh, nhưng là Hứa Thịnh tăng lên càng nhanh. Thực lực bọn hắn không cách nào đổi theo, rất trực quan biểu hiện chính là hứa thịnh cầm những cái kia cùng tự mình cùng cấp độ thế giới không có biện pháp, chỉ có thể quay đầu đối phó hơi yếu nhỏ một chút thế giới, dạng này không thể nghi ngờ kéo chậm tiến bộ tốc độ. Dù cho đã dùng hết các loại phương pháp, nửa trước tháng hắn cũng bất quá đem pháp tắc lĩnh nộ độ tăng lên tới 56%, dựa theo tiến độ này, hắn căn bản không có khả năng tại cái này học kỳ kết thúc trước trở thành bản thánh. Bất quá cũng may là nửa tháng trôi qua về sau, hôn khắc trong nhân tộc thời gian đã qua hơn 2000 năm, nhân khẩu cũng càng điệt trong đời. Đời 100 thời gian Tân sinh mà tư chất rõ ràng phát sinh biến hóa, hiện tại ra đời đại bộ phận đứa bé, thiên mệnh đẳng cấp đều đã là trụ cấp. Mặc dù cách trụ chủ cấp chủng tộc tiêu chuẩn còn kém một chút, nhưng không được bao lâu liền có thể hoàn toàn trở thành trụ cấp nhân tộc. Hồn thạch nhân tộc số lượng cũng lật ra gần 10 lần, mấy chục tỷ hồn thạch nhân tộc tại toàn bộ hồn thác tiểu thế giới bên trong hành động. Tiểu thế giới mặc dù vẫn là tiểu thế giới, nhưng là diện tích của nó cũng đã là địa cầu diện tích bề mặt hơn 300 lần. Như thế lớn thế giới, đại hoàng tự nhiên đã không phải là duy nhất quốc gia, tại xung quanh khu vực đã có hơn hơn 300 cái tiểu quốc thành lập. Những nước nhỏ này ít thì số trăm vạn, nhiều thì vài ước nhân khẩu, như chúng tinh bảo vệ vây quanh đại hoàng. Đại hoàng vẫn là rất cường đại quốc gia, tại cái khác nhỏ bé quốc gia trong miệng, nó được xưng là đại hoàng hướng, đây là vận hướng hình thức ban đầu. Về phần trước đó đại hoàng đế quốc thì liền hình thức ban đầu đều không phải là trên lệch giống nhau đứng thẳng vượn cùng chí người. Tu sĩ số lượng đã từ lâu đạt đến một tỷ cấp. Chỉ bất quá toàn dân võ sư hồn thác nhân tộc, sau khi thành niên liền tự nhiên có được tương đương với luyện khí kỳ chiến lực, tu sĩ không có bất kỳ ưu thế, như trước vẫn là yếu thế bọn thể. Cho nên tu sĩ thành lập đại lượng bí cảnh, mỗi cái môn phái cũng tại tự mình trong bí cảnh tồn tại bên trong, cùng võ giả một phương giữ liên lạc đồng thời, cũng sẽ không liên lụy quá nhiều. Nói thật, hôn thác tu sĩ thực lực kỳ thật cũng đã cường đại đến đáng sợ, không nói rất phía trên 27 vị động hư tu sĩ, gần ngàn vị hóa thần tu sĩ, liền chỉ nói kia một tỷ cấp to lớn số lượng, phong tới thế giới khác bên trong cũng giống nhau châu chấu, tùy ý càn quét toàn bộ thế giới. Hứa thịnh tại quá khứ trong nửa tháng, cũng hoàn toàn chính xác thường xuyên cùng lúc mở ra mấy chục đạo thế giới thông đạo, nhường võ giả cùng tu sĩ tiến hành chinh phạt ngoại trừ những cái kia đặc biệt cường đại thế giới bên ngoài, tu sĩ cùng võ giả bình thường đều là tách ra hành động. Nếu như gặp phải những cái kia thực lực yếu nhược, càng là khả năng mấy nhà tông phái liên hợp lấy liền công đi vào. Liên lấy hiện tại ba nhà bá chủ cấp tông môn tới nói đi, mỗi một cái đều là trăm vạn cấp tu sĩ số lượng, trong môn phái đệ tử xuất sắc cũng có nguyên anh tu vi, luyện thần tông 200 năm trước càng là ngoại trừ một không thế thiên tài, vẹn vẹn 200 năm thời gian liền trở thành một tôn hóa thần đại tu, bị coi là môn phái hy vọng. Tu sĩ bên trong ngoại trừ trận là động hư hậu kỳ, Vương Phàm cũng tại trăm năm trước thành công tiến vào động hư hậu kỳ mà sau đó một chút Quý Họa cùng Duyên Mẫn hai người cũng tới đến động hư trùng kỳ giai đoạn sau cùng, lại có mấy trăm năm thời gian liền có thể đếm thử đột phá. Phía sau 23 vị động hư tu sĩ mặc dù phần lớn là động hư giai đoạn trước, nhưng cũng có 3 vị tại gần nhất mấy trăm năm lần lượt tiến vào trung kỳ chi cảnh. Cái này 3 vị cũng đều là thiên tư chắc tuyệt hạng người, bị Hứa Thịnh Đầu nhập vào không ít tài nguyên, mặc dù so không lên giận bọn người, nhưng cũng viễn siêu người thường. Cái này 3 người theo thứ tự là Vư Phạm, Duyên Mẫn, Quý Họa ba người môn hạ, là bọn hắn hậu bối, lúc này cũng là bọn hắn tín nhiệm nhất người. Còn lại 20 vị động hư tu sĩ cũng hơn phân nửa cũng xuất từ 3 người môn hạ, chỉ có chút ít 4 5 người xuất thân cái khác, hiện tại là một phái tổ sư. Cũng mặc kệ bọn chúng thân phận bây giờ như thế nào, đầu nguồn kỳ thật đều là giận. Giận làm hồn thác nhân tộc đệ nhất vị tu sĩ, địa vị của hắn không phải tầm thường. Dù cho hiện tại tuyệt đại bộ phận tu sĩ cũng chưa thấy qua giận, nhưng là đối với giận một ít sự tích vẫn là như sấm bên hai. Thời gian cực nhanh, trong năm trong nháy mắt một cái trước mắt. Hồn thác nhân tộc nhân khẩu rất nhanh vượt qua trăm tỉ, đã từng nhìn qua không gì sánh được rộng lớn địa vực rốt cục lần nữa trải rộng bóng dáng. Vô luận lứa thịnh thực lực tăng lên đến cỡ nào nhanh, nhân tộc sinh sôi tốc độ kiểu gì cũng sẽ siêu việt. Hôn thác nhân tộc thực lực tăng lên cũng rốt cục tăng nhanh hứa thịnh thực lực trưởng thành. Ngoại trừ đón có phong phú ban thưởng nhiệm vụ bên ngoài, hứa thịnh còn đi đến cản kinh đại học những cái kia thừa thải tài nguyên bí cảnh. Những này bí cảnh bên trong mặc dù nguy hiểm càng lớn, nhưng là vì càng nhanh tăng lên tốc độ hắn cũng cắn răng tiến vào. Kết quả cũng rất khả quan, là thời gian đi vào ngày mùng ngày 1 tháng tư lúc, pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ đã đi tới dần dần đạt tới tự mình quyết định mục tiêu. Hồn thác nhân tộc phương diện tình huống cũng đồng dạng không đệ cho hắn thất vọng. Dận cùng Khương Viên dựa vào sự giúp đỡ của hắn, tại hơn 2000 năm trước, tu tự bước vào minh chiếu cảnh giới cùng võ tông cảnh giới. Minh chiếu cảnh giới là trọng điểm bồi dưỡng thần hồn một cảnh giới, làm hậu mặt hợp thể cảnh giới đặt nền móng. Võ tông thì là võ đạo nhất đường tiến thêm một bước biểu hiện, tại giai đoạn này, võ giả tiện tay liền có thể phá toái hư không, tự thân các hạng năng lực cũng trên phạm vi lớn tăng gọn. Hứa thịnh thực lực tăng lên đồng thời, có thể tiếp nhận tốc độ thời gian trôi qua càng lớn, hiện tại hắn vị trí khu vực tốc độ thời gian trôi qua đã biến thành 38 tập thất năm. Vẹn vẹn 15 pháp tắc lĩnh ngộ độ biến hóa. Hứa Thịnh đối thời gian tiếp nhận áp lực lại là tăng lên gần một nửa. Thánh nhân giao diện. Người sử dụng: Hứa Thịnh. Tôn hủy, Thông Thiên. Pháp tác đạo quả: Không. Bản nguyên: Nước, một điểm. Đạo trường, Chưa thu hoạch được. Giới vực: Chưa mở. Giáo phái: Đoạn. Con dân: Tuần Thác nhân tộc. Hương hỏa: 23 vạn 9580 chi Công đức: lẻ. Con dân giao diện. Tên: Tuần Thác nhân tộc. Nhân số: 2371 tức. Phẩm cấp: Chu cấp nhân tộc, nhất giai. Thiên phú cựu trọng chiến thể đệ tâm trọng, thành vi đạo thể, linh hồn lò luyện, cung phụng, linh địa, 50% tăng thêm. Truyền thừa, tu sĩ chi đạo, khí huyết chi đạo, võ hồn chi đạo, lôi đỉnh chi đạo, linh hồn chi đạo. Giáo phái giao diện, giáo chủ, Thông Thiên, Hứa Thịnh. Tên thánh, Đoạn. Giáo nghĩa, Hưu giáo vô loại. Tông môn, trung Tiêu phái, Thanh Tâm cung, Luyện Thần tông, Nhất Lưu tông môn, 7, Nhị Lưu tông môn, 43. Truyền thừa, chưa xác định. Thần khí, chưa xác định. Giáo hóa, lẻ. Con dân giao diện Tu sĩ, giận. Sự kết hợp hoàn hảo giữa Đấu La và Vũ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào? Chương 477, Minh chiếu. Thông Thiên Thành. Vẫn là tại cái kia vị trí, nhưng là hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Thành đồ vật cự ly vượt qua 300 dặm, Nam Bắc vượt ngang sông lớn, sông núi, ở lại vượt qua ngàn vạn nhân khẩu. Làm toàn bộ tiểu thế giới trung quy mô hình rất to lớn một tòa thành, Thông Thiên Thành là rất nhiều võ giả trong lòng thánh địa. Ở chỗ này, đi lại vãng lai đều là võ anh võ linh cường giả, từng tại toàn bộ hồn thác nhân tộc cũng có vẻ đầy đủ chân quý chí lực. Hiện tại đã là Lạn Đại Nay, chiếm diện tích rộng lớn như vậy thông thiên hành, tự nhiên cũng có tất cả đại tông phái trụ sở. Tu sĩ có tông phái, võ giả tự nhiên cũng có tông phái. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Tông phái ở giữa cơ cấu kỳ thật không nhiều lắm khác biệt, liền liền liên quan tới truyền thừa cũng có chỗ tương tự. Tỷ như nói tu sĩ đích hỏa thuộc linh quyết, võ giả hòa thuộc tính võ kỹ, cả hai biểu hiện bên ngoài rất giống. Chỉ bất quá tu sĩ tu hành tốc độ bình thường muốn so sánh võ giả chậm một chút, tại có đệ tam trọng cửu trọng chiến thể tăng thêm ở dưới hồn thác võ giả. Từng cái thực lực tốc độ tăng lên để cho người ta xem không hiểu. Thông tin thành hướng đông 300 dặm, ẩn giấu đi một cái tuyệt đại bộ phận người đều không biết đến bí cảnh. Bên trong nồng độ linh khí cao làm cho người khó mà tưởng tượng, cho dù là một con lợn bỏ vào, thời gian lâu dài cũng có thể thành tinh. Võ giả bên trong một mực lưu truyền một cái thuyết pháp, nếu là có người có thể tìm tới cái này bí cảnh, như vậy hắn đem lịch thiên cải mệnh. Chỉ có đứng tại đỉnh một phần nhỏ người biết do mảnh này bí cảnh kỳ thật không phải cái gì đặc biệt thiên địa, mà là bọn hắn hồn thác nhân tộc căn nguyên, được xưng là hồn thác bộ lạc địa phương. Đừng nói biết rõ hồn thác bộ lạc tồn tại, tuyệt đại bộ phận võ giả bên ngoài liền hồn thác nhân tộc cũng sẽ không tiếp tục sẽ tự xưng, bọn hắn sẽ xưng tự mình là nhân tộc. Trong nhân tộc còn sẽ có chia nhỏ, tỉ như sinh hoạt tại Liên Miên trong dãy núi Hắc Miêu tộc, định cư hoang mạc ngàn năm Sa tộc, cùng tự nhiên hòa là một thể linh tộc. Hơn 2000 nước nhân tộc, đây là một cái quá mức to lớn số lượng. Đã từng địa cầu bất quá mấy trăm triệu nhân khẩu, liền có thể phân ra mấy ngàn cái chủng tộc, càng đem màu ra khác biệt, phân chia thành người khác nhau loại này. Nhưng kỳ thật đây cũng là tự nhiên diễn hóa kết quả. Cái này cùng một người cụ thể phân chia thành quốc gia nào cái nào châu, huyện nào, cái nào thôn quê, cái nào thôn không nhiều khác biệt lớn. Tu vi thấp người, tầm mắt luôn luôn không đủ rộng rãi, các loại bọn hắn tu vi dần dần tăng cao, thấy được càng nhiều phong cảnh, mới biết rõ tại đối phó ngoại giới sinh mệnh tới nói, bọn hắn vẫn là thống nhất hồn thác nhân tộc. Đám võ giả chia làm hơn 1000 quốc gia, bởi vì địa lý vị trí khác biệt, dần dần phát triển ra khác biệt phong thổ. Tỷ như nói đại hoàng triều, liền bị coi là thiên triều thượng quốc, hết thể văn hóa đều là chính thống. Mà rất tới gần đại hoàng triều mấy cái quốc gia cũng là tại còn lại quốc gia bên trong tương đối cường đại. Bọn chúng tụ lấy đại hoàng triều thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, bản thân có có bất cứ lúc nào bị sát nhập thôn tính thuộc tính. Đối với chung quanh những quốc gia kia không viên đều là bùng sôi bỏ mặt thái độ. Hắn hiện tại đã là võ tông, quốc gia ý niệm tại hắn trong mắt đã phi thường nhỏ. Đương nhiên hắn cũng càng thêm hưởng thụ quốc gia mang tới chỗ tốt, tại đồng dạng tài nguyên tình huống giới, hắn tu hành tốc độ một mực bị giận nhanh một bậc. Thông thiên thành vùng đất trung ương, hoàng thành tức là nội thành, huyền vũ môn lối vào có trọng binh trấn giữ, mỗi cái thị vệ thực lực cũng tại võ linh trở lên. Lại hướng bên trong. Những cái kia tuần tra vệ đội đội trưởng càng là có vợ vương tu vi, chỉ có võ hoàng đều giấu ở chỗ tối, ngoại trừ khuôn Viên biết rõ bọn hắn vị trí bên ngoài, những người khác tối đa cũng liền biết rõ vài người ít đòi ngay tại chỗ. Hết thảy giống như cũng thay đổi, lại hình như cái gì cũng không thay đổi. Khuông Viên vẫn là cái kia quốc chủ, Hiên giật cùng Tuyên Tranh cũng đã vẫn là cái kia mưa xoái. Vị trí vị trí không có phát sinh biến hóa, bọn hắn vẫn là đại hoàng triều địa vị cao nhất ba người. Mấy ngàn năm thời gian, Khuông Viên đã biết rõ quốc chủ cái này chính vị trí là hãi không rơi, Tuyên Tranh kia tiểu tử không chịu tiếp nhận. Tự mình cũng chỉ có thể một mực làm tiếp, mà lời nói lời thật tỉnh, theo thời gian tăng trưởng, hắn cũng có chút không nợ không làm cái này quốc chủ. Cũng không phải ham quyền lợi, mà là vì để cho đại hoàng phát triển đến bây giờ quy mô, hắn thật sự là bỏ ra rất rất nhiều, chút xuống tâm huyết không người có thể hiểu. Khôn viên không phải dã tâm hạng người, cho nên tại hắn dưới cờ, bách tính một mực an cư là nghiệp. Chỉ cần không xúc phạm pháp quy, mỗi người đều có thể sinh hoạt rất tốt. Làm tự mình tiểu thế giới, hứa thịnh đầu tiên sẽ bảo đảm mưa thuận gió hòa, tiếp theo coi như hắn buông tay bỏ mặc, vợ vương trở lên liền đã có thể làm được điều kiện thời tiết. Tu sĩ bên trong càng là luyện khí kỳ liền có hành vân bố vũ pháp quyết, không tồn tại sẽ chết đói người tình huống. Một cái thế giới năng lượng có thể sẽ bởi vì sinh hoạt sinh mệnh ngày càng tăng trưởng thực lực mà vào không tha ra, nhưng là hồn thác nhân tộc bên này không tồn tại cái này tình huống, bởi vì mỗi thời mỗi khắc cũng tại hướng thế giới khác cất đoạn, tương đương với dùng vô số thế giới đến cung cấp nuôi dưỡng một cái thế giới. Quá khứ chinh phạt quá trình bên trong, cũng có hồn thắc nhân tộc cam nguyện lưu tại những thế giới kia bên trong, hứa thịnh cũng không có tổ chức, bởi vì rất nhiều thế giới hắn sẽ không phá hư, mỗi người cũng có tự mình lựa chọn quy lợi. Bọn hắn đã lựa chọn đợi tại cái kia thế giới bên trong, hắn cũng sẽ bỏ mặc tự nhiên. Nếu như là đi thánh đạo người chắc chắn sẽ không làm như thế, bởi vì tại bọn hắn xem ra mỗi một cái trưởng thành con dân đều là tự mình tiêu hao tài nguyên bồi dưỡng, thật vất vả bồi dưỡng đến nhất định giai đoạn, ngươi lại nghĩ bỏ gánh không làm, cái này khẳng định là không được. Hứa Thịnh Cân nhắc chính là những người này vậy mà tâm cũng không ở nơi này, mạnh như vậy bách cũng vô dụng, mà lại từ mình cùng người, nếu như là tự mình ở vào bọn hắn vị trí, cũng sẽ bởi vì đủ loại nhân tố mà muốn lưu tại thế giới kia. Những lựa chọn này lưu tại thế giới khác bên trong người đại bộ phận tự nhiên đều là bởi vì tình yêu, phàm tục chủng tộc vô hạ, luôn có một chút là có thể cùng nhân tộc sinh ra cộng hưởng, mà còn chờ tu vi cao, biến hóa hình thái dã là rất đơn giản sự tình. Trong đại điện, Hứa Thịnh đột nhiên mở to mắt. Tại mở ra diễn con mắt trong nháy mắt, trung quanh số ngàn giảm phạm vi bên trong cảnh tượng liền tự nhiên tràn vào trong lòng. Đương nhiên không thể nhấc nhường hắn coi nhẹ, là bên ngoài kia đen ngịt trừng mấy chục vạn chiều thánh giả. Hôn thác nhân tộc có thể sẽ quên hết mọi thứ, nhưng là đối với hắn cái này, huyết mạch đầu nguồn tiên tổ lại là không có khả năng có chút quen. Đây là ấn khắc trong linh hồn là ấn. Bỏ mặc là dạng gì tu sĩ võ giả, bỏ mặc bọn hắn làm ra kiểu gì lựa chọn, bọn hắn tại sinh sôi hậu đại về sau, đều sẽ đem cần gánh chịu sự tích từng kiện nói ra. Càng thêm chi hứa thịnh ngẫu nhiên cũng sẽ hạ đạt tiên dụ cho nên mấy ngàn năm xuống tới, hắn tại hồn thắc nhân tộc địa vị cũng không có chút nào cải biến. Giống như là loại này dùng hóa thân đi lại số lần cũng không nhiều, bởi vì cái này góc nhìn nói tóm lại không bằng bản thể quan sát. Bản thể như là xem thỏa thích toàn c� Toàn bộ hồn thác nhân tộc cùng tiểu thế giới tình huống đều rõ ràng tại ngực, mà phân thân nơi này thì tương đương với góc nhìn thấp xuống, tăng lên đại nhập cảm lại là thấp xuống toàn cục xem. Cảm thụ bất đồng ở giữa biến hóa khác biệt, hắn thường cách một đoạn thời gian sẽ như vậy điều hòa một cái. Hứa thịnh cứ như vậy theo trong đại điện đi ra, xuất hiện tại mấy chục vạn chiều thánh giả trước mắt. Có thể kỳ quái là, cho dù hắn đi tới một ít người trước mặt, những người này biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là như vậy thành kính, không ai có thể nhìn thấy thịnh. Những này triều thánh giả bên trong không thiếu cường đại người, Võ Vương cùng Hóa Thần có khói người. Nhưng là đối với Hứa Thịnh Hoa thân hiện tại đã đạt tới Hợp thể đỉnh phong thực lực, cũng liền có thể bỏ qua không tính. Hợp thể đỉnh phong thực lực đối ứng là pháp tắc lĩnh ngộ độ trọn vẹn cấp độ, cũng là bán thánh trước kia có thể con dân có thể đạt tới cực hạ. không ai có thể vượt qua cái này cực hạn. Bởi vì hợp thể tấn cấp độ kiếp kỳ lúc, cần lĩnh ngộ càng nhiều pháp tắc, theo đối với mình bản nguyên đại đạo lĩnh ngộ hoàn thiện, con dân thực lực cũng sẽ không ngừng tăng cường, thẳng đến vượt qua tam trọng tiên tấn cấp đại thừa. Mà đại thừa tự nhiên cũng liền đối ứng thánh giai đoạn. Hứa Thịnh mấy bước liền vượt qua đám người, tiến vào Hồn Thác bộ lạc bên trong. Hồn thác bộ lạc còn duy trì lấy vạn năm trước bộ dáng. Quy mô cũng đồng dạng vẫn là vạn năm trước quy mô, toàn bộ bộ lạc đến nay bất quá là hơn một vạn người. Đơn thuần tu luyện hoàn cảnh, hồn thác bộ lạc kỳ thật đã không có được ưu thế áp đảo, hơn đại tông môn chủ sở, tu luyện hiệu quả đều đã không thể so với hồn thác bộ lạc trên lệch bao nhiêu. Thế nhưng là nơi này như trước vẫn là cao dài tu sĩ tụ tập nhiều nhất địa phương. Càng là cao dài tu sĩ, càng là có thể cảm giác được phương thiên địa này là ổn, tựa hồn nơi này càng thêm gần sát cái thế giới này, có thể tăng tốc tự mình tiến cảnh. Trừ cái đó ra, hay là bởi vì giận còn lưu tại nơi này, làm Minh chiếu Kỳ đại tu, cho dù là đã trở thành hóa thần, bọn hắn cũng vẫn như cũ muốn bái tại giận môn hạ. Hóa thần cảnh giới, bất quá là trải qua ngàn năm thời gian, mà giận theo tu luyện đến nay, đã qua một vạn hai ngàn năm thời gian, đây là cỡ nào kinh người một con số a, chỉ là ngẫm lại hơn 10 ngàn năm qua bên trong khả năng trải qua, cũng có thể làm cho lòng người chịu bành trướng. Thế nhưng là giận không còn tu bất luận kẻ nào làm đồ đệ. Bất quá hắn lại là đang vì thiệt giáo tìm kiếm lấy nhân tài, cái khác trong bí cảnh những cái kia động hư các tu sĩ, hầu hết đã bị hắn chiêu đến trong giáo. Đừng phải ở giữa khả năng có mâu thuẫn, phát triển phương hướng khác biệt, nhưng là truy cứu căn bản, tôn chỉ là đồng dạng. Hưu giáo vô loại là mỗi cái tông phái cũng tuân thủ, chỉ cần ngươi có một khóa hướng đạo tri tâm, bất luận xuất thân chỗ nào, đều có thể gia nhập môn phái tu luyện. Hứa Thịnh thân ảnh xuất hiện tại gian kia quen thuộc trong tính thất, gần vạn năm trước, hắn chính là như thế xuất hiện ở đây, cũng dẫn có lần đầu tiên gặp mặt. Dẫn có chỗ phát giác, khi nhìn đến là Hứa Thịnh đến về sau, khẽ vượt cảm, tiên tổ. Đã không còn như vậy kinh sợ, trong lòng tự nhiên vẫn là tôn kính, nhưng là động tác trên đã không cần có quá nhiều phản ứng. Thứa Thịnh nhìn xem khuôn mặt vẫn như cũ tuổi trẻ giận, trong lòng cảm khái vạn phần. Hắn có thể theo giận kia ẩn chứa tăng thương trong con người biết được, hắn hiện tại tâm cảnh đã không còn trẻ nữa. Minh Chiếu là tu sĩ cái thứ bảy cảnh giới, giận hiện tại có thể nói đã là tu sĩ bên trong cường giả chân chính. Hắn đã từng chờ đợi trên người giận từng bước một thực hiện. Mà tại tương lai không lâu, hắn cũng đem tự mình sáng lập ra một mảnh tiên vực, nhường giận phi thăng thành tiên. Theo ta cùng một chỗ. Không có quá nhiều lời nói, Dẫn theo bộ đoàn bên trên đứng lên. Hứa thịnh phẩy tay áo một cái, cuốn theo lấy hướng Đại Hoàng Hoàng cung mà đi. Chớp mắt thời gian, trong tinh thất đã trông không một người, tựa hồ chưa hề có người đợi ở chỗ này. Sự kết hợp hoàn hảo giữa Đấu La và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 478, muốn bị đuổi kịp. Đại hoàng hoàng cung. Khuông Viên hất lên quần áo, trong đêm xử lý quốc sự, có thể để cho một cái võ tông như thế, có thể tưởng tượng lúc này đại hoàng đến cùng có bao nhiêu sự vụ. Đổi lại Khuông Viên bên ngoài bất luận cái gì một người, dù là có tể tướng nhóm hiệp trợ, cũng không thể nào làm được như hắn hiện tại như vậy, gần như hoàn mỹ. Ở trong mắt Hứa Thịnh, Khôn Viên cho tới nay làm sự tình chính là gần như hoàn mỹ. Lấy nụ thể thân thể, làm được như là máy móc chuyện bình thường, cũng chỉ có giống khuôn Viên dạng này ý chí kiên định hạng người mới có thể làm được. Ừm. Khuôn Viên có chút hồ nghi ngẩng đầu, hắn cảm giác được không khí có chút không bình thường lưu động. Sau đó hắn liền mở rỡ, thấy được đứng tại cách đó không xa hai người. Bài kiến tiên tổ. Khuôn Viên cho dù là nhất quốc chi quân, tại đối mặt Hứa Thịnh lúc như trước vẫn là như vậy khiêm tốn, lâu dài trí tôn chi vị cũng không để cho hắn coi trời bằng vùng, hắn vẫn như cũ biết rõ tôn kính tiên tổ. Hứa Thịnh lần này mang theo giận tìm đến công viên, tự nhiên là có sự tình muốn dặn dò bọn hắn. Hai người hiện tại mặc dù đã là minh chiếu tu sĩ cùng võ tông, nhưng là cách đột phá giai đoạn trước còn sớm. Dựa theo 65% pháp tắc lĩnh ngộ độ đối ứng con dân thực lực, hẳn là minh chiếu chung kỳ tiếp cận hậu kỳ mới đúng. Hôn thác nhân tộc thực lực tổng hợp ngược lại là cùng hắn bản thân thực lực không kém nhiều, nhưng là giận các loại đỉnh tiêm nhân vật cảnh giới lại là có chút rơi ở phía sau. Giận cùng công viên cũng lẫn nhau chào hỏi, hai người về khoảng cách lần gặp gỡ mặc dù cũng đã mấy trăm năm năm, thế nhưng là liên quan tới lẫn nhau khí tức cảm thụ lại là vẫn luôn có. Dù sao số ngàn dặm cự ly, đối với bọn hắn cảnh giới này thật sự mà nói là quá gần, liền cùng căn phòng cách vách đồng dạng. Hứa Thịnh lần này đem dẫn cùng khuôn Viên tập hợp một chỗ mục đích tự nhiên là vì để cho bọn hắn thực lực càng nhanh chóng hơn tăng lên. Cái gặp hắn tay vừa lộn, năm tòa tháp xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Cái này năm tòa tháp không bàn mà hợp vô hình, hợp thành một cái thống hợp trận thế, mặc dù tại Hứa Thịnh trong bàn tay đứng im bất động, nhưng lại cho người ta một loại không ngừng vận chuyển cảm giác. Đây là? Khương Viên có chút hiếu kỳ nhìn về phía cái này năm tòa tháp. Hán Nguyên bản lấy mình bây giờ cảnh giới bao nhiêu đó có thể thấy được một chút mảnh khỏe, thế nhưng là nhường hắn giật mình là, bất luận hắn dùng như thế nào linh thức do xét, lại là mảy may tin tức cũng không có đạt được. Bên cạnh giận cũng là đồng dạng, hắn cơ hồ cùng Khương Viên cùng một thời gian do xét, thế nhưng là không có bất luận phát hiện gì. Hứa Thịnh trên mặt lộ ra cười khẽ, giận cùng Khương Viên hiện tại mặc dù đã được cho cường đại, nhưng là so sánh cái này Ngũ Tháp tự nhiên còn chưa đủ xem, không sai, cái này nằm tòa tháp cũng là gọi là Ngũ Tháp. Cái này năm tòa tháp cũng không phải là Hứa Thịnh theo vạn vật đồng giá bên trong hối đoán ra, mà là tự thân ngưng tụ mà ra. Tháp dáng góc liệu cực kỳ khó được, nếu như cứng rắn muốn phân chia, đại khái đạt tới phàm giới cực hạn, cũng tức là những cái kia đại thừa các tu sĩ cũng rất khó chiếm được dạng này vật liệu. Hứa Thịnh đạt được dạng này vật liệu cũng không khó, tại công diện thế giới thời điểm, hắn tiện tay liền có thể thu thập được một chút dạng này vật liệu. Chỉ bất quá bình thường những tài liệu này đều sẽ dùng trên người mình, tăng lên pháp tắc linh độ độ, rất ít cho con dân sử dụng. Hiện tại đem ngưng tụ ra, tự nhiên cũng là xác định dạng này có thể đem hiệu suất nâng lên tối cao. Ngũ Tháp là hắn dựa theo càn khinh đại học ngũ đến sáng tạo, bản thân ngoại hình không có tác dụng quá lớn. Đặc điểm lớn nhất chính là vững chắc, cam đoan bỏ mặc người nào động thủ, cũng không cách nào tổn thương đến tháp bản thân. Trong tháp dung nhập một chút hắn lĩnh ngộ được pháp tắc, có thể trên phạm vi lớn ra tăng tiến vào người chiến lực, đương nhiên cùng trong hiện thực ngũ tháp, bắt đầu dùng công năng như vậy cũng cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Dẫn cùng không Viên nghe nói về sau tự nhiên đều là mừng rỡ. Tạ Tiêu Tổ, hai người rất có ăn ý hướng hứa thịnh hành lễ. Cái này ngũ tháp cũng không hoàn toàn là vì người hai người sáng tạo, tại về sau nếu có người thỏa mãn nhập tháp yêu cầu, cũng có thể tiến vào. Nhưng phía sau người tiến vào điều kiện cũng tương đối hà khắc. Riêng là giận cùng Khung Viên hai người tiến vào, Tiêu Hao tài nguyên đối Hứa Thịnh tới nói còn không tính cái gì, nhân số một khi nhiều, cho dù là hắn hiện tại cũng không chịu được nổi. Sau đó chính là lựa chọn ngũ tháp đặt vị trí. Trước đó nói bia chỉ cần là vì tu sĩ cung cấp tiện lợi, Hứa Thịnh lần này khẳng định không có khả năng lại cho tu sĩ. Nhưng là võ giả thực lực bây giờ đã đầy đủ cao, lại tiếp tục tăng lên như vậy tu sĩ thật không có không gian sinh tồn. Cho nên suy nghĩ một đoạn thời gian về sau, Hứa Thịnh đem đặt ở Đông đảo tu sĩ bí cảnh trung điểm vị trí, hắn cư lý đại khái là thông thiên thành tây nam phương hướng một vạn 3000 bên trong chỗ. Cơ Đặt Qua đi Hứa Thịnh càng là tiện tay đẩy ra tiến vào yêu cầu, thực lực thấp lượi, đến nơi này hậu thân thể đệm trực tiếp xuyên qua, không nhìn thấy Ngũ Tháp vị trí. Ngũ Tháp ta nhất định phải tiến vào. Ta tấn cấp có hy vọng rồi. Nhiệm vụ, ta phải hoàn thành nhiệm vụ. Cao giai tu sĩ cùng đám võ giả cũng điên cuồng, bọn hắn hiện tại mặc dù còn chưa có tư cách tiến vào, nhưng là chỉ cần không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt tới yêu cầu. Mà tại ngoại giới dung chuyển lúc, làm tu vi cao nhất hai người, giận cùng Khương Viên đã tiến vào Ngũ Tháp bên trong. Hứa Thịnh tại một chỗ thuộc về Càn Kinh Đại học tiểu bí cảnh trung hành động bên trong, Cùng vô tận quy khư so sánh, hắn lúc này chỗ cái này tên là Hố Thiên Thạch Bí Cảnh, chỉnh thể tựa như một khối bị thiên thạch đập nát một nửa đại lục. Cùng vô tận quy khư bên trong tất cả đều là hư không khác biệt, bởi vì thể tích nhỏ bé quan hệ, nơi này nguyên bản hư không vị trí cũng bị đại lượng đá vụn cho trăng ngập. Tại dạng này khu vực trung hành động tự nhiên không phải dễ dàng như vậy. Thực lực thấp người cũng không cách nào tại dạng này hoàn cảnh bên trong tăng thực lực lên. Cái này bí cảnh, tổng thể là cho 60-65% pháp tắc lĩnh ngộ độ học sinh lịch luyện, lúc này ở cái này trong bí cảnh lực lượng người không hơn trăm hơn người. Đại bộ phận đều là năm thứ 3 ba đại học học sinh, còn có một phần nhỏ là thông qua cái khác đường đi tiến vào nó dạy học sinh cùng xã hội nhân sĩ. Làm hiện nay cản kinh đại học danh tiếng rất kinh học sinh, hán tại cái này trong bí cảnh nhận chú ý tự nhiên không ít. Cơ hồ mỗi khi hắn đụng phải những người khác lúc, đối phương đều sẽ đi lên bắt chuyện vài câu. Có là thuần túy lăn lộn cái quen mặt, có thì là hỏi thăm hứa thịnh có thể hay không tổ đội. Cơ hồ đều là cản kinh đại học học sinh, người bên ngoài khi nhìn đến hứa thịnh lúc trong lòng đều có chút kính sợ Bọn hắn một phương diện khó có thể lý giải được hứa Thịnh làm sao có thể tại như thế thời gian ngắn bên trong đem thực lực tăng lên tới cái này tình trạng một phương diện vừa tối tối chờ mong hứa thịnh có thể đối với mình lưu lại ấn tượng tốt người bên ngoài cũng sẽ không có cản kinh đại học học sinh như thế lớn ngạo khí trong đó không thiếu 4 50 tuổi trung nhân nhân những này 4 50 tuổi trung nhân nhân có thể có thực lực bây giờ có thể nói đều là chậm rãi mà đi lên cho tới nay bọn hắn cơ hồ rất ít muốn cao tài nguyên quá trình bên trong không biết ăn bao nhiêu khổ hứa Thịnh đã từng cũng đến qua dạng ngày khổ cho nên trong lòng cũng không có bất kỳ khí thị ngược lại Hắn cảm thấy có thể tại như thế chênh lệnh bên trong còn duy trì hướng lên tâm tính là cực kỳ không tầm thường một sự kiện. Tiêu Phong bọn hắn cái này mấy ngày hẳn là có thể cầm tới tư cách. Muốn náo nhiệt lên. Tự nhiên mà vậy, Hứa Thịnh nghĩ đến trên địa cầu những bạn học kia bằng hữu, đương nhiên quan tâm nhất vẫn là cái nào đó cười tươi yên nhiên nữ tử. Lâm Nhị thực lực muốn so bọn hắn kém một chút, có thể muốn đến cuối tháng tư khả năng cầm tới tư cách. Hứa Thịnh trong lòng có nhiều xoắn xuýt, đã hy vọng Tô Lâm Nhị có thể sớm ngày tiến vào trong bí cảnh tăng thực lực lên, lại không nghĩ nàng sớm như vậy liền trực diện nguy hiểm. Hắn hiện tại đối nhân tộc một chút quy tắc ngầm cũng coi như hiểu rõ, dựa theo Tô Lâm Nhị hiện tại biểu hiện ra tiềm lực, thật gặp phải nguy hiểm, không đủ để nhường thánh nhân đến nghĩ cách cứu viên nàng. Nếu như là cái người nguyên nhân tạo thành tử vong, cũng rất khó sẽ có cực thánh nguyện ý xuất thủ đem phục sinh. Càng Kinh Đại học hàng năm đều năm chắt trăm người tử vong, từng cái đẳng cấp lớp học sinh cũng có, cũng không phải là chữa thiên lớp tỷ lệ sống sốt liền nhất định chữa vàng lớp học sinh cao. Hứa thịng ý nghĩ trong lòng tự nhiên là cùng Tô Lâm Nghị tổ đội. Kỳ thật cùng tương đương với trong trò chơi số lớn mang điều hảo. Hai người tại cách xa nhau không xa khu vực bên trong lịch luyện, một khi nhỏ yếu một phương gặp được vấn đề, cường đại một phương liền có thể trợ giúp. Hắn cùng Hoàng Huyền Lãng hiện tại hình thức liền cùng loại loại này. Đương nhiên hứa thịnh mong đợi nhất vẫn là lẫn nhau song phương có thể đứng tại cùng một cái vị trí tiến hành cùng nhau trong coi. Cảnh giới càng đi về phía sau đột phá sẽ tiêu phí càng nhiều thời gian, rất nhiều người tại tiến vào thánh cảnh về sau hội trưởng thời gian dừng lại, dù là chỉ là 5 6 năm thời gian, cũng đầy đủ nguyên bản liền bán thánh đều không phải là người, đột phá nhập thánh cảnh. Huyền sách tiểu đội hiện tại 4 người khác đều vẫn là chuẩn thánh. Thậm chí cách đỉnh phong cũng còn có đoạn tự ly, nhưng là Hoàng Huyền Lãng bản thân lại là cũng không quá để ý, bản thân hắn không có khả năng thời gian ngắn liền tiến vào đến cao thánh cảnh giới, hắn tiếp xuống có còn rất nhiều thời gian chờ đợi tự mình đồng đội tấn thăng đi lên. Tăng lên cảnh giới luôn có người nhanh luôn có người chậm, nhất thánh không thể nghi ngờ chính là đi nhanh nhất người kia, mới đầu bên cạnh hắn không có một cái nào có thể sánh vai tác chiến người, nhưng bây giờ hơn 100 năm đi qua, bên cạnh hắn đã chiếm 4 vị cùng cấp độ tồn tại, phía dưới còn có càng nhiều cực thánh cùng cao thánh. Hỗ Thạch Bí cảnh đối với hiện tại Hứa Thịnh tăng lên đã rất nhỏ. Cho nên hắn tại đem trên tay nhiệm vụ này sau khi làm xong, liền trực tiếp quay về địa cầu. Đem nhiệm vụ nộp rơi về sau, hắn liền muốn đi đến kế tiếp hơn phù hợp thực lực mình bí cảnh. Càng Kinh Đại học Đông đảo trong bí cảnh, Vô Tận Quy Khư sở dĩ có trọng yếu như vậy địa vị, cũng là bởi vì nó có thể cung cấp cho từng cái cấp độ học sinh rèn luyện, mà cái khác bí cảnh chỉ thích hợp nào đó một giai đoạn. Nếu luận mỗi về tốc độ tăng lên, những này chuyên môn bí cảnh tự nhiên muốn càng nhanh một chút, hứa thịnh cũng chính là vì cái này chút điểm tăng lên, mà lựa chọn theo Vô Tận Quy Khư bên trong đi ra. Cũng bởi vì hắn đi vào cái này hố thiên thạch trong bí cảnh, Hoàng Huyền Lãng không có lựa chọn theo tới, lấy hắn thánh nhân cảnh giới lại tới đây chính là lãng phí thời gian. Hứa Thịnh cũng coi là mạo một chút nguy hiểm, nhưng là tu luyện việc này, chính là muốn vì một kia đề cao mà mạo nguy hiểm. Cơ hội là Hứa Thịnh mới vừa trở lại trên địa cầu, hắn cổ tay vòng liền chấn động lên. Phía trên là Tiêu Phong gửi tới tin tức. Ta thu được đi hướng vực ngoại tư cách. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt nguyên nhân, cái này tin tức phát đã có hơn nửa ngày, dựa theo Hứa Thịnh đối Tiêu Phong hiểu rõ, cái sau lúc này khẳng định đã đi vùng ngoại. Hy vọng vực ngoại hết thể với ngươi tưởng tượng đồng dạng. Hứa Thịnh phản phất nhìn thấy Tiêu Phong hiện tại đầu đổ mồ hôi lạnh bộ dạng, không khỏi cười hắc hắc. Các bằng hưu đuổi theo tới, tự mình muốn hơn cố lên a. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 479, nguyên lai like đây chính là ngươi thực lực chân chính. Vô tận quy hư. Mấy thân ảnh đang di động. Trên người bọn họ cũng tản ra pháp tắc ba động, có được không kém phi tức. Đây chính là Hứa Thịnh trước đó một mực lịch luyện địa phương sao? Cảm giác không có cái gì tr a. Ngoài cùng bên phải nhất Mặc Phi tò mò nói một câu. "Vô Túc tại cảm ứng cái này, một mảnh khu vực có cái gì nguy hiểm, quen thuộc cẩn thận, nàng bỏ mặc cái gì thời điểm cũng đối chung quanh bảo trì cảnh giác. Nhóm chúng ta là lần đầu tiên tiến vào vùng ngoại, lần này muốn làm nhiệm vụ cũng không đơn giản, nhóm chúng ta phải nắm chặt thời gian." Tiêu Phong lúc này khí tức là trong mấy người rất cường đại, cũng là hắn an bài lần này công việc. Thử, ta Bạch Hạc kiếm tu đã sớm chuẩn bị xong." Lục Sam nhìn phía trước, biểu lộ hoàn toàn như trước đây cao ngạo. Duy nhất không lên tiếng khổng nhiên nét miệng mỉm cười, trong lòng của hắn chờ mong tiếp xuống lịch trình. Tiêu phong, Lục Sam, Vũ Túc, Khổng Diên, Ma Phi. 5 người tại Trạng Nguyên lớp bên trong đều là xếp hạng hàng đầu, cũng căn bản là lần này đồng giáo khu có thể kiếm ra rất cường đại đội ngũ, không thuộc loại tính phù hợp, phối trí cũng đầy đủ. Bất quá 5 người hiện tại chỉ là thăm dò tính tổ đội, tiếp xuống thời gian đều là rèn luyện quá trình, nếu như có thể kiên trì liền sẽ tạo thành vững chắc đội ngũ, trái lại thì sẽ tách ra, các loại càng về sau người dần dần tiến vào hoàn vũ sau tìm kiếm thích hợp đồng đội. Nguyên bản năm người cũng không có tổ đội ý nghĩ, dù sao mỗi người bọn họ cũng có thể coi là được ngạo khí hạ người, cũng nghĩ đến vượt qua những người khác. Mấu chốt là lần này bạn học của mình bên trong có hứa thịnh dạng này số một nhân vật dù cho hiện tại cùng hắn chênh lệnh đã lớn đến nhìn không thấy nhưng là không có người thật cứ như vậy từ bỏ cho nên vì khả năng một tia kéo vào cự ly hy vọng bọn hắn chỉ có thể liên hợp lại không chỉ có là tiêu phong bọn hắn dạng này Tây giáo khu bên kia nghe nói cũng là không sai biệt lắm dự định không biết do hắn hiện tại có hay không thu được ta tin tức nếu như có thể ở chỗ này gặp được hắn cũng có thể chân chính biết do thực lực của hắn đạt tới cái gì tình trạng tiêu phong ở trong lòng nghĩ đến cũng không có đem ý nghĩ này nói cho những người khác tại trên địa cầu lúc Mặc dù có thể cảm giác được hứa thịnh thực lực đã có tăng lên nhưng dù sao thụ lấy áp chế chỉ có thể căn cứ kia như có như không cảm giác gáp bách cảm giác đến hứa thịnh thực lực biến hóa tuyệt không có tại trong hư không cảm giác như thế rõ ràng thứ hai học kỳ khai giảng một tháng thời gian mấy người pháp tắc lính nộ độ hoặc nhiều hoặc ít cũng tăng trưởng hai cái phần trăm, nhưng là cùng hứa thịnh 15 cái phần trăm vẫn là căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh đối với bất luận kẻ nào tới nói hứa Thịnh tốc độ tiến bộ cũng quá mức kinh khủng tại không có trường học tiến một bước tả nguyên duy chỉ giới cũng có thể đạt tới bây giờ tiến độ Năm người thực lực không kém nhiều, trong đó Tiêu Phong muốn hơn một chút, bây giờ pháp tắc linh ngộ độ đã nhanh đến 9%, cao hơn lục sang không. 3%. Kế tiếp vu túc 3 người pháp tắc linh ngộ độ chênh lệch càng nhỏ hơn, cũng tại 8. 5% trở lên. Lẫn nhau con dân phát triển cũng đều không sai biệt lắm, hiện tại cũng ở vào nguyên anh giai đoạn. Tựa như là Hứa Thịnh cùng Hoàng Huyền Lãng ở giữa chênh lệch, bọn hắn hiện tại cùng Hứa Thịnh ở giữa chênh lệch đã lớn đến vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Nếu quả như thật gặp được, Hứa Thịnh tùy tiện phái ra mấy cái võ hoàng động hư cũng liền có thể đem mấy người bọn hắn con dân giải quyết hoàn toàn không phải một cái tầng cấp trên thực lực nhân tộc ở giữa thực lực sai biệt chính là như thế lớn pháp tác lính ngộ độ hơi kém hơn một chút phản ứng trên con dân chênh lệnh cũng cực kỳ lớn ngược lại là bản thể phương diện chênh lệnh không có như thế lớn một lòng muốn chạy trốn tình huùng dưới cho dù là pháp phátắc lính ngộ độ đạt tới 30% người đều rất khó đem tiêu phong bọn người giải quyết chính thức tiến vào vô tận quy khư khu vực về sau 5 người cũng không có bao nhiêu nhiêuì hoãn rất nhanh tìm kiếm lên chuyến này nhiệm vụ mục tiêu sau đó tại rất ngắn thời gian đem khóa chặt về sau liên hợp xuất thủ 5 người thực lực cũng còn chưa đạt tới 10% Nhưng là nhắm chuẩn cái thế giới này lại là khoảng chừng 12% cấp độ. Dựa theo bọn hắn suy nghĩ, dù cho vượt cấp rất khó, nhưng là có 5 người tình huống dưới còn có thể hoàn thành. Thế nhưng là bọn hắn hiển nhiên coi trọng thực lực của mình, hay là coi thường có thể tại vô tận quy khư bên trong tiếp tục kéo dài thế giới, trận này tác chiến bọn hắn tiến hành không gì sánh được gian an, một mực bỏ ra trên trăm năm thời gian, mới miễn cưỡng đem cái thế giới này sinh mệnh có trí tuệ rất không sai bị lắm. Bản thể phương diện, 5 người liên hợp lại càng là không có chiếm được chút tiện nghi nào. Quá khó khăn, về sau tuyệt đối không thể lại tìm đối thủ như vậy. Ma Phi có chút sợ nói, làm đệ vào phía trước nhất người, hắn thạch đầu nhân tử thương thảm trọng, nếu như không phải dùng phương pháp đặc thù tăng nhanh tộc quần sinh sôi, khả năng lần này liền để hắn bị thương nặng, bất quá cho dù hắn lại tăng thêm thạch đầu nhân sinh sôi tốc độ, có thể so sánh với nhân tộc tới nói vẫn là chậm để cho người ta phát điên. Mấy người khác cũng đều không dễ chịu, căn bản không có hứa thịnh nhắm chuẩn địch nhân lúc cái chủng loại kia nghiền ép bộ dáng. Hứa thịnh sở dĩ có thể vượt cấp khiêu chiến, dựa vào là đều là các loại thiên phú gia chỉ, Tiêu Phong bọn người mặc dù có cho mình con dân gia chỉ thiên phú, Nhưng là cùng cự trọng chiến thể dạng này cực phẩm thiên phú so sánh, căn bản cái gì cũng không phải. Tiêu Phong sắc mặt có chút khó coi nói ra, lần này là vấn đề của ta, là ta coi thường thực lực của đối phương. Hắn đối vô tận quy khư tình huống kỳ thật không xa lạ gì, không nói theo trường học tìm đọc các loại tư liệu, chỉ là mỗi lần hứa thịnh trở về cùng hắn giảng thuật những cái kia đều đã là kinh nghiệm bí báu. Hắn cho dù ở trong lòng tự nhủ vô số thứ yếu hành sự cẩn thận, nhưng là kết quả là không khỏi vẫn còn có chút xúc động. Cũng may chuyện lần này còn không có vượt qua khống chế, bọn hắn năm người mặc dù bỏ ra một chút tiền ngủ, Nhưng là còn tính là có thể tiếp nhận sau đó mấy lần thế giới tiêu diệt bên trong bọn hắn liền lựa chọn thực lực thấp hơn một chút thế giới quả nhiên bọn hắn tại cái này mấy lần tiêu diệt bên trong phi thường thuận lợi mặc dù lựa chọn thế giới vẫn là so với mình con dân mạnh nhưng là tại phối hợp ngày càng ăn ý tình huống dưới chỉ tốn mấy chục năm thời gian liền giải quyết tốt 5 người bởi vì là lần đầu tiên tới vừa ngoại lựa chọn nhiệm vụ cũng không nhiều cái mỗi người lựa chọn một cái hiện tại hơn 200 năm đi qua đã hoàn thành một cái tiếp xuống đem cuối cùng này một cái hoàn thành nhóm chúng ta liền có thể trở về Tiêu Phong cùng đám người nói một câu, liền hướng cái cuối cùng nhiệm vụ mục tiêu tiến lên. Ngay tại bọn hắn trước đi vào một nửa thời điểm, Tiêu Phong Thánh Nhân giao diện bỗng nhiên nhảy ra, biểu hiện nhận được tin tức. Hắn nhìn thoáng qua về sau, cười nói, Hứa Thịnh hiện tại cũng tiến vào vô tận quy khư phạm vi, không được bao lâu liền có thể đến nhóm chúng ta nơi này. Bốn người nghe được câu này cũng vô ý thức dừng lại, nhất là Lục Sam, biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc nhiều, trong lòng của hắn hiện lên rất nhiều ý nghĩ, lúc này hắn đã hy vọng có thể lập tức nhìn thấy Hứa Thịnh, minh bạch lẫn nhau chiến lệnh, lại có chút không muốn một khắc này đến. Ha, ha, ha. Tiểu nói này cũng có một đoạn thời gian không có gặp hắn, không biết do hắn lại mạnh đến trình độ gì. Ma Phi cười ha ha một tiếng, hắn là sớm nhất thừa nhận hứa thỉnh cường đại người, coi như hiện tại lẫn nhau trên lệnh càng lúc càng lớn, trong lòng của hắn cũng vẫn như cũ có thể không ngại tiếp nhận. Mấy người còn tại trò chuyện, căn bản không có phát giác được phía sau có một mảnh bóng đen to lớn đang nhanh chóng tiếp cận. Trước hết nhất phát giác được chính là Vu Túc, lực lượng của nàng có chút kỳ lạ mà lại bản thân cũng là trong năm người rất cẩn thận. Thế nhưng là giờ khắc này, là nàng xem rõ ràng đạo thân ảnh kia diện mạo thật về sau, Cả người cũng bởi vì to lớn tâm tình chập trần mà rơi vào cứng ngắc bên trong, suy nghĩ của nàng năng lực đơn giản đều muốn đông kết. Bên cạnh bốn người vẫn như cũ còn tại trao đổi, đồng nhiên bọn hắn cũng phát hiện Vu Túc đã có một đoạn thời gian không có nói chuyện, không khỏi hiếu kỳ nhìn sang. Nhưng nhìn đến lại là con mắt trợn tròn, đã mất đi tiêu cự Vu Túc. Không Diên đang chuẩn bị nói chuyện, lại là cũng phát hiện cái gì, hắn quay đầu đi, cũng đồng dạng lâm vào tư duy đình trệ trạng thái bên trong. Còn lại ba người lúc này đều đã minh bạch đến cái gì, gần như đồng thời quay người hướng về sau nhìn lại. Tiêu Phong thất thần một sát, sau đó lắc đầu cười khổ nói: Không nghĩ tới hắn vậy mà đã đến cái này tình trạng. To lớn bóng đen tự nhiên không phải người khác, chính là nộp nhiệm vụ lại lần nữa tiến vào Vô tận Quy Khư Hứa Thịnh. Hắn là tiến vào Hoàn Vũ sau cho Tiêu Phong quay về tin tức, nhưng là bởi vì cự ly quá gần quan hệ, bản thân hắn di động thời gian cũng chậm không được bao nhiêu, tương đương với đến nhà bạn lầu dưới thời điểm nói với mình tới đồng dạng. Tiêu Phong 5 người hình thể kỳ thật cùng Hứa Thịnh không kém nhiều, tại Hoàn Vũ bên trong hình thể lớn nhỏ kỳ thật không có quá nhiều ý nghĩa, nếu như bọn hắn muốn, bọn hắn hiện tại cũng có thể tăng lớn vô số lần. Đây chính là thực lực ngươi bây giờ sao? Người nói chuyện là Lục Sam, trong âm thanh của hắn có cơ hồ nghe không hiểu run dậy, nguyên bản hắn coi là lẫn nhau chênh lệch là có thể tính toán, hiện tại mới phát hiện đó bất quá là tự mình mong muốn đơn phương. Kỳ thật lại đâu chỉ là Lục Sam thụ đã kích, cho dù là đã thừa nhận hứa thịnh mạnh hơn chính mình mà phi, cái này thời điểm cũng cảm nhận được cực lớn cảm giác bị thất bại. Nếu như tại trên địa cầu, nghe được pháp tắc ở giữa chênh lệch, trong lòng cũng có thể nói bất quá là mấy lần mà thôi, nhưng là hiện tại, chân chính kiến thức đến hứa thịnh thực lực về sau, bọn hắn mới biết rõ, cái này không phải mấy lần, rõ ràng là nghìn lần vạn lần. Bọn hắn càng là nghĩ không ra, hứa thịnh lại như thế nào bồi dưỡng mình con dân. Đã lâu không gặp a, các vị. Hứa thịnh tại năm người trước người dừng lại, lần thứ nhất tại Hoàn Vũ trông được đến người đồng lửa, cảm giác này vẫn là rất không tệ, cái này khiến hắn cảm giác tự mình không phải cô đơn một người, nhân tộc có vô số người sau lưng mình. Là thật lâu không thấy, chỉ bất quá người đây cũng quá cho nhóm chúng ta vui mừng. Tiêu Phong cười khổ nói một tiếng, hiện tại Hứa Thịnh thực lực mạnh, thậm chí nhường hắn sinh ra một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Tiêu Phong thật lâu không thấy cùng Hứa Thịnh hiển nhiên khác biệt, hắn giác quan bên trong bất quá là hơn 200 năm không gặp. Mà Hứa Thịnh lại là đã ước chừng qua một vài năm. Thời gian thực tế quá mức dễ dàng trôi qua, không để ý liền đi qua lâu như vậy. Các ngươi lần này nhiệm vụ làm còn thuận lợi sao? Có hay không gặp được khó khăn gì? Hứa Thịnh một cách tự nhiên hỏi, hắn nghĩ tới tự mình trước đây trải qua, cũng là gặp không ít vấn đề. Ngay từ đầu gặp nhiều, bất quá bây giờ cũng tốt. Cùng Tiêu Phong đám người nói chuyện phía bên trong, Hứa Thịnh đại khái hiểu rõ bọn hắn đoạn này thời gian trải qua. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hứa kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 480, không cách nào làm đồng đội một nhóm 6 người tại vô tận quy khư bên trong tiến lên. Lúc này vị trí khu vực là phía ngoài nhất khu vực, tốc độ thời gian trôi qua đại khái là 105 năm. So với Hứa Thịnh hiện tại tiếp nhận hạn độ tới nói, ở chỗ này đợi thời gian quá dài không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian. Nhưng người không thể chỉ từ lợi ích phương diện xuất phát, làm bạn học cùng lớp của mình, đối với Tiêu phòng đám người một chút kinh nghiệm truyền thụ ắt không thể thiếu. Tại Hoàn Vũ bên trong muốn so trên địa cầu thuận tiện rất nhiều, Hứa Thịnh trực tiếp đối 5 người truyền tống có thể sức lượng lớn tin tức chạy, trong này đã bao hàm hắn đại lượng kinh nghiệm. Dạng này tin tức người bình thường hắn chắc chắn sẽ không cho, cũng chính là Tiêu Phong 5 người hắn cũng tính toán quen thuộc, cho hắn cảm nhận cũng đều không tệ mới có thể làm như thế. Tiêu Phong cùng Hứa Thịnh quan hệ rất tốt, có thể để cho hắn thừa nhận người tự nhiên cũng không phải là cái gì căm thù Hứa Thịnh, lẫn nhau ở giữa không tồn tại chút mâu thuẫn. Liền xem như đem Hứa Thịnh coi là đối thủ lục sam, trong lòng của hắn cũng chỉ có siêu việt Hứa Thịnh ý nghĩ, mà không có cái gì cái khác ý tưởng xấu. Chờ các ngươi tìm tới nhiệm vụ sau cùng mục tiêu, ta liền rời đi." Là Tiêu Phong hỏi thăm Hứa Thịnh cái gì thời điểm đi hướng vòng trong lúc, hắn trả lời như vậy, Nhìn xem bọn hắn đem mục tiêu giải quyết khẳng định không có khả năng, kia tương đương với tiếp cận một ngày thời gian lãng phí, hắn hiện tại sẽ không như thế làm, cho dù là Tô Lâm Nhị tới. Tô Lâm Nhị tới còn tạm được. Nói đến Tô Lâm Nhị, lần này trở về trường học cũng có giao lưu, chỉ bất quá cho tới nay tản bộ lại là không có, chỉ là đơn thuần ăn một bữa cơm liền liền tách rời, cái trước hiện tại đến thời kỳ mấu chốt, ngay tại là lấy được Hoàn Vũ tiến vào tư cách mà cố gắng. Nếu như nói ngay từ đầu thực lực của nàng cự ly Trạng Nguyên lớp còn có chút chênh lệch, như vậy hiện tại cơ hội đã chênh lệch không có mấy. Tại trạng nguyên lớp bên trong đều là 10 vị trí đầu mạc phi, hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ độ không qua là vừa qua khỏi 8, 5% mà trạng nguyên lớp những cái kia dựa vào sau người, bất quá là 88, 5% mà thôi. Tô Lâm Nhị hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ độ là 83 Nàng gần như đã cùng trạng nguyên lớp xếp hạng người cuối cùng không sai bị lắm. Thực tế rất khó tưởng tượng nàng là như thế nào làm được điểm này. Người ở bên ngoài xem ra, nhập học thành tích cũng không tốt Tô Lâm Nhị làm được điểm này cơ hội là không thể tưởng tượng nổi, liền lấy đồng dạng là tỉnh chỉnh tinh tinh bách người liền không dám chút nào tin tưởng, lúc ấy tại danh ngạch tuyển chọn lúc, Tô Lâm Nhị thành tích so bọn hắn tốt liền đầy đủ nhường bọn hắn không thể nào hiểu được, hiện tại càng là muốn tiếp cận đứng đầu nhất kia một tú người, bọn hắn càng là liền nằm mơ cũng không dám muốn. Trình Tinh Tinh bọn người hiện tại đừng nói tiếp cận trạng nguyên lớp, liền không nút chữ lớp cũng xa xa khó vời. Tô Lâm Nhị hiện tại kỳ thật đã tại cản Kinh Đại học có một chút thanh danh, dựa vào là tự nhiên không phải bề ngoài, điểm này cơ hội không có người quan tâm. Nàng dựa vào là tiến bộ của mình tốc độ, tại toàn bộ lớn nhất trung, Tô Lâm Nghị tốc độ tiến bộ đều có thể xếp tại thứ 3. Có người bội phục cũng có người ở phía sau nói Huân Huân, dù sao nàng cũng hứa thịnh quan hệ không tầm thường sự tình không ai không biết, nhưng chỉ có hứa thịnh biết rõ, có thể làm được hiện tại tình trạng, Tô Lâm nhị dựa vào là chỉ có tự mình, vì đạt tới thực lực bây giờ, nàng trọn vẹn bỏ ra 7 tháng thời gian. Theo danh ngạch tuyển chọn bắt đầu nàng liền chờ đợi cái này một ngày, nàng làm hết thể cố gắng cũng là vì giờ khác này. Mà bây giờ, nàng cách mình mộng tưởng đã không gì sánh được tiếp cận. Hắn chân thành là Tô Lâm nhị cảm thấy cao hứng, dù cho hai người mạch không quen biết, hắn cũng đều vì một kẻ như vậy bày ra cố gắng tiếp xúc động, chớ đừng nói chi là Bây giờ Tô Lâm Nhị đã trong lòng hắn có đặc biệt địa vị có thời điểm hứa Thịnh cũng sẽ ở trong lòng tự trách cảm thấy chính có phải hay không cho Tô Lâm Nhị áp lực quá lớn hắn không biết do chiếm cứ bao nhiêu nhân tố nhưng hoặc nhiều hoặc ít là có nếu như không phải mình Tô Lâm Nhị cũng không cần muốn liều mạng như vậy mặc dù theo kết quả đến xem là tốt nhưng là quá trình tập hợp trải qua bao nhiêu chua sót chỉ có chính nàng biết rõ trong lòng của hắn có chút đau lòng đồng thời cũng hữuu cảm động mặtkh cũng đang thầm mắng tự mình từ hồi trước kia phản ứng của mình cũng quá chầm một điểm đối Tô Lâm Nhị cho tới nay biểu hiện cũng không có quá nhiều đáp lại Chìm cư tất cả ý nghĩ giống như đều là hương hỏa cùng tăng thực lực lên. Tiến lên con đường bên trên, cũng muốn chú ý phong cảnh dọc đường, điểm cuối cùng tất nhiên mỹ lệ, nhưng là trên thế giới cũng không chỉ có điểm cuối cùng mới có mỹ lệ phong cảnh. Tại gặp Tiêu Phong 5 người năm thứ 7, Hứa Thịnh đi theo bọn hắn cùng một chỗ gặp được nhiệm vụ mục tiêu, một cái thực lực đạt tới 12. 7% thế giới. Vẫn là lao quen thuộc giới, thần chỉ thế giới. Hứa Thịnh đối với đối phó thần chỉ thế giới có rất nhiều tâm đắc, lần này trực tiếp chuyển cho Tiêu Phong hắn, năm người đang tiếp thụ đến những này tin tức thời điểm tự nhiên cũng là không gì sánh được mừng rỡ. Dạng này bọn hắn thành công giải quyết năm chắc càng lớn hơn ngay từ đầu tiến vào vô tận quy khứ trận kia giáo hấn nhưng rõ một một trước mắt lúc ấy vì giải quyết cái kia 122% cấp độ thế giới bọn hắn quả thực phí hết không ít tay chân thậm chí rời lại kế hoạch của bọn hắn mà bây giờ cái thế giới này muốn càng mạnh không ít thực lực bọn hắn mặc dù cũng có tiến bộ nhưng có thể thuận lợi giải quyết vẫn là làẩn số vậy liền phân biệt đi lần tiếp theo ở trường học gặp hứa Thịnh ý thức cùng 5 người đụng phải một cái sau đó liền cấp tốc rời xa 5 người thu tầm mắt lại đem được chú ý cũng tập trung ở trước mắt trên thế giới Bọn hắn rõ ràng biết do có Hứa Thịnh trợ giúp có thể cấp tốc giải quyết đối thủ này, nhưng lại không có nghĩ qua nhường hắn xuất thủ. Hứa Thịnh xuất thủ có ý nghĩa gì? Bọn hắn đến Hoàn Vũ mặc dù là tăng thực lực lên, nhưng là đồng thời cũng là tăng trưởng kinh nghiệm, không ai có thể thay thế bọn hắn trưởng thành, trên đường đi thế giới đều cần chính bọn hắn đi hoàn thành. Can Kinh Đại học bản thân cũng sẽ không đối học sinh quá độ bảo hộ, cho dù là đã thể hiện ra lớn như thế thiên phú Hứa Thịnh, cũng bất quá là nhường Hoàng Huyền Lãng thích hợp chiếu cố, thế nhưng là cũng chưa từng có giúp Hứa Thịnh giải quyết mục tiêu qua, chứ đừng nói là cho một loại nào đó tài nguyên. Không chỉ có là càn kinh đại học, tất cả đại học đều là dạng này, bồi dưỡng đều là học sinh độc lập tự chủ năng lực. Nói câu không dễ nghe, thành cảnh trước đó kỳ thật đều vẫn là trường thành kỳ, cũng chỉ là đặt nền móng giai đoạn, chỉ có chân chính trở thành thanh nhân mới có thể tại Hoàn Vũ đấu tranh bên trong, đứng tại chính xác vị trí. Đang cùng Tiêu Phong bọn người phân biệt không lâu sau, Hứa Thịnh liền cảm nhận được Hoàng Huyền Lãng truyền lại tới ý thức. Nhìn thấy bây giờ ngươi cùng người đồng lửa trên lại đi, các ngươi đã không có bất luận cái gì tổ đội khả năng. Hoàng Huyền Lãng vẫn tại Hoàn Tiện vực, hắn hiện tại trong tiên vực đã có tiên nhân tồn tại là đã từng hứa hẹn thấy qua mấy cái kia đại thừa kỳ phi thăng mà tới. Bởi vì Hoàng Huyền Lãng dừng lại tại chuẩn thánh cảnh giới mấy năm vấn đề, hắn đại thừa tu sĩ con dân kỳ thật đã đổi mấy cấp dạng Nhiều đời thay đổi, hiện tại cái này một nhóm đại thừa tu sĩ muốn xa so với phía trước mấy đám mạnh, cho nên khi bọn hắn có thành tiên cơ hội về sau, mỗi người cũng nắm chắc cơ hội phi thăng thành tiên. Nếu như Hoàng Huyền Lãng có thể sớm ngày mở tiên bực trước mặt hắn mấy đám đại thừa tu sĩ con dân bên trong có thể phi thăng có khối người, mỗi khi nhìn thấy một cái đại thừa con dân bởi vì thọ tận mà chết lúc, Hoàng Huyền Lãng trong lòng cũng cùng kim đâm đồng dạng đau nhức. Những cái kia con dân bên trong rất nhiều đều là hắn xem trọng, đồng thời hao tốn đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, thế nhưng là kết quả là lại là bởi vì chính mình nguyên nhân không cách nào tiến thêm một bước. Hoàng Huyền Lãng bản thân mặc dù là thánh tính tuyến đường, nhưng lại là cực kỳ khuynh hướng nhân tính lộ tuyến, nếu như đem 50% định vì trung lập, bên trái là nhân tính, bên phải là thánh tính, vậy hắn hẳn là tại 57% vị trí. Lấy hắn hiện tại vị trí vị trí, đằng sau biến thành nhân tính cũng có nói. Trên thực tế, đến phía sau thật có không ít thánh tính đạo lộ cũng lựa chọn chuyển hướng nhân tính. Nhân tính đạo lộ đến hậu kỳ ưu thế tất cả mọi người biết do, bất quá con dân tinh khí thần dù sao đã bồi dưỡng hoàn thành, có thể đưa đến tác dụng có bao nhiêu lại là còn chưa thể biết được. Hứa Thịnh thở dài một cái nói, hoàn toàn chính xác đã không có bất luận cái gì khả năng. Tựa hồ là đáng tiếc không thể cùng Tiêu Phong bọn người tổ đội, tựa hồ cũng không phải. Trước đó, hắn cũng bao nhiêu nghĩ tới có thể cùng quen thuộc người cùng một chỗ trinh phạt thế giới, bản thân hắn không phải quái gọi người, cũng nghĩ trên đường đi có người làm bạn. Thế nhưng là có vạn vật đồng giá tồn tại, tiến bộ của hắn tốc độ muốn viễn siêu tất cả mọi người, dù cho đã từng viễn siêu mình người cũng sẽ rất nhanh bị tự mình siêu việt, đồng thời vượt vung càng xa. Tựa hồ hắn chính là chú định chỉ có thể một người. Có thời điểm hắn cũng sẽ ở trong lòng nghĩ đến, đây chính là có được vạn vật đồng giá đại giới đi. Vạn vật đồng giá? đích thật là vạn vật cũng chờ giá. Trước một đoạn thời gian hứa thịnh ly khai vô tận quốc hư, Hoàng Huyền Lãng không cách nào cùng theo, như hố thiên thạch dạng này bí cảnh cùng hắn cấp độ chênh lệnh quá lớn, hắn dù cho muốn đi vào cũng làm không được, thánh cảnh chỉ là khí tức hạng định liền có thể đối cảnh tạo thành không thể nghịch thương. Đương nhiên, hắn cũng không cách nào thông qua cái kia lối vào. Trong lòng của hắn tự nhiên lo lắng có dị tộc để mắt tới Hứa Thịnh, nhưng là cân nhắc đến Hứa Thịnh trên người có cái chặn giấy hai hướng, cho dù là gặp được chuẩn thánh cũng có chạy trốn năng lực, cho nên cũng không có ngăn cản Hứa Thịnh hành động. Hắn cũng biết rõ kia một kia tăng lên trọng yếu bao nhiêu, trước đây hắn còn tại trường học lúc, cũng nguyện ý vì bất luận cái gì đưa ra nỗ lực càng nhiều cố gắng. 110 năm khu vực, 120 năm khu vực. Hứa Thịnh phi tốc hướng vào phía trong vây di động. Theo không ngừng xâm nhập, hắn cùng Hoàng Huyền Lãng giao lưu cũng càng thêm rõ ràng. Đại khái đem một đoạn này thời gian trải qua giảng thuật về sau, Hoàng Huyền Lãng gật đầu. Ngươi bây giờ đã coi như là làm được tốt nhất tại không có giai đoạn thứ ba bồi dưỡng kế hoạch dưới còn có thể một tháng thời gian đem pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên tới 65% ta nghĩ không gian nếu như cho ngươi xuống túc học phần ngươi có thể tăng lên tới một lúc nào nói đến đây thời điểm Hoàng Huyền Lãng trong lòng kỳ thật cũng có nghi hoặc nếu như là hắn khẳng định đã sớm cho hứa Thịnh đầy đủ tài nguyên nhưng là trường học bên kia vẫn luôn không có cái gì phản ứng hắn suy nghĩ rất lâu sau đó cũng chỉ có thể cảm thấy là cảnh giới của mình cấp độ thấp cân nhắc sự tình không có chân thành ngõ toàn diệnươi lần này kế hoạch là cái gì Hắn lại hướng Hứa Thịnh hỏi thăm. Không có biến. Trước kia ta cảm thấy ngươi làm được khả năng không lớn, nhưng là hiện tại nhìn xem tình huống, ngươi ngược lại là có rất lớn khả năng làm được. Ta cũng không có biện pháp giúp ngươi quá nhiều, có thể làm được chính là phân ra càng nhiều ý thức vì ngươi coi chừng khoảng chừng, không đồng ý những cái kia đổ vật tới quấy rầy ngươi. Đã đầy đủ. Hoàng huyền Lãng làm đã đầy đủ nhiều, Hứa Thịnh trong lòng phi thường cảm kích hắn. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa giống như nào. Chương 481, như đầy sao sáng chói. Đã nhận nhiệm vụ lượng. 23. Đã hoàn thành nhiệm vụ lượng 18. Hứa Thịnh vì lớn nhất hiệu suất tăng thực lực lên, mỗi lần nhận nhiệm vụ lúc đều là đại lượng đón. Đồng dạng cho dù là cái 5 người tiểu đội, bọn hắn đón nhiệm vụ số lượng cũng chỉ là tại 10 cái khoảng chừng, Hứa Thịnh tiếp nhận nhiệm vụ số lượng thường là cái số này gấp 2 trở lên. Trừ cái đó ra còn có cực đặc thù đặc thù, nhiệm vụ cùng nhiệm vụ ở giữa độ khó khoảng cách cực lớn. Mỗi người tại làm nhiệm vụ thời điểm thực lực đều sẽ tăng lên, chỉ bất quá thực lực bọn hắn tăng lên tốc độ tại một cái tiêu chuẩn bên trong, sẽ không quá khoa trương ắc còn muốn cân nhắc đến tần số cao chi chiến mang tới con dân phụ tại vấn đề cho dù là máy móc trung tộc bọn chúng cũng đồng dạng cần nhất định thời gian đến khôi phục lực lượng hứa Thịnh bởi vì vạn vật đồng giá tính đặc tù tại lấy chiến dưỡng chiến phương diện này có thể nói là không người có thể đưa ra phải mỗi một lần chi chiến chỉ có không phải quá mức gấp công li lĩnh hồn thác nhân tộc thực lực tổng hợp cũng tại vững bước lên cao nếu như không phải có nhiệm vụ thời hạn cùng cần sẽ địa cầu nạp điện nguyên nhân dù là hắn một mực đợi tại vượt ngoại chiến trường cũng không có quá nhiều vấn đề ta mỗi lần đón nhiệm vụ đều là thời hạn rất dài Lần này còn có 3 ngày mới đạt tới cuối cùng thời gian. Hứa Thịnh nhìn xuống nhiệm vụ còn thừa thời gian, phát hiện còn rất dư dả. Hiện tại là địa cầu thời gian ngày mùng ngày 4 tháng 4, cũng là hắn đi vào vô tận quy khư ngày thứ tư, cứ trừ cùng Tiêu Phong bọn người chỉ hoán một chút thời gian, hắn chỉ dùng 3 ngày nhiều thời gian liền đem nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm. Những nhiệm vụ này bên trong mặc dù đại bộ phận đều là đơn giản, nhưng là cũng có mấy cái là độ khó cao, còn lại 5 cái độ khó mặc dù cao, nhưng là còn không bằng mấy cái này đã hoàn thành. Làm nhiệm vụ thời điểm Hứa Thịnh không khỏi sẽ gặp phải có ít người có chút càng là trực tiếp quan hệ cạnh tranh, có chút nhiệm vụ có duy nhất tính, lại không thiết tiếp nhận nhân số hạn chế, ai cuối cùng có thể đem nhiệm vụ hoàn thành, liền có thể thu hoạch được tù lao. Tuyệt đại bộ phận tình huống dưới lứa thịnh đều hoàn thành, có vạn vật đồng giá trợ giúp, người khác rất khó ở phương diện này cạnh tranh qua hắn, nhưng cũng có một chút thời điểm thất bại, có thể trở thành đối thủ của hắn, tự nhiên chỉ có năm thứ 3 đại học học sinh, trong đó có không ít đều là hào thủ. Cái này thời điểm hắn mới biết rõ, cho dù là tại toàn bộ lớp bên trong thực lực không xuất sắc, nhưng là có thể vẫn đợi đến năm thứ 3 đại học, bọn hắn cũng đã có đầy đủ kinh nghiệm có thể nói mỗi cái năm thứ ba đại học học sinh đều là không thể khinh thường, cho dù là ngay từ đầu hắn thu dọn 5 người kia tổ, bọn hắn kỳ thật cũng có tự mình chỗ thích hợp, dù sao lúc ấy bọn hắn thế nhưng là đem thực lực vượt qua tự mình siêu cự hình thế giới cho thu dọn không sai biệt lắm. Chỉ bất quá cuối cùng bởi vì không có màu vàng khí vận con dân, mới khiến cho bọn hắn không cách nào phát hiện quy tắc cuối cùng chi tâm chỗ chỗ. Không chỉ có là năm thứ ba đại học, hiện tại ngẫu nhiên gặp phải những điều kia đại nhị học sinh, mặc dù tại trên thực lực cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn, nhưng là bọn hắn trưởng thành cũng cực kỳ cấp tốc. Bình quân thực lực đạt đến 30% không nói rất dẫn đầu những người kia thậm chí đã tiếp cận vượt qua 40% đương nhiên cùng hắn hiện tại tiếp cận 70% không có bất luận cái gì khả năng so sánh cũng làm cho hắn nhận thức đến dù cho hiện tại hắn thực lực viễn siêu người đồng lứa thế nhưng là chỉ cần dừng lại nửa năm liền sẽ lập tức bị người khác vượt qua nói trở lại hắn đến bây giờ thật thật tăng thực lực lên thời gian cũng bất quá vừa tới một năm thôi một năm trước đó hắn vẫn là đang ráy rủa khổ sở lấy không đồng ý con dân diệt tuyệt ở của xe nhưng bây giờ đã là từ trước tới nay tiến bộ nhanh những người Một năm trước hắn nghĩ không ra hôm nay, đồng dạng, hôm nay hắn cũng không nghĩ ra một năm sau tự mình sẽ tới đạt trình độ gì. Đã nhận nhiệm vụ lượng, 23. Đã hoàn thành nhiệm vụ lượng, 23. Lại tốn một ngày thời gian, thuế thịnh đem tất cả nhiệm vụ đều hoàn thành. Cái này 23 kiện nhiệm vụ bên trong ít nhất một cái, mang đến cho hắn học phần ban thưởng cũng tại 3 vạn điểm trở lên, tất cả nhiệm vụ cộng lại, chỉ là học phần ban thưởng liên tiếp cận 200 vạn. Đây cũng chính là hiện tại lớn tam trung tương đối cao một cái trình độ. Một vạn học phần đối với một cái lớn học sinh tới nói là một khoản tiền lớn. 100 vạn học phần đối với đại nghị học sinh tới nói là một cái rất khó lấy được số lượng. Mà tới được năm thứ ba đại học, muốn nhường năm thứ ba đại học học sinh hạt tử, con số này đạt được ước phía trên. Mà chờ đến đại học năm 4, bình quân đều là bán thánh tình huống dưới, học phần cũng cùng hương hỏa đồng dạng biến thành một con số, rất có thể tùy tiện một cái nhiệm vụ chính là số trăm vạn hơn ngàn vạn học phần ban thượng. Hứa thịnh hiện tại đồng dạng cũng là lấy một tuần lễ là chu kỳ, mỗi lần đón nhiệm vụ lượng đều là không sai biệt lắm một tuần lễ hoàn thành, sau đó bay về địa cầu một chuyến. Một tháng vì một cái giai đoạn, trở về trường học bốn lần. Toàn bộ 3 tháng hắn chính là như thế tới, tổng cộng tiếp nhận 4 làn sóng nhiệm vụ, cuối cùng cũng đều hoàn thành rất tốt. Chỉ bất quá lần này vận khí tốt nhất, nhiệm vụ mục tiêu cũng đại khái tập trung ở một cái khu vực, cho nên hắn so dự định trước thời hạn 2 ngày thời gian liền đem nhiệm vụ hoàn thành. Đương nhiên còn có một điểm rất trọng yếu, hắn thực lực lại tăng lên. Thực lực của hắn bây giờ đã đạt tới 70%, công lao phải thuộc về tại phát hiện một nhóm kia quy tắc chi tâm. Liên cũng đã từng tìm kiếm được linh nguyên thế giới quần, hắn phát hiện một khóa trại rộng quy tắc chi tâm thế giới quần, hắn thể nghiệm đại khái liền cùng Tôn Hầu tự tiến vào bàn đảo viên. Hắn ở bên trong trắng trận hấp thu quy tắc chi tâm, để cho mình thực lực tăng lên so trước đó nhanh hơn. Chỉ bất qua đến đằng sau, cái thế giới này quần trung ương cường đại ý thức nhóm đối với hắn phát ra cảnh cáo, hắn không thể không ly khai, bằng không dù cho có cái chặn giấy hai hướng bảo hộ hắn cũng phải đẩy bởi đất. Mặt khác đối với dạng này thế giới quần, trường học cũng làm cho học sinh tận lực không muốn đuổi tận giết tuyệt, thích hợp dùng một chút tăng thực lực lên là được rồi, còn lại đại bộ phận vẫn là phải lưu lại, nhưng người phía sau cũng có tăng lên cơ hội. Hứa Thỉnh cũng hoàn toàn chính xác phát hiện cái thế giới này quần có rất nhiều nhân tộc viết tích. Kết hợp một cái trường học tin tức hắn lập tức liền minh bạch cái thế giới này quần tại lúc trước hắn đã bị rất nhiều người vào xem qua. Cái này cùng linh nguyên thế giới quần là không đồng dạng, thế giới kia còn rất khó phát hiện, cho dù là thực lực đến hắn trình độ này, nếu là cưỡng ép tìm kiếm cũng rất khó tìm đến. Dù sao giống như là thế giới như vậy quần trung ương chính là thế giới cấp độ đều là bán thánh hoặc là chuẩn thánh. Mà tại vô tận không cần trọng yếu nhất chỗ, còn có cường đại đến thánh cảnh cấp độ dị tộc tồn tại. Đến thánh cảnh về sau, nếu như bọn chúng là hệ thống độc lập sinh vật, vậy chúng nó sẽ đàn sinh ra cường đại trí tuệ Hơn nhân tộc không có khác nhau chút nào, Hoàn Thành Hoàn Vũ chủng tộc lại lên. Mà nếu như bọn chúng bản thân liền là một ít dị tộc còn xuất lại, vậy chúng nó lại bởi vì Hoàn Vũ bên trong quy tắc, tự nhiên tìm kiếm được thuộc về bản tộc quần ký ức, bọn chúng mặc dù vẫn là nhân tộc tù phạm, nhưng là cũng đã là những chủng tộc kia một phân tử. Dạng này tồn tại cũng là chủng tộc khác muốn nghĩ cách cứu viện mục tiêu, chủng tộc khác không giống như là nhân tộc dạng này, hàng năm cũng có đại lượng thánh cảnh xuất hiện, bọn chúng trong tộc đàn xuất hiện một cái thánh cảnh cấp độ cần hao phí vô tận tài nguyên, liền lấy Hứa Thịnh đã từng thấy qua đỉnh phong tộc quần hồn thương thí dụ. Bọn chúng muốn vượt qua mấy đại giai đoạn, trở thành cuối cùng hồn dương, nỗ lực đồ vật hoàn toàn không phải nhân tộc có thể tưởng tượng. Có lẽ chủng tộc khác đàn sinh một cái sơ thánh tộc nhân thời điểm, nhân tộc bên này đã ra đời một vị chân thánh thậm chí cử thánh. Đi chép, người có con dân tấn cấp là minh chiếu trung kỳ, cũng liền tại nhiệm vụ hoàn thành hơn 100 năm sau, hứa thịnh lại tiếp thu được một cái làm hắn mừng rỡ tin tức. Tại tự mình một vạn năm ngàn tuổi thời điểm, dẫn đột phá trước mắt cấp độ, trở thành minh chiếu trung kỳ tu sĩ. Tiểu thế giới, thác bộ lạc. La giận đột phá thời điểm, toàn bộ bí cảnh linh khí điên hướng trận tụ đến. Hồn thác bộ lạc nồng độ linh khí đã sớm đột phá gấp 500 lần, tại một chút trọng điểm khu vực, càng là đến khoa trương 1000 lần trở lên, mà lại cái số này còn tại không ngừng gia tăng. Nhưng chính là như thế to lớn lượng linh khí, lúc này lại là bị trung ương nơi nào đó kình thôn mà xuống. Nồng đậm vân khí trên không trung ngưng tụ thành, đây là từ linh lực ngưng ra linh vân, dù là chỉ là một ngụm, liền có thể nhường luyện khí kỳ tu sĩ liền vượt mấy cái cảnh giới. Thế nhưng là dạng này, linh vân lại không phải bọn hắn có thể hấp thu, lượng mặc dù lớn, nhưng là bọn hắn bản thân năng lực lại không đủ để hóa. Ngôi ngay ngắn ở trên bồ đoàn dẫn vẫn là trước sau như một phong khinh vân đạm, vốn chính là tiểu cảnh giới đột phá, mặc dù bỏ ra gần 5000 năm thời gian, nhưng là hắn lúc này trong lòng không có chút rung động nào. Hôn thác bộ lạc phía tây ngàn rậm bên ngoài, một tòa che khuất bầu trời bên trong tòa thành lớn, ở vào trung ương hoàng cung hùng vĩ nam nhân nhìn về phía phương đông. Hắn thân thể khôi ngô bên trong ẩn chứa thần ma cũng e ngại lực lượng, một chút trong lúc lơ đãng động tác đều sẽ gây nên không gian rung chuyển, nếu như không phải hồn thác tiểu thế giới quy tắc coi như ổn định, đặt ở thế giới khác bên trong đều là từng đầu khe hở không gian tạo ra. Đây là thuộc về võ bên trong chi tông lực lượng, lấy nhỏ bé thân thể, làm cho thế giới run dậy. Chờ ngươi rất lâu, tay cũng ngứa. Khuôn viên trầm thấp cười một tiếng, theo tâm tình của Hàn Biến Hóa, hoàng cung bầu trời cũng có mây đen tụ tập, trong đó có lôi đỉnh không ngừng lấp loé. Hoàng cung một góc, ngồi xếp bằng trên mặt đất một tên thanh niên mặc áo đen trên đùi đặt vào một cái cổ kính bảo kiếm, hắn đóng chặt hai con ngươi mở ra, trong chốc lát vô tận mê vụ bị đuổi tan ra, đồng thời trên bầu trời hội tụ lôi vân cũng tiêu tán không thấy. Đối lập sương một tòa trong đình viện, biểu lộ nhẹ nhõm. Nhưng là cất giấu một tia bất cần đời nam nhân đầu tiên là nhìn thoáng qua bầu trời, coi lại mắt một góc nào đó, khẽ lắc đầu, sau một khắc trước mặt hắn hư không toé nước, hắn chậm rãi bước vào trong đó, lại xuất hiện lúc đã là số ở ngoài màn rậm, chỉ bất quá hắn lại là quên đi bị hắn cất đặt tại thể viện trên bàn đá trường thương, lúc này cái này ra hỏa thân thương ngay tại khẽ run, tựa hồ ngay tại nói tại sao lại đem tự mình đem quên. Đi. Đại hoàng khó tránh khỏi, trăm vạn mãng hoang trong núi lớn, có một mảnh bóng đen to lớn tại chìm lủi, trô đến Bạch Thu Dung động, đại địa bên trên, cái bóng bên trong, chín cái đầu ngay tại uy mãng gào thét ẩn thận phân rõ, trung ương lớn nhất cái đầu kia trên tựa hồ có một đạo vận vèo cái bóng. Mãng hoang bên trong có vô số hồng hoang dị thú, thái cổ di chủng, bọn chúng bên trong cường đại người đã có nửa bước minh chiếu khí thế, thế nhưng là tại cái này ngự long chi mặt người trước, bọn chúng lại là toàn thân run rẩy, nhu thuận như con mèo nhỏ. Trung ương vươn chiều, đầy sao quốc gia, lớn nhỏ bí cảnh. Một đạo lại một đạo cường đại khí tức tại lẫn nhau chiếu rọi như như đầy sao sáng chói. Chương 482, nắm chặt mặt trời. Hứa thịnh chủ góc nhìn biến thành hóa thân góc nhìn. Hắn cổ này hóa thân tu vi còn bảo trì tại hợp thể đỉnh phong hồ không giống như là trước đó như thế so giận bọn người cao hai cái hoàn chỉnh đại cảnh giới nhưng kỳ thật thực lực chênh lệnh trên ngược lại lớn hơn hợp thể phía trên độ kiếp cảnh giới cần chính là tầng thứ cao hơn pháp tắc lính bộ độ cho dù là hắn hiện tại đã đầy đủ cường đại nhưng vẫn là không đủ để để cho mình hóa thân vượt qua cái này đẳng cấp bất quá hóa thân hợp thể đỉnh phong thực lực cũng đầy đủ dùng lúc đầu có hắn ý thức gia chỉ chính là cùng dai vô địch cho dù là gặp được phạm tục sinh mệnh độ kiếp cũng có lực đánh một trậnmẫu chốt hắn hiện tại cũng không có khả năng đụng phải độ kiếp cấp độ phạm tục sinh mệnh A chỉ có bán thánh cấp độ tầng có thể ổn dưỡng ra độ kiếp cấp độ phàm tục sinh mệnh, hắn nhìn thấy bán thánh cấp độ sinh mệnh nếu là đi vòng, hoặc là trực tiếp tế ra cái chặn giấy hai hướng, cũng không có khả năng cùng đối phương đến cái gì thế giới đứng, hậu quả như vậy bất quá là lấy trứng chọi đá mà thôi. Giản đột phá cũng là hậu tích bạc phát. 5000 năm thời gian không ngắn, nhưng là đột phá tốc độ muốn so trước đó tại động hư lúc nhanh hơn rất nhiều. Đây cũng là tại động hư lúc hậu tích bạc phát, đương nhiên cái này 5000 năm thời gian đã đầy đủ phát sinh quá nhiều chuyện, tỉ như nói quý họa, duyên Nguyễn. Vương phàm bọn người tại mấy ngàn năm trước đều đã trở thành minh chiếu tu sĩ. Dù sao lúc đầu tuổi của bọn hắn liền không có chênh lệch bao nhiêu, tại sơ kỳ còn có thể bởi vì cái này trăm năm thời gian có chênh lệnh về cảnh giới, nhưng đã đến hiện tại, cũng chỉ có thể có hơi dẫn trước thôi. Dù sao Hứa Thịnh đối bọn hắn bồi dưỡng đều là không sai biệt lắm, Quý Họa đám người tư chất phương diện cũng không so giận chênh lệch, chỉ bất quá khả năng bởi vì đạo tâm nguyên nhân, giận phải có nhiều ưu thế, còn có thể tiếp tục bảo trì dẫn trước. Quý Họa cùng duyên mệnh tiến độ vẫn là hơi chậm, chỉ bất quá bọn hắn hiện tại đã là minh chiếu tu sĩ. Đằng sau còn có gần 2 vạn năm tọa nguyên, đầy đủ bọn hắn chậm rãi tu luyện. Mà Vương Phạm thì là đã tại đột phá đến trung kỳ quá trình bên trong, thực lực của hắn tốc độ tiến bộ cùng giận tại cùng một trình độ bên trên. Mà ngoại trừ 4 người bọn họ bên ngoài, hồn thác tú thủy bên trong còn có 5 người đều đã tiến vào Minh Chiếu tu sĩ, thậm chí có một người thực lực đã vượt qua Quý Họa cùng Duyên Mẫn. Đây cũng là chuyện trong dữ liệu, Quý Họa cùng Duyên Mẫn hiện tại mặc dù đấu chiến kinh nghiệm đã tại phong phú, nhưng là bọn hắn xét đến cùng vẫn là luyện đan sư cùng luyện sư. Võ giả bên thì càng không cần nói, Minh Chiếu tu sĩ số lượng tổ đã vượt qua 50. Ngoài trừ Khôn Viên sớm tại hơn 200 năm trước liền tiến vào Võ Tông trung kỳ, duyên vẫn cùng tuyên Tranh cũng đã đến Võ Tông sơ kỳ đỉnh phong, chỉ kém một cái cơ duyên liền có thể đột phá. Chỉ bất quá vô luận là Khôn Viên, vẫn là Hiên giật, tuyên Tranh, bọn hắn ba người đi đều là thuần túy đấu chiến tri đạo. Võ giả bên trong tiến vào Võ Tông cảnh giới mặc dù có khới người, nhưng là có thể tiếp cận thực lực bọn hắn còn có hay không? Mặc dù đều là sơ kỳ cảnh giới, nhưng là Hiên giật cùng Tiền Tranh một người liền có thể tùy tiện chiến thắng cái khác những người kia mấy người liên thủ. Khôn Viên thì càng không cần nói, ngoại trừ Hiên Dật cùng Tiền Tranh có thể thoáng ngăn cản hắn. Cái khác những người kia liền xem như sóng vai trên cũng chỉ sẽ bị hắn từng cái đánh tan dẫn lần này đột phá là nước chạy thành sông thức đột phá vẹn vẹn mấy năm thời gian liền đem cảnh giới vữc chắc hứa Thỉnh hóa thân ngay tại trong tính thất hắn nhìn xem giận theo trong trạng thái tu luyện rời khỏi sau đó chậm rãi tản mát ra một chút khí tức. dân lập tức phát giác lập tức hành hànhễ nói dậ gặp qua tiên tổ ngũ tháp đứng sừng xứng ở đại địa phía trên thỉnh thoảng có người ra vào võ giả tu sĩ cũng có ngẫu nhiên còn có một số linh thú làm hôn thác nhân tộc phụ thuộc linh thú đến cảnh giới nhất định về sau cũng có một chút trí tuệ Bọn chúng cùng yêu tộc điểm khác biệt lớn nhất chính là tính cách riêng bình thản, cùng nhân tộc có thể cùng bình chung sống. Giống như là dạng này, loại thú tại thế giới khác bên trong có tồn tại, bình thường đều là đối nhân tộc hữu hảo. Trong đó rất hữu hảo một nhóm, bị nhân tộc mang theo thủy thú chi danh, học tập bọn chúng năng lực thiên phú, lấy bọn chúng là đồ đằng. Hôn thác nhân tộc đương nhiên sẽ không lấy loại thú là đồ đằng, bọn chúng không có thổ dân nhân tộc nguyên thủy sùng bái, từ đầu đến cuối bọn hắn tôn kính chỉ có hứa thị một người. Chỉ bất quá một chút thủy thú danh tự bọn chúng vẫn là biết được, nhất là trong đó một chút phù hợp nhân tộc thẩm mỹ quan. Sở đem hắn điêu khắc tại một ít địa phương. Tỷ như trong hoàng cung, liền dùng 72 cùng bản long kim trụ, bên trên ngũ trảo kim long rộng lớn lừng lẫy, cũng là khó tránh khỏi, dù sao rất khó tưởng tượng khắp nơi điêu khắc hoặc là hội họa đều là người hình tượng. Tỷ như trên trần nhà, nếu có vô song chương mặt người ngay tại nhìn chầm chằm người xem, kia ngẫm lại cũng có chút làm người ta sợ hãi. Thiên khoa kĩ kinh khủng tốc hiệu ứng, cơ hội tại toàn bộ trống rỗng phía dưới đều là áp dụng. Dẫn bọn người đột phá liền có ngũ tháp một bộ phận công lao, bởi vì ở trong đó tiêu hao đại lượng tài nguyên nguyên nhân. Bọn hắn tối thiểu nhất bị đã giảm bất đi 2000, 30005 cổ công. Người phía sau mặc dù đạt được chỗ tốt không có giận bọn hắn như thế lớn, nhưng là ít nhất cũng có thể tiết kiệm mấy trăm năm thời gian, đây cũng là lớn vô cùng một loại tăng lên, đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Bất quá khó khăn nhất chính là chỉ cần cảnh rời đến, sau đó có đầy đủ cống hiến liền có thể tiến vào ngũ tháp, mà không cần vì tranh đoạt danh ngạch lẫn nhau chém giết, chuyện này đối với tất cả cao cấp võ giả cùng tu sĩ tôi nói đều là tin mừng. Đương nhiên vì đạt thành điểm này hứa thị bỏ ra đại lượng hương hỏa, nhưng hắn hương hỏa góc nhặt tốc độ trên phạm vi lớn giảm bớt chỉ bất quá dù cho lại lớn biên độ giảm bớt, hiện tại thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn hương hỏa cũng tiếp cận không sai biệt lắm, chỉ còn lại sau cùng một điểm liền có thể đem Trần Hoàn đạo thể hối đoái ra. Số lượng, hương hỏa, 27.41112 ức. Sơ lược. chỉ cần một cái thế giới liền có thể đem sau cùng hương hỏa kiếm đủ, cái này thời điểm giận lại trùng hợp đột phá, Hứa Thịnh cho rằng đây là một cái điểm tốt. Cho nên hắn cũng không có quá mức trì hoãn, rất nhanh liền tùy ý quyền định một cái 70% cấp độ thế giới, mở ra thế giới thông đạo. Hứa Thịnh hiện tại pháp tắc lĩnh nội độ đã đạt đến 70. 6%, dựa theo như thường đối ứng con dân thực lực, mạnh nhất con dân hẳn là có Minh Chiếu hậu kỳ tu vi. Chỉ bất quá bởi vì gần nhất hắn chạy quá nhanh, dẫn bọn người mặc dù liều mạng ở phía sau đuổi theo, nhưng vẫn là cần một đoạn thời gian. Hứa Thịnh đã không quá nghĩ đến hồn thác nhân tộc thực lực có thể vượt qua pháp tắc của mình lĩnh ngộ độ 5%, chỉ cần có thể một mực cùng tự mình cân bằng là được rồi, đang đập xuống mây trúc và nữ hương hỏa về sau, mặc dù hồn thác nhân tộc vẫn như cũ đuổi theo gian dần, nhưng là hiện tại cũng coi là miễn cưỡng đi theo hắn cấp độ, còn kém phía trước nhất kia một bộ phận người Cân nhắc đến giận bọn người vẫn như cũ có cùng giai vô địch ưu thế, cho dù là không cách nào làm được trước kia tùy tiện chiến thắng lớp 10 cái cảnh giới địch nhân, nhưng là đại khái tương đương với một cái minh chiếu hậu kỳ vẫn là làm được. Cho nên tạm thời có thể coi như bọn hắn chính là minh chiếu hậu kỳ. Có thể để ta thao nát tâm." Hứa Thịnh lầm bẩm một câu, phát triển tiểu thế giới quá trình bên trong gặp phải vấn đề là tại là nhiều lắm. Thế giới thông đạo mở ra sau khi, Hứa Thịnh rất vui vẻ nhận lấy một cố cường đại khí tức. Có thể bị hắn xưng là cường đại, tự nhiên là đối phương cái kia minh chiếu hậu kỳ cấp độ sinh mệnh có trí tuệ là như là như mặt trời một cái sinh mệnh, nó treo cao tại trên bầu trời, xưng là trước kia mặt trời bóng trổng. Nó cấp độ quá cao, lấy về phần rất nhiều cấp bậc thấp sinh mệnh cũng không biết mình kỳ thật một mực sống ở nó phía dưới ánh sáng. Mặt trời quang huy bị cái này sinh mệnh hấp thù, chỉ có một phần rất nhỏ có thể bắn ra ở trên mặt đất, làm dịu sinh mệnh. Cái này như như mặt trời sinh mệnh bản thân cũng sẽ tản mát ra một chút quang mang, bọn chúng là như vậy trong suốt, ẩn chứa trong đó lực lượng cũng là tinh khiết không gì sánh được, phổ thông sinh mệnh tiếp thụ lấy nó, thậm chí bị tiếp thụ lấy mặt trời ánh sáng còn tốt. Có thể bọn chúng không có cảm nhận được tại những ánh sáng này bên trong, bao hàm nhỏ bé không thể nhận ra một tia ý thức, bọn chúng như là tia sợi thô tồn tại ở trong thân thể của mình, đem mỗi một chỗ cũng chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Không có sinh mệnh có thể đào thoát quang mang này chiếu rọi, cho dù là những cái kia đã mạnh đến đến có thể nhìn thẳng cái kia như mặt trời sinh vật sinh mệnh, trong cơ thể của bọn nó đã từ lâu hiện đầy loại này tia sợi thô, bọn chúng cuối cùng so cái này như mặt trời sinh mệnh xuất hiện muộn, bọn chúng tại nhỏ yếu lúc cũng tiếp nhận chiếu rọi, bọn chúng cho tới bây giờ thậm chí còn có thể cực kỳ tuổi nhỏ lúc cái chủng loại kia vui sướng. Nhớ tới loại kia so chói trang còn muốn ấm áp ấm áp, nhưng là bây giờ, đã từng ấm áp cũng biến thành bọn chúng sợ hãi nguyên tuyền, bọn chúng trốn ở trong bóng tối, trốn ở mặt trời chiếu xạ không đến vị trí, để cho mình biến thành một đầu đà điểu, dùng cái này đến tê liệt tự mình, tìm kiếm kia nhỏ bé cũng không tồn tại hy vọng. Khi tiến vào cái thế giới này sau trước tiên, dẫn liền phát giác được cái thế giới này không thích hợp, cho dù hắn ở quá khứ đã trải qua quá nhiều thế giới, nhưng là cái thế giới này vẫn như cũ cho hắn cực kỳ thủ, cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhưng chính là vào lúc này, Hắn lại là cảm giác được bên người cái nào đó ý thức đột nhiên trở nên hương phấn lên. "Giao cho ta xử lý đi." Thoại âm rơi xuống, bên cạnh ý thức hương phấn đột nhiên trở nên phiền muộn, sau đó một đạo ứng thanh chuyển đến, thử, trước đó đánh với ngươi liền không tiến hành, hiện tại ngươi còn muốn cấp ta con ngồi?" Giản biểu lộ bình tĩnh nói, "Kế tiếp cho ngươi." Khuôn viên nhếch miệng, mặc dù huyết dịch cả người cũng đang sôi trào, nhưng hắn vẫn là nhẫn nhị lại. Sau đó, số 1 tỷ võ giả cùng các tu sĩ liền thấy một mảnh che khuất bầu trời bóng đen. Một cái che trời chi thủ tại bọn hắn trước mắt tạo ra. Nó từ đôi đến đầu trướng lên phía trên mặt trời trụ tới. Lưôn ngữ đã khó mà hình dung cái này che trời chi thủ to lớn, sinh hoạt tại mảnh này rộng lớn đại lục ở bên trên sinh mệnh, bỏ mặc bọn chúng chỗ sâu nơi nào, bọn chúng ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy cái tay kia. Thiên đột nhiên đen lại. Đưa tay không thấy được 5 ngón. Kia, đến cùng là cái gì? Phương thế giới này động hư sinh mệnh đang sợ hãi nghi vấn, tại bọn chúng sinh trưởng mấy ngàn năm qua, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng đáng sợ như vậy. Mà từng cái trong cấm địa, những cái kia đem tự mình trốn, không bị phía trên mặt trời chiếu rọi minh chiếu cấp độ sinh mệnh nhỏ lại là có thể biết được đến cùng xảy ra chuyện gì. Một cái cường đại đến đủ để khiêu chiến cái kia mặt trời sinh mệnh xuất hiện. Thế nhưng là để bọn chúng nghĩ không minh bạch chính là, cái này sinh mệnh đến cùng từ đâu mà đến. Không trọng yếu, bọn chúng đang sợ hai toàn thân run dậy đồng thời, trong lòng cũng đang âm thầm chờ mong. Chờ mong tiếp xuống có thể phát sinh bọn chúng muốn xem đến sự tình. Mà liên tại vô số đạo các loại trong tâm mắt. Cái kia che trời cự thủ lầm vang đem giữa bầu trời mặt trời nắm chặt. Chương 483, thật chưa hết hứng. Rống ô. Có tiếng gầm gừ tại thời khắc này vang vọng thiên địa. Đại điệu tại cái này tiếng vang bên trong vỡ nát. Tồn tại ở các nơi bí cảnh, bản thân bình thường cũng yếu ớt như là một trang giấy, nứt ra vỡ nát. Duy nhất bảo trì hoàn chỉnh địa phương chỉ có đại điệu bên trên xuất hiện kia đạo cánh cửa trước đó. Số 1 tỷ hồn thác nhân tộc đứng thẳng địa phương, như là ngăn cách khu vực, nhưng tất cả ảnh hưởng cũng tác dụng không đến tự thân. Quả thực là khó mà tưởng tượng lực lượng. Thật sự là quá rung động. Đám võ giả, các tu sĩ, trước tiên đều có chút sợ hãi, coi là không có ý nghĩa mình sẽ ở đợt phong ban này bên trong bị trực tiếp nghi nát. Thế nhưng là cuối cùng bọn hắn phát hiện cái gì cũng không ảnh hưởng được tự mình, toàn bộ hồn thác nhân tộc khu vực, tất cả lực lượng cũng vào không được. Đứng ở trung ương nhất, là thân thể nếu như thần ma khuôn viên, hắn ngẩn đầu nhìn về phía trên trời cái kia nhỏ chút, kia là giận thân ảnh. Có lực lượng vô hình từ hắn trên người tản ra, hình thành một cái trong suốt cái lồng, đem toàn bộ hồn thác nhân tộc cũng bảo hộ ở bên trong. Trên bầu trời, bị nắm chặt mặt trời bắt đầu rã rụa, tại tất cả mọi người không thấy được che trời cự thủ về sau, cái này mặt trời hình dạng dần dần phát sinh biến hóa, sinh ra một đôi mắt đang nhìn chăm chú phía dưới. Cái này Minh Chiếu Hậu Kỳ Cường Đại Sinh Mệnh, bản thân là phương thế giới này cái thứ nhất đạn sinh năng lượng sinh mệnh, nó sống sót thời gian đã vượt qua trăm và năm. Tại tất cả phàm tục trong chủng tộc, nhân tộc xem như tuổi thọ hơi thấp một loại, hoặc là nói là huyết nục sinh mệnh là tuổi thọ hơi thấp một loại, bất luận là năng lượng sinh mệnh, lực trường sinh mệnh, quy tắc sinh mệnh, bọn chúng tồn tại thời gian đều là nhân tộc khó mà tưởng tượng. Đầu này Cường Đại Minh Chiếu Hậu Kỳ sinh mệnh, nó đại biểu phương thế giới này hy vọng, cũng là nó cho tới nay hết sức bội dựng đối tượng, trên người của nó vẫn như cũ có một tia trở thành hợp thể cấp độ sinh mệnh khả năng. Nó mở hai mắt ra, nhìn về phía phía dưới nhỏ bé sinh mệnh. Trên thể hình lẫn nhau ở giữa không có bất luận cái gì khả năng so sánh, thế nhưng là theo kia nhỏ bé sinh mệnh trên thân nó cảm nhận được lại là như nước thủy triều cường đại khí thức, có được không thua gì sinh mệnh của mình cấp độ. Ai? A. Tức ta. Ý thức của nó tràn vào đến giận trong đầu, vượt qua tiếng nói phương diện, trực tiếp linh hồn giao lưu. Đáp lại nó, là một đạo thương tích công kích của nó. Phẫn nộ. Đã không biết bao lâu không có sinh ra tâm tình như vậy, theo tự mình từng bước một siêu việt cực hạn. Trở thành cái thế giới này cái thứ hai mặt trời bắt đầu, liền đã không có bất luận cái gì tồn tại có thể treo trọc đến nó, nhưng là cái này thời điểm, nó đã lâu lần nữa cảm nhận được cảm giác này. Trên bầu trời, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, bị che trời cự thủ trưởng cầm mặt trời đột nhiên bột phát ra cực nóng qua mang, muốn thoát ly che trời cự thủ. Giận người thanh âm vang lên, hôn thác nhân tộc bên này trong lòng cũng một lộn buộc, chẳng lẽ lại đại trưởng láo lại muốn thất lợi sao? Chỉ có khuôn viên biểu lộ không thay đổi, hắn nhìn chăm chú vào song phương. Thân thể khôi ngô bên trong y nguyên không ngừng tàn mát ra người khác nhìn không thấy lôi đình đem chung quanh một mảnh bảo hộ ở bên trong dẫn lúc này xác thực cảm nhận được cường đại sức chống cự đây là hắn lần thứ nhất cùng Minh chiếu hậu kỳ sinh mệnh giao chiến hoàn toàn chính xác cùng thường ngày tất cả chiến đấu cũng khác nhau trước đó hắn giao thủ qua Minh chiếu trước chung kỳ sinh mệnh đã nhiều vô số kể bị hắn tự tay chém giết cũng đồng dạng nhớ không rõ con số thế nhưng là dù cho những cái kia sinh mệnh cộng lại cũng không bằng trước mặt cái này Minh chiếu hậu kỳ sinh mệnh bất quá hắn cũng xưa đâu bằng ngày đột phá đến Minh chiếu chung kỳ về sau Dù cho trước mắt sinh mệnh không gì sánh được cường đại, lại sao dạn đây? Trong nháy mắt liền đi qua mấy chục năm. Giữa bầu trời cái thứ hai mặt trời đã biến mất, chỉ còn lại nguyên sơ cái kia mặt trời tại tiếp tục tản ra ánh sáng cùng nhiệt. Thế nhưng là trận cùng cái thứ hai mặt trời giao chiến vẫn như cũ còn đang tiến hành. Đến minh chiếu cấp độ, một trận đại chiến tiếp tục mấy chục năm là không thể bình thường hơn được sự tình. Giao chiến thời gian sẽ theo song phương thực lực lên cao mà không ngừng lên cao. Hôn thác nhân tộc đã từ lâu đi tư tán, là cái thứ hai mặt trời tiêu tán lực lượng không phải nhiều như vậy lúc. Khôn Viên đã mang theo hồn thác nhân tộc đối phương này thời đại giới sinh mệnh phát khởi công kích. Những cái kia đứng sừng sững ở đại địa bên trên cấm địa, trước kia là tốt nhất thành lũy, nhưng là lúc này những này thành lũy đều đã sinh ra vết rách, Khuôn Viên đi ở trước nhất, một cái đem những này cấm địa trừ bỏ. Yếu một ít trong cấm địa, tồn tại chính là minh chiếu giai đoạn trước cấp độ sinh mệnh, mạnh một điểm là minh chiếu trung kỳ, mà tại những này tất cả trong cấm địa, một cái tiếp cận mình chiếu hậu kỳ cũng không có, thực lực cùng thực lực ở giữa sinh ra một cái rõ ràng gãy. Bản này nên là một chuyện tốt, nhưng là Khôn Viên lại là bất mãn những môi. Liên tiếp gần mình chiếu hậu kỳ sinh mệnh cũng không có, kia mang ý nghĩa trong thế giới này hắn chiến đấu sẽ không tận tâm. Liên Tổng thể tôi nói, hồn thác nhân tộc thực lực đã mạnh hơn phương thế giới này sinh mệnh, trước mắt dù cho tới chỉ là một phần lực lượng, nhưng là đã đem cái thế giới này sinh mệnh đánh quân lính tăng dã. Một cái 70% cấp độ sinh mệnh, hắn lục địa rộng lớn vô ngần, sinh hoạt sinh mệnh có trí tuệ cũng lấy vạn đức mà tính toán. Nhưng là bây giờ cái này vạn đức sinh mệnh, tại số 1 tỷ hồn thác nhân tộc trước mặt lại là biến thành rế đợi làm thịt, hồn thác nhân tộc cho đến, tất cả thành trì cũng bị lập diệt. Cấm địa tộc tại chống cự Mỗi một cái cấm địa cũng trên phiến đại địa này lưu lại qua thuộc về mình truyền thuyết, trong bọn họ rất nhiều cũng đã từng là phiến đại địa này chủ thể, về sau bởi vì cảm nhận được trên bầu trời cái thứ hai mặt trời mà lựa chọn che giấu, thế nhưng là trong bóng tối bọn chúng vẫn là tại tiếp tục phát triển thực lực của mình. Nhưng là bây giờ, bỏ mặc bọn chúng đến cỡ nào quá khứ huy hoàng, tại hồn thắc nhân tộc binh phong phía dưới, toàn bộ cũng bị san bằng. Mỗi một cái trong cấm địa cũng sinh hoạt có một cái chủng tộc mạnh mẽ, bọn chúng là bị cái này phương tiên địa phổ thông sinh mệnh trở thành tộc tồn tại, Ý vị đây tuyệt đối cường đại. Thế nhưng là thần tộc cũng chỉ là đối với nhỏ yếu tộc quần tới nói, hiện tại bọn chúng từng cái chỉ có thể chỗ xào hệt của mình bên trong sợ hai phát run, sau đó tại một mảnh huyết hồng bên trong bị giết chết. Mỗi tiến vào một cái thế giới, ban đầu trinh phạt đều là đơn giản nhất, bởi vì cái này thời điểm bị trinh phạt thế giới sinh mệnh nhỏn còn không có bởi vì áp lực sinh tồn mà tụ hợp bắt đầu, bọn chúng vẫn là dựa theo trước kia hình thức, đợi tại lãnh địa của mình bên trong, sau đó bị phi tốc đánh giết. Cái thế giới này cũng không ngoài như là, tại liên tục đạp diệt 13 cái cấm địa về sau, còn lại cấm địa rốt cục liên hợp lại, đem lực lượng thống phù hợp một chỗ. Không chỉ có dạng này, bọn chúng còn phải đi xứ người, đi thế gian tụ long lực lượng, hồn thác nhân tộc cường đại đã để bọn chúng biết được nhất định phải đem mỗi một phần lực lượng cũng tập trung lại, mới có thể nẽ qua lần này nguy cơ chí mạng. Có thể nói là hữu dụng, cũng có thể nói là không dùng. Hữu dụng là chỉ, hoàn toàn chính xác đối phía dưới quân đội trận pháp tạo thành nhất định ảnh hưởng, mà không dùng thì là bởi vì dù cho bọn chúng đem lực lượng thống hợp lại, đứng tại đỉnh cao nhất những cái kia chiến lực cũng hoàn toàn không ngăn cản được khuôn viên. Khuôn viên giết Vẹn vẹn minh chiếu trước trung kỳ sinh mệnh, một đối một tình huống dưới sẽ nhanh chóng bị hắn giết chết, võ giả vốn chính là thiện ở cấp tốc đánh giết địch nhân, trừ cái đó ra bản thân còn có cường đại khôi phục tính, như cái gì đoạn chi trọng sinh một loại, đối với hiện tại Khương Viên thật sự mà nói quá mức đơn giản, trừ phi là đem hắn linh lực trong cơ thể cùng huyết nục lực lượng cũng tiêu hao sạch sẽ, không phải vậy coi như đem hắn cả người cũng nghiền nát, hắn như trước vẫn là có thể sống lại. Từ một điểm này tới nói, cùng đẳng cấp tu sĩ là tuyệt đối không kịp hắn, bất quá tu sĩ cũng có tự mình nguyên thần, dù cho nhục thân bị hủy Tự mình nguyên thần còn có thể có được bản thể bẩy thành chiến lực, đây cũng là võ giả không thể so sánh mô phòng ưu thế. Sắp kết thúc rồi, thật sự là châm a. Khuôn viên tại giải quyết trước mặt đối thủ về sau, hướng một phương hướng nào đó nhìn qua, tại xác định như trước vẫn là hướng mặt tốt phát triển về sau, hắn cũng liền triệt để bỏ đi đi viện trợ ý nghĩ, hắn tuyển sẽ không thừa nhận đây là tay mình nữa. chép, ngài hương hỏa đã đạt đến 28 vạn ức. Một đoạn thời khắc, một mực nhìn chăm chú vào Hứa Thịnh cũng nhận được tin tức. Hắn sớm đem mục tiêu thiết lập về sau, nhường thánh nhân giao diện đến thời gian thống trị chính mình. Hiện tại thế giới còn không có trình phạt vạn, thương hỏa liền đã tiếp cận đủ. Xem ra muốn chờ cái thế giới này kết thúc mới được. Hứa Thịnh trong lòng ngược lại không gấp cái này một hồi, chủ yếu vẫn là vì giận cùng cái khác ngay tại trải qua đại chiến người cân nhắc, thiên phú tăng thêm đối bọn hắn tới nói mặc dù là một chuyện tốt, nhưng là đang kịch liệt đại chiến bên trong, lại là khả năng trở thành sơ hở chí mạng. Giận cùng Minh Chiếu hậu kỳ sinh mệnh đại chiến mặc dù đứng trên ưu thế, nhưng là cái này ưu thế cũng không lớn, không phải vậy hắn cũng sẽ không một mực qua lâu như vậy còn không có đem đối phương thu thập hết. Trước mặt gã ý thức nhiên ba động kịch liệt. Tiến tính, Hứa Thịnh Nhãn thần nộ tụ, lực lượng pháp tắc lại thêm mấy phần. Vô tận quy khư bên trong, hai cái to lớn bóng mở đang không ngừng đột chạm. Chính Hứa Thịnh đương nhiên cũng không có nhà rối, hắn vẫn là như thường ngày đồng dạng đem phương thế giới này ý thức cho hạn chế, thậm chí cái này hạn chế thời gian còn sớm tại dựận xuất thủ thời gian. Không phải vậy tại dựận xuất thủ một mấy mắt, đối phương liền sẽ kịp phản ứng, đối dựận tiến hành áp chế. Đây là chuyện rất bình thường, dù sao thực lực bây giờ đến cấp độ này, bản thân đã không giống trước đó những cái kia ý thức đồng dạng thơ. Nếu như đem hiện tại gã ý thức cùng ngay từ đầu so sánh, có thể phát hiện nó đã tổn thương hơn phân nữa, hứa thịnh tại một mực tiến công, ở vào ưu thế tuyệt đối vị trí. Lại qua 20 năm, phía dưới thế giới bên trong giận rốt cục đối thủ của mình phân ra được thắng bại. Theo che trời cự thủ xuất hiện lần nữa, cái thứ hai mặt trời trực tiếp tại nó trong tay bị bót sụp đổ. Có tiếng khóc tại bốn phương chuyên gia, mảnh này thiên điệu bởi vì cái thứ nhất sinh mệnh tử vong mà bi thương, cùng một thời gian, mảnh này thiên điệu tất cả nguyên sinh sinh mệnh đều là cảm nhận được bi thương nồng đậm. Sau đó, liền không có sau đó. Hôn thác nhân tộc cũng sẽ không buông tha tốt như vậy cơ hội. Trực tiếp thừa cơ liền đem đối phương đầu người cho thu. Thế giới trinh phạt cũng đến hồi cuối, đến lúc cuối cùng một cái cấm địa cũng bị trừ bỏ, lần này chinh phạt cũng coi là lại toàn bộ công. Gaia ý thức cũng là suy yếu tới cực điểm, hứa thịnh tại thời khắc cuối cùng thu hồi lực lượng phát tắc, thả thứ nhất đầu sinh mệnh, đưa nó tiếp tục chăn thả tại đây. Chương 484, hồi đoái Trần hoàn đạo thể. Chân hoàn đạo thể. Thuộc loại: Thiên phú. Miêu tả: Con dân xuất hiện linh căn sát suất tăng lên 3000%, xuất hiện hư linh căn sát suất tăng lên 2000%, xuất hiện nhân linh căn sát suất tăng lên 1000%. Xuất hiện linh căn sát suất tăng lên 500%. Luyện khí kỳ tu hành tốc độ gia tăng 500%, Trúc cơ kỳ tu hành tốc độ gia tăng 400%, Kim đan kỳ tu hành tốc độ gia tăng 300%, Nguyên anh kỳ tu hành tốc độ gia tăng 200%, Hóa thần kỳ tu hành tốc độ gia tăng 100%, Động hư kỷ đột phá sát suất tăng lên 50%, Minh chiếu kỷ đột phá sát suất tăng lên 10%, vạn vật đều bị bạm, Hoàn Vũ có thể tự đi ở. Hối đoán cần thiết, 28 vạn nức hư hỏa. Trở lên tin tức hứa thịnh sớm đã nhìn qua ước và luận, tại quá khứ hơn 1 vạn năm bên trong. Hắn vô số lần như muốn sớm ngày hối đoái ra. Chỉ bất quá hồi tưởng một cái, tâm tình rất lo lắng thời điểm ngược lại là vừa mới hối đoái thành vi đạo thể thời điểm, vậy sẽ tại cảm thụ qua thanh vi đạo thể cường đại về sau, tự nhiên trở mong trần hoàn đạo thể cảnh tượng. Đằng sau theo góc nhạc hương hòa biến nhiều, trong lòng ngược lại là lạnh nhạt, tựa như là hiện tại hắn tâm tình, mặc dù còn có kích động, nhưng là càng nhiều vẫn là giữ vững trấn định, hắn thậm chí còn có rảnh rối chú ý một cái hiện tại hồn thắc nhân tộc chỉnh thể tình huống, liền trạng thái lựa chọn một cái tốt nhất thời gian. Thời gian đối với hắn tới nói dù sao đã không coi vào đâu. Tốc độ chạy cao tới 379 nơi này, mấy năm thời gian chỉ hoán muốn chính là trên địa cầu nửa giờ mà thôi. Nửa giờ? Phát mẩn người cũng liền đi qua, nếu như là ở sân trường bên trong, cùng cái nào đó muốn cùng một chỗ đợi người đi tại bóng rừng trên đường nhỏ, càng là cảm thấy trong chốc lát liền đi qua. Hứa Thịnh lặng lặng đợi 3 năm lại 7 tháng, nhường hồn thắc nhân tộc đại khái đem lên vừa đứng thu hoạch cho tiêu hóa. Sau đó tại một cái ngày hoàng đạo, hắn nhẹ nhàng ở trong lòng mặc nghiệm âm thanh, vạn vật đồng giá. Bệ. Trước mắt nổi lên vạn vật đồng giá hình ảnh, sau đó phía trên bắt đầu lệnh giấy cuối cùng dừng lại vị trí, phía trên trần hoàn đạo thể các hạng giới thiệu từng hàng xuất hiện. Hối đoán, không có cái gì sục sôi thanh âm, chính là bình thường ý niệm hạ đạt, thánh nhân giao diện bên trong 28 vạn nước hương hỏa liền phi tốc bị khấu trừ. Hứa Thịnh ẩn ẩn cảm giác được có cái gì đồ vật bị vạn vật đồng giá hút đi, nhưng tại hắn muốn tìm thời điểm, lại là bất luận cái gì cái bóng cũng không nhìn thấy. Đi chép, ngài là ngài con dân tăng thêm một hạng thiên phú. Đi chép, ngài con dân tiềm lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Richep, ngài con dân thức tỉnh phú sát tăng lên trên diện rộng. Quen thuộc ba đầu tin tức lại xuất hiện. Tựa hồ có vô cùng qua mang, theo vạn vật đồng giá bên trong tuấn gia, như dương quang phổ chiếu, chiếu xạ tại tiểu thế giới bên trong mỗi một cái hồn thác nhân tộc trên thân. Tương man cùng thường ngày không hết tương đồng, theo thực lực gia tăng, hứa thịnh có thể nhìn thấy đồ vật càng nhiều, tựa hồ dần dần có thể tiếp xúc đến vạn vật đồng giá vận hành phương thức. Nếu như nói là nghi vấn, trong lòng của hắn lớn nhất nghi vấn tự nhiên vẫn là vạn vật đồng giá bí mật. Vạn vật đồng giá là như thế nào xuất hiện, lại là như thế nào công tác, hắn sớm tại thứ một ngày liền hiểu kỳ. Hắn thực tế khó mà tưởng tượng, tại dạng này một mảnh siêu cao mức năng lượng thế giới, lại còn có vật phẩm có thể làm đến bước này, loại lực lượng này tựa hồ còn muốn vượt qua trí thánh chi cảnh. Nói như vậy, nhân tộc bên trong xuất hiện linh căn sát suất là mấy vạn phần có một, các loại đến hoang cấp chủng tộc liền sẽ biến thành một phần vạn, sau đó hồng cấp đại khái là 1 2000 phần có một, chủ cấp thì là một phần mấy trăm. Hôn thác nhân tộc thoát đầu là tại cao nồng độ linh khí làm dịu, chậm chạp tăng lên thiên mệnh đẳng cấp, sau đó là tại các hạng thiên phú tăng thêm dưới, tiếp tục tăng lên. Sở dĩ có thể đạt tới hiện tại trụ cấp thiên mệnh đẳng cấp, trong đó rất lớn một phần là bởi vì cựu trọng chiến thể cùng đạo thể tác dụng. Hiện tại chân hoàn đạo thể bị hứa thịnh tăng thêm về sau, hồn thác nhân tộc thiên mệnh đẳng cấp lần nữa bị bay vụt, tại ngắn ngủi thời gian bên trong liền tăng lên một cấp. Có thể cái này còn không phải rất kinh người. Hồn thác nhân tộc xuất hiện linh căn người xác suất theo nguyên bản 300 điểm một trong khoảng chừng, trực tiếp biến đến 1%. Cũng tức là nói, về sau mỗi xuất sinh 100 đứa bé, liền có một cái có được tu tiên tư chất. Suy nghĩ một chút đi, cho dù là một cái 2-300 người thôn nhỏ tại, khả năng cũng có 7-8 cái tu sĩ, đây là kinh khủng bực nào một sự kiện. Đương nhiên nơi này kinh khủng là đánh dấu mà kép, đối với hứa thịnh tới nói Đây là không còn gì tốt hơn sự tỉnh. Diệp Chép, ngài có mới con dân đột phá đến hóa thần kỳ. Diệp Chép, ngài có mới con dân đột phá đến động hư kỳ. Diệp Chép, ngài có mới con dân đột phá đến võ hoàng cảnh. Quen thuộc liên tiếp đột phá tin tức bắt đầu đến. Đầu tiên chính là các tu sĩ đột phá, đây là rất bình thường một cái quá trình, Trần hoàn đạo thể xuất hiện, đối với rất nhiều tạm ngừng người mà nói là hoàn toàn mới kích thích, cơ hội khiến bọn hắn nước chạy thành sông liền bắt đầu đột phá. Có thời điểm người tại kẹt tại cái nào đó địa phương lúc, thường thường chính là thiếu sót ngần ấy kích thích. Mà cùng đi theo chính là võ giả đột phá. Cho tới nay đạo thể tác dụng chính là thể hiện tại trên người mọi người dù cho đám võ giả bản thân sẽ không lại thức tỉnh linh can nhưng là thân thể tăng cường lại là thật sự đồng thời bọn hắn cũng có thể cảm nhận được tự mình tốc độ tu luyện đang gia tăng rộng lớn đại địa bên trên đột nhiên tiến vào bế quan bên trong rất nhiều người thậm chí lúc đầu ngay tại lẫn nhau giao chiến song phương đột nhiên cũng cảm nhận được cơ duyên sau đó chính là làm cho người buồn cười ăn ý dừng tay rời đi tu luyện như thế tình huống thật sự là quá nhiều chân hoàn đạo thể mang tới biến hóa mới bắt đầu nhưng là đã để toàn bộ tiểu thế giới cũng khác nhau tiểu thế giới Bây giờ đại địa bên trên thường xuyên hành động cơ hồ đều là võ giả, bọn hắn như là thiên địa chủ nhân, tại tùy ý ngao du. Ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy một chút tu sĩ, chỉ bất quá số lượng cùng võ giả so sánh thực tế quá nhỏ, lực lượng bản thân cũng không chiếm cư ưu thế, một chút nhỏ bé thành trì thậm chí cũng không nhìn thấy. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút mạo hiểm trong tiểu đội, đánh ra mời chào tu sĩ biểu ngữ, dù sao tu sĩ xưa nay lấy toàn năng nổi tiếng, mạo hiểm lúc có thể mang lên một cái tu sĩ, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Các tu sĩ bỏ mặc là loại nào thuộc tính? một chút cơ bản trị liệu pháp quyết đều biết, tại đại chiến phát sinh thời điểm, cho đám võ giả thêm một cái tăng thêm hiệu quả, kia chiến lược tăng trưởng mở không phải một điểm hai điểm. Tây Viễn hệ thống tập hợp, chiến sĩ cùng pháp sư quan hệ cũng đại khái như thế, chỉ bất quá tu sĩ số lượng so pháp sư xuất hiện còn nhỏ, mà lại bản thân năng lực cũng mạnh hơn pháp sư quá nhiều. Đương nhiên võ giả so phương Tây chiến sĩ cũng mạnh rất nhiều, chỉ là kỹ xảo tính cũng không phải là một cái đẳng cấp. Một 1% à? Trong hoàng cung, Khương Viên hít một hơi thật sâu, tại đem tập hợp tới tin tức sau khi xem xong, hắn đã cảm nhận được một loại phong vũ nổi lên từ thế. Tại cao hơn góc độ, có lẽ là tiên tổ góc độ, biến hóa như thế tự nhiên là có ích vô hại. Thế nhưng là tại võ giả góc độ, tương lai tu sĩ lực lượng mạnh lên, lại là có thể sẽ tạo thành cường đại xung kích. Tu sĩ số lượng lập tức tăng lên mấy lần, đạt tới võ giả một 1% số lượng, kia mang ý nghĩa tương đến trụ tỉ cấp cấp tốc rảo bước tiến lên. Hắn không thể không cân nhắc tu sĩ tổ kiến quốc nhà khả năng. Võ giả có thể tụ hợp cùng một chỗ, đàn sinh ra một cái vật chiều. Tu sĩ tự nhiên cũng có thể lấy phương thức giống nhau, ngưng kết một cái tu sĩ vật triều. Nếu quả thật như vậy, Tu sĩ chắc chắn sẽ không như bây giờ dạng này còn đợi tại trong bí cảnh bí cảnh cho dù tốt nó so sánh toàn bộ thế giới cũng là nhỏ bé không người nào nguyện ý chỉ đợi tại không gian thu hẹp bên trong nếu như tương lai võ giả quốc gia sẽ cùng tu sĩ quốc gia phát sinh chiến tranh vậy tuyệt đối chính là một cái phi thường thảm liệt cục diện dù cho tu sĩ không đàn sinh một cái thống nhất quốc gia cho dù là bọn hắn không còn đợi tại tự mình trong bí cảnh cũng sẽ đối hiện hưu trật tự sinh ra cường đại xung kích công viên ẩn ẩn cảm thấy một chút đau đầu hắn bắt đầu cái này nhưng so sánh chinh phạt bên ngoài thế giớiphiện phất hơn nhiều Phiến não không chỉ không viên một người, chỗ sâu hồn thác bộ lạc bên trong giận, trước hắn một bước cũng đã đem những này đồ vật đều đã nghĩ đến. Là chuyện tốt, nhưng cần xử lý tốt, có chút lơ biếng, liền sẽ dẫn phát một trận thai nạn. Hắn nghĩ nghĩ, cho mình ba người đệ tử truyền đi tin tức, nhường bọn hắn ước thuốc môn hạ. Ở quá khứ thời gian bên trong, hắn liền đã nghe qua luyện thần tông các loại ba cái tông môn đệ tử đã tại Phan Hàn, vì cái gì bọn hắn tu sĩ muốn đem phía ngoài mảng lớn khu vực ngừng lại. Có dạng này cách nghĩ tu sĩ không ít, có thể đoán được tiếp xuống thời gian bên trong sẽ nhanh chóng tăng trưởng, người giá tâm cuối cùng sẽ theo thực lực tăng trưởng bị lớn. Như cùng hắn cũng sẽ bởi vì chính mình thân thể gia tăng mà muốn chinh phạt càng nhiều bên ngoài thế giới đồng dạng. Khuôn mặt phổ thông Vương Phạm, bây giờ là cao quý khai phái tổ sư, đã sớm bỏ mặc thế sự, hắn ngoại trừ nhàn cá giá hạc du lịch thiên hạ bên ngoài, còn lại thời gian cũng tại môn phái bế quan chỗ bên trong, đệ tử bản môn sẽ rất ít gặp hắn. Hiện tại môn phái trưởng môn đã là đời thứ tư. Đời thứ hai trưởng môn cũng chính là đệ tử của hắn, Thiên Phú cũng không đi, sớm tại hơn 7000 năm trước liền đã thọ tận mà chết. Đời thứ ba trưởng môn Phú không tệ, hiện tại cũng đã là minh triều giai đoạn trước tu sĩ, là trời trên trưởng lão. Đời thứ tư trưởng môn bây giờ bất quá hơn 1.000 tuổi nhưng đã là động hư tu sĩ quả nhiên là thiên tư hơn người hắn bản thân cũng có tinh thần khai thác mỗi lần vì tông phái lớn mạnh mà chế định sách lược Vương Phàm biết được lần biến hóa này nhất định sẽ làm cho trong lòng của hắn bắt đầu sinh càng lớn ý nghĩ thử nghiệm đột phá trước mắt bí cảnh đi ngoại giới đi tiên một lần quá khứ mấy lần lơ đáng linh thức là qua hắn cũng thường xuyên có thể nghe được hắn tại lầm bầm một chút nếu như có thể đem môn phái khu vực mở rộng thêm liền tốt một loại lời nói đệ tử biết được sẽ hào hàoước thuốc muôn hạ Vương Phàm Thu được dẫn chuyển đến tin tức về sau rất nhanh liền có hồi phục. Nhưng tụi hồ là biết rõ ý nghĩ của hắn, đời thứ tư trưởng môn cũng không có trực tiếp khai thác huyết trường phương thức, mà là lấy một loại ra ngoài lịch luyện danh nghĩa, tướng môn bên trong đệ tử đại lượng phái đi ra. Vương Phạm rất nhanh liền phát hiện đến, cái này rõ ràng chính là một loại nước gấm nấu hết xanh phương thức. Còn không đợi hắn ngăn cản, đi ra ngoài lịch luyện nhóm đệ tử đã cùng ngoại giới đám võ giả phát sinh xung đột. Xung đột đối tượng cũng không phải trung ương nhất đại Hoàng, mà là tại kịch độc chi địa trên độc nước. Đây là một cái dân cư bất quá 300 vạn tiểu quốc, bởi vì đặc thù địa vực mà sinh ra Cho tới nay tại trên bản đồ cũng không chút nào thu hút, trải qua tự mình thời gian. Thế nhưng là hôm nay, bọn hắn ăn tính thời gian bị đánh vỡ. Chương 485, lần thứ nhất thế giới lại chiến. Làm Tam đại bá chủ tông môn cái trùng tiêu phái, hắn tại hồn thác tu sĩ trong lòng có địa vị vô cùng quan trọng. Rất nhiều nhị tam lưu môn phái thậm chí đều là đã từng ngút trời đệ tử sáng lập, đến bây giờ cùng trùng tiêu phái ở giữa còn duy trì lấy chặt chẽ quan hệ. Hồn thác tu sĩ tình huống tương đối đặc thủ, bởi vì tu sĩ đầu môn giận, cùng tam bá chủ tông môn khai phái tổ sư cũng còn còn sống ở thế làm cho cả tu sĩ thể hệ phát triển mạch lạc có thể thấy rõ ràng. mọi người tổ tiên đi lên đếm xem phát hiện hoặc là có quan hệ thân thích hoặc là một mạch đồng nguyên đại đa số tình huống dưới thật sự là không đánh được lại thêm có bên ngoài thế giới đến chuyển di nội tại mâu thuẫn lẫn nhau ở giữa bầu không khí càng là hài hòa giống như là thủ diệt môn chuyện như vậy cơ hội không có xuất hiện qua độc quốc là an phận ở một góc tiểu quốc bản thân ngăn cách toàn bộ quốc gia tập tục cũng cùng còn lại quốc gia lớn không tương đồng nơi này đi là lấy độc nhập đạo con đường công pháp đều là được tính đối sinh linh tạo thành tổn thương nhất là lớn Cho nên nhân khẩu mặc dù ít, nhưng cho dù là những cái kia cỡ Trung Quốc gia cũng không dám trêu chọc bọn chúng, chỉ có những này nhân khẩu vượt qua 100 triệu cỡ lớn quốc gia mới dám đánh một chút chú ý, dù sao càng là đặc thù đối phương càng là có thể sản xuất một chút đặc thù thiên tài địa bảo. Độc quốc là vờn quanh một mảnh kịch độc đầm lầy mà thành lập, kịch độc trong đầm lầy không chỉ có các loại độc trùng độc thú, càng là sinh trưởng ra thánh linh thảo dạng này một loại đẳng cấp cực cao linh vật, đối với hoàng cường giả cũng hữu ích chỗ. Tại tu sĩ trong tay, cái này thánh linh thảo vẫn như cũng là một loại tác dụng cực lớn linh vật. Bất luận là luyện đan luyện dược vẫn là trực tiếp phục dụng thanh trừ dị thường trạng thái, cũng có tuyệt hào tác dụng, bị để mắt tới cũng không đủ là lạ. Từng có độc một loại sự vật, tại phổ La đại chúng trong mắt tự nhiên đều là hỏng, không tốt, cho nên một mực lấy chính đạo người đứng đầu người tự xưng trùng tiêu phái đệ tử, khi biết độc quốc tồn tại về sau, ý nghĩ đầu tiên chính là đem độc quốc cho giết đi, tiện thể đem chọn mảnh đất vực cũng cùng tính hóa. Nhưng vấn đề là độc quốc bản thân kỳ thật không có đối ngoại giới tạo thành tổn tương gì, bọn hắn cho tới nay đều là không hỏi thế sự, ngoại trừ sẽ tiếp nhận ngoại giới người đến bên ngoài, cơ hội sẽ không bức ra quốc gia phàm bị. Cầm ngươi là người phương nào, vì sao lại đi vào ta Độc Quốc?" Độc Quốc Tây Bắc Sơn quốc lối vào chỗ, toàn thân tản ra màu xanh lá xương độc thanh niên yêu dị nhìn trước mắt một đám người cầm kiếm tu sĩ. Tu sĩ cùng võ giả ở giữa khác nhau vẫn là rất lớn, lẫn nhau ở dưới chỉ cần tới gần cảm ứng một cái liền biết do đối phương không phải đi tự mình hệ thống. Cầm kiếm tu sĩ bên trong dẫn đầu một người là một tên anh minh thần võ người trẻ tuổi, hắn một bộ áo trắng, nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng lại là đã có nguyên anh tu vi. Trước mắt thanh niên yêu dị mặc dù cũng là thiên tư tung hoành hàng người, tại toàn bộ Độc Quốc thế hệ trẻ tuổi vô xuất kỳ lữu người. Nhưng là thực lực của hắn cũng bất quá là võ linh đại viên mãn mà thôi, cách võ vương chi cảnh còn kém một đoạn cự ly. Tuổi tác bên trên, thanh niên yêu dị cùng áo trắng kiếm tu không sai biệt lắm, nhưng là lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt lại là ngày đêm khác biệt, thậm chí áo trắng kiếm tu bên người đồng môn sư đệ sư mội đều muốn vượt qua hắn. Độc quốc dù sao chỉ là một tiểu quốc, mặc dù ngay cả trung đẳng quốc gia cũng không nguyện ý đối đầu bằng hắn, nhưng là cỡ lớn quốc gia lại là có thể tốn hao nhất định đại giới đem giải quyết. Mà trước mắt kiếm tu một đoàn người tự nhiên là xuất từ bảy tu sĩ trong cơ thể Tam đại bá chủ tông môn một trong chủng tiểu phái. Hào trang kiếm tu tên là Trần Tử Ngang, là làm nay chủng tiêu phái nội môn thập đại một trong đệ tử hệ tâm, chỉ bất quá hắn bài vị cũng không cao, chỉ là xếp ở vị trí thứ 9. Có thể cho dù là vị thứ 9, đã có thể nghiền ép toàn bộ độc quốc trẻ tuổi một đời, thậm chí toàn bộ độc quốc có thể thắng qua hắn người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Theo thực lực gia tăng, khác biệt đẳng cấp thế lực ở giữa chênh lệch càng phát ra lớn, nếu như không phải hứa thị một mực tại đang tiến hành đối bên ngoài chính phạt, chỉ là cùng loại lần này tại nguyên chinh đoạn, đã sớm có thể làm cho toàn bộ tiểu thế giới loạn cả một đoàn. Hiện tại hồn thác tiểu thế giới diện tích hoàn toàn chính xác cũng đủ lớn, nhưng là hiện tại hồn thác nhân tộc số lượng cũng cũng đủ lớn, hơn mấu chốt chính là cao đẳng cấp võ giả cùng tu sĩ càng ngày càng nhiều. Càng là cao đẳng cấp võ giả cùng tu sĩ, càng là cần rộng đại khu vực, trừ cái đó ra bọn hắn còn biết dùng trí tuệ khai sáng ra một loại lại một loại tụ linh trận, đưa nó chỗ linh khí cho hút tụ tới. Hồn thác gấu thế giới bên trong khắp nơi có thể thấy được không linh chi địa, những này khu vực kỳ thật nguyên bản đều là có linh khí, chỉ bất quá linh khí mới vừa đạn sinh liền bị hấp dẫn đi, căn bản không cách nào tại nguyên chỗ tồn tại. Có thể đem linh khí coi là một trận dáng lâm toàn bộ tiểu thế giới vô hình sương mù, nguyên bản các nơi cũng hẳn là bình quân, nhưng là một số người sẽ dùng các loại phương pháp thu nạp nơi khác sương mù ra tăng tự mình vị trí địa phương nồng độ, dần dần giả chính là lưỡng cực phân hóa. Nghe cho kỹ, nhóm chúng ta là trùng tiêu phái nội môn đệ tử. Kiếm tu đoàn thể bên trong một cái tuổi tác còn hơi nhỏ đệ tử trên mặt ngạo khí nói một câu nói. Nghe được một câu nói kia, dù cho đã lòng có đoán xem thanh niên yêu dị trong lòng vẫn là lộ bộ một cái, một bên tiếp tục gia tốc thúc dục quốc nội cứng, giả, một bên ở chỗ này pha trò cười nói. Nguyên Lai là chủng tiêu phái học cho giỏi, không biết quý phái đến ta độc quốc có chuyện gì. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Độc quốc người cũng biết rõ Thánh Linh thảo đối ngoại giới hấp dẫn, trước kia cũng lục tục ngo ngoe nghe đánh lui qua một chút mơ hồ người, chỉ bất quá những người kia cơ bản đều là võ giả, chợt có tu sĩ cũng đều là nhiều tầng tu, giống như là như bây giờ trực tiếp chủng tiêu phái một đám nội môn đệ tử tới là tuyệt vô cần hưu. Võ giả cùng tu sĩ mặc dù cho tới nay đều là nước giếng không phạm nước sông, nhưng là lẫn nhau ở giữa hiểu rõ lại là chưa hề đoạn tuyệt qua, bọn hắn minh bạch, nếu như chủng tiêu phái thật coi Thánh Linh thảo, Như vậy bọn chúng chỉ là một cái tiểu quốc là tuyệt đối không ngăn cản được, cho dù là những cái kia đại quốc cũng phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bảy tu sĩ thể cùng võ giả đoàn thể thực lực so sánh tự nhiên là rất nhỏ, nhưng là võ giả thực lực cơ bản cũng ở trung ương Vương triều nơi đó, bọn chúng những này ngoại vi quốc gia cũng là không vào vị kia đế hoàng mắt mới có thể tồn tại xuống dưới. Siêu, siêu, siêu. liên tiếp không ngừng tiếng vang xuất hiện, trung tiêu phái bên này còn không có đáp lời, liền cảm nhận được một cố cường đại khí tức cấp tốc tiếp cận. Trước kia trên mặt còn có bình thản tri ý trấn tự ngang lúc này đã hiện hiện lên mừng trọng. Liên hắn hiện tại đã cảm nhận được, cùng đẳng cấp khí tức đã không thua năm đạo. Chỉ là một cái tiểu quốc cũng có nhiều như vậy võ vương cường giả, không hổ là thụ tiên tổ thiên vị võ giả. Cùng chân tử ngang tới tương phản chính là, là cảm nhận được từng đạo quen thuộc khí tức sau khi xuất hiện, nguyên bản tâm bên trong vô cùng gấp gáp thanh niên yêu dị lúc này triệt để bông lòng xuống tới, chỉ bất quá nhường hắn khó chịu là, mặc dù bọn hắn thực lực bây giờ đã không kém gì trùng tiêu phái đoàn người này, nhưng là bọn hắn lại là tuyệt đối không dám xuất thủ. Trùng tiêu phái không phải bọn hắn chỉ là một cái động quốc dám can đạm trêu chọc, không nói những cái khác liền chỉ nói bọn hắn vị kia khai phái tổ sư, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhường bọn hắn vượt qua vạn kiếp bất phủ. Bất quá trong lòng cơn giận dữ vẫn là không khỏi xuất hiện, bọn hắn độc quốc chỉ là đợi ở chỗ này hào hào, liền một mực bị người tìm tới cửa, nhất là ngươi một cái trùng tiêu phái trong môn phái cái gì không có, đâu còn dùng để ham thánh linh thảo. Trùng tiêu phái đương nhiên sẽ không quá mức coi trọng chỉ là một gốc thánh linh thảo, nhưng là ở trong mắt Trần Tử Ngang, cái này thánh linh thảo lại là có thể làm cho hắn một bước vượt qua đến nguyên anh trung kỳ cường đại bảo vật. Chân quý như thế vật phẩm, cho dù là trùng tiêu phái bên trong cũng có những này loại này hối đoái giá cả lại là hắn hiện tại cũng khó có thể với tới. Như độc quốc phát sinh sự tình, ở trong mắt Hứa Thịnh đồng thời phát sinh không dưới trên trăm chỗ. Tu sĩ mặc dù để cầu nói làm chủ, nhưng là cũng có một túm người coi trọng lấy tranh với trời đại đạo đường tranh, tóm lại tôn chỉ của bọn hắn chính là tiên đạo gian an, chỉ có nắm chắc hết thể tăng lên nhân tố mới có thể đi đến cuối cùng. Như vậy theo bạn chất tới nói là không có vấn đề, Hứa Thịnh cái người rất là đồng ý, nhưng là câu nói này mang tới hậu quả lại là nhường bọn này tu sĩ sẽ nhớ hết tất cả biện pháp đi thu hoạch được tiên tài địa bảo. Nhất là tại rất nhiều trong lòng người Bọn Hàm Tu sĩ si chỉ có thể ở trong bí cảnh sinh hoạt, từ bỏ phía ngoài rộng lớn thiên địa, rõ ràng những cái tia thiên tài địa bảo cũng hẳn là là bọn hắn. Nên tôi cuối cùng sẽ tới. Hứa Thịnh vẫn luôn là phòng người lấy cái này một ngày xuất hiện. Thế nhưng là rất nhiều đồ vật là không thể nào tránh khỏi. Tu sĩ si cùng võ giả ở giữa phát sinh tranh đoạn hậu quả chính là song phương sống mái với nhau, tạo thành đại lượng tử thương, nhưng để ở hắn thực lực hôm nay trên, kỳ thật cũng chính là tương đương với tự mình hai đứa bé có ma sát nhỏ, ngươi đẩy ta một cái, ta đẩy ngươi một cái. Hiện tại tình huống đại khái là nguyên bản gây yếu đứa bé Đồng nhiên thân thể tình huống được giải quyết thân thể bắt đầu cấp tốc trở nên khỏe mạnh sau đó một mực bị hắn từ bỏ một chút đồ vật hắn liền muốn một lần nữa tranh đoạt trở về cái này thật sự là quá mức như thường cực kỳ nếu như lại hình dung một cái có thể đem võ giả cùng tu sĩ xem như một đôi song báo thai một cái thân thể khỏe mạnh một cái thân thể dị thường gây yếu trước đó trong nhà đồ vật cũng bị thân thể khỏe mạnh cái kia chiếm thân thể gây yếu Mặc dù không muốn từ bỏ thuộc về mình kia một phần nhưng cũng là vô kế khả thi phía dưới độc Quốc cùng trùng tiêu phái một nhóm cuối cùng vẫn là bão phát xung đột Là trùng tiêu phái đằng sau lại tới một nhóm đệ tử về sau, cũng không tiếp tục nhấn lại, trực tiếp đối Độc Quốc Võ Vương cảnh phát khởi tập kích, không thể không nói, kiếm tu sức công phạt hoàn toàn chính xác, cường hãn, chỉ là đám người một lần tê lực xuất kích, một tên Võ Vương ngay tại Trô lạc. Thế nhưng là Độc Quốc cũng không phải dễ chơi, dù cho một tên Võ Vương tại Trô lạc, hắn vẫn lạc lúc vẫn là phát ra ngoại trừ độc vụ chí mạng, mặc dù không có thể làm cho trùng tiêu phái bên này sinh ra thư vong, nhưng vẫn là nhường tình trạng của bọn họ trợn, sau đó chính là gay cấn chiến đấu. Trùng tiêu phái bên này hiển nhiên là đánh giá cao tự mình, cũng coi thường Độc Quốc. Cho tới nay tại bảy tu sĩ trong cơ thể đặc biệt địa vị nhường bọn hắn đã mất đi lòng kính sợ, vượt qua đã có thể một mực thủ hộ lấy Thánh Linh Hảo, bản thân đương nhiên còn có dấu hơn chỗ sâu nội tình. Kết quả sau cùng chính là trùng tiêu phái đoàn người này không còn một ngống, toàn bộ bị Độc Quốc bên này tàn sát, thậm chí cuối cùng lấy Trần Tử Ngang cầm đầu mấy cái đệ tử thiên tài, còn bị chế thành độc nhân, sống không bằng chết. Lại về sau, chính là Trần Tử Ngang sư phụ, trùng tiêu phái một vị động hư trưởng lão nổi giận, mang theo môn hạ 10 thất nguyên anh liền giễu tới. Một trận sau lại chiến, toàn bộ Độc Quốc hóa thành lịch sử. 300 vạn nhân khẩu một cái không còn. Chương 486, đứa bé lớn lên liền không dễ chơi. Độc quốc bị diệt, lập tức trở thành tiếp nổ. Trước kia còn tại đại hoàng áp chế xuống nhẫn mại chư quốc, lập tức bạo phát hỏa khí. Ngay tại tiểu thế giới các nơi khắp nơi đâm tổ ong vọ vẽ nhóm tu sĩ lập tức liền gặp thai hoàng ngập đầu, ngoại trừ số ít cùng võ giả duy trì tốt đẹp quan hệ, còn lại phần lớn bị võ giả giết chết, cầm tù. Võ giả cùng võ giả ở giữa cũng thường xuyên buộc phát sinh tử đại chiến, quốc gia giao thế càng là mỗi thời mỗi khắc cũng đang tiến hành, ra tay với tu sĩ lại sao có thể có thể nâng tay. Tu sĩ cho tới nay nhìn thấy đều là thu liễm nhanh ruột võ giả, bọn hắn căn bản không có thấy tận mắt võ giả trô đáng sợ. Là, võ giả thủ đoạn hoàn toàn chính xác không có tu sĩ như thế phong phú. Thế nhưng là là song phương chiến lực ở vào ngang nhau tình huống giới, thủ đoạn không phong phú một phương tất nhiên có mình tuyệt đối ưu thế địa phương. Võ giả ưu thế tuyệt đối dĩ nhiên chính là công kích cùng cường đại nhục thể sức khôi phục. Là xác nhận tu sĩ không thể chính giết chết về sau, bọn hắn liền sẽ lộ ra hung tàn nhất một mặt, cho dù là lấy tổn thương thay đổi cũng không thối lui chút nào. Song phương cũng tụ thương tình huống dưới, Tu sĩ sẽ lập tức rơi vào khuyết điểm cực lớn bên trong. Đại hoàng, hoàng cung, ngồi ngay ngắn ở đại điện bên trong khuôn viên biểu lộ lúc sáng lúc tối. Lớn hơn đi mấy năm bên trong, đại hoàng cảnh nội biến cố cũng không nhiều, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không biết được ngoại giới phiếu hoa. Hắn vì thường rõ ràng bên ngoài ngay tại phát sinh cái gì, ngắn ngủi mấy năm thời gian, bị diệt mất tiểu quốc đã vượt qua 10 cái, thậm chí còn có một cái cỡ Trung Quốc gia bị diệt. Mặc dù hắn không thèm để ý những quốc gia kia tiêu vong, dù cho không có tu sĩ nhân tố, bọn chúng cũng sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong thay đổi. Nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không thèm để ý. Lần này, các ngươi qua. Hắn đông nhiên mở miệng. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai phát hiện nguyên bản trống không một người trong đại điện đống nhiên xuất hiện một thân ảnh. Là giận. Hắn tựa hồ đã tới thật lâu, nhưng lại tựa hồ chỉ là vừa mới đến. Thở dài một tiếng. Ta ước hẹn bó tốt môn hạ. Tất cả tu sĩ hoàn toàn chính xác đều là giận môn hạ, lần này sự tình mặc dù hắn đã sớm bắt đầu ngăn chặn, nhưng là bất mãn trong lòng tu sĩ thực tế quá nhiều, một mình hắn không cách nào rước thuốc số 1 tỷ người hành động. Trên thực tế đến bây giờ đang hành động tu sĩ cũng bất quá mấy chục vạn người mà thôi, chứ cứ toàn bộ tu sĩ số lượng một phần vạn. Nhưng chính là cái này một phần vạn số lượng đã để ngoại trừ đại hoàng bên ngoài quốc gia không phải an bình. Dẫn càng là rõ ràng, nếu như không phải nể mặt hắn, Khôn Viên đã sớm nhường đại hoàng lực lượng xuất thủ, lấy đại hoàng lực lượng, không bao lâu, cho nên tại ngoại giới tu sĩ đều sẽ tu sĩ, hắn không nguyện ý nhìn thấy trường hợp như vậy xuất hiện, khuôn Viên ghi nhớ lấy tình cũ. Đừng nói bên ngoài cái này mấy chục vạn tu sĩ, dù cho nhường hiện tại tất cả tu sĩ lực lượng cũng tụ lòng tại một hồi. Tại toàn bộ đại hoàng trước mặt cũng không đáng nhắc lên. Đại hoàng thực lực tại những năm gần đây đã tăng trưởng đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. May mắn, bọn hắn tu sĩ ở sau đó thời gian bên trong cũng sẽ cấp tốc tăng thực lực lên, dù cho không thể đạt tới võ giả hiện tại trình độ, cũng sẽ không kém cách quá nhiều. Võ giả cùng tu sĩ trận này thế giới đại chiến, đối với hứa thịnh tới nói tổn thương thực lực kỳ thật có thể bỏ qua không tính. Mặc dù bởi vậy tử vong người đã vượt qua 500 triệu, thế nhưng là phân chia đến mỗi một năm bên trên, cũng chính là không đến 100 triệu thương vong. Mà như tình huống dưới, Hắn hàng năm tự nhiên tử vong con dân số lượng liền đã vượt qua 100 triệu. Lại càng không cần phải nói mỗi lần bên ngoài thế giới chính phạt, trong năm thời gian tích lũy lại đến, tử vong số lượng càng là khả năng có mấy chục trên trăm ức. Cho nên, thật không tính là gì. Không phải Hứa Thịnh hiện tại máu lạnh, cũng không phải hắn hiện tại khuynh hướng thánh tính đạo lộ, mà là người bình thường tại gặp trường hợp như vậy lâu sau cũng sẽ tập mãi thành thói quen. Sinh mệnh a. Như bụi trần. Hứa Thịnh cảm khái một câu, hắn hiện tại cũng là tiếp cận bán thánh cảnh giới, liên quan tới chuyện như vậy cuối cùng muốn quân thuộc. Đã từng hắn cũng đã gặp Hoàng Huyền Lãng thế giới. Cái sau thế giới bên trong tranh đấu so trước mắt cái này nhưng thảm liệt nhiều, thậm chí rất nhiều thời điểm đều là Hoàng Huyền Lãng thảm mà đảm nhiệm chi, có chút cùng loại nuôi cổ sách lược, lấy loại phương pháp này bồi dưỡng được tốt hơn thiên tài. Tại Hứa Thịnh tiếp tục nhìn chăm chú, mặc dù còn có tu sĩ không ngừng theo trong bí cảnh ra, nhưng là so sánh ngay từ đầu số lượng đã giảm bất rất nhiều. Bọn hắn tại được chứng kiến võ giả đoàn thể lực lượng về sau, cũng không dám lại làm loạn, dù cho để mắt tới một ít đồ vật, cũng chỉ là thông qua âm thầm nưu đồ phương thức. Đương nhiên, sự xuất hiện của bọn hắn vẫn không có qua đại hoàng mật thám nô ra tin tức cũng bị tập hợp chuyển đến khuôn viên nơi đó. Chỉ cần cung viên tùy tiện một câu, những này mật thám liền sẽ trực tiếp xuất thủ, hoặc là diệt sát, hoặc là cầm tù, hoặc là khu trục, đem những này tu sĩ uy hiếp trừ khử rơi. Thế nhưng là cuối cùng cung viên vẫn là thả bọn hắn một con đường, trong mắt hắn, tu sĩ chỉ cần làm không phải quá phận, rất nhiều thời điểm cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao võ giả ở giữa cũng sẽ bởi vì tiền tài địa bảo mà tranh cướp lẫn nhau, hiện tại tăng thêm một cái tu sĩ, mặc dù không phải võ giả, nhưng là mọi người cũng đều là hồn thắc nhân tộc một phần tử. Hôn thác bộ lạc bên trong giận lại là thở dài một hơi, lần này tự mình thiếu tình thế nhưng là lớn, là bọn hắn bây giờ vị trí, mỗi tiếng nói cử động cũng đem ảnh hưởng rất nhiều người, mặc dù lẫn nhau tình cảm chính ở chỗ này, nhưng là làm ra quyết định lúc còn muốn là đi theo tự mình những người kia phụ trách, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Nếu như không phải là bởi vì mặt trên còn có cái hứa thịnh, tại đồng dạng thế giới bên trong, khu viên cùng dạng dạng này đã từng bạn thân đứng ở mặt đối lập cũng là quá chuyện không quá bình thường. Tựa như là hứa thịnh, dù cho cùng Lục Nguyên là hảo hữu, nhưng khi cản kinh đại học cùng Lương Nguyên đại học phát sinh mâu thuẫn lúc, vẫn là sẽ đứng tại cản Kinh Đại học bên này. Trải qua hỗn loạn 5 năm, thu liễm 20 năm sau, đằng sau tu sĩ rốt cục biết được ngoại giới đã bị võ giả kinh doanh thùng sắt một mảnh, chỉ dựa vào bọn hắn những người này lực lượng căn bản không có khả năng đối võ giả tạo thành ảnh hưởng gì. Bọn hắn từ bỏ tranh đoạt dự định, toàn bộ tiểu thế giới không khí lại về tới trước đó như thế, võ giả cùng giữa các tu sĩ nước giếng không phạm nước sông, sẽ ở song phương cao tầng ăn ý giới tiến hành nhất định giao lưu hợp tác. Chỉ bất quá Trần Hoàn đạo thể uy lực vẫn là dần dần hiện hiện ra. Bảy tu sĩ thể kịch liệt huyết đại chỉ là cơ bản nhất. Hơn mấu chốt chính là tu sĩ bên trong ngút trời kỳ tài xuất hiện sát xuất gia tăng thật lớn, toàn bộ tu tiên giới cũng tiến vào một trận cuồng hoan, thiên tư hơn người người kế tục tầng tầng lớp lớp, trước kia chỉ có thể nhìn mà thèm mầm tiên, hiện tại dù là chỉ là một nhà tam lưu môn phái cũng có thể là có được. Rất nhiều tiểu môn tiểu hộ cũng đã đản sinh ra hy vọng, bọn hắn tại toàn bộ tiểu thế giới bên trong hành động, tìm kiếm có thể kế thừa y bắt người kế tục. Tu sĩ lực lượng như thổi hơi bóng đồng dạng kịch liệt lớn mạnh, mấu chốt là bản thân căn cơ còn duy trì vững chắc. Cũng đẳng cấp nói thể cùng cựu trọng chiến thể Cái trước mang tới ảnh hưởng vĩnh viễn càng nhiều là cao cấp phương diện chiến lực. Trình thể tới nói cả hai đối hồn thác nhân tộc tạo thành ảnh hưởng là đồng dạng, tu sĩ số lượng bất kể thế nào gia tăng, tại tầng dưới chốt trên lực lượng cũng không thể hơn được tu sĩ, cho nên hẹn đến cao tầng, càng là Trần Hoàn đạo thể thiên hạ. Hiện tại cao tầng phương diện chiến lược, tu sĩ mặc dù không bằng võ giả, nhưng kỳ thật cũng một mực có sức tự vệ, mà tại có Trần Hoàn đạo thể về sau, đằng sau khẳng định sẽ tiến hành vượt lại. Điểm này trên người giận phản ứng càng rõ ràng, đã mấy ngàn năm cũng lạc hậu hơn Khương Viên hắn, tại gần đoạn thời gian tu hành tốc độ đột đột tăng. Tại lấy một mực cực kỳ nhanh chóng phương thức rút ngắn nguyên bản trên lệ khuôn viên sớm hơn giận 2 300 năm đột phá lẫn nhau ở giữa thực lực vốn là không kém nhiều bây giờ tại giận cấp tốc tăng trưởng bên trong khả năng trăm năm không đến liền sẽ bị độ kịp đằng sau chính là khuôn viên nhìn xem giận bóng lưng thời điểm khuôn viên mặc dù còn không biết do giận lúc này tốc độ tu luyện nhưng là hắn có thể đoán được lần này biến hóa đối giận hiệu quả khẳng định càng lớn một điểm hắn là trải qua tất cả thiên Phú thêm 5 người cũng đã tổng kết ra quy luật ngoại trừ có thể đối toàn bộ hồn thác nhân tộc lên biến hóa tiên tội luôn luôn song phương giao thế cho tạng hóa Nếu như chỉ từ chỉnh tự tới nói, võ giả vẫn là thụ thiên vị. Khương Viên Nhãn thần trở nên Thâm Thủy bắt đầu, trước đó Tu sĩ đột nhiên biến hóa, hắn tự nhiên biết rõ là cái gì đưa tới, mặc dù bởi vì lẫn nhau thực lực sai biệt mà tạm thời đình chỉ, nhưng là theo Tu sĩ thực lực tiếp tục biến hóa, đằng sau tất nhiên còn sẽ có càng lớn xung đột. Bất quá hắn vẫn không có bởi vậy liền đối Tu sĩ bố trí cái gì tiến công tiến hóa, hắn nhìn về phía một phương hướng nào đó. Kia là toàn bộ hồn thắc nhân tộc trong lòng thánh địa. Nơi đó là tiên tổ đạo tràng. Hắn biết rõ tiên tổ sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Lạc Khung Viên nhìn về phía mình một cái mắt, Hứa Thịnh liền đã cảm nhận được, đồng thời biết được trong lòng của hắn suy nghĩ. Hắn bật cười lắc đầu, tự mình con dân đối với mình phương thức hành động cũng coi là càng ngày càng quen thuộc, biết rõ rất nhiều thời điểm hắn cũng tất nhiên sẽ nhung tay. Có lẽ đây chính là đứa bé trưởng thành không ngoan đi. Quả nhiên vẫn là hài Nhi đáng yêu nhất. Hứa Thịnh trong lòng đột nhiên hiện lên ý nghĩ như vậy, trước kia hồn thác nhân tộc không thể nghi ngờ thì tương đương với trong tã lót Hải Nhi, bỏ mặc hắn làm ra cái gì, hắn đều chỉ sẽ hiếu kỳ, vĩnh viễn sẽ không sinh ra nghi vấn gì, hoặc là chống cự ý nghĩ. Nhưng là theo cái này Hải Nhi lớn lên, hắn cũng sẽ đối ngoại giới tiến hành tìm tòi nghiên cứu, cũng tỉ như hiện tại, kỳ thật cũng có chút người đang tự hỏi, bọn hắn suy tính thế giới này đến cùng là dạng gì tồn tại, hắn vị này tiên tổ lại là ở vào như thế nào một vai bên trên. Lần này hứa thịnh xem như cho hồn thác nhân tộc đầy đủ tu chỉnh thế giới, trước đó hắn chưa hề có đơn thuần cho bọn hắn 50 năm thời gian dùng để thích hướng biến hóa. Là thứ 50 cái năm tháng đến thời điểm, hắn đã lâu mở ra thế giới thông đạo, bắt đầu mới một lần thế giới chính phạt. Một cái thế giới duy trì mấy chục năm thời gian, mang tới thu hoạch là vượt qua 3000 tỷ hưng hòa chỉ bất quá cuối cùng có thể để giành cũng liền vạn ước khoảng chừng. Tu sĩ số lượng cũng cấp tốc gấp bội, dù là chỉ là trong năm thời gian, liền đã tăng trưởng đến 2 tỷ cái số này. Thế giới chinh phạt không ngừng, một cái tiếp theo một cái, tu sĩ số lượng cũng nhanh chóng dâng lên. Bầy tu sĩ thể cùng võ giả đoàn thể ở giữa trên lệnh cấp tốc dung ngắn. Trước kia tu sĩ lực lượng chỉ tương đương với võ giả mấy chục phần có một, nhưng bây giờ đã tăng trưởng đến 1 phần 10, lại vẫn còn tiếp tục phi tốc lên cao. Cao giai tu sĩ càng là giếng phun xuất hiện. Chương 487, giai đoạn thứ 3 bổ dưỡng. Mỗi lần là hứa thịnh đổi mới thiên phú, nhường con dân thực lực cấp tốc gia tăng thời điểm, bản thân hắn cũng sẽ đạt được phản hồi, thực lực tăng lên so như thường phải nhanh rất nhiều. Lần này cũng không chút nào ngoại lệ, là tu sĩ lực lượng phi tốc gia tăng, hướng về võ giả đuổi theo thời điểm, pháp tác của hắn lĩnh ngộ độ cũng cấp tốc vượt qua 71%. Cự ly ban thánh càng ngày càng gần, hứa thịnh tâm tình cũng có một ít hơi kích động. Bán thánh phong cảnh là hắn một mục khát vọng. Càng kinh đại học rất cường đại, bán thánh ở chỗ này cũng chỉ là một cái cần phải trải qua giai đoạn, không giống như là cái khác trường học, có thể là mục tiêu cuối cùng nhất. Có thể làm được dạng này, đương nhiên cũng không chỉ là thông thường một chút tài nguyên, nhằm vào đột phá lúc một chút cơ duyên cũng là bảo trì cao đột phá dẫn đầu cơ sở. Bất tri bất giác, thời gian tiếp cận địa cầu ngày 14 tháng 4. Cự ly hối đối Trần Hoàn đạo thể cũng tiếp cận một ngày rưỡi thời gian, bên trong tiểu thế giới đi qua 500 năm thời gian. Cái này 500 năm bên trong, hứa thịnh chinh phạt năm cái tại 70 phần khoảng chừng cường đại thế giới, đồng thời còn tiện tay cướp đoạt mấy trăm triệu trăm kế yếu tiểu thế giới tài nguyên, trợ giúp tu sĩ lực lượng tiến một bước gia tăng. 500 năm thời gian, đủ để cho tu sĩ số lượng bắt đầu tăng trưởng. Dù cho bởi vì cạnh tranh biến lớn mà tăng lên tỷ lệ tử vong, hiện tại còn giữ lại tu sĩ cũng cao tới 47 ức. Toàn bộ hồn thắc nhân tộc số lượng là hơn 4,50 ức, tu sĩ chiếm so sơ lược vượt qua 1%. Ở trong đó chiến lệnh vẫn còn bởi vì tu sĩ tỷ lệ sống sót cao một chút, võ giả mệnh tiện, đây là rất nhiều võ giả cũng thừa nhận sự thật. Một cái tu sĩ quá trình lớn lên bên trong, hao phí tài nguyên thế nhưng là nguyên so võ giả cao hơn, mặc dù đến cuối cùng khác biệt cũng không lớn, nhưng là tại hóa thần trước đó, vẫn là phi thường nổi bật. Tiêu hao tài nguyên nhiều, cũng liền càng thêm thiết mệnh. Sư môn cũng liền càng thêm coi trọng môn hạ đệ tử thương vong. Tu sĩ nhất là coi trọng đánh nhỏ tới giả, đánh lao tới giả hơn. Bởi vì một cái nho nhỏ ma sắt mà nhường hai cái chuyển thừa ngàn năm đại phái đánh vơ chó đầu góc sự tình cũng không phải không có. Hứa Thịnh tại kỳ hạn đến tiến lên vào nhiệm vụ lâu đem nhiệm vụ đưa ra. Xung quanh người nhìn thấy hắn cũng tự giác tránh ra nhìn một chút vị trí. Hắn nguyên bản ở trường học liền danh tiếng đang thịnh, chớ đừng nói chi là gần nhất làm nhiệm vụ làm như thế điên cuồng. Cái gọi là điên cũng chỉ là người đứng xem chủ quan ấn tượng, tại Hứa Thịnh nơi này thì thật vẫn luôn là dựa theo năng lực của mình tới chọn nhiệm vụ. Chỉ bất quá bởi vì hắn đón nhiệm vụ khoảng cách càng lúc càng lớn, mới khiến cho bị người hết sức để ý. Tất cả đều là bắt tinh nhiệm vụ đi. Thực lực của hắn bây giờ đã có thể so sánh trung đẳng trở lên năm thứ 3 ba đại học học sinh. Nếu như dựa theo cuối cùng bài danh, hắn hiện tại khả năng đã có thể xếp hạng trước 3000 tên. Quá kinh khủng, theo ta được biết hắn vẫn là không có đồng đội. Người bên cạnh thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng không có tận lực tránh hứa thịnh. Mặc dù tại trên địa cầu, bọn hắn không cách nào cụ thể phán đoán hứa thịnh thực lực, nhưng là từ hoàn thành nhiệm vụ đến xem. Hiện tại đã tại 70% trở lên. Người nói chuyện đều là năm thứ 2 đại học, bọn hắn bây giờ có thể đón cực hạn cũng chính là tam tinh tứ tinh nhiệm vụ, cùng Hứa Thịnh Bát tinh có cách biệt một trời. Lúc này, nhiệm vụ lâu cửa lại bị mở ra. Một cái 5 người tiểu đội theo bên ngoài đi đến, bọn hắn vốn là thẳng đến lầu 2 mà đi, bất quá khi đi ngang qua đại sảnh thời điểm nghe được những cái kia nói nhỏ, không khỏi vô ý thức nhìn ở vào tiêu điểm Hứa Thịnh. Dẫn đầu tóc hối của thanh niên mắt có chút híp một cái, cái này khác ca tụng là nhân tộc đệ nhất thiên tài Hứa Thịnh niên đệ thực lực càng ngày càng mạnh, dựa theo lúc này loại này tiến độ Có thể muốn không được bao lâu liền có thể vượt qua bọn hắn. Thật sự có nhiều không cam tâm a. Lúc này ở bên cạnh một vị nữ tử áo tím giọng nói có chút cảm thắn nhỏ giọng nói ra, Hứa Thịnh niên đệ thật sự là càng ngày càng tốt nhìn. Bên cạnh một vị khác váy trắng nữ hài phốc phốc cười nói, Người lại còn là xem mặt. Hắc hắc, vốn là không nhìn, nhưng là Hứa Thịnh niên đệ tốt cực kỳ xem a. Nghe vậy ba vị nam tử đều là khỏe miệng có chút quất một cái, bọn hắn cũng biết mình cái này đồng đội đối Hứa Thịnh có cực lớn hảo cảm, trong ngày thường làm nhiệm vụ lúc liền thường xuyên sẽ nói một chút nếu như có thể cùng hắn kết làm đạo lữ liên tốt. Bất quá tất cả mọi người có tự mình hiểu lấy ngoài miệng nói một chút cũng không có thật đối hứa Th thịnh phát ra mời không cam tâm là một chuyện nhưng là khách quan trên đồ vật là không cách nào xóa đi một cái khúc nhạc dạo ngắn, hứa Thịnh nộp nhiệm vụ liền ly khai đối cửa ra vào gặp phải cái này năm thứ ba đại học tiểu đội không có quá để ý bán thánh đội ngũ cùng hắn hoàn toàn không cùng xuất hiện cho dù hắn đằng sau thực lực tăng lên tới bán thánh cũng cơ bản sẽ không theo một cái đầy biên đội ngũ liên hệ về sau chính là thông thường ăn cơm thời gian ăn cơm đối tượng tự nhiên vẫn là Tô Lâm Nhị cái sau hiện tại mặc dù càng bận đội Nhưng là Thu Được Hứa Thịnh trở lại tin tức vẫn là lập tức liền theo nhà ở tập thể gia. Cái này càng phát ra nhường Hứa Thịnh cảm thấy mình trước kia một ít hành vi có chút suẩn. Lần này trở về đợi bao lâu? Ngày mai liền đi. Đạt được câu trả lời này, Tô Lâm Nhị cũng không ngoài ý muốn, nếu như cái gì thời điểm Hứa Thịnh không liệu mạng như vậy mới là không thích hợp. Nhưng sắp rồi, chỉ thiếu một chút tự mình liền có thể thu hoạch được đi hướng vực ngoại tư cách, đến lúc đó mặc dù vẫn là không thể cùng hắn tổ đội, nhưng là cũng có thể cách hắn thêm gần một chút. Hứa Thịnh cũng không biết rõ Tô Lâm Nghị hiện tại trong lòng suy nghĩ. Trạng quá là cảm thấy nữ hài mặt mày con con bộ dạng nhường trong lòng của hắn phi thường yên tĩnh, tại vô tận quy khư đợi hơn 2000 năm thời gian, cũng như một tầng xa bị phủ nhẹ. Sau khi cơm nước xong hứa Thịnh cũng không có vội vã quay về nhà ở tập thể tiến vào duy trì quan tuyển, hiện tại điểm ấy phát triển với hắn mà nói đã không có ý nghĩa. Hắn kỳ thật đạo ý thức được, đang động chiếc mấy ngàn trên vạn năm vực ngoại thời gian bên trong, trở lại địa cầu thời gian là hiếm thấy bung lòng thời gian. Tựa như là một cái một mực kéo căng lấy dây cùng, rốt cục có thể lòng một cái. Sau khi tách ra, Hứa Thịnh là ở sân trường bên trong tùy ý đi tới. Đằng sau càng là dứt khoát ra trường học tại càng kinh thành thị hơi đi dạo một cái đây coi như là hắn lần thứ nhất chính thức ra sân trường đi dạo trước đó hắn không có cái tâm tình này cũng không có cái này thời gian hiện tại vừa vạn mà Tô Lâm Nhị thì là về tới nhà ở tập thể tiến vào duy trì trong con thuyền nàng bây giờ cách thu hoạch được tư cách chỉ kém bước cuối cùng gần nhất một đoạn thời gian nàng có thể nói là mất ăn mất ngủ tăng lên thực lực của mình hắn mạnh hơn ý thức dáng lâm thế giới Hải chính nhìn xem con non dân miệng nng ngôiết có chút thất lạc nhưng rất nhanh liền tỉnh lại bác ngát đại địa bên trên Tô Lâm Nhị con dân sớm đã là quốc gia tụ tập hình thức cũng bị nàng tăng thêm mấy loại thiên phú cùng loại thiên cơ nhìn ra loại này mặc dù không cách nào cũng kiểuu trọng chiến thể đánh đồng nhưng là bản thân tại nàng cái này đẳng cấp cũng coi như được cương đại Tô Lâm Nhị trước tiên là khuynh hướng chủ chiến nhưng là hiện tại nàng con đường phát triển lại là có chênh lệch chút ít tài nguyên có thể thấy được nàng tiểu thế giới bên trong tạo thành rất hoàn thiện hậ cần tuyến thông qua cùng những người khác trao đổi vật tư cấp tốc tăng lên tự mình con dân thực lực Tô Lâm Nhị ngay từ đầu giao dịch đối tượng đều là chữa thiên lớp điệu tử lớp học sinh Nhưng là bây giờ nàng đã dần dần cùng Trạng Nguyên lớp mấy người dựng vào dây, lẫn nhau ở giữa vật tư giao lưu về sau, tăng lên thực lực càng nhiều. Cũng chính là bởi vì dạng này, Tô Lâm nhị cái tên này dần dần tại Trạng Nguyên lớp trong lòng của người ta làm sâu sắc, trước kia bọn hắn đối với cái tên này ấn tượng, càng nhiều là do ở Hứa Thịnh bổ sung, bọn hắn biết do nữ sinh này cùng Hứa Thịnh quan hệ không tầm thường, cho nên có một chút chú ý, kia thời điểm nghĩ càng nhiều hơn chính là cùng loại với ôm đùi một loại. Nhưng là tại tiếp xúc về sau, bọn hắn dần dần hiểu được Tô Lâm Nghị người này, biết được lai nàng cũng là rất có thiên phú, không hiểu Bọn hắn liền cảm thấy Tô Lâm Nhị đứng tại Hứa Thịnh bên người là có tư cách. Có thể cho dù là dạng này, Tô Lâm Nhị biết rõ còn chưa đủ, Hứa Thịnh thực tế quá ưu tú, gần nhất một đoạn thời gian Hứa Thịnh trở về cũng không có tí uy thực lực tăng lên một phương diện, nàng cũng biết do Hứa Thịnh hiện tại đại khái tình huống, nàng biết rõ kia là lớn cỡ nào một cái chênh lệch, nàng kỳ thật không muốn thừa nhận, rất nhiều thời điểm nàng đều cảm giác tuyệt vọng, nàng ý thức được, khả năng tự mình bỏ mặc nỗ lực bao nhiêu cố gắng cũng không cách nào tiếp cận kia một thân ảnh. Có thể nàng không nỡ từ bỏ, dù là chỉ là có thể tiếp cận đạo thân ảnh kia một điểm, cũng tốt. Hứa Thịnh gặp được sư phụ cổ thì dịch thời gian là 9 giờ tối tam thập thất điểm. Hắn thu được tin nhắn thời gian là 9 giờ tối 13. Cơm tối hắn là một người ăn, Tô Lâm nhị bên kia có việc, nói cho hắn biết không có biện pháp cùng nhau ăn cơm. Hứa Thịnh ở bên ngoài trường đi dạo đến trưa, tại hơn 5 giờ thời điểm về tới trường học. Nói như vậy hắn mỗi lần khi trở về đều sẽ đến cổ thì dịch nơi đó báo cáo một cái tình huống, giản thuật tự mình đi qua mấy ngày chứng kiến hết thấy, bất quá lần này hắn trở về đi tìm lúc, lại là phát hiện lao sư lại một lần không ở trường học. Trước kia hắn coi là lần này liền bỏ qua. Nhưng lại không nghĩ tới muộn như vậy còn có thể thu được tin tức. Tìm ngươi đến chủ yếu là nói với ngươi một cái có quan hệ giai đoạn thứ ba bồi dưỡng sự tình. Cổ thị dịch vẫn như cũ là không hề bận tâm bộ dạng, Hứa Thịnh tự nhiên không có khả năng theo một vị chân thánh trên thân phát giác biến hóa gì, dù là lao sư tại quá khứ trong một tuần diện hơn 10 vị chân thánh cấp độ dị tộc, hắn cũng không có khả năng nhìn ra. Ừm. Hứa Thịnh trong lòng mặc dù có chút mừng rỡ nói rốt cuộc đã đến, nhưng là ngoài mặt vẫn là biểu hiện rất bình tĩnh. Có bản thân tính cách, cũng có cổ thị dịch ảnh hưởng, tựa hồ cổ thị dịch môn hạ đều là dạng này tương đối thu liễm loại hình. Lời nói không phải rất nhiều, nhất là Tống Lương bên kia, càng là có thể nói là đạm bạc, chỉ có Hoàng Huyền Lãng tốt một chút, coi như hay nói. Giai đoạn thứ ba bồi dưỡng trước mặt hai cái giai đoạn không đồng dạng, trước đó chủ yếu là vì thuốc dục ngươi, để ngươi vì thu hoạch được càng nhiều học phần mà cố gắng. Nhưng bây giờ ngươi đã đến dạng này, một cái tiết điểm, đã có thể vì đột phá thánh cảnh làm chuẩn bị. Cổ thi dịch nhường hứa thịnh hơi có chút kinh ngạc, hắn hiếu kỳ nói, sớm như vậy liền làm chuẩn bị. Trong lòng của hắn ý nghĩ là, tối thiểu nhất muốn tới pháp tắc linh độ vượt qua 90% lúc mới bắt đầu chính thức làm chuẩn bị. Ừm. Dù sao đối với người mà nói đột phá đến bán thánh cảnh giới hẳn là nước chạy thành sông sự tình nếu như chuẩn bị chậm cũng chỉ là buồn phí hết thời gian lời này sao nói hứa Thịnh trước mắt nhìn tuyệt đối không phải tự coi nhẹ mình hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy lao sư có phải hay không đối với mình quá mức có lòng tin rồi chương 488 thầy cho ở giữa ở Trung phương thức vạn vật đồng giá đây là một cái đối hứa Thịnh tới nói cực kỳ đặc thù vật phẩm tự mình lại tới đây đại khái dẫn đầu là nó tạo thành có thể có thực lực bây giờ cũng là hắn mang tới Thư Thịnh không có quên tự mình lớp 10 lúc dung hợp thế giới thạch, trung quanh bắn ra tới kinh ngạc ánh mắt. Lúc ấy nói đúng không khổ sở là cái người, lớp 10 lớp 11 nói qua nhẹ nhõn cũng là không thể nào, nhưng là hắn rốt cục chống đến lớp 12, chống đến vạn vật đồng giá mở ra. Nhưng khi bây giờ nghe lão sư đối với mình có lòng tin như vậy, trong lòng của hắn không khỏi vẫn còn có chút hư. Bởi vì tự mình kỳ thật chính là thiên phú rất kém của người, nếu như không phải vạn vật đồng giá, mình bây giờ khả năng ngay tại nào đó bất nhập lưu trong đại học đau khổ dãy khả năng hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ độ liền 1% cũng chưa tới đi. Khi thật cái gọi là thánh đạo người, cùng bán thánh ở giữa cũng không có cái gì là trời, chỉ là cần kia linh quang một điểm, cũng đủ để tại pháp tắc linh ngộ độ đạt tới viên mãn lúc tăng cấp, phía sau bán thánh tấn cấp chuẩn thánh cũng là đồng lý, chỉ có tấn cấp thánh cảnh lúc mới là thứ một cửa ai khó. Cổ thị dịch thanh âm tiếp tục vang lên. Hứa Thịnh thần sắc khẽ giật mình, trong lòng đốn nhiên hơi khát thường. Thế nhưng là không đợi hắn cẩn thận nghĩ, lực chú ý liền hoàn toàn bị lao sư lời nói tiếp theo hấp dẫn mà đi. Ngươi bây giờ pháp tắc linh ngộ độ đã vượt qua 70%, trải qua trường học phương diện thảo luận, quyết định cho ngươi tiến vào thiên tứ bí cảnh tư cách. Thiên tứ bí cảnh. Vì cái gì ta chưa từng có nghe qua cái tên này. Hứa thịnh đối với trường học lớn nhỏ bí cảnh cũng rất rõ ràng, dù sao lúc trước hắn làm nhiệm vụ lúc đều muốn theo những này trong bí cảnh tiến hành cân nhắc. Thế nhưng là cái này theo lão sư trong miệng nói ra thiên tứ bí cảnh, lại là chưa hề bị hắn nghe qua. Đây là một cái cực kỳ đặc thù bí cảnh, sau khi tiến bảo, đột phá tới bán thánh cảnh giới sát suất thấp nhất đều có thể tăng lên 50%, căn cứ cái người tư chất khác biệt, sẽ có khác biệt tăng lên. Nghe lão sư miêu tả Thư Thịnh rất nhanh liền hiểu rõ đến cái này thiên tứ bí cảnh đến cùng là cái dạng gì địa phương. Nói cho cùng liền cùng loại với hắn cho hồn thác nhân tộc hối đoái tạo hóa chỉ. Tương ứng, cái này thiên tứ bí cảnh cũng là có tiến vào nhân số hạn chế. Nó như vậy hàng năm có thể tiến vào danh ngạch không hơn trăm cái. Thiên tứ bí cảnh là cấp cao nhất tăng lên loại bí cảnh, cũng là càn kinh đại học nội tỉnh chỗ. Ngoại trừ thiên tứ bí cảnh bên ngoài, còn có cùng một chỗ tương tự bí cảnh, yêu cầu đều không tương đồng, là các học sinh thỏa mãn yêu cầu về sau, liền sẽ được cho phép tiến vào. Đại học quá trình bên trong Mỗi người được cho phép tiến vào tăng lên loại bí cảnh đều không tương đồng càng là yêu cầu thấp bí cảnh hiệu quả vượt trên lệch thiên tứ bí cảnh là bán thánh trước đó cấp cao nhất một cái bí cảnh dạng này bí cảnh đều là mở ra cho là giới năm thứ ba đại học hứa Thịnh lấy hiện tại địa vị sinh viên đại học năm nhất thu hoạch được một cái trong đó tư cách rất hiển nhiên là sẽ chen rơi một người danh ngạch đây coi như là đánh vỡ thông thường xem trước người ý nghĩ là dựa vào lấy cố gắng của mình tại cái này học kỳ tăng lên tới bàn thánh không biết do có phải là ảo giác hay khôngứa Thịnh vậy mà phát hiện lao sư hiện tại trên mặtahổ treo một vòng nụ cười Hứa Thịnh gật đầu nói, đích thật là có tính toán như vậy, ta nửa năm qua này tăng lên vẫn luôn rất nhanh, cũng chuẩn bị khiêu chiến chính một cái. Có mục tiêu là chuyện tốt, ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác làm được tất cả mọi người làm không được sự tình. Chỉ bất quá ngươi muốn quá coi thường trường học, đối với ngươi dạng này học sinh, trường học làm sao lại bị giúp ngươi một tay. Chỉ bất quá ngươi cho tới nay tăng lên cuối cùng sẽ nằm ngoài dự tính, vì bàn bạc đối ngươi bồi dưỡng, chúng ta mấy cái cũng coi là nhức đầu một phen. Nhân tộc đối với hậu đại bồi dưỡng là rất tỉ mỉ, trọng yếu nhất một cái chính là tuyệt đối không thể dục tốc bất đạt. Dù sao thánh đạo người đối với các thánh nhân tới nói quá mức không có ý nghĩa, cho dù là rút ra một cộng đồng, cũng có thể nhường hậu đại cấp tốc vượt qua giai đoạn trước, một lần là xong trở thành bán thánh thuần thánh cũng căn bản không phải khó khăn gì sự tình. Nhưng dạng này căn bản không có ý nghĩa, nhân tộc cần chính là càng nhiều thánh nhân, sớm can thiệp hậu bối trưởng thành, cũng chỉ là sẽ bãi bãi hao tổn hậu đại tiềm lực, nhân tộc tại nỗ lực qua một chút thê thảm đau đớn giáo huấn về sau, phương diện này sự tình đã là hoàn toàn ngăn chặn. Nhất là vượt yếu tự mình đứa bé người, càng là sẽ chú ý. Hứa thịnh mặt đỏ lên, hắn tuyệt đối sẽ không nói Tự mình trước đó là căn bản không có cân nhắc trường học Phương diện nhân tố, dù sao thoáng qua một cái chính là 2 3 tháng không có nhận thu được trường học Phương diện tín hiệu, cũng sẽ không hướng Phương diện này lãng phí thời gian. Ta trước nói với ngươi một cái thiên tứ bí cảnh tình huống, ở trong đó cũng là có tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, ngươi tiến vào thời điểm sẽ bị phóng tới thích hợp khu vực. Bất quá một chút tương đối chân quý vật phẩm đều là độc nhất vô nhị, ngươi khả năng cần tại cùng người khác cạnh tranh bên trong mới có thể thu được. Thiên tứ bí cảnh mở ra thời gian rất thống nhất, đều là hàng năm cái này thời điểm, đến lúc đó sẽ có 100 người tiến vào cộng đồng tranh thủ tự mình cơ duyên, cũng coi là càn kinh đại học tận lực bồi dưỡng cạnh tranh tâm, miễn cho ra ngoài giống như là tiểu bạch, trường học khác bởi vì tài nguyên vấn đề, cạnh tranh có thể xa so với càn kinh đại học tăng tốc, cao tầng cũng không hy vọng các học sinh trở nên không biết biện báo. Hứa Thịnh đem mỗi một câu cũng nghiêm túc ghi lại, thiên tứ bí cảnh kéo dài thời gian không ngắn, đồng dạng từ nơi nào sau khi trở về đều muốn tại trên địa cầu chờ lâu một trận, trong lòng của hắn đã sớm có chuẩn bị. Trở lại nhà ở tập thể về sau, Hứa Thịnh sửa sang lại một cái liên quan tới thiên tứ bí cảnh tin tức. Đoán chừng là vì phòng ngừa những người khác tâm lý không công bằng, cho nên tương quan tin tức cũng lựa chọn giữ bí mật đi. Trường học là phải chú ý các học sinh cảm xúc, không hoạn quả mà hoạn không cùng, dạng này bí cảnh khẳng định sẽ để cho rất nhiều trong lòng người không thoải mái, giống như là đi học thời điểm, bị chủ nhiệm lớp kéo đi lái tiểu táo đồng dạng. Dù cho trong lòng minh bạch, tập trung tài nguyên bồi dưỡng thiên tài là chuyện rất bình thường, nhưng không có bị bồi dưỡng trong lòng người đều sẽ có chênh lệch cảm giác. Nếu như đặt ở thổ dân thế giới bên trong, khả năng liền sẽ tuyên dương ra, nhiều tông môn đệ tử trong lòng có ganh đua so sánh. Trên thực tế hồn thác nhân tộc hiện tại cũng là làm như vậy. Thế nhưng là tại Tuyên Dương Bình đẳng trên địa cầu, điểm này lại không thể biểu hiện như thế rõ ràng. Người người bình đẳng, câu nói này đương nhiên là đúng, nhưng chỉ là trình độ nhất định tính chính xác. Hứa Thịnh sẽ không ở trong chuyện này soán suất quá lâu, tại đem Thiên Tứ Bí cảnh sự tình nghị không sai biệt lắm về sau, hắn liền lên giường nghỉ ngơi. Hồn thác nhân tộc bên kia đã không cần lúc nào cũng nhìn chằm chằm, phát triển mặc dù có thể thay thế giấc ngủ, nhưng là ngẫu nhiên giấc ngủ cũng có thể để cho mình làm được khi nắm khi bung. Ngày thứ 2, buổi sáng 6 điểm, Hứa Thịnh đúng giờ tỉnh lại. Tử nguyệt trời đã sáng rất sớm, lúc này ánh nắng đã ném qua cửa sổ chiếu vào. Hứa Thịnh từ trên giường bắt đầu, đi đến bên giường, nhìn xem rất nhiều còn chưa có tư cách tiến vào vực ngoại một cái lớn các học sinh theo trong túc xá đi ra, trong lòng đỗng nhiên có rất nhiều cảm xúc trào lên. 8 giờ 30 phút, Hứa Thịnh nhận được lao sư tin tức, nhường hắn tiến về phòng làm việc. Đi thôi. Cổ thi dịch hiển nhiên là cố ý các loại hứa Thịnh, hắn đường đường một vị chân thánh làm được cái này tình trạng, đã có thể nói rõ trong lòng của hắn coi trọng. Rất nói nhiều hắn tại ngoài miệng cũng sẽ không nói ra nhưng là hành động trên biểu hiện lại là có thể nhục hứa thịnh dạng này người thiết thực cảm nhận được lần này tiến vào trong 100 người thực lực của người là yếu nhất thiên thứ bí cảnh bên trong không khỏi giao chiến mặc dù sẽ không nghiêm trọng đến đem tiểu thế giới đánh sụp đổ nhưng là ảnh hưởng thực lực ngươi tăng lên vẫn là không có vấn đề người tại vừa tiến vào thời điểm tận lực tránh đi những người khác cường điệu đem thực lực của mình đuổi theo cổ thi dịch lúc này hoàn toàn chính là một cái quan tâm đệ tử sư phụ đem hết thể có thể cân nhắc đến sự tình cũng cân nhắc đến dù là hứa Thỉnh cái gì cũng không có chuẩn bị tại hắn dạy bảo phía dưới cũng có thể tự vệ cho tới nay Hứa Thịnh mặc dù tôn trọng cổ thị dịch, nhưng là giữa lẫn nhau cũng nói không lên cỡ nào thân cận, dù sao Bái sư đến bây giờ, tiếp xúc thời gian cũng không dài. Mà giống như là sư Vinh Tống Lương là người, nếu như tính luôn tại vượt ngoại thời gian, khả năng cũng không biết rõ cùng một chỗ chờ đợi bao nhiêu vạn năm đi. Tình cảm là cần bồi dưỡng, chính Hứa Thịnh chính là một cái tương đối chậm nóng người, mà lại lúc đầu trên người mình liền có đại bí mật, càng là không có khả năng vừa lên đến liền mở vui vẻ phòng. Hứa Thịnh có thể cảm nhận được lao sư là biết mình từng này tâm cảnh, cũng lựa chọn dựa theo phương thức của mình bên trong ở chung. Cái này khiến Hứa Thịnh ở trong lòng phi thường cảm kích. Nói một lời chân thật, dứt bỏ vì ôm đùi mà lựa chọn bái sư bên ngoài. Hắn cho tới bây giờ còn không có nghĩ kỹ cùng Cổ thì Dịch ở chung phương thức. Tại loại này ngựa thân lướt gió tung mây trong lúc miên man suy nghĩ, Hứa Thịnh đi theo Cổ thì Dịch tiến vào trung chuyển bến cảnh, lên một chiếc đã đang chờ đợi phi thuyền. Trên phi thuyền đã chờ đợi một số người, không nhiều, chỉ có 2 30 cái, bọn hắn nhìn thấy Cổ thì Dịch sau cũng cung kính chào hỏi. Đàng sau lại lần lượt lên mười mấy người, sau đó phi thuyền liền khởi động. Đang lúc Hứa Thịnh hơi nghi hoặc một chút thời điểm, Bên cạnh cổ thì dịch bỗng nhiên nói ra, có ít người sẽ theo cái khác trung chuyển bí cảnh tiến về. Hứa Thịnh trong lòng hơi động, sau đó gật đầu. Càng Kinh Đại học trung chuyển bí cảnh xem như cỡ nhỏ, cái cung cấp cùng càng Kinh Đại học có quan hệ người sử dụng. Mà bên ngoài thì là có một chút dùng chung trung chuyển bí cảnh, tốn hao một điểm điểm tín dụng liền có thể sử dụng. Trừ cái đó ra, còn có một số vi hình trung chuyển bí cảnh, có thể đi đến địa phương có hạn, chở khách người cũng có hạn, bình thường là một ít bên trong gia tộc mở. Cái gọi là gia tộc tự nhiên không phải giống như phàm tục thế giới như thế một tay che trời gia tộc. Trên địa cầu gia tộc bất quá là nhân khẩu thịnh vượng, quy mô khá lớn, tự nhiên sinh thành một loại tụ hợp thể. Hứa Thịnh trước đó cũng tiếp xúc qua một chút gia tộc người, tỉ như nói Tây giáo khu phương túc, chính là đến từ phương gia. Lần này phi thuyền tốc độ hiển nhiên muốn so Hứa Thịnh trước đó ngồi những cái kia càng nhanh, nhưng hắn đã lâu sinh ra một chút u ám cảm giác, bất quá khi cổ thì dịch vô nhẹ nhẹ bả vai hắn một cái về sau, những này u ám lại là toàn bộ đều biến mất không thấy. Nô! No. có cái chân thánh lao sư chính là tốt. Không sai biệt lắm một mực qua hơn 4 giờ, Hứa Thịnh cảm giác được tốc độ của phi thuyền dần dần trở nên chậm. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài cũng không phải thường thường rải lụa màu, biến thành ngẫu nhiên đáng nhìn cảnh tượng. Phi thuyền dừng một cái. Đến, Cổ thị dịch theo trên ghế ngồi đứng lên, hứa thịnh lúc này hướng cửa sổ mạng tàu nhìn ra ngoài. Trước mắt nhìn thấy cảnh sắc nhường hắn có chút thất thần. Hắn chưa hề có từng thấy như thế kỳ huyễn tráng cảnh, trực kích tâm linh, rung động linh hồn. Chương 489, thiên tứ bí cảnh. Hẳn là một mảnh đen kỳ hư không, lúc này bị các loại tỏa ra ánh sáng lung linh cho tràn ngập. Như là ngàn vạn sát thái theo tại chỗ rất xa chiếu xạ tiến vào ánh mắt. Toàn bộ tầm mắt tất cả đều là mảnh này kỳ lạ chi địa. Lấy hứa thịnh thực lực bây giờ, ánh mắt quét qua, vậy mà xa xa không nhìn thấy bờ cảnh. Tại cái này một giải hảo quang tràn ngập các loại màu sắc bên trong, hắn vậy mà cảm giác được một cối nhỏ bé cảm giác. Đồng thời có vô số pháp tác khí tức từ đó ra, phân thuộc tại tất cả lớn bản nguyên, ngàn vạn pháp tắc. Trong đó có một đạo hứa thịnh hết sức quen thuộc, đúng là mình bây giờ phòng hộ pháp tắc. Nhân tộc trôi tu luyện mỗi một đạo pháp tắc, tại Hoàn Vũ bên trong đều là thật sự tồn tại, chỉ bất quá bởi vì Hoàn Vũ đẳng cấp quá cao, pháp tắc phương thức tồn tại cũng quá vững chắc. Như thường tình huống giới bọn hắn căn bản không phát hiện được hiện tại tương đương với ngang nhau tình huống giới hứa Thịnh lại là cảm nhận được đủ để chứng minh trước mắt mảnh này khu vực kỳ lạ đây chính là thiên Tứ bí cảnh nó là như thế nào phát hiện Hứa Thịnh cũng không biết được cái biết rõ tại cản kinh đại học sáng tạo rậy mới bắt đầu liền đã bị trường học có được thật đẹp bên cạnh có người tự lầm bẩm kia là thuộc về một cái năm thứ ba đại học nữ sinh phát tác lĩnh ngộ độ vượt qua 80% tại trung truyền bí cảnh mới vừa xuất phát lúc Thứa Thịnh chỉ là đại khái có thể cảm giác được người bên cạnh thực lực cùng tự mình không sai bị lắm Cụ thể ai yếu ai mạnh lại là không biết được, nhưng là bây giờ theo mục đích đến, hắn đã có thể cảm nhận được, tự mình khí tức tại một đám người ở trong lại yếu nhất. Chỉ bất quá cũng không có người quá mức để ý điểm này, dù sao Hứa Thịnh bên cạnh đứng thẳng chính là cổ thánh. Là một tên chân thánh, cho dù hắn tận lực thu liễm khí tức, là đứng ở bên cạnh hắn lúc, cũng có thể cảm nhận được một loại sinh mệnh cấp độ chiến lệnh, không khỏi liền theo đáy lòng xuất hiện một loại kính sợ. Đây chính là nhóm chúng ta lần này cần tiến vào thiên tứ bí cảnh. Ta phản phất đã cảm nhận được tân cấp thời cơ. Một cái biểu lộ dở rạp nam sinh trên mặt lộ ra không phù hợp hắn khí chất nụ cười, những bên cạnh nhìn thấy hắn bộ dáng này cũng kinh ngạc không thôi. Cái này ra hỏa vậy mà lại cười, thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ha, ha dù sao cũng là tiên tài bí cảnh, vì thu hoạch được một cái danh hạch, ta đoạn này thời gian làm nhiệm vụ thế nhưng là làm nên trò. Thiên tứ bí cảnh mở ra thời gian nhất định là đám kia đứng tại phía trước nhất người không tiến vào được, hàng năm có thể tiến vào đều là kém hơn một bậc học sinh, cái này cũng bị những này học sinh coi là lớn nhất cơ hội, có thể đuổi theo tiến về phía trước cái đám kia người. Chỉ bất quá bây giờ Hứa Thịnh xuất hiện, lại là nhường rất nhiều trong lòng người không thoải mái. Bởi vì tại trong lòng bọn họ, Thiên Tứ Bí cảnh vốn chính là chuyên môn bọn hắn đám người này, thế nhưng là Hứa Thịnh dạng này một cái yêu nghiệt cũng tới chiếm bọn hắn danh hạch, tướng ăn cũng quá mức khó coi. Hứa Thịnh bản thân cảm nhận được một chút trong tầm mắt ý tứ, nhưng là hắn không có suy nghĩ nhiều, tự mình tiến vào Thiên Tứ Bí cảnh đều là trường học căn bài, về phần người khác ý kiến gì chuyện này, lại cùng tự mình gì cửa ải. Cảm nhận được áp lực sao? Ngươi lần này tiến vào nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích, cho nên nhất định phải dựa theo ta trước đó nói cho ngươi. Lấy ổn thỏa làm chủ. Cổ thị dịch thanh âm trực tiếp truyền vào đến hứa thịnh trong đầu. Hắn cũng không có trực tiếp nhường những cái kia học sinh không muốn ra tay với hứa thịnh. Tại hắn bên này, hứa thịnh sự kiện lần này cũng là một trận rèn luyện. Có thể nói, cổ thị dịch chưa từng bông tha bất luận cái gì có thể làm cho hứa thịnh trưởng thành sự kiện. Các loại tất cả 100 người đều đến đông đủ về sau, liền từ cổ thị dịch mở ra cái này thiên tứ bí cảnh. Hắn theo tới chính yếu nhất nguyên nhân cũng là như thế, mỗi một lần thiên tứ bí cảnh mở ra đều cần một vị chân thánh xuất thủ 100 vị pháp tắc lính nộ độ tiếp cận bán thánh cấp độ các học sinh lặng lặng nhìn xem, trong lòng dần dần sông lên vẻ kích động. Theo một đạo cửa ra vào sự vật xuất hiện, Hứa Thịnh còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác được một cỗ hấp lực rơi xuống trên người mình, sau đó ý thức liền bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Cái khác 99 vị học sinh cũng đều là đồng dạng tình huống, cùng bọn hắn nghĩ không đồng dạng, thiên tử bí cảnh không phải đợi bọn hắn chủ động đi vào, mà là không khác biệt hấp dẫn chung quanh vật thể. Cổ thị dịch trên thân cũng có lực hấp dẫn, nhưng là loại này hấp lực đối với hắn không có bất cứ tác dụng gì. Lần này đến người cũng chỉ có hắn cùng cái khác 100 tên học sinh mà thôi, cổ thị dịch tại xác định xung quanh không có nguy hiểm về sau, thân hình liền theo phương này khu vực biến mất. Chỉ có đang nhìn không thấy không hiểu chỗ, khả năng cảm nhận được một đôi mắt ngay tại chăm chú vào nơi đây. Thiên tử bí cảnh chỗ khu vực cũng không tính cái gì bí cảnh, mặc dù bị cản Kinh Đại học lực lượng thủ hộ lấy, nhưng là vẫn như cũ có dị tộc đầu nào ngất đi tới tiến hành tự sát thức công kích. Là Hứa Thịnh lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện tự mình vị trí chính là một mảnh cảm giác khác biệt vũ trụ không. Có thể rất rõ ràng phát giác được trước mắt vị trí khu vực không phải hoàn vũ. Cái này cùng vô tận quy khứ loại kia là hoàn vũ một bộ phận tình huống khác biệt, thiên tứ bí cảnh bên trong hiển nhiên là một mảnh độc lập khu vực, có chút cùng loại thế giới trong thế giới. Mỗi người vị trí khu vực cũng khác nhau, tại ta phạm vi cảm ứng bên trong không có người thứ hai. Hứa Thịnh đem ý thức của mình thu hồi, hắn vừa rồi đã tìm tỏi rất nhiều một mảnh khu vực, nhưng là ngoại trừ ngẫu nhiên xuất hiện thế giới bên ngoài, lại là không có bất luận cái gì nhân tộc dấu hiệu. Thật giống như 100 người bị ném vào trong biển rộng đồng dạng. Thiên tứ bí cảnh ở khắp mọi nơi pháp tắc khí tức nhường Hứa Thịnh cảm giác cực kỳ dễ chịu. Hắn cảm giác được thân thể của mình đang hấp thu trong hư không một ít năng lượng, hắn chỉ là hơi cảm ứng một chút pháp tắc cũng cảm giác có tăng lên. Như thế khu vực không hổ là Càn Kinh Đại học nội tình, ở chỗ này tăng lên pháp tắc lĩnh nộ độ có thể xa so với vô tận quy khư bên trong nhanh. Hứa Thịnh tùy ý lựa chọn một cái phương hướng tiến lên, hắn tại mảnh này khu vực không có phát hiện cái gì có giá trị trí bảo, ở chỗ này tiếp tục chờ đợi không có quá lớn ý nghĩa. Mới vừa đi đại khái 3 năm thời gian, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái tràn đầy ý ý thức. Trong lòng của hắn siết chặt, có sinh mệnh tồn tại. Rất nhanh hứa thịnh liền thấy cái này ý thức người sở hữu một cái ngoại hình như là bỏ cạp to lớn sinh mệnh cái này bỏ cạp trên người có 7 cái sáng lên điểm mỗi một trong đó cũng có đại lượng sinh mệnh khí tức chuyển ra đây là bỏ cạp sinh mệnh bản năng dựng dục ra thế giới như loại này có thể hóa ra hình thể sinh mệnh muốn so hứa thịnh cho tới nay trìnhnh phạt những thế giới kia cao hơn một tầng thứ dù sao những cái kia cũng xem như tại nhân tộc phạm vi thế lực bên trong đều là không thành hình thể không sai biệt lắm tương đương với 75% pháp tắc lĩnh bộ độ có thể nếm thử giải quyết Thứ tình hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ độ là cùng đầu này bỏ gặp không kém nhiều, mà đối phương lại là phân làm 7 cái thế giới, một đối một tình huống giới khẳng định không phải hồn thác nhân tộc đối thủ, không, có cân nhắc quá nhiều, hắn liền xác định đem cái này bỏ gặp giải quyết hết. Tại 7 cái sáng lên điểm kết nối chỗ, có một cái ảm đạm hồng sắc hư tâm, kia là gắn bó đầu này thiên hạt ý thức học tâm chỗ, muốn so quy tắc chi tâm còn phải cao hơn một bậc. Dựa theo trước đó Lao sư nói cho ta biết, thiên tứ bí cảnh bên trong sinh mệnh cũng không nhiều, gặp phải mỗi một đầu đều cần nắm chặt. Diệp Chép, thế giới thông đạo mở ra bên trong, Hai phe thế giới dung hợp chỉ bất quá hứa Thịnh không nghĩ tới chính là khi hắn tiếp cận lúc đầu này bỏ cạp phần đuôi lại là lấy cực nhanh tốc độ hướng mình nơi trái tim trung tâm đâm tới nó phần đuôi chính là có một cái thế giới tồn tại có thể bị nó chủ động công kích Hi nhiên cái thế giới này công phạt năng lực là mạnh nhất hứa Thịnh không có tranh lẽ đang cùng tâm ý của hắn và anh hai phe thế giới bình chướng ở vang đụng vào nhau tại hứa Thịnh bực này sinh mệnh trong tâm mắt là hắn cùng đầu này bỏ cặp cứng đối cứng đụng vào nhau mà tại tiểu thế giới phương diện lại là hai phe thế giới lấy một loại chậm chạp lại nhanh chóng phương thức tiếp cận Tiểu thế giới, tất cả hồn thác tộc nhân đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cái kia to lớn mặt trăng, nó chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Đại địa bắt đầu rung động, thực lực thấp người thậm chí cũng đứng không vững. Có thể thuộc về hồn thác nhân tộc thực lực đã sớm chuẩn bị, phô thiên cái địa tu sĩ cùng võ giả đã tại nào đó một chỗ chờ. Trên bầu trời, thuyền, phi kiếm, ngọc phù, các loại phi hành pháp bảo bên trên, các tu sĩ đang mang theo mong đợi thần sắc nhìn xem sắp mở ra thế giới thông đạo. Đại địa bên trên, vô số linh thú gào thét, đến không hết anh hồn cùng võ hồn tại trên bầu trời phát hiện Vô tông các cường giả không gian xung quanh tại vỡ vụt, thế giới thông đạo đột nhiên mở ra. Hướng! Giết! Vương Phàm cùng trên tranh phân biệt tại bầu trời cùng đại địa bên trên lên tiếng. Theo tiếng nói của bọn họ rơi xuống, đều chiếm 50 ức tu sĩ cùng võ giả hướng thế giới thông đạo kia một đầu tiến lên. Tu sĩ lúc này chỉnh thể lực lượng đã đạt đến võ giả 1 phần 3, ba, mà lần này, bởi vì càng muốn hơn thu hoạch được đầy đủ tài nguyên tu luyện, tu sĩ chiến tranh nhiệt tình rõ ràng còn cao hơn võ giả mấy cái lực cấp. Tu sĩ cơ hồ là đem hơn phân nửa lực lượng cũng phái ra, chỉ còn lại thực lực không đủ cũng không ưa thích chiến đấu lưu tại phía sau. Võ giả bên này, đại hoàng thì là ra không sai biệt lắm 1 ba lực lượng, võ giả nhân số quá nhiều, không phải tốt như vậy chịu tập, đợt thứ nhất tạm thời là điều động nhiều như vậy, đến tiếp sau còn có đại quân tại tập kết. Là hồn thác nhân tộc tiến vào thế giới một bên khác lúc, mục tới chính là đồng dạng đã chuẩn bị xong to lớn dị tộc sinh mệnh. Đây là một cái thuần túy phát triển khí huyết thế giới, bọn chúng không có phức tạp tu luyện hệ thống, tăng thực lực lên phương thức chính là đào móc huyết mạch của mình, đây cũng là ngoại trừ nhân tộc bên ngoài đại bộ phận chủng tộc cũng dùng phương thức Nhân tộc thiện ở mở các loại hệ thống, sáng tạo các loại kỹ xảo, mà dị tộc thiện ở để cho mình thế giới xuất hiện sinh mệnh cực đoan cường đại, không, có nhiều như vậy loè loẹt. Chiến tranh cuối say xuất hiện lần nữa. Lần đầu tiên va chạm chỉ làm thành gần ngàn vạn thương vong. Đối phương hiển nhiên không giống như là hồn thác nhân tộc dạng này, đem tinh nhuệ điều ra, lần thứ nhất bị hồn khắc nhân tộc vo ký đạo pháp giết chết đại bộ phận đều là phổ thông sinh mệnh. Thế nhưng là phá hôi cũng có pháo hôi tác dụng, bọn chúng tiêu hao hồn khắc võ giả cùng tu sĩ lực lượng, nhường đến tiếp sau bọn chúng đối hỗn khắc nhân tộc tập kích bên trong, đối hỗn khắc nhân tộc tạo thành thương tổn cực lớn. Trong nháy mắt chính là mấy chục vạn người bỏ mình. Thế nhưng là còn không đợi những này gì tổ Hán hô, từng tòa thần điện liền theo phía sau đại địa bên trên xuất hiện. Anh linh thần điện. Thủ loại: Cung điện loại. Miêu tả: Triệu tập anh linh tri hồn, theo vong giới trở về. Hối đoái tiêu hao: 135 ức. Vô số đạo ánh sáng linh hồn mang theo phương xa trên chiến trường bị triệu hồi. Bọn chúng rơi vào trong thần điện, tại trong thần điện triệu hồn trên đài hóa thành từng đạo bóng người. Chết đi vỡ anh phục sinh. Chương 490: Anh linh thần điện. Anh linh thần điện, chiến tranh đại sát khí có thể liên tục không ngừng đem võ anh cảnh giới tu sĩ phục sinh. Tại hồn thác nhân tộc đại chiến bên trong, không hề nghi ngờ vẫn luôn là võ giả đè vào phía trước. Hiện tại có anh linh thần điện càng là dạng này, võ giả trong lúc chiến đấu càng là có thể hung hãn không sợ chết. Ngay từ đầu hứa thịnh đem hối đoái ra lúc, rất nhiều người còn cầm phản đối hoặc quan sát thái độ, trong lòng bọn họ nghĩ là như vậy đồ vật có phải hay không trái với thiên đạo, nhưng là theo thời gian trôi qua, tất cả thanh âm đều không thấy, chỉ cần sớm đem tự mình một kia thần hồn ký thác vào bên trong, phục sinh sau căn bản không có quá nhiều tác dụng phụ. Đương nhiên Anh Linh Thần Điện muốn đem người phục sinh, cần tiêu hao tài nguyên là lượng lớn, cũng chỉ có loại này đại chiến thời điểm, lấy chiến dưỡng chiến mới có thể sử dụng lên. Trừ cái đó ra, một chỗ ngồi Anh Linh Thần Điện tác dụng kỳ thật có hạn, dù cho không ngừng phục sinh người, thời gian ngắn có thể phục sinh mấy chục vạn liền khó lượng. Bản thân mặc dù được cho chân quý, nhưng là không khỏi có chút gân gà, dù sao người khác nếu là có thể thu hoạch được cũng chỉ có thể đủ thu hoạch được một tòa. Thế nhưng là hứa thịnh lại khác biệt, khi hắn tại vạn vật đồng giá tìm kiếm được cái này, đồng dạng hối đoán vật về sau, lại bắt đầu lâu dài tiếp tục không ngừng hối đoái. Hiện tại hắn trọn vẹn hối đoái ra 758 tòa anh linh thần điện. Mỗi khi đi qua một trận đại chiến, hồi đoái ra anh linh thần điện liền sẽ càng nhiều, rất nhanh liền có thể đạt tới 1000 số lượng. Vì thế tiêu hao hết hương hỏa cũng có gần 10 vật ước, có thể nói trước đó sở dĩ góp nhặt hương hỏa chậm như vậy nguyên nhân cũng là bởi vì hao phí một bộ phận trên anh linh thần điện. Ngoại trừ anh linh thần điện bên ngoài, Hứa Thịnh còn đổi một chút nhằm vào võ linh võ vương, kim đan nguyên anh phục sinh vật phẩm. Chỉ bất quá những vật phẩm kia đối với anh linh thần điện tới nói cũng tính ít, chính yếu nhất vẫn là anh linh thần điện. Anh linh thần điện mặc dù đại, Nhưng là cũng có hạn chế tính, hắn chỉ có thể phục sinh võ anh cảnh trở xuống võ giả. Đồng thời rất có lời cũng là võ anh cảnh giới, phía sau võ linh võ vương cảnh mặc dù cũng có thể phục sinh, nhưng là đối với cái khác phục sinh phương thức, tiêu hao tài nguyên liền có thể xương lãng phí. Hơn 700 tòa cứ như vậy đứng sừng xưng ở đại quân phía sau. Bọn hắn trong ngày thường đều là từ võ hoàng cường giả mang theo, sẽ ở đại chiến thích hợp nhất khu vực đem tha ra. Chỉ cần một anh linh thần điện, liền là hồn thác nhân tộc mang tới ưu thế cực lớn. Địch nhân tự nhiên cũng phát hiện anh linh thần điện đáng sợ. Phái ra tinh nhuệ binh lực muốn tập kích đem hủy diện, thế nhưng là bọn hắn căn bản không cách nào tiến thêm, tại vài tòa Anh Linh thần điện phụ cận, ngoại trừ có đại lượng võ hoàng động hư thủ hộ bên ngoài, còn có duyên mẫn cùng Quý Họa hai vị này tiếp cận minh chiếu trùng kỳ cường đại tu sĩ tồn tại. Đấu chiến phương diện không cần bọn hắn, càng lớn tác dụng chính là tọa trấn phía sau, lúc này hiệu quả cũng hiện lộ ra, dù cho lại không thiện ở chiến đấu, nhưng là đối phó những cái kia mới vừa tấn cấp minh chiếu trùng kỳ sinh mệnh lại là vấn đề gì cũng không có. Ngoan, nơi xa có lôi đình lập loé, tựa hồ có lôi đình thế giới từ bên trên nện xuống. Làm cho người run sợ khí tức xuất hiện, nhưng tất cả võ giả tu sĩ vô ý thức cũng cảm thấy kính sợ, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền cao hứng trở lại, bởi vì cái này khí tức không phải đối phương phát ra, mà là từ bọn hắn đế hoàng trì lộ. Làm đương thời mạnh nhất võ giả, đã tại võ tông trung kỳ đi tới không ngắn cự ly cung viên, hắn tại lôi đỉnh tẩy lệ phía dưới, thân thể trở nên càng phát ra khôi ô. Tại hắn cách đó không xa trong hỗn độn, có mấy đạo cường đại khí tức tại ở nấp, bọn hắn nhiếp tại cung viên khí tức, từ bỏ chính diện nhằm vào. Đối diện mấy đạo cường đại khí tức, đều không ngoại lệ lại là minh chiếu hậu kỳ tồn tại. Thế nhưng là bọn chúng bên trong vẫn không có ai dám đầu tiên bước ra. Bọn chúng đều có thể cảm nhận được, bất luận là ai, chỉ cần cái thứ nhất trở thành đối diện đạo kia kinh khủng thân ảnh mục tiêu, dù cho không chết cũng sẽ thủ cực nặng tổn thương. Thế nhưng là bọn chúng không có chú ý chính là, lúc này bọn chúng phía trên, một đạo to lớn ấn tỷ đã chậm chạp rơi xuống. Tại khuôn viên che lớp lại, dẫn xuất thủ. Có Trần Hoàn đạo thể sau giận, thực lực tốc độ tăng lên so không viên nhanh hơn, hiện tại song phương cơ bản đã đứng ở cùng một trình độ dây. Hai người vốn chính là cộng đồng tiến bộ, lẫn nhau càng là có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương. Hai người hợp lực phía dưới, cho dù là có minh chiếu viên mãn sinh mệnh xuất hiện, cũng có lực đánh một trận. Mà minh chiếu viên mãn sinh mệnh, trước mắt cái này bỏ cạp sinh vật lại là rất không có khả năng thai nghén mà ra, kia là cần pháp tắc lĩnh ngộ độ đến hoặc là tiếp cận 80% khả năng có được. 75% nhìn như cùng 80% không sai biệt nhiều, nhưng là đối với bọn chúng dạng này, sinh mệnh tới nói chính là khó mà vượt qua là trời. Bang. Hôn độn bao phủ mấy thân ảnh trực tiếp bị ấn tỉ chấn áp mà ra, bọn chúng rai chuyển ra thống khổ ý thức. Bắt đầu dãy thậm chí đem lực lượng tập hợp đến một chỗ. Nhưng là căn bản không có tác dụng công viên cùng dẫn phối hợp hoàn toàn không phải bọn chúng có thể so với so sánh là trước mắt mấy cái Minh chiếu hậu kỳ sinh mệnh cũng bị trấn áp ra về sau lôi đỉnh chi giới đã đem bọn chúng bao phủ ở bên trong không có truy cầu cực hạn sát thương, công viên đem lôi đỉnh chi giới biến thành trói buộc đưa chúng nó tốc độ hạ thấp cực hạn mà thuộc về dẫn ấn tỷ tiếp tục rơi xuống vài đầu cường đại sinh mệnh phát ra gào thét bọn chúng ánh mắt bên trong dần dần lộ ra sợ hãi bọn chúng đã thấy chuyện kế tiếp bọn chúng không muốn chết thế nhưng là không dùng bọn chúng không phải công viên cùngậ giết chết nhóm đầu tiên minh chiếu hậu kỳ sinh mệnh Hai người đã liên thủ, liền sẽ không dung tha bất kỳ một cái nào. Một thân va chạm kịch liệt âm thanh, tại toàn bộ thế giới văn vọng. Là hết thể đều biến mất về sau, trước kia thuộc về Minh chiếu hậu kỳ sinh mệnh khí tức cũng sẽ không tiếp tục. Ở, Hồn thác võ giả phát ra rung trời tiếng hô hét, bọn hắn biết rõ hiện tại chiến tranh đã thắng một nửa. Phía sau, hơn 700 tòa anh linh thần điện bên trong vẫn như cũ có liên tục không ngừng phục sinh mà đến võ giả lần nữa gia nhập chiến đấu. Trước kia liền hướng hồn thác nhân tộc bên này lại cản cân nghiêng càng là trực tiếp ép đến thực chất. Thiên tử bí cảnh bên trong Bọ cạp hướng hứa thịnh đâm vào đuôi gai đột nhiên nึก gãy. Gào thét. Hứa thịnh nghe được nguồn gốc từ đối phương thống khổ thanh âm. Tới cùng nhau còn có đối phương muốn thoát đi động tác. Bây giờ nghĩ đi. Chậm. Hứa thịnh mà không thay đổi sông lên tiến đến, lúc này bọ cạp đã biến thành gây đuôi, ban đầu 7 cái quan điểm cũng thay đổi thành 6 cái. Hai cái càng cua đều có một cái, đầu có một cái, thân thể có 3 cái. Căn cứ vị trí khác biệt, 7 cái thế giới sinh sôi ra sinh mệnh cũng khác biệt, không hề nghi ngờ phần đuôi thế giới bên trong sinh mệnh là mạnh nhất. Dù sao vừa rồi Khuông Viên liên thủ với trận tiêu diệt chính là năm cái minh chiếu hậu kỳ. Dựa theo đầu này bọ cạp sinh mệnh, con dân bên trong tồn tại minh chiếu hậu kỳ số lượng không nên vượt qua 10 cái. Lần này cũng không phải là bọ cạp đối hứa thịnh khởi xướng tiến công, hắn trực tiếp nhắm chuẩn bên trái hắn cái kỵm, liền cưỡng ép liên tiếp thế giới. Khi thế giới bị liên tiếp thời điểm, hắn có thể cảm nhận được thuộc về bọ cạp càng thêm hốt hoảng cảm xúc. Không có chút nào mà thay đổi, đã nó cũng chủ động đưa ra, như vậy hoạch tâm của nó hắn liền từ chối thì bất tính. Hôn thác nhân tộc tại trải qua một trận sâu đại chiến, tu chỉnh nửa năm thời gian, Sau đó trận thứ hai đại chiến mở ra nhưng bọn hắn ngoại ý muốn chính là lần này gặp phải địch nhân nhưng còn xa không bằng trước đó những cái kia trong thế giới này mình chiếu hậu kỳ sinh mệnh thậm chí chỉ có hai cái giận cùng không viên một người tìm tới một cái rất nhanh liền giải quyết đem hai cái này mình chiếu hậu kỳ sinh mệnh giải quyết về sau hai người càng là không có cái gì không thể đổ sát kẻ yếu ý tứ, trực tiếp phát tay đem đại điệu bên trên đến ngàn vạn mà tính sinh mệnh mang đi bọn hắn thậm chí cũng không có quá nhiều cảm giác liền có Dũ khí nhiền chết mấy cái sâu kiến đồng dạng cách bỏ cặp một cái, cái kìm lại đó mất Hiện tại nó nhìn qua không gì sánh được thế thảm. Thế nhưng là Hứa Thịnh động tác vẫn như cũ không ngừng, cái này thời điểm hắn nhắm ngay một cái khác cái kỵm. Tựa hồ chỉ là tiếp xúc một nháy mắt liền đem nó chặt đứt, đầu này bỏ cả tất cả công kích bộ phận đều đã không thấy, hiện tại nó đã đã mất đi bất luận cái gì công kích Hứa Thịnh năng lực. Hứa Thịnh đang chuẩn bị động thủ thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được đối phương cầu khẩn ý tứ. Hắn cảm thấy, có chút hiếu kỳ, công kích mình thời điểm chưa hề nói quá nhiều, hiện tại liền muốn sống một mạng rồi. Sao có chuyện tốt như vậy? Hứa Thịnh lần này nhắm chuẩn chính là đối phương đầu có lẽ là đầu thế giới nhất là trọng yếu, tại công kích thời điểm, nó liều mạng ngăn cản, nhường thân thể cho ba cái thế giới chủ động liên tiếp, như là chịu chết. Hứa Thịnh mặt không thay đổi đem cái này ba cái thế giới lướt qua, vẫn là đem mục tiêu ổn định ở đầu trên cái thế giới kia. Hắn nghe được một trận kêu rên. Vào đầu bộ thế giới bị cương ép liên tiếp về sau, đầu này bỏ cạp khí tức nhanh chóng hạ xuống, thuộc về ý thức của nó cung cấp tốc trừ khử. Bỏ cả tự nhiên sẽ hình thành dạng này hình thể, tự nhiên mỗi một chỗ đều là có đạo lý, đầu vị trí mặc dù tại về mặt chiến lực có thể nói là yếu nhất nhưng là hắn thật là cái này sinh mệnh đạn sinh căn bản với anh theo một tiếng tiếng phá hủy cái này đầu thế giới trực tiếp bị đánh bạo phá sau đó nhường hứa Thỉnh không có nghĩ tới sự tình phát sinh đầu này bỏ cặp chết Nó triệt để đã mất đi ý chí chống cự dù cho hứa Thịnh đang nhắm vào trong lúc này ba cái thế giới sau cũng không có bất kỳ phản ứng nào thân thể ba cái thế giới bên trong sinh mệnh mặc dù cũng còn còn sống nhưng là bọn chúng đều có thể cảm nhận được một trận bị thương, rất nhiều sinh mệnh cũng đột nhiên từ giết là hôn thác nhân tộc chia ra ba đường tiến vào cái này ba cái thế giới lúc Lưu cho bọn hắn chính là khắp nơi tài nguyên, gặp phải chống cự ít càng thêm ít, ngẫu nhiên có cũng sẽ bị cấp tốc giải quyết. Cái này thế nhưng là nhường võ giả cùng các tu sĩ kích động cực kỳ, rất nhiều người đều đi đoạt những cái kia chân quý tài nguyên. Trang diện tính toán không lên được mắt, Hứa Thịnh nhìn mấy lần sau liền rời đi ánh mắt. Theo bọn hắn đi thôi, dù sao cũng là mới vừa hoàn thành một trận đại chiến. Lúc này, Hứa Thịnh trước mắt là một cái ảm đạm hồng sắc hạch tâm, bộ cảm hình thể đã không còn tồn tại, trước kia đem 7 cái thế giới cùng tâm liên tiếp vật chất đã cắt đũi trở về với các đũi, về tới mảnh này trời ban chi cảnh bên trong. Dối suất thủ, Hứa Thịnh đem Hồng Sắc Hạch Tâm bắt được, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn tại cái này hạch tâm bên trong tựa hồ cảm thụ một chút nhịp tim thanh âm. Cái này hạch tâm tự nhiên không phải dùng ngăn phương thức, Hứa Thịnh tìm một cái tốt vị trí, khai thác đặc biệt tư thế, hấp thu trong đó lực lượng. Vô số liên quan tới pháp tác lĩnh nộ ra hiện, tràn vào trong đầu bên trong, nhường Hứa Thịnh thực lực nhanh chóng lên cao. Là trong tay hạch tâm đã triệt để không có lực lượng về sau, Hứa Thịnh cũng theo trong trạng thái tu luyện phát lị, pháp tắc linh nộ độ cũng đạt tới 72%. Chương 491, mỗi người dựa vào thực lực Thiên tứ bí cảnh các nơi, tiến vào 100 người đều có các loại gặp gỡ. Trong này tồn tại các loại sinh mạng thể, hiển nhiên so cái khác trong bí cảnh mạnh hơn một cái cấp bậc. Như vô tận quy khư dạng này bí cảnh, bên trong tồn tại đại bộ phận thế giới, đều là trước kia nguyên thế giới những thế giới kia ra cường phiên bản, là trước có thế giới, sau đó các loại thế giới đã cường đại đến trình độ nhất định về sau, dần dần phát triển ra ý thức, cũng chính là hạ ý thức. Giống như là thế giới như vậy tồn tại chiếm cứ đại bộ phận, dù sao sinh mà có linh trí tuệ tộc quần đều là năm tiên mà sinh. Liên như là phàm tục sinh chính xác Sinh mệnh có trí tuệ đạn sinh cũng cực kỳ hiếm thấy, một cái hoàn vũ chủng tộc muốn sinh ra đã có trí tuệ, càng là gian nan. Có thể tưởng tượng một cái tinh cầu có được ý thức sao? Đây là một cái gian nan dường nào sự tình. Mà hoàn vũ bên trong chủng tộc, hắn nếu luận mỗi về thể tích, cũng không biết rõ là tinh cầu gấp bao nhiêu lần, cực lớn đến lấy vũ trụ là tế bào sinh mạng thể cũng là có còn rất nhiều tồn tại. Tại tất cả tiến vào người bên trong, hứa thịnh thực lực là thấp nhất. Nguyên bản tiến vào nơi này tư cách chính là ngầm thừa nhận 80% pháp tắc linh nộ độ, hắn có thể lấy 70% pháp tắc linh nộ độ tiến vào nơi này hoàn toàn là đặc thù đổi dưỡng phương án nguyên nhân càng kinh đại học không phải loại kia làm chuyện gì tốt đều muốn nói với học sinh trường học bá chủ cấp đại học tự nhiên có bá chủ cấp đại học khí độ bọn chúng chỉ là yên lặng đi làm là hứa Thịnh đem tự mình mục tiêu thứ nhất giải quyết về sau cái khác đại bộ phận cũng đều nhau nhau có thu hoạch pháp tác có không trình độ lên cao càng kinh đại học đem cái này 100 người đưa vào mục đích đúng là các loại bí cảnh lại mở ra sau khi có thể nhìn thấy 100 cái bán thánh từ đó ra chỉ bất quá cái mục tiêu này chưa từng cóạn thành qua luôn có người gặp được dạng này như thế ngoài ý m cuối cùng kẹt tại bán thánh trước đó, mà có thì là chết tại thiên tứ bí cảnh bên trong. Thiên tứ bí cảnh là sẽ chết người đấy. Kỳ thật chỉ cần là bí cảnh đều sẽ người chết, chỉ bất quá thiên tứ bí cảnh bởi vì bản thân tiến vào nhân số liền thiếu đi nguyên nhân, mỗi lần người chết cuối cùng sẽ gây nên rất nhiều người chú ý, bị ở trong lòng vì đó thêm vào một vòng màu máu. Về phần chết mất người ở trong đó đến cùng trải qua cái gì, các thánh nhân kỳ thật không quá rõ ràng. Yếu như vậy nhỏ bé một cái bí cảnh, đối với các thánh nhân tới nói không cách nào tiến vào, tự thân cường đại bản nguyên khí tức khi tiến vào một nháy mắt liền sẽ nhận bài xích. Nhẹ thì không cách nào tiến vào, nặng thì nhường bí cảnh bản thân nhận tổn thương, nào đó bộ phận trực tiếp vỡ vụn cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Cái này Thiên Tứ Bí cảnh quả nhiên không hổ là trường học nội tình, loại này vui sướng tăng lên không biết bao lâu không có trải qua. Tại Thiên Tứ Bí cảnh nơi nào đó, một cái thân thể hùng tráng thanh niên đem trước mắt một đầu cự tượng sinh vật đánh tan, cái này cự tượng sinh vật tại khi còn sống có chừng 23 sử lượng ánh sáng. Tên này thanh niên tên là Hình Vương, hắn bản thân thực lực đã đạt tới 91% pháp tắc linh độ, lần này tiến vào người bên trong, thực lực của hắn vững vàng xếp tại thứ 3. Hơn mâu chốt lúc hắn xưa nay không bởi vì tự mình thiên phú mà nhục chí, dù cho hiện tại hắn tại năm thứ ba đại học xếp hạng lại đi ngàn tên có hơn, vẫn không có nhường hắn thánh đạo chi lòng có mấy may dao động. Hắn bản thân đi là nhân tính đạo lộ, cùng nhau đi tới hết sức gian nan, làm cực ít nhân tính đạo lộ người, hắn bản thân tính cách cũng vô cùng trầm ổn. Nhất là đáng quý chính là, tại một cái lớn vừa tiến vào trường học lúc, hắn bất quá là chữ vàng lớp học sinh, tại toàn bộ lớp cũng sắp xếp đến lượt. Gần 3 ba năm sau tới, hắn một bước một cái dấu chân, có thể sưng rốc lòng điển hình. Tại người thường trong mắt, Hắn cùng Hứa Thịnh không thể nghi ngờ là hai thái cực, dạng này người cũng hầu như là sẽ cho người tán thưởng. Hình Vương con dân là nhân tộc, nói như vậy rời đi tính con đường người con dân đều là nhân tộc, cái thỉnh thoảng sẽ xuất hiện dị tộc con dân tình huống. Hình Vương đem cái này cự tượng hoạch tâm sau khi hấp thụ, cảm nhận được pháp tắc của mình lĩnh ngộ độ hướng 92% tăng lên một chút, nhuận tinh thần của hắn càng thêm phấn chấn, tại không biết rõ cụ thể hơn bảo vật tồn tại tình huống dưới, hắn hiện tại mục tiêu là tìm tới càng nhiều cùng loại cự tượng như vậy sinh vật. Bất quá ta con dân lại là tổn thương không ít, cần một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Hình Vương đã thành thói quen dạng này quá trình, mỗi lần giải quyết một cái cùng đẳng cấp đối thủ về sau, đều cần để cho mình con dân nguyên khí khôi phục, tại trong sự nhận thức của hắn, đây là toàn bộ nhân tộc phổ biến tình huống giới, dù sao không có người nào khả năng vô thương giải quyết hết cùng cấp độ đối thủ. Về phần lấy chiến dưỡng chiến. A, kia là đối thực lực không bằng đối tượng của mình mới có, hắn cũng không tin tưởng có người có thể tại lực lượng tương đương chiến đấu bên trong còn có thể lấy chiến dưỡng chiến. Hình Vương một bên khôi phục tự mình con dân thực lực, một bên tìm kiếm như cự tượng đồng dạng sinh vật, trong chớp mắt chính là hơn 10 năm đi qua. 1 năm này Hắn chợt nghe đến phía trước có ba động kỳ dị chuyển đến, tinh thần hắn chấn động, rốt cục bị ta tìm được. Hắn cấp tốc hướng phía trước tiếp cận, quả nhiên, một đầu như cá sấu sinh vật ngay tại kia một mảnh trong hư không du đãng, không ngừng thôn phệ lấy chúng quanh rời giặc năng lượng. Thiên tử bí cảnh bên trong trong hư không che kín đặc thù năng lượng, dù cho chỉ ở tại chỗ tu luyện, cũng có thể để cho mình pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên, hiệu quả xa so với ở bên ngoài tốt. Thế nhưng là không có bất cứ người nào lựa chọn làm như thế, tại nguyên chỗ tu luyện chỉ là ngu nhất lựa chọn phương thức, bỏ mặc là cái này trong bí cảnh tồn tại loại thú sinh mệnh vẫn là một ít dấu ở hơn khó phát hiện địa phương bảo vận, cũng là có thể cấp tốc tăng thực lực lên. Tại nguyên chỗ tu luyện, chính là đem bí cảnh kéo dài thời gian kéo dài mấy lần cũng không có khả năng nhường tự thân đột phá đến bán thánh cảnh giới, bọn hắn lại tới đây, cũng không phải tới qua mọi nhà. Thánh đạo cũng không phải mời khách ăn cơm. Hình vương con dân thực lực trong mấy chục năm qua đã bổ túc, hiện tại phía trước đầu kia cá sấu sinh vật pháp tắc linh nộ độ mặc dù chỉ tương đương với 88% khoảng trừng, nhưng cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn hướng cá sinh mệnh tới gần thời điểm, Phía sau cũng đồng thời có một đạo sáng người đang đến gần. Lại còn có những người khác ở chỗ này. Trong lòng của hắn có chút khó tin, thiên tứ bí cảnh như thế lớn, hiện tại còn chỉ là vừa bắt đầu, liền có thể đụng phải người. Hai người cách xa nhau cự ly rất xa, cho dù là lấy bọn hắn thực lực bây giờ, muốn tiếp cận đến cá sấu bên người cũng có mười mấy năm thời gian, mà tại cái nào đó thời gian điểm, hai người phát tán ra ý thức tiếp xúc, lẫn nhau cũng biết rõ thân phận của đối phương. Hình Vương, Trinh Quang Minh, hai người không nghĩ tới vậy mà trùng hợp như vậy, cũng là lần này tiến vào thực lực trước ba Hắn hai thực lực ở vào sàn sàn với nhau. Đồng thời Song phương cũng đều có thể cảm nhận được đối phương khí tức so sánh với lúc đi vào có tăng lên, hiển nhiên đều là đã có cơ duyên, hoặc là chém giết loại này sinh mệnh, hoặc là phát hiện một ít bảo tài. Hình Vương, Chỉ Quang Minh hai người một người xuất từ đông giáo khu, một người xuất từ tây giáo khu, quan hệ lẫn nhau không phải thân cận như vậy, chỉ bất qua đến năm thứ ba đại học, giáo khu ở giữa đối lập đã cơ bản không có, Song Vương cũng không có cái gì mâu thuẫn. Đều bằng bản sự. Được, chỉ là một đầu cá xấu sinh mệnh đương nhiên sẽ không nhường hai người bọn họ đánh lớn xuất thủ. Đương nhiên cứ như vậy từ bỏ cũng là không thể nào, tại thiên tứ bí cảnh bên trong tìm kiếm được dạng này một đầu sinh mệnh cũng là cần thời gian. Cá sấu sinh mạng thể bên trong chừng 19 cái quan điểm, tại hắn hôn vị trí, 6 cái quan điểm tản ra qua mang, trừ cái đó ra, cái đuôi bên trên có 3 cái, tứ chi cùng đầu lâu vị mỗi cái một cái, trong cơ thể 5 cái. Cá sấu sinh mệnh cảm thấy nguy hiểm, trước tiên gào thét về sau, liền bắt đầu tìm chạy trốn phương hướng. Thế nhưng là bị hai cái so với nó thực lực còn mạnh hơn nhân tộc để mắt tới nó lại thế nào khả năng chạy mất. Căn bản không cách nào có chút dị động. Liên theo hai cái phương hướng bị cưỡng ép tiến công nó muốn dùng hôn bộ vị trí 6 cái thế giới tiến hành công kích thế nhưng là hình vương hai người căn bản không nên đón An ý riêng phần mình lựa chọn một cái tứ chi vị trí trong chốc lát đem chặt đứt, tiểu thế giới bên trong chân là mấy năm thời gian trôi qua trực tiếp sụp đổ cá sấu hành động lực thật to ra khó tại về sau chính là trên thất đợi làm thì thịt, thịt. liền 30 năm thời gian cũng không có chồng đến liền bị hai người hợp lực chém giết cũng chính là tại chém giết một máy mắt hai người ánh mắt cũng lộ tại đầu hướng xuống một điểm 2 tầm đây mới là có thể cấp tốc tăng thực lực lên căn bản Song Vương không nói một lời liền hướng trước cấp đi. Hai người lấy pháp tắc giao phòng, không có đem tiểu thế giới nối liền cùng một chỗ. Tiểu thế giới liên tiếp chứng minh nghiêm túc, cần trả giá đắt khả năng kết thúc chiến đấu, bọn hắn hiển nhiên cũng không muốn tự mình con dân tại cái này thời điểm liền tổn thất nặng nghề. Như bọn hắn cấp độ này đại chiến, nếu như buông tay đánh cược một lần, như vậy đến tiếp sau nguyên khí bổ túc tối thiểu nhất cũng đã mấy trăm năm thời gian, không phải vạn bất đắc dĩ, nhân tộc lẫn nhau ở giữa cũng không dám lựa chọn loại phương thức này. Cuối cùng vẫn Hình Vương bởi vì ổn đánh ổn buộc tắc phòng, vượt lên trước một bước đem hạch tâm vào tay trong tay. Tài nghệ không bằng người, sau này còn gặp lại. Trịnh Quang Minh cũng cực kỳ dứt khoát, thấy không có cấp được Hạch Tâm liền trực tiếp thu tay lại ly khai. Bản thân cũng không tính không có thu hoạch, chém giết cá xấu sinh mệnh thời điểm, hắn ổn dưỡng ra thế giới, tài nguyên đã bị lược qua. Không đưa. Hình Vương đưa mắt nhìn Trịnh Quang Minh ly khai, tâm tình thật tốt. Hắn cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại bao lâu, cấp tốc đem Hạch Tâm sau khi hấp thu, tìm một cái yên tâm tiếp tục tìm kiếm kế tiếp sinh mệnh. Như Hình Vương cùng Trịnh Quang Minh như vậy sự tình tại toàn bộ Thiên Tứ Bí cảnh bên trong thường có phát sinh. Ngay từ đầu mọi người mặc dù đều là phân chia Nhưng là theo thời gian rời đổi, ở vào vận động trạng thái các phương, khó tránh khỏi sẽ có đụng chạm thời điểm. Dù sao lẫn nhau thần thức cảm ứng được phạm vi cũng rất rộng, nhất là cảm nhận được loại thú sinh mệnh thời điểm, càng là có thể sẽ nhường lẫn nhau chạm mặt sát xuất gia tăng. Cho tới bây giờ đụng phải người đều vẫn là lựa chọn hòa bình phương thức, song phương thực lực ngang bằng tình huống dưới, bằng thực lực tranh thủ hệ tâm, nếu như một phương rõ ràng mạnh hơn một bậc, yếu như vậy một phương liền sẽ quả quyết lui lại. Cũng chính là tất cả mọi người là cùng một cái trường học mới có thể như thế hài hòa, nếu như thiên tứ bí cảnh là loại kia công cộng bí cảnh liền cần đề phòng người khác, nhân tộc mặc dù cấm tự giết lẫn nhau, nhưng là một chút tâm lý âm u người khó tránh khỏi sẽ làm động tác nhỏ. Giống nhau Hứa Thịnh hiện tại đồng học cùng Từ Văn, đây chính là nội tâm âm u điển hình. Hứa Thịnh ngược lại là chưa bao giờ gặp người khác, nhưng là hắn tựa hồ có chút không may, ngoại trừ ngay từ đầu giết chết đầu kia hạt tử sinh mệnh, đến bây giờ còn không có thu hoạch cái thứ hai hạt tâm. Ngược lại không phải là không có đụng phải cái khác sinh mệnh, mà là đụng phải hắn không giải quyết được. Một con khô lâu thích chùm rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn đưa các vị diện trùng rau. Chương 492, cường sát. Hứa Thịnh thực lực đương nhiên không tính yếu, trước đó tại Vô tận Quy khư bên trong, đưa mắt xung quanh, tất cả đều là nhỏ yếu thế giới. Thế nhưng là tại cái này Thiên Tứ Bí cảnh bên trong, hắn thật ở vào thực lực tương đối thấp tình trạng. Cũng không phải nói Thiên Tứ Bí cảnh bên trong đều là thực lực mạnh hơn hắn tồn tại, cái này cũng không thánh đạo, dù sao tất cả cường đại đều là theo nhỏ yếu tiến bộ mà đến, nói như vậy cũng có một cái hoàn chỉnh tấn cấp liên. Mấu chốt ở chỗ, nếu là muốn có hải tâm, liền cần có một cái hình thể Hạn pháp tắc lĩnh ngộ độ bình thường cũng tại 80% trở lên. Thấp hơn 80% mặc dù cũng có, chỉ bất qua chiếm số so rất nhỏ. Hứa Thịnh có thể tại tiến đến sau đó không lâu liền phát hiện một cái hạt tử sinh mệnh, đã có thể nói là vận khí rất khá, hoặc là tại bọn hắn tiến vào lúc sẽ bị tự nhiên đưa đến một cái nào đó thực lực chênh lệch không nhiều sinh mệnh phụ cận, dạng này cũng có thể giải thích. Thấp hơn 70%, cơ bản đều là như vô tận quy khư bên trong như thế trạng thái, đem diệt đi sau so ngoại trừ thu hoạch được nhượng con dân tăng lên tại nguyên bên ngoài, lại là sẽ không còn có hạch tâm dạng này nhượng bản thể tăng lên độ vận. Hứa Thịnh tự nhiên cũng phát hiện một chút thế giới như vậy, chỉ bất quá những thế giới này bản thân đều là bao đoàn lúc, chợt có lạc đàn, đem diện sắt cũng không phải rất có lời. Thực lực thấp quả nhiên chính là khắp nơi bị quản chế. Hứa Thịnh nói nhỏ một tiếng, hắn xem như đối điểm này nhận biết rất sâu sắc. Nếu như hắn hiện tại liền có 90% trở lên pháp tắc lĩnh ngộ độ, như vậy tại mảnh này thiên tứ bí cảnh bên trong cơ hồ có thể xung phá. Thiên tứ bí cảnh bên trong là không tồn tại bán thánh cảnh sinh mệnh, đồng thời nhân tộc bên này có người đột phá đến bán thánh cảnh cũng sẽ bị tự nhiên bài xích ra. Bán thánh cảnh giới thuộc về một cái phân khu cảnh giới đã vượt qua mảnh này bí cảnh độ rung nạp nhưng là lại không về phần đối bí cảnh tạo thành tổn hại. Thế nhưng là 30% pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên, trước kia tại Hứa Thịnh kế hoạch bên trong cũng là cần 2 tháng rưỡi thời gian dài tăng lên. Hơn mâu chốt lúc hắn ở chỗ này cũng không biết do thời gian tốc độ chảy là bao nhiêu, cái biết do Á Thiên Tứ bí cảnh mỗi cái địa phương, tốc độ thời gian trôi qua đều là đồng dạng. Trong lòng của hắn phòng Đoán, tối thiểu nhất tại 500 năm trở lên, cái này tốc độ thời gian trôi qua đối với mình tới nói là siêu phụ tại, nhưng là đối với những cái kia 80% thậm chí 90% người mà nói lại là thấp. Nói như vậy, bán thánh cảnh giới tốc độ thời gian trôi qua điểm tới hạn là 1000 năm, càng đến gần bán thánh cảnh giới, càng là có thể tiếp cận cái này 1000 năm. Theo hứa thịnh Đoán trưởng, lần này tiến đến hình vương, Trình Quang Minh chi lưu, có thể tiếp nhận cực hạn hẳn là tại 800 năm đến 900 năm ở giữa. Nếu như nơi này tốc độ thời gian trôi qua có cao như vậy, như vậy tự mình cũng coi là kiếm lời, trong lúc vô hình cũng là bất đi rất nhiều thời gian, về phần phía sau cần tại trên địa cầu bổ túc một ít đặc chất, cái kia ngược lại là không quan trọng, lúc đầu hắn liền kế hoạch tại đột phá đến bán thánh cảnh giới về sau, cho mình một đoạn thời gian nghỉ. Mặc dù đã nhìn quá nhiều mỹ cảnh, nhưng là quê quán cảnh sắc luôn luôn không cách nào thay thế, hắn bây giờ còn chưa hữu dụng ánh mắt của mình xem lượt toàn bộ trên địa cầu cảnh sắc, còn không có dùng chân đạp biến trên địa cầu mỗi một chỗ nơi hiểu lẫnh. Không biết thỉnh thoảng không may đến cực hạn liền sẽ phong hồi lộ chuyện. Liên tiếp 170 năm không có thu hoạch hứa thịnh, lần này lại là đồng thời phát hiện hai cái sinh mệnh. Đây là như là bỏ ngựa sinh mệnh, hai cái đều là 75% khoảng trường tốc độ, xem như tại có thể nội lực phạm vi cực hạn, thuộc về cần liệu mạng loại kia. Cái này bọ ngựa sinh mạng thể bên trong có 8 cái item. Theo thứ tự là hai cánh tay trên lưỡi dao có hai cái, rắc hút bên trên có một cái, đầu vị trí một cái, thân thể hai cái. Không hề nghi ngờ, hai cánh tay bốn cái quan điểm thế giới là rất cường đại, Hứa Thịnh mặc dù còn không có đem tiểu thế giới liên tiếp, đã cảm nhận được một loại nào đó uy hiếp cảm giác. Làm cho Hứa Thịnh không có nghĩ tới là, khi hắn hiện tại đối phương lúc, nguyên bản còn tại ăn lấy bọ ngựa sinh mệnh vậy mà đồng thời chuyển hướng nhìn về phía hắn. Bị phát hiện. Trong lòng của hắn xếp chặt, lúc này là lui là chiến, cũng tại Hứa Thịnh một ý niệm. Cuối cùng, Hứa Thịnh vẫn là lựa chọn chiến. Hiện tại hồn thắc nhân tộc thực lực đã lần nữa bao trùm tại thực lực của bản thân hắn tối cao, Chân Hoàn Đạo thể ra chỉ là kinh khủng, lại thêm lên sớm đã triệt để phát huy ra hiệu dụng cựu trọng chiến thể đệ tam trọng, hiện tại hồn thắc nhân tộc thực lực đã tương đương với 78% thế giới. Dạng này, các loại giao chiến lúc không hề nghi ngờ áp lực đều sẽ xuống trên người Hứa Thịnh, bản thân hắn pháp tắc lĩnh ngộ độ không qua là 72%, đối mặt hai cái 75% khoảng chừng bỏ ngựa sẽ chỉ bị động bị đánh, nhưng là dung không được hắn lại chờ đợi. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đoạn này thời gian bên trong người khác cũng đang nhanh chóng tăng thực lực lên chỉ có hắn thật lâu trì trệ, tiếp tục như thế còn nói luận cái gì đem lẫn nhau trên lệch rút ngắn, sẽ chỉ càng ngày càng xa. Bỗng, đến từ linh hồn phương diện công kích đến, hai cái bỏ ngựa sinh mệnh cũng không phải trở lấy hứa thịnh tiến công cọc cô. gỗ, bọn chúng tại phát giác được hứa thịnh thực lực không bằng bọn chúng lúc, trực tiếp lựa chọn chủ động tiến công. Nếu như có thể đem nhân tộc giết chết, những sinh mạng này cũng có thể đạt được tăng lên cực lớn, hắn chỗ tốt không thua gì bọn chúng tại cái này trong bí cảnh hút vài phần năm. Hứa thịnh trong mắt hiện hiện lại mang, lực lượng pháp bị hắn dùng ra. Trung quanh hư không cũng bị chấn động, một sát na này Tựa hồ có vô cùng dòng nước đang trào, đến từ thủy chi bản nguyên lực lượng cực lực gáp bách lấy xa xa hai cái bỏ ngựa cái này hai cái bỏ ngựa tự nhiên không hiểu cái gì lực lượng phát tắc bọn chúng chỉ là căn cứ bản năng phát huy ra lực lượng của mình có thể dù cho dạng này bọn chúng bản thân cấp độ còn tại đó vẫn là để hứa Thịnh tại trước tiên liền rơi vào hạ Phong thế nhưng là hứa Thịnh thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào hắn rõ ràng cảm nhận được bên phải bỏ ngựa muốn yếu hơn một điểm hắn hai cái cánh tay trên mũi giao thế giới cũng không bằng bên trái mạnh như vậy hứa Thịnh trực tiếp lựa chọn cương ép liên tiếp cái này bỏ ngựa bên trái cánh tay lưới lao Hai đầu thế giới thông đạo triển khai, đã sớm chuẩn bị xong hồn thác nhân tộc không chút do dự tiến vào đối diện thế giới. Đại địa tại rung động, trong hư không lập tức có sóng gợn mạnh mẽ sinh ra. Khuôn viên dẫn tìm khắp đến đối thủ, tất cả đều là minh chiếu hậu kỳ khí tức. Thế nhưng là, lúc này hồn thác nhân tộc bên này lại không chỉ là hai người bọn họ tại đối phó minh chiếu hậu kỳ. Hai đạo mặc dù hơi yếu một bậc, nhưng là đồng dạng thuộc về một cái cấp độ khí tức xuất hiện. Vương Phạm, Tuyên tranh. Hai người cũng phá vỡ giai đoạn trước bích trướng, tiến vào trung kỳ. Hai người đều là đấu chiến chi lực cực mạnh cho tới nay nhận bồi dưỡng cũng không yếu tại trận cùng công viên, cho nên bọn hắn đồng dạng có được vượt cấp mà chiến năng lực. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn có đến từ hứa thịnh gia chỉ, bản nguyên khí tức lập loé. Bản nguyên điểm sinh ra cùng tiểu thế giới diện tích còn có nhân số cũng có quan hệ, lấy hiện tại tình huống, hứa thịnh đủ để tại mỗi một trận đại chiến bên trong cũng cho ủng hộ. Đây là nhân tộc đặc hữu một hạng năng lực, cũng là nhân tộc vô cùng trọng yếu một hạng ưu thế chỗ. Tại bản nguyên gia chỉ dưới, cho dù là nguyên bản ngang nhau cấp độ đối thủ, tại con dân giao chiến bộ phận cũng sẽ bị nghiền ép. Mà hồn thác nhân tộc nguyên bản thực lực liền muốn vượt qua đối phương, Hứa Thịnh hiện tại dùng bản nguyên điểm mục đích bất quá là tốc chiến tốc thắng. Hắn cần để cho hồn thác nhân tộc cấp tốc đem đối thủ giải quyết, dạng này bản thân hắn áp lực khả năng giảm bớt. Chỉ cần có thể đem yếu hơn một cái bọ ngựa phế bỏ một tay, như vậy hắn liền có thể lựa chọn đánh đổi khá nhiều cấp tốc đem chém đầu, như vậy đằng sau tại một đối một tình huống dưới, càng thêm có thể biểu hiện ra hồn thác nhân tộc ưu thế. Hứa Thịnh mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Hồn thác nhân tộc không để cho Hứa Thịnh thất vọng. Tại bị hắn bản nguyên lực lượng gia trì về sau, Nguyên Bản cũng bởi vì anh linh thần điện tồn tại đám võ giả càng thêm hung hãn không sợ chết, đối phương thế giới bên trong sinh mệnh có thể nói là dễ dàng sụp đổ. Đại địa bên trên, đến một tỷ kế to lớn sinh mệnh đoàn thể tại bị nguyên nát, hồn thắc võ giả mỗi một người trên thân cũng lóe ra anh hồn hoặc là võ hồn quan mang, đem thực lực bản thân tăng lên tới cực điểm. Trong hư không, xoạt xoạt, một tiếng va dọn, Nguyên Bản đang cùng đồng bạn Giáp Công Hứa Thịnh bọn ngựa, hắn cánh tay trái hai cái quang điểm thế giới ảm đạo, vỡ nát, toàn bộ cánh tay lưới đao cũng trực tiếp đứt gãy. Ngay tại lúc này, Hứa Thịnh một mực chờ đợi đợi giờ khắc này, Khi thời cơ xuất hiện thời điểm, hắn không chút do dự chọi cứng lấy đối phương tổn thương, cưỡng ép đem tiểu thế giới cùng đầu nó thế giới kia liên tiếp. So trước đó còn muốn cấp tốc mấy lần thời gian, cái này đã gây mất một tay bỏ ngựa đầu lâu trực tiếp vỡ nát, thuộc về hắn ý thức cũng cấp tốc suy yếu. Những áp lực đột nhiên giảm bớt, mặc dù bản thể trên đã hiện đầy vết thương, nhưng là hứa thịnh tâm tình bây giờ lại tràn đầy phân chấn. Liêu mạng lấy thụ thương, hắn đem nhỏ yếu cái này một cái bỏ ngựa làm trọng thương, tự mình thắng lợi cơ hội tăng thêm mấy phần. Hoàn hảo cái này bọ ngựa cũng không có chạy trốn, mà là bởi vì chính mình đồng bạn thụ thương mà điên cuồng. Hứa Thịnh trên thân rất nhanh lại thêm mấy đạo vết thương. Thế nhưng là Hứa Thịnh căn bản không thèm để ý, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Hắn trực tiếp liên tiếp bị thương nặng bỏ ngừa cái khác năm cái thế giới. Lúc này bởi vì đầu lâu thế giới bị đánh sụp đầu nguyên nhân, cái này năm cái thế giới căn bản là năm bè bảy mảng, cho dù là đồng thời đối mặt năm cái thế giới, hồn thắc võ giả cùng hồn thắc tu sĩ vẫn như cũ hiện ra nghiền ép lực lượng. Trước sau bất quá hơn 20 năm thời gian, năm cái thời gian liền từng cái vỡ nát. Cũng chính là tại cái này năm cái thế giới vỡ nát đồng thời, Hứa Thịnh đưa cho một kích cuối cùng, đem đầu này bỏ ngựa giết chết. Sau đó tay hướng phía trước tìm đòi, một cái hạch tâm liền bị hắn thu nhập trong tay. Đem hạch tâm thu được trong tay về sau, Hứa Thịnh quay đầu nhìn về phía còn lại cái này bỏ ngựa. Mặc dù nó mạnh hơn, mặc dù mình hiện tại đã bị thương không nhẹ, nhưng là trong lòng của hắn lại là không có chút nào sợ hãi. Phía bên mình mặc dù thực lực không bằng trước đó, nhưng là hồn thác nhân tộc lực lượng lại là không có quá lớn tiêu hao. Làm lấy chiến dưỡng chiến điển hình, hồn thạch nhân tộc cho tới nay đều là càng đánh càng mạnh. Hắn rất rất nhiều bộ phận nguyên nhân là cựu trọng chiến thể cùng Trần Hoàn đạo thể cường hãn, nhưng là cũng tương tự có anh linh thần điện một bộ phận công lao. Hứa Thịnh lần này không tiếp tục giống trước đó như vậy đi hiểm chiều, mà là làm gì chắc đó, đem đối phương thế giới từng cái tiêu diệt. Tám cái quan điểm, dần dần tiêu diệt, dù cho toàn bộ hành trình Hứa Thịnh bản thể cũng bị áp chế, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nhưng là hồn thác nhân tộc bên kia lại là hát vang tiến mạnh, một bên đem đối phương trong thế giới sinh mệnh có trí tuệ giết chết, một bên cướp đoạt toàn bộ thế giới tài nguyên, tràn đầy tự thân. Đôn đốt. Hứa Thịnh tay đi qua cái nào đó chướng ngại, dùng sức một trảo, đem cái thứ hai hạch tâm bảo tay. Trước mặt to lớn bọ ngựa cũng ầm vang nổ tung, đến tận đây tử vong. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu 4. Đi các vị diện trồng rau. Chương 493, cái thứ hai màu vàng khí vận. 333. Trước mặt hoạch tâm lương theo lấy tiếng vang không ngừng thu nhỏ, ẩn chứa trong đó năng lượng toàn bộ bị hứa thịnh đặt vào thể nội. Pháp tác của hắn lĩnh ngộ độ cũng lần nữa đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi mấy năm thời gian đã đến 73%. Quả nhiên càng về sau chênh lệch càng lớn. Hứa thịnh mở hai mắt ra, thể ngộ mình bây giờ thực lực, trong lòng không khỏi thở dài. Trước đó một khối liền tăng lên gần một cái phần trăm. Mà bây giờ hai khối hoạch tâm nơi tay lại là vừa mới qua một cái phần trăm đã coi như là không tệ, nơi này tốc độ thời gian trôi qua nhất định tại 500 năm trở lên một ngày không đến thời gian liền tăng lên 2 cái phần trăm, loại này tốc độ tăng lên quả thực kinh khủng thiên thứ bí cảnh không hổ là chuyên môn dùng để tấn cấp bán thánh nếu như có thể ở chỗ này tìm được cơ duyên trở thành bán thánh xa so với ngoại giới dễ dàng tiểu thế giới Hải Dương tại mở rộng lục địa cũng tại tăng lớn vô số địa hình xuất hiện ngẫu nhiên còn có thiên tài địa bảo xuất thế khí thức một vị thấp bé thiếu niên trốn ở núi rừng bên trong Hắn nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện địa vực, con mắt không khỏi trợn to. Địa, còn có thể biến lớn sao? Hắn tự lầm bẩm, năm nay bất quá 13 tuổi hắn, đây biết rõ quá nhiều đồ vật. Bất quá dù sao cũng là kế thừa hồn thắc nhân tộc lực lượng, cho dù là tuổi con nhỏ, xé rát hổ báo chi lưu cũng là lại cực kỳ đơn giản, hắn hiện tại đã tự nhiên mà vậy trưởng thành đến luyện thể thất trọng, nhảy lên có thể có vài chục mét cao, cho dù là mấy trăm cao núi nhỏ, hắn cũng có thể tại mấy hơi thở đến đỉnh núi. Theo hiện nay loại này tốc độ phát triển, hắn ước lượng tại 15 tuổi lúc có thể tiến vào khí hải cảnh. Sau đó dựa theo trong tộc truyền thừa công pháp, tại 16, 17 tuổi lúc bước vào võ xoái cảnh giới, đã coi như là thiên tài nhất lưu, như thường tình hồn giới, hồn thác nhân tộc muốn 20 tuổi mới có thể trở thành võ sư. Bất quá cùng đứng đầu nhất một nhóm kia so sánh lại tính không được cái gì, 10 tuổi tụ khí biển, 12 thành võ sư, 15 ra võ anh, 20 thành võ linh. Hồn thác võ giả ghi lại ở lần lượt bị đổi mới. Làm trụ cấp trùng tộc, hồn thác nhân tộc chỗ kinh khủng tại dần dần phát huy ra. Tấn cấp càng sớm, cũng liền mang ý nghĩa là cao tầng tu sĩ vẫn lạc về sau có thể lấy tốc độ nhanh hơn bổ sung nguyên khí. Hỗn thác nhân tộc hiện tại cho dù là cùng cùng cấp độ thế giới đối bính, tổn thất lực lượng cũng có thể tại mấy chục thời kỳ cấp tốc bổ sung. Tu sĩ bên kia tốc độ tu luyện cũng đang không ngừng gia tăng, hiện tại trăm tuổi ngưng anh, 200 thành hóa thần, 500 thành động hư cũng là có khối người, lấy một loại cực kỳ tấn mãnh tốc độ đuổi kịp tiền bối cảnh giới. Thiếu niên cứ như vậy nhìn trước mắt đột nhiên nhiều hơn một mảnh thổ địa, càng thêm mấu chốt chính là, cái này thổ địa trung ương lại còn sinh ra một quả trái cây. Tốt dư thừa năng lượng, cái này nhất định là cái bảo vật. Ánh mắt hắn tỏa sáng. Một giây sau đã dùng sức tại trên cây đạp một cái, đến trái cây trước mặt. Lúc này hắn có thể hơn thấy rõ cái quả này toàn cảnh, toàn thân đỏ thấm, có từng tia từng tia huyền ảo đường vân tại trên đó du tựu, tựa hồ có tinh hoa bị khóa trong đó. Thiếu niên xưa nay chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy, hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn cắn răng rối xuất thủ, chạm đến cái quả này phía trên. A. Thiếu niên một tiếng hít thảm, hắn chính nhìn xem bị nóng đỏ lên thủ trường, không thể tin được cái này cho thấy nhìn qua không có gì dị thường trái cây lại có như thế nhiệt độ. Ta cũng không tin hái không giới ngươi. Trong lòng của hắn tức Đem y phục của mình đi lên vậy lên, Tây Tử nâng tâm đem hái xuống. Vẫn là bỏng, nhưng là có quần áo ngăn cách, đã xem như có thể chịu được. Hơn kỳ lạ chính là, là cái này đỏ thấm trái cây bị hắn lấy xuống về sau, ban đầu nhiệt độ cao lại là phi tốc rút đi, trong chớp mắt đã trở nên nhiệt độ bình thường. Thiếu niên ngây người một lát, dùng tay đem cầm tới trước mắt. Sau đó, hắn cắn một cái tại trái cây bên trên, lối vào ngọt thoải, mái, thịt quả tơ lửa, hắn theo bản năng một nuốt, cái này cái thứ nhất thịt quả liền hạ xuống bụng. Thiếu niên lại ngẩn ngơ, sau đó hóa thân thao thiết Không có mấy ngủ liền đem trái cây ăn xong. Thế nhưng là sau khi ăn xong, nét mặt của hắn lại là lập tức trở nên thống khổ bắt đầu, trong bụng tại rời sông lớp biển, tựa hồ có nham tương ở trong đó lưu động. Dần dần, hắn dãy rủa tiếng gào đau đớn âm thu nhỏ, cả người cũng một hơi một tí, nếu như chết một nửa. Trên trời mặt trời bất chi bất giác chuyển qua phía tây, sau đó triệt để ẩn vào dưới mặt đất. Ban đêm yên tĩnh tiến đến, côn trùng kêu vang thanh âm trở nên rõ ràng. Cũng liền vào lúc này, nguyên bản nằm dưới đất thiếu niên thi thể lại là nhích hạ. Ta thế nào? Thiếu niên có chút ngây thơ nhìn xem quanh, đầu đau quá. Thân thể đau quá, bụng đau quá, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại thiếu niên không thấy được địa phương, một đạo bóng người yên lặng đứng ở cái này, tựa hồ đã dừng lại thật lâu. Đo đặc một cái cự ly, phát hiện hai người ở giữa bất quá cách mời trượng, gần như thế cự ly rõ ràng có thể xem rõ ràng, nhưng là thiếu niên từ đầu tới đôi cũng không nhìn thấy đạo này đứng đấy bóng người. Quả nhiên là đại khí vận hạng người. Hứa Thịnh thấp giọng tự nói một câu, vừa rồi phát sinh hết thể cũng bị hắn xem ở trong mắt, dựa theo như thường quy luật, lấy thực lực của thiếu niên nan dạng này, một quả trái tây Hàn phải chết không thể lại chết mới đúng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là tới đỉnh, hơn nữa còn từ đó thu được đại tạo hóa. Bộ lạc con dân, Tô Dung. Thiên mệnh đẳng cấp, chủ cấp ngũ giai. Tuổi tác, 13. Linh can, linh căn. Thiên phú, Trần hoàn đạo thể, cửu trọng chiến thể đệ tam trọng, linh hồn hòa lò. Căn cốt, địa cấp ngũ phẩm. Nộ tính, địa cấp cửu phẩm. Khí vận, kim. Năng lực, không. Cảnh giới, luyện thể cửu trọng. Đây là thiếu niên lúc này các hạng tin tức mà đang ăn phía dưới trái cây trước đó hắn tin tức là như vậy. Bộ lạc con dân, Vương Phàm Thiên mệnh đẳng cấp, chủ cấp nhất giai. Tuổi tác: 13. Linh can, Tập linh căn. Thiên phú: Chân hoàn đạo thể, cửu trọng chiến thể đệ tam trọng, linh hồn hòa lọ. Can cốt: Huyền cấp tam phẩm. Ngộ tính: Huyền cấp tam phẩm. Khí vận: Kim. Năng lực: không. Cảnh giới: Luyện thể thất trọng. Cách biệt một trời. Có thể nói là hắn thiên phú phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lúc trước hắn tư chất tại toàn bộ hồn thác nhân tộc bên trong nhiều lắm là cũng chính là trung đẳng thoáng chết lên, nhưng mà hiện tại không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất một nhóm kia nhất là hắn thiên mệnh đẳng cấp, nhảy lên trở thành trụ cấp ngũ dai. Đây đã là toàn bộ hồn thắc nhân tộc cao nhất thiên mệnh đẳng cấp, cùng dẫn bọn người là cùng một hàng ngũ. Mà bồi dưỡng đây hết thảy chính là trước đó viên kia vạn niên châu quả. Vạn niên châu quả, kỳ thật có thể nhường minh chiếu tu sĩ cũng có tăng lên nghịch thiên linh tài, cho dù là tại nhiều lần trinh phạt bên trong, loại này linh vật xuất hiện số lần cũng không nhiều. Lần này cũng là mượn hứa thịnh pháp tác tăng lên, mà tại hắn tiểu thế giới bên trong đản sinh mà ra, lại là không nghĩ tới lúc này mới mới vừa đản sinh liền đã bị một cái liền luyện khí đều không phải là tiểu gia hòa ăn. Thứa Thịnh tự nhiên có thể ngăn cản, nhưng là hắn cảm nhận được một loại nào đó trong còi u minh chỉ dẫn, cho nên cuối cùng lựa chọn đứng ngoài quan sát. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là thiếu niên màu vàng khí vận. Đây là hồn thắc nhân tộc kế công viên về sau xuất hiện cái thứ hai màu vàng khí vận. Gần hai vạn năm thời gian, mấy trăm tỷ nhân khẩu, rốt cục lần nữa ra đời một cái màu vàng khí vận người. Hắn xuất hiện độ khó có thể thấy được chút ít. Hứa Thịnh là cảm nhận được màu vàng khí vận tốt, nếu như không phải công viên, trước đó rất nhiều lần kỳ ngộ hắn cũng không cách nào nắm chắc đến. Đương nhiên hiện tại một cái chỉ là màu vàng khí vận đã sẽ không để cho hắn có quá đa tâm lý ba động, nhiều lắm thì một cái còn không tệ con dần, đến cùng muốn hay không đổi dưỡng còn phải xem đến tiếp sau biểu hiện. Bất quá liền hiện tại đơn thuần thuộc tính phương diện, cái này thiếu niên tiên tư đã đầy đủ. Hắn không chỉ có cường đại võ đạo thiên phú, đồng thời còn có cực cao phẩm chất linh căn, về sau bất luận là đi võ giả chi đạo vẫn là tu sĩ chi đạo đều là có thể thực hiện. Thiếu niên trước đó chỉ là tạp linh căn, loại tư chất này kém xa hắn võ đạo phương diện thiên phú, chỗ cha hắn mẹ đang tự hỏi qua đi, từ bỏ nhường hắn đi tu hành. Tu hành bình thường đều muốn ly khai phụ mẫu, cho nên rất nhiều người cân nhắc đến phương diện này, đều sẽ để cho mình dòng roi đi võ giả chi đạo. Bây giờ tại hồn thắc nhân tộc bên trong, võ đạo nhất độ không thể so với tu hành một đạo trinh lệnh, mỗi người có thể tự do lựa chọn. Cái thứ hai màu vàng khí vận, không biết rõ ngươi về sau sẽ như thế nào trưởng thành. Tại xác định cái này, thiếu niên đích thật là không sau đó, hứa thỉnh từ nơi này ly khai. Hắn tới đây chính là hóa thân, tiểu thế giới mặc dù lớn, nhưng là hắn hiện tại phân thân hợp thể định phong thực lực, lại là qua trong giây lát liền có thể vượt qua mạng lớn khu vực. Liên quan tới thiếu niên tin tức hứa thịnh cũng không có cáo chi giận bọn người. Hắn chuẩn bị không thêm quấy nhiễu nhường cái này thiếu niên trưởng thành, dù sao lấy hắn thiên phú, cho dù là đợi ở chỗ này cảnh chỗ, cũng đủ để trở thành cường giả. Lúc này mảnh này khu vực là cách xa nhau đại hoàng số 10 vạn dặm xa bôi nước. Bôi việc lớn quốc gia biên cảnh tiểu quốc, quốc chủ bất quá là một võ vương đại viên mãn, miễn cưỡng có thể tại cùng chung quanh quốc gia trong tranh đấu tự vệ. Thế nhưng là cái này cảnh giới vẫn là quá thấp, căn bản không cách nào chống cự cái gì sóng to gió lớn, cho nên bơi nước cũng đúng như trong gió lu bình. Khả năng hơi lớn hơn một chút mưa rơi gió thổi liền bị phá diệt. Thiếu niên Tô Dung ngay tại dạng này, một cái trong nước nhỏ yên lặng trưởng thành. Là ngoại giới thiên kiêu không ngừng bộc lộ tài năng lúc, hắn vẫn như cũ một người tại mảnh này bao la trong rừng rậm lịch luyện bên trong. Đại sơn là giường của hắn, hắn lấy trời làm chăn, đạp tới chỗ nào, ngay tại chỗ nào tu hành. Một năm rồi lại một năm, trong nháy mắt hắn đã đến 20 tuổi, trở thành thanh niên. Mà thực lực của hắn, lấy tại loại này không có tiếng tăm gì bên trong đặt tới võ linh đại viên mãn. Không có người biết rõ hắn là thế nào tu luyện. Tựa hồ đối với hắn mà nói tu luyện giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Đột nhiên, có một ngày, hắn nhận được một cái tin tức, phụ thân nói cho hắn, cái cô nương nhường hắn tranh thủ thời gian trở về thành thân. Tô Dung trong lòng im lặng, bởi vì một loại nào đó cẩn thận, hắn đến bây giờ cũng không có đem chân thực tu vi nói cho phụ mẫu. Bọn hắn chỉ là người bình thường, mặc dù miễn cưỡng có võ sư tu vi, nhưng là ở chung quanh người bên trong cũng chỉ là hạ du, nguyên bản bọn hắn đối Tô Dung tốt nhất chờ đợi chính là tại bôi nước lưu đến một quan nửa trước, Dạng này bọn hắn Tô gia cũng coi là yên ổn. Thế nhưng là nhường bọn hắn không nghĩ tới là Mỗi khi bọn hắn ngâng lên việc này, lúc Tô Dung đều là cực lực phản đối, hai vợ chồng mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là cũng không lay chuyển được Tô Dung, cuối cùng cũng có thể theo hắn đi. Cứ như vậy Tô Dung liền một mực đợi tại cái này bao la trong rừng rậm, tuyệt đại bộ phận thời gian cũng tự tin rèn luyện thực lực. Quá trình bên trong hắn cũng đã gặp qua một chút không xấu hảo ý người, nhưng khi hắn thể hiện ra thực lực chân thật về sau, những này ác nhân cũng bị hắn tại chỗ đánh chết. Thứ hai, phong thứ ba phong truyền tin lại tới. Tô Dung bất đắc dĩ, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn trở về, việc này cần giải quyết. Một con khô lâu thích trùng dao, lập đoàn với thiên sứ Rồng, Cương Thi, Kiếm Thánh, độc giác thu 4. Đi các vị diện trồng rau. Chương 494, bị ép hại trứng vọng tưởng. Tô gia tiểu tử trở về. A, làm sao cảm giác hắn như trước kia khác biệt rồi? Cái này giống như không phải thuộc về võ sư khí tức a. Chẳng lẽ hắn trở thành võ anh rồi? Có quen thuộc Tô Dung người trừng to mắt, không dám tin. Tại trong lòng bọn họ, Tô Dung chính là một người bình thường, căn bản không có bất luận cái gì chỗ đả thủ, dựa theo đạo lý tới nói, hắn tại trước mắt cái tuổi này nhiều lắm thì võ sư, thế nhưng là làm sao lại đột phá? Tô Dung nghe được những người này lời nói trong lòng mỉm cười một cái cười, đây chính là bản tính của con người a, luôn luôn không hy vọng nhìn thấy quen thuộc người vượt qua chính mình. Chân chính có thể gặp người khác tốt cuối cùng chỉ là số ít. Kỳ thật Tô Dung dù cho không có 7 năm trước lần kia kỳ ngộ, hắn thiên phú cũng muốn so người bình thường tốt, khi đó hắn tiến cảnh ở chung quanh một phiếu người đồng lứa bên trong cũng là xếp tại hàng đầu, chỉ bất quá tại kỳ ngộ về sau, hắn cố ý thấp xuống tự mình tồn tại cảm giác, không đồng ý người khác biết thực lực chân thật của mình. Hắn trong ngày thường cái gì cũng không có đạo Cùng loại cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật rễ đổ vật lại là nhìn không biết. Trong lòng hắn, nếu như mình đem thực lực chân thật bạo lộ ra, nhất định sẽ gặp được nguy hiểm. Cái này tiểu tử bị ép hại chứng vọng tưởng càng ngày càng nặng. Một luồng ý thức quan sát Tô Dung Hứa thịnh khỏe miệng co giật xuống, hắn cũng không biết rõ cái này Tô Dung ý nghĩ là như thế nào sinh ra, rõ ràng vẫn luôn là đợi trong đại sơn, cũng không có người ám hại hắn một loại, nhưng hắn chính là tự nhiên mà vậy sinh ra bị ép hại chứng vọng tưởng. Luôn luôn cảm thấy có người sẽ gây bất lợi cho hắn, luôn muốn đem thực lực luyện được đầy đủ cao lại ra khỏi núi. Thế nhưng là cái này tiểu tử căn bản không biết rõ, tại hắn Vương Viên số trong vòng trăm dặm, thực lực mạnh nhất một người cũng bất quá là mới vừa vào võ linh mà thôi. Lấy hắn hiện tại võ linh đại viên mãn, ra ngoài chỉ cần đối đầu, một cái ngón tay liền có thể đem người kia nghiền chết. Hứa Thịnh Sở Dĩ không có để ý, là bởi vì cái này bệnh không có hiện ra cái gì không tốt địa phương, ngược lại là khích lệ tổ dùng, nhưng hắn mỗi thời mỗi khắc cũng đang cố gắng tu luyện, không lãng phí từng phút từng giây, loại này một tấc thời gian một tấc vàng ý nghĩ hắn rất thưởng thức. Lần này hắn lúc đầu cũng là không muốn ra đến. Nhưng mà hắn trên bản chất vẫn là coi trọng thân tình một người, biết mình hiện tại niên kỳ đã đến, nếu như không ra cho cha mẹ một cái trả lời chắc chắn, bọn hắn cũng sẽ trong lòng bất an. Thế nhưng là hứa hẹn thực lại là đã có thể nhìn thấy kết quả. Lấy Tô Dung hiện tại võ linh đại viên mãn thực lực, đừng nói cha mẹ của hắn lần này giới thiệu hương giá cô nương, cho dù là chính xác bôi nước rất tiên tài nữ tử kia, so với Tô Dung cũng là kém xa tí tắp. Tuy nói không thể lấy tư chất luận sự tình, nhưng là trong thế giới như vậy, tư chất chênh lệch lại là như là khoảng cách. Thiên tư cao hơn người có thể không ngừng đột phá cảnh giới. Đến lúc đó liền có thể không ngừng kéo dài tuổi thọ. Nếu như một cái thiên tài yêu một cái tầm thường, như vậy kết quả sau cùng cũng chỉ là ngắn ngủi tư thủ sau âm dương luân cách. Đây là lại thực tế bất quá sự tình, Hứa thịnh mặc dù có thể làm cho người nào đó phục sinh, nhưng là như thế đánh vỡ thiên đạo tuần hoàn sự tình lại là hắn sẽ không làm. Tô Dung bước vào gia môn. Nhà hắn rất cũ xịn, khoảng chừng bất quá 3 ba gian nhà gỗ, cha mẹ đều là người bình thường, để giành được vốn liếng không tệ. Đương nhiên nếu như Tô Dung muốn, hắn có thể trong nháy mắt để cho mình nhà trở nên vàng son lộng lẫy, nhưng là hắn hiện tại vẫn là bệnh cùng hắn bị nguy hiểm tìm tới, còn không bằng lại nhẫn mại một lát, chỉ cần chính các loại thực lực lại để thằng một chút, liền có thể hoàn toàn hiện ra. Một chút, thật liền một chút. Dung, ngươi cái này ở bên ngoài thời gian càng ngày càng lâu, ta cùng cha ngươi cũng giả, nếu như ngươi còn như vậy, chúng ta có thể gặp nhau thời gian liền có thể đến được trên đầu ngón tay. Một vị diện mạo phổ thông phụ nữ ngay tại âm thầm khất lễ, nàng năm nay kỳ thật bất quá mới 50 tuổi, dựa theo võ soái cảnh giới tuổi thọ, còn có hơn 100 năm có thể sống. Tô Dung lại là biểu lộ không thay đổi, đối với mình lão nương diễn kịch sớm thành thói quen. Nàng hiện tại đã làm như vậy, như vậy mục đích rất rõ ràng. Ta cùng cha ngươi muốn ôm cháu trai cũng muốn đi rồi, ngươi xem một chút với ngươi cùng nhau lớn lên nhìn lưu, hắn cũng sinh ba cái ngẽ con chết bẩm. Còn có khi còn bé cùng chơi đùa với ngươi buồn thiết đạn, hắn. Tú ma dã lạ. Tô Dung lập tức đầu lớn như cái đấu, từ khi năm ngoái bắt đầu, mỗi lần trở về hắn đều sẽ tao ngộ như thế một lần. Đây cũng là hắn vì cái gì càng ngày càng không muốn trở về nguyên nhân. Thật sự là chịu không được lão nương quanh quẩn. Càng khó chịu hơn còn tại đằng sau. Cửa bị đẩy ra, một trung niên tử bên ngoài đi tới. Sau đó cũng gia nhập khuyên bảo bên trong. Hai người ý tứ rất rõ ràng, lần này cô nương hoàn toàn chính xác không tệ, bọn hắn đều đã nhìn kỹ, liền chờ đem Tô Dung đưa vào động phòng. Tô Dung trong lòng cũng là buồn bực, rõ ràng bất luận là nhà mình, vẫn là tự mình, cũng tính toán không lên xuất sắc, vì cái gì còn có người có thể coi trọng. Nếu như không phải thực lực của hắn bây giờ đã đầy đủ mạnh, thật đúng là muốn hoài nghi mình cha mẹ có phải hay không che giấu tư giả. Hứa Thịnh nhìn xem nhức đầu Tô Dung, lại là dần dần lộ ra nụ cười. Bất quá trầm nụ cười của hắn lại là trở So với Tô dung, tự mình mặc dù không có người đến thúc giễu, nhưng là hắn lại là càng muốn có người đến như vậy bức bách chính mình. Cho dù là tiện nghi cha mẹ, đi vào cái thế giới này có cũng tốt ta, khi tiến vào cản Kinh đại học trước 18 năm, một lần ở kia lại một lần một người ăn cơm, đều là hắn không gì sánh được cô độc thời điểm. Tóm lại sự tình quyết định như vậy đi, ngươi lần này nếu là không cho nhóm chúng ta tô ra sinh hạ mấy vóc dáng tự, ta liền không có người đứa con trai này. Tô phụ dựng dâu trứng mắt, không có biện pháp à, hiện tại cái này tiểu tử thực lực đã mạnh hơn chính mình, muốn thu dọn hắn cũng làm không được. Tô dung tự nhiên không có khả năng hòa thủ. Nhưng là bị đánh lúc chạy vẫn là có thể, hắn chỉ cần khẽ động bắt đầu, cặp chân kia trên liền cùng bôi mỡ một cái, tùy tiện Tô phụ làm sao đuổi theo cũng đuổi theo không lên. Ba ngày về sau, Tô Dung gặp được phụ mẫu trong miệng tiết như là thiên tiên đồng dạng cô nương. Như hắn sở liệu, chính là một người bình thường, tướng mạo bên trên xem như không có trở ngại đi, thiên phú đây, cũng chính là bình thường, không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Nếu như quả thực là muốn tìm yếu điểm, khả năng chính là cái mông tương đối lớn đi. Hắn manh liệt hoài nghi đây là lão nương coi trọng cô nương nguyên nhân. Hắn mặc dù đại bộ phận thời gian cũng tại trong núi lớn, Nhưng là một chút cơ bản thưởng thức vẫn hiểu, giống như là cái gì mông lớn mán đẻ, đây đều là đã sớm biết được sự tình. Chỉ bất quá hắn đối cô nương này thực tế không có hứng thú, mặc dù hắn không dám đem thực lực chân thật bộc lộ ra đi, nhưng là cũng biết rõ tại bây giờ cái tuổi này có thể có thực lực, tuyệt đối xem như đỉnh tiêm nhất lưu, tự mình tương lai làm bạn người, nhất định phải cùng tự mình không sai biệt lắm mới được. Những lời kêu bản bên trong công chúa nữ hiệp một loại a, hắn ngược lại là thật cảm thấy hứng thú, nếu như tới trước mặt một cái công chúa, dung mạo xinh đẹp, tư chất lại cùng tự mình không sai biệt lắm, đó cũng không phải không thể cân nhắc cũng chính là ngẫm lại, hắn chính rõ ràng bây giờ tại người khác trong mắt hình tượng chính là một người bình thường. Mấy ngày về sau, Tô Dung Hóa đã tin tức chuyển đến. Đối phương không có coi trọng hắn. Trước kia hắn còn đang suy nghĩ làm sao thoái thác vụ hôn nhân này, nhưng là không nghĩ tới tự mình cũng là bị cự tuyệt. Trong lòng đương nhiên là có nhiều không cam lòng, nghĩ đến đường đường một tên võ linh đại viên mãn đều có thể tự tuyệt, người biết không biết rõ bỏ qua cái gì cái gì vân vân. Ha, ha Hứa Thịnh cười ha hả, cái này Tô Dung tuyệt đối là hắn gần 2 vạn năm qua quan sát qua có ý tứ nhất con dân. Bản thân tính cách thật sự là quá thú vị, nếu như bản thân cảm xúc xa sút, nhìn nhiều nhìn hắn sinh hoạt đoán chừng đều có thể quét qua mù mịt. Tô Dung căn bản không biết mình nhất cử nhất động, một nghĩ tưởng tượng cũng bị hứa thịnh biết được đi, hắn hiện tại trong lòng còn tại suy nghĩ về sau nên làm như thế nào. Đã có duyên không điểm, vậy ta với ngươi mẹ cũng không cách nào cưỡng cầu ngươi, nhóm chúng ta cái hy vọng ngươi có thể mau chóng tìm tới thích hợp, tốt nhất hướng mặt ngoài đi một chút, không muốn cả ngày đợi tại trong núi lớn. Tô phụ dặn dò một câu, mặc dù mình này nhi tử luôn luôn không gặp được bóng người, nhưng là từ khi 7 năm trước Mỗi lần trở về liền đều sẽ mang về một chút con người, cũng coi là vì cuộc sống cải biến không ít. Hắn biết mình này nhi tử là cái có ý tưởng người, mà lại không biết thế nào, hắn luôn cảm giác cái này tiểu tử cất dấu chuyện gì, hơn nữa còn không phải cái gì việc nhỏ. Chỉ bất quá dù sao cũng là con trai mình, bỏ mặc cẩn giấu chuyện gì chỉ cần có thể đối chính hắn có chỗ tốt, hắn cái này làm cha cũng sẽ không đi quản. Hắn nhớ ký tự mình tuổi trẻ thời điểm cũng không chính hy vọng cha mẹ quản quá nhiều, về sau là muốn bọn hắn quản lúc, bọn hắn lại là đã chết trong chính chiến tranh. Bôi nước vị trí vị trí tương đối xấu hổ chung quanh mấy cái quốc gia cũng so với nó cường đại, cũng đều như muốn chiếm đoạt mở rộng thực lực, mặc dù có quốc gia khác làm cản tay không dám đầu nhập quá nhiều thực lực, nhưng là một chút động tác nhỏ nhưng vẫn là không ngừng. Tiên tâm đi, ta đến lúc đó nhất định sẽ cho các ngươi mang một đám cháu trai trở về. Tô Dung đem bộ ngực quay vành vành vang lên, quỷ biết do hắn tại trong núi lớn làm sao cùng nhân sinh đứa bé, ở trong đó chỉ có các giống thú, nhưng không có cái gì nữa nhân. Ngày thứ hai, Tô Dung lại từ trong nhà ly khai, đi đến trong núi lớn. Xuân đi thu đến, rất nhanh liền là nửa năm thời gian trôi qua. Tô Dung tại nửa tháng trước rốt cục lại về nhà một chuyến, nhìn thấy chính là hơi giả mua một chút cha mẹ. Trong lòng của hắn đông nhiên có nhiều biến hóa, cảm nhận được tự mình qua nhiều năm như vậy hoàn toàn chính xác xem như xin lỗi bọn hắn, căn bản không có tốn hao bao nhiêu thời gian làm bạn bọn hắn. Cái này thời điểm, ở vào trời ban chi cảnh bên trong hứa thịnh lại là đem ánh mắt càng thêm đầu nhập ở trên người hắn. Hắn có chút ngạc nhiên phát hiện, bởi vì loại tâm tình này biến hóa, Tô Dung lại có đột phá dấu hiệu. Hơn 20 tuổi võ vương, nếu như có thể đột phá thành công, không hề nghi ngờ hắn sẽ nhảy lên trở thành hiện nay một đời bên trong đệ nhất thiên tài. Cái gọi là một đời, không sai biệt lắm có thể coi là 50 năm, những cái kia bị hắn lớn mấy chục tuổi người cùng thế hệ, tại trên thực lực đều không bằng hắn. Cũng chính là tại một cái lôi điện đan sen ban đêm, ngay tại trong núi nào đó trong hoạt động tu luyện Tô Dung, đột nhiên trong lòng có cảm giác. Hắn theo trong hoạt động bước ra, đón phía trên lôi điện từng bước một đi vào không trung. Quanh thân khí thế cũng theo hắn độ cao lên cao không ngừng kéo lên. Mãi cho đến cái nào đó điểm tới hạn. Đột phá. Tô Dung trong mắt không vui không buồn, hắn lúc này Tựa hồ mới là rất nguồn gốc hắn tại cái này không người biết được nơi hẻo lãnh hồn thác nhân tộc từ trước tới nay nhất là thiên tài người ngay tại phát sinh hắn lần thứ nhất nhấtế biến một con khô lâu thích trồng rau lập đoàn với thiên sứ rồng Cương thi kiếm Thánh độc giác thu 4 đi các vị diện trồng rau chương 495 âm thầm d giờ cho xấu ngay tại tô dung tại kia vô danh xâm lâm bên trong đột phá thời điểm tại tiểu thế giới các nơi cũng có người dám đáp lợi một cô không giống bình thườngký tức giận khuôn viên Vương Phàmuyên tranh anh từng cái hồn thác nhân tộc rất cường đại người cũng cảm giác cũng trong còi u minh có chuyện gì phát sinh. Võ giả thủ đoạn không nhiều, không có biện pháp để suy đoán, Vương Phàm mặc dù là võ giả, nhưng là bản thân cũng không am hiểu loại này, chỉ có giận tại trong tinh thất bấm ngón tay tính toán một lát, sau đó đem ánh mắt rơi vào phương nam nơi nào đó. Kia là một cái cực kỳ nhỏ bé quốc gia, tổng cộng bất quá mấy chục và người, xem là khá miễn cưỡng tự vệ, dạng này quốc gia hắn thấy qua quá nhiều, bình thường đều kéo dài không được bao lâu liền sẽ bị thay thế, mà bây giờ, như thế nhỏ bé quếch ra bên trong lại là xuất hiện một cái nhu nhẫn sinh ra cảm ứng người. Tuân theo khí vận mà sinh, Lấy hắn hiện tại tu vi, tự nhiên biết rõ khí vận tầm quan trọng, tại hắn đã thấy người bên trong, khuôn viên trên người khí vận không thể nghi ngờ là rất long, như là sóng biển dâng ở phía trên sóng chiều. Trừ cái đó ra chính là tuyên tranh, hắn khí vận mặc dù kém xa khuôn viên, nhưng là cũng muốn vượt qua tự mình mấy vị đệ tử. Về phần hắn tự mình, hắn lại là không cách nào đoán ra được, để xem pháp xem tự thân luôn luôn không phải chuẩn xác. Mấy người các ngươi qua bên kia tìm tòi. Giận suy nghĩ một lát sau, cảm thấy dạng này thiên tài vẫn là sớm ngày mang về, thế là chọn mấy cái trong giáo đệ tử. Cái này mấy người tu vi mặc dù không tính mạnh, Nhưng là cũng có nguyên anh tu vi, đang tìm quá trình bên trong cũng có thể hơi lịch luyện hạ. Mấy người rất nhanh liền đi, bọn hắn kỳ thật trong lòng là không hiểu ra sao, căn bản không biết rõ chuyến này nhiệm vụ phải đánh thế nào thành. Thậm chí liền đại trưởng lão cuối cùng cũng không có yêu cầu bọn hắn nhất định phải đạt tới. Đừng suy nghĩ nhiều, đã đại trưởng lão đem nhiệm vụ giao cho nhóm chúng ta, như vậy chứng minh nhóm chúng ta nhất định có thể hoàn thành. Trong đó tuổi tác lớn nhất nhìn qua rất trầm ổn một cái trung niên tu sĩ hướng mình sư huynh đệ trấn an nói: "Hy vọng đi." Mấy người mặt ủ mày chau. Vô danh xâm lâm bên trong Tu dung đột phá đã đến giai đoạn sau cùng. Đối với hiện tại hồn thắc nhân tộc tới nói, cùng nguyên anh tương đồng võ vương đẳng cấp đột phá kỳ thật không tính khó khăn, chân hoàn đạo thể tăng thêm cực kỳ khủng bố, hung hiểm kém xa những cái kia thổ dân thế giới. Hứa Thịnh ở kiếp trước nhàm chán lúc ngẫu nhiên cũng nhìn qua một hai bản tu chân tiểu thuyết, bên trong tu sĩ có thể nói là thê thảm không gì sánh được, tùy tiện một cái đẳng cấp tấn thăng khả năng cũng có sinh mệnh nguy hiểm, so sánh với hồn thắc nhân tộc liền hạnh phúc nhiều, tại nguyên anh trước đó, bọn hắn sẽ rất ít gặp nguy hiểm, bản thân tấn cấp tỉ lệ cũng lớn đến để cho người ta hâm mộ. Toàn bộ đột phá thuận thuận lợi. lợi. Căn bản không có chậm trễ quá nhiều công phu Tô Dung liền trở thành một tên võ vương. Khi hắn vương giả mũ miệng ngưng tụ mà thành lúc, Nguyên Bản thường thường không có gì lạ hắn, nhìn qua cũng nhiều mấy phần uy nghiêm. Ta cuối cùng là có một chút thực lực. Tô Dung trong lòng có chút vui sướng, bất quá rất nhanh liền phai nhạt. Bất quá mới là Nguyên Anh mà thôi, hiện tại bôi trong nước mạnh hơn chính mình cũng có khối người, thực lực như vậy còn chưa đủ an toàn. Còn phải tiếp tục tu luyện. Cái này tiểu tử không dữ. Hứa Thịnh khỏe miệng lại là một lần run rẩy, Nguyên Bản hắn coi là Tô Dung lần này sau khi đột phá tâm tính sẽ hơi biến hóa một điểm. Nhưng người nào có thể nghĩ đến cái này, tiểu tử cho tới bây giờ vẫn là đồng dạng cảm xúc, thậm chí so trước đó còn muốn khiến cho kiên định. Tựa hồn là đẳng cấp cao hơn về sau, càng là có thể cảm thấy mình nhỏ bé. Cứ như vậy, Tô Dung lại tiếp tục tự mình tu luyện. Có trời mới biết hắn là thế nào chờ đợi ở đây không đi ra lịch luyện liền có thể một mực tăng thực lực lên, tốc độ còn như thế nhanh. Trong nháy mắt chính là mấy tháng đi qua. Cũng chính là tại cái này một ngày, bị giận sai khiến mấy cái kia tu sĩ đến bôi nước. Thế nhưng là bôi nước mặc dù chỉ là tiểu quốc, mấy chục vạn người muốn khắp nơi tìm cũng không phải một cái chuyện dễ. Mấy người cứ như vậy chẳng có mục đích tại bôi nước quốc cảnh bên trong tìm kiếm. Mới đầu Tô Dung đối bọn hắn đến không chút nào biết, nhưng là một đoạn thời khác hắn lại là đột nhiên cảm thấy trái tim bỗng nhiên nhảy lên run rẩy, một loại nào đó đột nhiên xuất hiện dự cảm nhường hắn biết mình bây giờ bị để mắt tới. Quả nhiên, tự mình cho tới nay ý nghĩ là đúng. Chỉ cần thể hiện ra thực lực của mình liền nhất định sẽ bị để mắt tới, liền sẽ có người đến gây bất lợi cho chính mình. Hắn mặc dù không biết mình cũng không có triệt lộ không thực lực là thế nào bị phát hiện, nhưng là chuyện bây giờ đã phát sinh, ai thắng cũng là vô dụng. Hắn bắt đầu chuẩn bị Dựa theo trước đó liền kế hoạch xong biện pháp, bắt đầu chuẩn bị ứng đối địch nhân tiến đến. Nói một lời chân thật, Hứa Thịnh hiện tại thật sự có cùng hắn giao lưu xúc động, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là ngừng lại, hắn cũng muốn nhìn xem chính mình cái này kỳ hoa con dân lại biến thành như vậy. Cũng coi là mở mang kiến thức, gần 2 vạn năm thời gian, làm sao lại có thể xuất hiện một nhân tài như vậy. Còn không có siêu tầm cũng chỉ muốn phía nam cái này một mảnh không có nếu như lại tìm không đến nhóm chúng ta cũng chỉ có trở về. Vẫn là cái kia trầm ổn trung niên, hơn phân nửa bôi quốc đồ đã bị bọn hắn tìm kiếm qua, dựa theo đại trưởng Lao nói tới, Các loại tiếp xúc đến tự nhiên là sẽ biết được là bọn hắn tìm kiếm người kia, nhưng là bây giờ vẫn không có bất luận cái gì cảm ứng. Hy vọng có thể tìm tới đi. Mấy người còn lại bên trong có người hít một tiếng, bọn hắn cũng không muốn như thế không công mà lui. Vừa mới tiến đến phía nam, mấy người cũng cùng nhau sững sở. Một loại không hiểu chỉ dẫn nhường bọn hắn cùng một thời gian xem hướng cái nào đó phương hướng, chú ý tới người bên cạnh tình trạng, bọn hắn cũng quay đầu nhìn về phía lẫn nhau. Các ngươi cũng cảm ứng được đến rồi. Cảm ứng được, ta tính toán biết rõ đại trưởng lao ý thứ. Đã có phương hướng chỉ dẫn, như vậy chuyện kế tiếp liền dễ dàng. Mấy người cũng phấn chấn, so sánh không công mà lui, bọn hắn đương nhiên hy vọng lần này có thể viên mãn đạt thành. Theo phương hướng, bọn hắn rất nhanh hướng Tô Dung chỗ rừng rậm mà đi. Dưới thân núi non sông ngòi không ngừng rút lui, mấy người rất nhanh liền thấy được một mảnh chiếm diện tích không tính lớn rừng rậm. Mấy người còn không có tiến vào, lại là đầu tiên cảm nhận được một cố cường đại khí tức. Cái này khí tức nhường bọn hắn cảm giác có một đầu manh thú đang theo dõi chính mình. Trên mặt bọn họ lộ ra không dám tin thân sắc. Cái này hoang chi địa lại còn có nguyên anh cấp độ tồn tại. Chẳng lẽ lại đại trưởng lão nói tới người kia cũng không phải là hài đồng? thế nhưng là sao lại có thể như thế đây mấy người đều là nghi hoặc không hiểu cái này cùng bọn hắn tưởng tượng không đồng dạng a thế nhưng là bất kể nói thế nào người đến tới đây khẳng định phải vào xem coi như đối phương là cái gì nhân vật nguy hiểm bọn hắn nhân số ưu thế tại cái này cũng tuyệt không có khả năng ăn thi tuyệt tòi lại nói có thể sinh hoạt tại hồn thác bộ lạc bên trong bọn hắn vốn là cùng dai bên trong người nổi bật cho dù là một đối một cũng không có chút nào sợ mang ý nghĩ như vậy mấy người hướng trong rừng rậm đi đến lần theo kia cố cảm giác không ngừng mà hướng tô dung tiếp cận Thế nhưng là bọn hắn mới vừa cảm giác được tự mình đi tới thân phận một trong, phía dưới rừng rậm đột nhiên biến ảo bắt đầu, một cái đại trận đem bọn hắn bao quả ở bên trong. Có thể ảnh hưởng nguyên anh tu sĩ đại trận. Bị đại trận kéo vào về sau, đủ loại công kích liền hướng bọn hắn đánh tới, mấy người sắc mặt cuồng biến phía dưới lập tức phòng hộ tự thân, bọn hắn cũng không phải võ giả đám, kia thị tứ cục, một khi bị thương liền sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Cái này ra hỏa chẳng lẽ sớm biết rõ nhông chúng ta muốn đi qua. Một người ngăn cản công kích, nghi ngờ nói, lúc này phát sinh từng màn cũng vượt quá hắn tưởng tượng. Hắn chưa hề nghĩ tới lần này tìm người hành trình lại biến thành dạng này. Song Phương cũng còn không gặp mặt, nhóm người mình lại là trước bị công kích. Mắt nhìn phía dưới trạng huống này có lẽ vậy, nhưng là cũng không thể bài trừ hắn sinh tính cẩn thận, quen lấy tại tự mình tu luyện địa chi bên ngoài bố trí phòng hộ biện pháp. Trong bổn trọng điểm cũng coi là kiến thức rộng rãi, hắn tốt xấu cũng tu đạo nhiều năm như vậy, vào nam gia bác hạng người gì đều gặp. Cái khác người mới nghe trong lòng bất đắc dĩ, cũng may trong đó có một người đối với trận pháp phương diện nghiên cứu rất sâu, lúc này trận pháp này mặc dù không phải tu sĩ con đường, nhưng là đại khái đạo lý vẫn là tương thông. Hắn nghiên cứu sau một lúc rất nhanh liền có phương pháp phá giải. Trước sau bất quá mấy ngày thời gian, mấy người liền theo trong trận thoát khốn mà ra. Thế nhưng là thoát khốn sau nhìn thấy cảnh tượng lại là nhường bọn hắn mở to hai mắt nhìn. Đây là nơi nào? Có một người thoát ra. Cái gặp trước mắt rừng rậm đều đã không thấy, chỉ còn lại một mảnh trụi lùi địa vực. Đột nhiên, có một người cảm thấy không ổn, hắn theo bản năng hô lớn, "Tránh!" Những người khác còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác bên thai có hô hô thanh âm chuyển đến, cũng không biết rõ là bao nhiêu nói thuộc về nguyên anh độ công kích liền đến tới. Bọn hắn cũng có thể chuẩn xác phân biệt ra, thủ đoạn này rõ ràng đến từ một vị võ vương. Võ vương không hề nghi ngờ là am hiệu gần cự ly công phạt, lúc này còn không có nhìn thấy người liền đã cảm nhận được như thế áp bách, nếu như trở đối phương mai phục thủ đoạn cũng hiện ra, như vậy bọn hắn mấy người kia nói không chừng thật là có khả năng tụ thương. Nghĩ đến đây chỗ, dẫn đầu trầm ổn trung niên tu sĩ liền hô lớn, "Khắc công kích, nhóm chúng ta không có ác ý, nhóm chúng ta chỉ là mượn." Siêu siêu xiêu. Lại là từng đạo công kích đánh tới, đem bọn hắn đánh chạy trối chết. Dấu ở nào đó đại tụ sau Tô Dung môi. Dạng này chuyện ma quỷ đồ đần mới có thể tin tưởng. Đoàn người này tới liền thẳng đến tự mình nơi này, trong đó không có chút nào chuyển hướng, lúc trước hắn quan sát về sau đã có thể khẳng định bọn hắn có một ít không thể cho ai biết bí mật. Lại nói, đối phương mấy người kia vẫn là tu sĩ, tự mình một cái võ giả cùng tu sĩ thế nhưng là kéo không lên quan hệ thế nào. Nghe nói tu sĩ bên trong có một loại tà tu rất ưa thích cầm người bình thường luyện công, ta như vậy người bình thường bọn hắn khẳng định ưa thích. Tô Dung đã là võ vương, người bình thường khẳng định tính toán không lên, nhưng là hiện tại tới mấy cái này tu sĩ cũng cùng tự mình cùng cấp độ thậm chí còn có mấy cái liền hắn cũng cảm giác không thấy sâu cạn, cùng bọn hắn so sánh mình đích thật chính là người bình thường. Nếu như có thể biết rõ lúc này Tô Dung suy nghĩ, chẩm ổn trung niên mấy người khẳng định phải phun ra một ngụm lao huyết. Liên ngay còn người bình thường a. Cái này vừa thấy mặt công kích cho dù là bọn hắn đều là thiện chiến hạng người đều đã bị một mức cáp chế, ngay thực lực này có thể thực không kém. Tóm lại tiếp xuống thời gian bên trong mấy tên tu sĩ cũng nếm nhiều nhức đầu, các loại đem tất cả chuẩn bị thủ đoạn cũng dùng ra về sau, Tô Dung tìm một cái thời cơ thích hợp liền xung tới, tìm kiếm điếu nhất một người xuất thủ. Bành bị hắn nhắm chuẩn tu sĩ bị đánh trở tay không kịp, bị thương nhẹ. Một mực quan sát đến Hứa Thịnh rốt cục nhìn không được, lặng lẽ phóng thích một vòng khí tức đem Tô Dung chói bốc chặt, nhường Trẩm Mỗn Trung niên bọn người bắt lấy hắn. Chương 496, độ tới. Tô Dung bị Trẩm Mỗn Trung niên bọn người mang sau khi đi, Hứa Thịnh thân ảnh tại bọn hắn vừa rồi chiến đấu địa phương xuất hiện. Đây là hắn hóa thân, vẫn luôn đợi tại Tô Dung bên người, mặc dù một mực không cùng Tô Dung trực qua, nhưng là một chút âm thầm ảnh hưởng lại là chưa hề để trì. Nói là nhường hắn tự do trưởng thành, nhưng là Hứa Thịnh cũng sẽ không thật đối với hắn không quan tâm. Bộ mặc như thế nào hắn đều là hồn thác nhân tộc từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, bản thân khí vận cũng là màu vàng. Tuy nói hắn cái này thiên phú là từ nuốt ăn kia vạn niên chu quả mà đến, nhưng tóm lại là hắn giựa vào thân thể của mình đặt vào, cũng coi là nguyên bản tư chất. Hắn có thể khẳng định coi như đem cái này vạn niên chu quả bày ở những người khác trước mặt, bọn hắn cũng không có khả năng như hắn như vậy đem hấp thu về sau có có thể được nhiều như vậy chỗ tốt. Có thể được đến chỗ cực tốt không cách nào hấp thu, có thể hấp thu lại là không có khả năng tăng lên nhiều như vậy. Động hư minh chiếu nhất lưu bản thân tư chất căn bản không có khả năng bị vạn niên chu quả tăng lên, nếu như đem vạn niên chu quả đổi thành trăm vạn năm chu quả còn tăng được, nhưng là đến lúc đó lại sẽ trở lại vấn đề này, trăm vạn năm chu quả thân thể của bọn hắn không hấp thu được. Hứa Thỉnh tại nguyên chỗ rừng một lát sau, tiện tay vung lên, trước kia bị phá hư không còn hình dáng rừng rậm liền lại khôi phục nguyên dạng. Cái này một mảnh rừng rậm mặc dù không lớn, nhưng là rất nhiều sinh hoạt ở nơi này bôi nước nhân sinh cái chỗ, rừng rậm bị phá hư, như vậy những người này liền sẽ rơi vào khó khăn bên trong. Cương giả tùy ý chiến đấu, khả năng đều sẽ đối kẻ yếu tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Dù cho bọn hắn không có đối kẻ yếu xuất thủ, nhưng là chỉ là bọn hắn bản thân tồn tại dấu hiệu, liền đã có thể gây nên các loại phản ứng dây chuyền. Dương Dậm khôi phục về sau, Hứa Thịnh thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian, hắn liền đã về tới hồn thắc trong nhân tộc. Mà lúc này, Tô Dung bọn người bất quá mới rời Dương Dậm hơn 10 dặm. Tô Dung bản thân có có linh can, nhưng là hắn lại là sẽ không đi một con đường này, không biết rõ giận là như thế nào dự định. Hứa Thịnh không tin giận liền phương diện này cũng không có tính tới, hắn hiện tại cũng đã nhanh là minh chiếu hậu kỳ. Đo lượng tính toán một cái võ vương lại dễ dàng bất quá. Thiên tứ bí cảnh, Hứa Thịnh vẫn tại trong khi tiến lên. Chỉ là mười mấy năm thời gian, muốn lần nữa tìm kiếm được một cái thích hợp sinh vật chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hán đoạn này thời gian bên trong đừng nói gặp được một cái mình có thể đối phó, liền liền một cái có ý thức không có đủ phải. Xem ra nhất định là phải lớn bộ phận thời gian đang tìm kiếm bên trong, chính là không biết rõ cái gì thời điểm gặp được những người khác. Hứa Thịnh hiện tại đã chờ mong lại để phòng. Gặp được những người khác có thể giao lưu một cái tin tức, lẫn nhau mặc dù là người cạnh tranh nhưng cũng hầu như không có khả năng gặp mặt liền đả sinh đả tử. Lần này người tiến vào có rất nhiều cũng rất mạnh, trong lòng của hắn là muốn đuổi kịp những người đó. Bất quá 20% pháp tắc chiến lệch lại không phải đơn giản như vậy liền có thể san bằng, cho dù là đến cuối cùng đối phương trở thành bán thánh hắn bên này pháp tắc lĩnh ngộ độ mới có thêm 80% hắn cũng không ngoài ý liệu. Dù sao thiên tứ bí cảnh bên trong ngoại trừ bản thân ngạnh thực lực bên ngoài, vận khí cũng là rất trọng yếu một phương diện, không thấy được vận khí không tốt liền cái có thể giải quyết đối tượng cũng nhìn không thấy ạ. Trong chớp mắt mấy năm thời gian trôi qua, Thư Thịnh rốt cục lại xa xa cảm nhận được một cái sinh vật khí tức, chỉ bất quá lần này cảm nhận được khí tức lại là nhường trong lòng của hắn xếp chặt, tại cảm ứng được trong nháy mắt liền phi tốc rời xa. Hắn có thể cảm nhận được cái kia khí tức cấp độ đã tiếp cận bản thánh, dạng này mục tiêu đừng nói hắn, chính là mấy tên học sinh tập hợp cùng một chỗ cũng khó có thể đối phó. Cái kia sinh vật trên quan điểm càng là cực kỳ sáng chói, hắn chỉ là thô sơ giản lược xem xét, liền phát hiện không dưới trăm cái quan điểm, hắn thực lực cường đại có thể thấy được chút ít. Trong vòng mấy năm, được đưa tới Hồn Thác bộ lạc Tô Dung cũng cục thấy được Hồn Thác nhân tộc chân chính lượng. Mới đầu hắn tại hồn thác bộ lạc bên trong đợi vẫn là rất thoải mái, tại trận bên người hắn có thể cảm nhận được an toàn, nhắc tới cũng kỳ quái, chỉ có tại trận bên người hắn mới có loại cảm giác này, một khi cùng những người khác ở chung, hắn bao nhiêu hội triển lộ ra thận trọng bản tính. Giận bên kia tự nhiên cũng phát hiện Tô Dung thiên phú, linh căn tư chất mang ý nghĩa Tô Dung nếu như đi tu sĩ con đường, hắn tấn cấp tốc độ cũng sẽ phi thường kinh người. Tuy nói Tô Dung hiện tại đã là võ vương, nhưng là hắn bản thân tuổi tác không lớn, đi vòng trùng tu lại là phi thường chuyện dễ dàng. Nhưng Tô Dung lại là căn bản không nghĩ tới trở thành tu sĩ. Bản thân hắn cảm thấy là võ giả rất tốt, tu sĩ cái chủng loại kia phương pháp tu luyện hắn luôn cảm thấy không đáng tin cậy. Bất quá không đáng tin cậy về không đáng tin tẩy, đối với tu hành một đạo bên trong hữu ích bộ phận hắn lại là không có chút nào mâu thuẫn, mấy năm này thời gian bên trong đã nhìn rất nhiều chân quý điện tịch, đem bên trong Hưu Dị pháp môn biến thành lực lượng của mình, võ đạo bạn pháp môn. Chuyện như vậy cũng phi thường như thường, võ giả sẽ học tập tu sĩ một chút thủ đoạn, tu sĩ cũng sẽ trái lại học tập võ giả thủ đoạn. Có nghe nói tu sĩ một mực tại nghiên cứu võ giả tứ chi khôi phục chi pháp, mục tiêu là có thể giống như võ giả có thể tích huyết chủ sinh. Nhưng rất hiển nhiên đây là không thể nào, bởi vì cả hai theo dễ trên chính là con đường khác nhau, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, lựa chọn đồng dạng liền nhất định phải từ bỏ khác đồng dạng. Tu sĩ bên trong thể tu một đạo ngược lại là cùng loại võ giả, nhưng là thể tu bản thân liên quan tới phi kiếm, chế phủ, luyện khí các loại lại cơ hồ không đọc lướt qua, cứ như vậy tu sĩ tên tuổi lại trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Đã dạng này, vì sao không dứt khoát đi võ giả chi đạo? Bản thân không cần lại cảm ngộ đại đạo, còn có thể tiếp tục chính diện chống người Rất nhiều thế giới bên trong thể tu đều là bởi vì không đạo lộ có thể đi, bị bất đắc dĩ phía dưới mới lựa chọn cái này đạo lộ, nhưng là tại hồn thác nhân tộc bên trong, có thể chọn con đường rất nhiều, võ giả một đạo không chọn tư chết, có thể nhường càng nhiều người thực hiện mục tiêu của mình. Trong chớp mắt lại là hơn 50 năm qua đi. Tô Dung đã sớm tại hơn 40 năm trước liền trở về bờ nước, hắn trở về thời điểm, mang theo đại lượng công pháp, không chỉ có là tu sĩ còn có võ giả, bản thân tiến cảnh có thể không cần lo lắng. Đương nhiên đây hết thảy, giận, khuôn viên các loại rất cường đại một nhóm võ giả tu sĩ cũng biết Cho nên tại ngoại giới người đều không biết rõ Tô Dung, cái này một người thời điểm, nhất cử nhất động của hắn kỳ thật đã bị rất nhiều người chú ý. Nhờ vào hồn thác nhân tộc kéo dài tuổi thọ, cha mẹ của hắn đến bây giờ cũng đều còn khỏe mạnh, trong tuổi niên kỷ đối với võ soái cảnh giới bọn hắn bất quá là người đã trung niên, bọn hắn như trước vẫn là vài thập niên trước bộ dáng kia. Đương nhiên vẫn như cũ không thay đổi vẫn là đối Tô Dung lại ngại, cũng bảy tám chục tuổi người, đến bây giờ còn là độc thân một người, tiếp tục như vậy nữa chẳng lẽ lại thật nếu để cho bọn hắn lao Tô đem từ cái. Tô Dung mỗi lần nghe nói như thế sau đều là tranh thủ thời gian chuẩn đi. Hắn hiện tại đã là Võ Vương Viên Mãn tu vi, lại cơ hội là cùng cảnh vô địch. Bôi nước hoàng đế vẫn là cái kia hoàng đế, cảnh giới cũng như trước vẫn là cảnh giới kia. Nhưng là bất chi bất giác bên trong, hắn bôi nước đệ nhất cường giả thân phận đã bị Tô Dung thay thế, chỉ bất quá hắn bản thân không biết rõ chuyện này thôi. Đang quan sát Tô Dung trưởng thành bên trong, Hứa Thịnh vẫn tại trời ban chi cảnh bên trong tìm kiếm lấy. Cái này một ngày, không có phát hiện hắn chờ đợi bên trong sinh mệnh, lại là cảm nhận được một cố đồng nguyên khí tức, thuộc về nhân tộc khí tức. Rốt cục gặp được ạ. lập tức đem ý thức hướng kia mặt quét tới. Vừa mới đi tiếp gần một nửa, liền cảm nhận được so với mình cường đại mấy phần ý thức đồng dạng nên đón. Hai người ý nghĩ là đồng dạng, đều là muốn xác định đối phương là ai. Ý thức tiếp xúc cũng đồng dạng là bại lộ thân phận của mình, cùng nhưng người khác nhìn thấy cũng không xê xích gì nhiều. Thế là Hứa Thịnh bên thai liền truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm, là ngươi, Khang Học tỷ. Hứa Thịnh cũng đồng thời nói một câu. Lúc này, cự ly Hứa Thịnh cách đó không xa, một thân ảnh ngay tại nhanh chóng lướt qua. Khang Tố, pháp tắc 82%, tại lần này tiến vào trong 100 người, thực lực xếp hạng 96 vị thì thật thực lực hạng chốt một trong mấy người, chỉ so với Hứa Thịnh mới mạnh. Về phần chính Hứa Thịnh, tự nhiên là xếp hạng vị cuối cùng. Lấy hắn vừa tiến vào lúc 71% pháp tắc linh nộ độ, coi như hắn có thể vượt cấp chiến đấu, cũng không có khả năng trực tiếp vượt qua đến 80% trở lên. Mà bây giờ, coi như pháp tắc của hắn lĩnh nộ độ tăng lên 2 cái phần trăm, cũng đồng dạng không có vượt qua đến 80%, như trước vẫn là xếp tại vị cuối cùng. Hứa Sư Lệ, không nghĩ tới cái thứ nhất gặp phải lại là ngươi, thu hoạch của ngươi như thế nào? Khang Tô giọng nói có chút hiếu kỳ. Cái này Hiếu Kỳ càng nhiều là nhằm vào Hứa Thịnh bản thân, nàng đối Hứa Thịnh dành tự có thể nói là hết sức quen thuộc, trước đó tại bí cảnh bên ngoài lúc cũng là Hiếu Kỳ nhìn mấy lần, chỉ bất quá lúc đương thời cổ thánh ở bên cạnh, nàng không dám nói nhiều. Trong lòng nàng đương nhiên là có rất nhiều đối với Hứa Thịnh bản nhân vấn đề, tỷ như thực lực của hắn là thế nào tăng lên nhanh như vậy, tỷ như đoạn này thời gian trải qua. Đương nhiên những vấn đề này chỉ là ở trong lòng tưởng tượng, nàng sẽ không trực tiếp hỏi ra, đây đều là tự thân bí mật, không có khả năng cùng đừng nói nói. Hứa gặp cái này, Khang Tố không có giở đi ý tứ, cũng liền hướng tới gần. Đương nhiên chính yếu nhất hay là bởi vì gặp phải là nàng. Nếu như đổi lại là Trịnh Quang Minh chi lưu, hắn tại phát hiện trước tiên liền đứng xa mà trông. Khang Tố thực lực mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng là mạnh có hạ, hắn một lòng muốn thoát ly lời nói đối phương cũng lưu không được hắn. Đương nhiên nếu như Liễu mạng cái chặn giấy hai hướng tiêu hao, cho dù là Trịnh Quang Minh dạng này cấp độ người đối với hắn xuất thủ hắn cũng không sợ. Hai người tiếp cận về sau, cũng vô ý thức nhìn đối phương nơi trái tim trung tâm một cái. Đây là đơn thuần phản ứng tự nhiên, dù sao tiểu thế giới cũng tại cái này vị trí, lẫn nhau tiếp xúc sau trước tiên chú ý đều là nơi này. Khang sư tỉ tụi hồ thực lực so trước đó tăng lên một chút. Hứa Thịnh tiếp cận về sau, có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được Khang Tố thực lực, bất quá bởi vì hắn thực lực không bằng nàng, cho nên cảm thụ không phải như vậy rõ ràng. Thế nhưng là có thể khẳng định là, đối phương pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên hẳn là sẽ không vượt qua một cái. Nhìn như vậy đến, nàng hẳn là cái gặp một cái sinh vật, thu được một cái hải tâm. Khang Tố cũng là chú ý tới Hứa Thịnh thực lực tăng lên, theo vào hợp thời một so sánh liền biết rõ Hứa Thịnh đoạn này thời gian pháp tắc lĩnh ngộ độ vậy mà đã tăng lên 2 cái phần điều này không khỏi làm nàng giật mình. Hứa thịnh niên đệ thực lực của ngươi làm sao tăng lên nhiều như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã giải quyết nhiều cái sinh vật? Hứa thịnh nghe được câu hỏi của nàng, không khỏi cười thầm trong lòng, cái này khang học tỷ tựa hồ là đi thẳng về thẳng tính tình A. Chương 497, tạm thời tổ đội. Vận khí không tệ, giải quyết mấy cái. Hứa thịnh không có cụ thể nói mấy cái, dạng này khang tố không có biện pháp theo số lượng trên xác định mình bây giờ thực lực chân thật.